t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu hoàng thành mua bán t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu hoàng thành mua bán đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vận mệnh liền lại như vậy kỳ diệu có người trên chiến trường dẫn theo đầu chém giết có người lại tại trong t u lâu rót lấy đẹp dưỡng sống mơ mơ màng màng càng thú vị chính là thân là hoàng tử lý trị thế mà y theo đường hạ o xuất trinh chức căn dặn thành thành thật thật mua nổi lỗ hũ mà tại mới mở quầy hàng trước nhiều hai người võ tài nhân cùng nàng bạn thân màu vòng bây giờ màu vòng một thân áo tơ trắng vô thanh vô tức bắt lên một thanh hạt đ ậ u để tại nho nhỏ ma bàn bên trên lau cái này trên c h á n mồ hôi cọ sát lấy nước đậu xanh mà bên cạnh võ tài nhân một thân tầm thường nhân ra cách ăn mặc chính đem cái k i a mài ra nước đậu xanh đựng tại ấm nước bên trong để tại lò than bên trên đốt nấu về phần lý trị bản thân liền tuổi nhỏ rất ít tại trường ăn con dân trước mặt biểu diễn lần này tuy là m ặ t hoa phục lại như c ũ không bị cái này rộn ràng đắm người nhận ra nhìn xem hai người bận rộn lại có vẻ rất có chút thanh nhàn một lần không có ý tứ đem bày tại gỗ trên bản đầu hũ các k ố i một lần nhìn xem hai người như thế nào thao tác、u đường đường nam nhi lại ở một bên nhàn đường đấy để một cái cô nương ra đi làm lấy thể lực sống vậy không xấu hổ à? t hơi có vẻ t r e o chọc thanh n i âm t ử quầy hàng phía trước ra nghe vậy lý t r ị trong lòng đ ố n g nhiên giật mình nhìn đi qua bọc lấy một kiện đông vải sam thanh niên nam tử bị một cái phương hoa cô nương kéo hai người chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy mình b ị đạo này t r e o chọc ánh mắt xem xét lý t r ị có phần có chút xấu hổ đỏ mặt bàng không biết nói như thế nào nói nam tử hơi nghiêng về phía trước thân thể nhỏ giọng nhìn qua có chút túi đầu lý chị n g h i ê n liếc mắt hai người đây chính là các hạ người hầu trong lời nói nam tử ánh mắt không lúc nhìn về phía võ tài nhân tấm kia tinh xào gương mặt mỹ nhân trước mắt muốn không chú ý vậy là không thể nào lý trị đ ỏ mặt gõ má nhìn về phía bận rộn hai người một chút nắm vớt ngón tay thanh âm nhỏ như rồi môi、ơi. không không phải nam tử kia ngồi thẳng lên a một tiếng hoàn toàn một bức hiệu bộ dáng chỉ vào trước người trên bàn đậu h ũ khối nói xưng ơ được một khối cái này chính là lý trị học hội chế đậu h ũ đến nay đệ nhất mua một c á i bán nguyên bản có chút thẹn thùng t â n sắc trong nháy mắt biến thành kinh hỷ mang thủ mang cức cầm lấy giấy dầu cho nam tử bà khỏi đậu h ữ cái kia thanh niên nam tử gặp lý trị bộ dáng bày biện một bức trưởng bối khẩu khí chê bừa xem tiểu tử ngươi ăn mặc cũng không phải bần hàn con n dân xem xét cái này đ ầ u hũ cũng không phải xuất từ tay ngươi nhất định là nhà ngươi nương tử làm đi nương tử nghe nói cái này hai chữ lý trị trong lòng đột nhiên nhảy một cái động t á c trên tay làm chỉ trệ một c ố khó mà nói rõ tâm tình trong nháy mắt tràn ngập trái tim dường như mừng thầm lại như là hư phấn còn xen lẫn cái này không tên sợ hãi t r ộ t dạ nhìn một chút võ tài nhân đã thấy võ tài nhân chấm luyện chuyển mỉ cười nhìn về phía mình câu mắt người trong mắt có lưu quan ba đậu nét mặt vui cười như phụ dung sớm nợ t ố i tàn lại rung động lòng người có lẽ liền là giờ phút này võ tài nhân chân thực khắc h ò a đi dường như trong nháy mắt này lý trị một trái tim thẳng thắn nhảy lên tuy là không nói lời nào giao lưu nhưng trái tim lại tràn ngập một câu ngọt nào g hương vị để cho người ta muốn ngừng mà không được nhìn qua ngây ngốc lý trị cùng tấm kia nợ nụ cười xinh đẹp khuôn mặt q ầ y hàng trước nam tử dường như nhìn ra một chút manh mối nhẹ nhàng tiếp qua lý trị trong tay bọc giấy lợi khí bàn tay cản cung khoe miệng hướng về phía trước nghiên qua thân thể dựa vào hướng lý trị này ta nói a vị huynh đ à này ngươi thật đúng là có phúc lớn Có loại người à thành y khuynh huynh n n quốc ư ơ tử, còn nhận tâm để hắn đi ra chịu khổ. Theo ta thời t còn chịu các nhận hắn khổ. hạ để đi ra A, ớ n g mạo đ ư n đường, đường sao không g sao h t đầu công danh, ăn n h à n hạ cái ơ nơi m đâu. đây, đ Nói nam tử nhẹ nhàng ra tử n h c á này lý trị bộ ngực, nói. Ngươi à, cái à, này hoàn g thành quyền quý nhiều lão huynh cho ngươi để tỉnh một câu cũng đừng làm cho loại này mỹ tiểu nương để cái k i a c ô n g tử nhà giàu bắt đến giải thích nghiêm chỉnh một bộ thế hệ trước tư thái vỗ nhẹ nhẹ đập lý trị vai bên cạnh nghiêm mặt nói huynh n g ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây về phần còn lại chính mình chậm rãi đến nội đi đưa mắt nhìn đi vị nam tử này A a tốt r ị tốt r á hai ngày bày quẩy bán hàng tiếp sống lại là hoàn toàn khác biệt hai loại kết quả ngày đầu tiên lúc cứ việc lý trị chỗ bán hoạt động khỏa khóa súng mãn lại không người hỏi thăm mà tại hôm nay có lẽ là đẩy ra môi chiêu cũng có lẽ là võ tài nhân tấm kêu mê kêu hoặc d nhìn g n xem lý chị thần thái tám thành một cầm chắc lấy hắn suy nghĩ trong lòng cười nói tấn vương nói dỡn có thể vì tấn vương làm vài việc cũng coi là thần tử tấm lòng thành chỉ là thân là hoàng tử lẽ ra muốn lấy quốc sự làm trọng tức là trải nghiệm qua dân chúng tầm thường sầu khổ tấn vương điện hạ vẫn là nhiều xem chút thư tịch làm một cái có chỗ gánh làm hoàng tử đi lý t r ị liên tục gật đầu túi thấp đầu sọ nóng lên trên gương mặt mang theo một vòng ngượng ngủng trong tầm mắt áo tơ trắng phồng lên võ tài nhân hạ người thi lễ ôn nhu nói âm thanh táo tử liền hướng về cung bên trong đi đến giờ khắc này lý t r ị mới hiểu được chính mình bày quẩy bán hàng kiếp sống như vậy kết thúc có lẽ chính mình cũng đã không thể cùng võ tài nhân như vậy ấm áp ở chung chống dông tâm cảnh vừa mới xông lên đầu trong miệng liền thốt ra võ tài nhân chúng ta còn sẽ gặp lại tiếng nói vang lên lý t r ị mới giật mình phát hiện dường như có chút không ổn chính mình thế mà đối phụ hoàng tài nhân nói ra lời nói như thế khẩn trương tội ác cảm giác lại dẫn một vòng chờ mong nhìn qua phía trước có chút ở lại bước chân sau một khắc võ tài nhân chậm rãi q u a y người h u y ể n chuyển nợ nụ cười nhưng lại chưa ngôn ngữ hướng về cung bên trong chậm rãi mà đến thằng đến bóng người kia tan biến tại biển người mênh ngông lý t r ị vừa mới thở dài ra một hơi chẳng biết tại sao trong lòng cái kia b ô i chống trơn cảm giác lại càng mãnh liệt chừng tám y ê u tinh dấu dếm chừng tám ả y ê u tinh dấu dếm đại đương chi trân thế võ thần c Chà t hiện hiện tất tất đã không dám đoán vậy ngươi liền từ cái này tinh tượng bên trong nhìn xem trâm giang sơn lúc nào có thể nhất thống kiểu châu trấn nghiếp tứ hải lý thuần phong khẽ ngầm đầu nên tiếp đường vương uy nghiêm ánh mắt trong lòng lại một chút dao động sớm tại bắt trinh lần kia yêu tinh hiện thế về sau tử vi tinh quang huy bên trong ẩn ẩn mang theo một vòng sắc mặt thường đỏ cái này chính là đại đường quân chủ bên cạnh cất dấu mầm thai vạ dấu hiệu người trẻ tuổi ảnh ở trong lòng thở dài một tiếng lần nữa n g ử a đầu nhìn về phía vũ trụ mênh mông tinh tế mảnh khảnh ngón tay ở trong hư không bóp bấm đốt ngón tay tính toán bây giờ tử vi tinh bên trong một màn kia thường đỏ còn sáng tựa hồ có mở rộng dấu hiệu sắc mặt thường đỏ cũng thay đổi làm một, vòng màu son, như là một giọt đỏ thâm giọt máu trong nháy mắt một c â dự cảm bất tường phun lên trái tim lý thuần phong cái chán ẩn ẩn đổ mồ hôi đây chính là liên quan đến đại đường quốc vận nói cẩn thận làm cẩn thận. vô cùng có khả năng chính mình một câu nói nói sai t r ô n vùi không chỉ là chính mình cùng sư phó tính mạng càng có khả năng sẽ mang nhà mang người để cái kia toàn cả gia tộc cũng sẽ gặp thai họa ngập đầu đồng từ đột nhiên c u vào lần nữa xem kỹ bên trên cái kia tinh thần một chút h ư không bên trong bấm đốt ngón tay ngón tay vậy cấp tốc bóp coi như như thế nào trong bình tĩnh xen lẫn cái này một vòng nghiêm khắc thanh âm từ bên thai chuyển đến lý thuần phong thu hồi ánh mắt chắp tay nói vậy hạ đại đường có lẽ còn muốn kinh lịch một trận kiết nạn liên quan đến quốc vận từng chữ nói ra lời nói nói ra cung g á người nắm sấp túi thấp hơn lý tuần h phong một khỏa trái tim phanh nhảy không ngừng có thể bản thân cảm nhận được trước người bóng người cường đại áp bách cảm giác hô hấp ở giữa cũng biến thành trở nên nặng nề từ từ lắng nghe đường vương đáp lời phía trước thân ảnh chắp tay sau lưng mảy may không đậu i ế n tĩnh cả quan tinh thai bên trong t i ế n tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được nửa ngày bốn phía áp bách trong lúc đó tiêu tán đường vương chậm dại phóng ra một bước kiếp nạn kiếp nạn đúng vậy à chấp một mực liền suy nghĩ hai địa phương này một cái chính là đồng cung một cái chính là lập chính điện chạy chầm chấm hai bước đường vương trong thanh em tràn ngập một cô đau thương hai địa phương này thẳng đến hiện tại cũng không chính chủ vậy một mực là không ít người nhớ địa phương cuộc chiến giữa các hoàng tử tần phi tranh sủng rất có chút chướng khí mủ mịt cảm giác lần nữa ngắm nhìn mênh mông thương cung đường vương lẩm bẩm nói chấm hậu cung bây giờ lại là ra mấy cái nhân vật lợi hại võ tài nhân bụng dạ cực sâu mẫn mà hiếu học đối với thiên hạ đại sự hiểu rõ thắng qua trong chiều không ít đại thần từ tiệp dư năm tuổi có thể nói thiện cầm kỳ càng công kết luật tuy không tranh sủng chi ý nhưng cũng là một khối thông minh ngọc thô a nói ra nơi đây đường vương nghiêng đầu sọ ngươi lần này nhắc nhở vô luật ứng nghiệm hay không chấm sẽ không trách tội của ngươi đi thôi nóng nhìn cái kia tinh thần có phần lâu đường vương khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói quan â m thì a quan â m thì châm thẳng đến bây giờ mới hiểu được ngươi vì cái này hậu cung vất vả nỗi khổ n g ư ơ i a luôn luôn như vậy thẳng đến mất đến lúc vừa mới tỉnh ngộ ai tiếng thở dài bên trong đường vương xài bước phóng ra cái này tinh xảo quan tinh lâu đài hạ d i a i bậc thang hậu ở một bên vinh công công vội vàng vội vàng nên tiếp đến đường vương thu hồi nỗi lỏng thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc lên cha như thế nào vinh công công khong người nói hồi bẩm bệ hạ võ tài nhân những ngày qua chính là tại trong hoàng thành c h ợ tấn vương điện hạ m à i nước đậu xanh chế tác đậu hũ còn tại h ô m q u a lúc bán hơn một ngày đậu hũ bây giờ đã hồi phủ có chút nghiêng đầu nhìn một chút đường vương vinh công công thử dò hỏi b ậ y hạ hồi cung về sau nhưng cần triệu hoán người này bán đậu hũ đường vương có chút nhữ mày lặp lại một câu ngược lại trên mặt mỉm cười cái này vũ thị gia tộc chính là dựa vào bán đậu hũ lập nghiệp phóng nhãn cả triều đình chỉ sợ cũng chỉ có cái này võ tài nhân đối cái này một mua bán rất là quen thuộc lý trị tiểu tử này đúng là có thể nghĩ đến chỗ này người động đâu ó c hạ, hạ trong lời nói khoát tay một cái nói không cần như thế phiền phức có thể giúp đỡ đến chỉ nhi liền để nàng đi thôi tới gần nhìn chằm chằm chính là m ị c ư ờ i trên mặt tránh qua một vòng vẻ vui mừng chú ý điểm hoàn toàn để tại lý trị trên thân đi qua bậc thang chậm rãi dừng lại nhìn xem bên cạnh bình công công chê bừa cái này đường hạo à có thể để chúng ta lý thị nhất tộc đường đường hoàng tộc đến bên đường cùng cái k i a chút người bình thường tranh đoạt tiền lụa đợi hắn hồi k i n h lúc chấp nhất định muốn tốt tốt hỏi một chút hắn ban đầu là ý nghĩ như thế nào vừa dứt lời đường vương cười lên ha hả nhấc lên đường hạo đường vương suy nghĩ lại lần nữa bay đến đổ bị biên giới phía trên Chắp tay sau lưng chậm đi mấy bước t â y vực chi địa thế nhưng là chiến sự tin tức chuyển về tuy là tất cả mọi người có thể đoán được phía sau kết quả nhưng nghe đến cái này chiến sự luôn luôn có thể khiến người ta an tâm một chút vinh công công mỉm cười c h ắ p tay vậy hạ cái này đường quốc công thật đúng là một cái làm x o á i tài chủ trận đấu đại thắng còn đem gỗ côn bộ tộc đều thu về đại đường dưới trướng lần này chắc hẳn chỉ cần cầm xuống cái tiêu mục dương thành đại cục đã thành chương tám trăm sáu mươi tám mạnh được yếu thua chương tám trăm sáu mươi tám mạnh được yếu thua đại đường chi chân thế võ thần cc cha tìm trong gió ngẫu nhiên chuyển đến thi thể thiêu đốt qua khét lẹt mùi vị hất lên tinh hồng áo khoác đường hạo lạnh lùng nhìn qua thành bên trong hết thảy cái kia chút đốt cháy khét vệ tại thành bên trong các nơi phương xa còn có ẩn ẩn thê lương gào t h é t chuyển đến liên tục ba ngày không phong đao đây là đường hạo sở hạ cuối cùng một đạo mệnh lệ kéo dài trong h ỗ n loạn s á t lục dần dần ngừng lại lung la lung lay đi tại trên đường cái mộc dương thành con dân trên lạng ôm một cái khóc giống đạo khản giọng nữ tử bên cạnh chính là nàng tương công không đầu thi thể cả trong thành trì ngẫu nhiên mà vẫn là có chút chống cự thanh âm bất quá trong chốc lát liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Thu hoạch tương đối khá bọn từ n xuất r phát từ nhân đạo đường hạo hạ lệnh không cho cái này chút các binh sĩ như là man di như vậy ức hiếp nữ tử đương nhiên phản kháng không tử cự không hàng đường người ngoại trừ vớt ve vết máu khô cạn thành tường phía trên để đó trong suốt sáng long lanh chén ngọc được lấy hồng quả nho đỏ nhưỡng đường hạo bưng lên chén ngọc cùng bên cạnh ngô thông nhẹ nhàng chạm gốc ngươi phải học được hưởng thụ cái này dị tộc đẹp dưỡng tựa như hưởng thụ cái này huyết mục đắp lên đi ra thắng lợi đồng dạng nghe mây trôi nước chảy lời nói nô thông n h ị nhũ mày nhìn xem chén rượu bên trong như là huyết tương đồng dạng dịch thể bên hai chuyển đến đường hạo tràn đầy cảm khái ngôn ngữ nhìn xem tòa pháo đài này bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi như là k h á m tại trên thân người từng đạo vết xẻo đồng dạng thành bên trong các nam nhân kẻ không theo tựa như x u ấ t sinh đồng dạng bị chém giết cái t i a chút lưu giữ lại nữ tử sẽ cùng đóng quân ở chỗ này người hán nhóm kết hợp thậm chí sinh ra đời sau đến trong n ô n n ữ thổ lộ đi ra khí t ứ c đem chén ngọc bên trong rượu n h ư ỡ n g đãng xuất từng vòng từng vòng nhỏ bé gợn sóng đường hạo chậm dại uống bên trên một ngụm nhìn xem cái kia chút dẫn theo đầu người vui cười binh sĩ hút vào một ngụm tức giận n h ư ợ c quốc không ngoại giao không có cường binh lợi nhận cũng chỉ có thể mặc người chém giết ngẫm lại chúng ta bên i c ả n h cái kia chút tay không tất sắc các con dân bọn họ tại đối mặt cái này chút ngựa cao to c h ụ p lấy hàn nhận khôi ngô thân thể lúc là cỡ nào bất lực ta làm không được tứ hải t r i n h chiến làm không được sức một mình đối kháng chư quốc liên hợp chúng ta chỉ có thể bảo đảm nơi ta đi đến chỉ có cái kia chút văn hoãn nghe lời người cũng chỉ có dạng này người chỉ có loại này phát ra từ đáy lòng hoảng sợ người mới có thể chính thức thần phục tại chúng ta đại đường dưới chân n g h e bên thai ngôn ngữ nô thông nhũ mày chiếu vào đường hạ bộ dáng nhấp bên trên một ngụm hồng rượu vang đỏ nhưỡng cửa vào miênu đ a n thàng n g ọ t nào g t ơ lụa mật mà cũng không trong tưởng tượng như vậy chua sót rượu ngưỡng không s a i ngoài dự liệu từ đáy lòng tán thưởng xong sau nô thông kết quả đường h ạ lời nói gốc dạng cho nên chúng ta trước đây đ ổ thành không chỉ là làm cho tây đ ộ i q u y ế t xem càng là làm cho cái kia chút nhìn chằm chằm chư q u ố đoán gió phất ô m mùi ó má sau lưng áo khoác theo gió lật qua lật lại đường h ạ từ t ố nói một quốc gia cường đại không phải nhìn nó cỡ nào giàu có có nhiều tiền hơn nữa tài thủ không được hết t h ể đều là phi công liền như là cái này màu mỡ ốc đảo bất luận dựng dục ra bao nhiêu có thể ngày đi nghìn dặm chiến mã cuối cùng đào thoát bất luận bị đại đường nô dịch vận mệnh nhìn đến thành trì trong tầm mắt bị tan sát bị đốt c h á y khét pha tạp vết máu thi thể đang bị còn lại cái kia chút nghe lời các con dân từ các ngóng á c h mỗi cái phế tích dưới vận chuyển đi ra ném lên từng chiếc viên xe, h ư ớ i vận chuyển đi ra ném lên t n g chiếc h ế t í h dưới vận c h u y n đi ra ném lên từng chiếc h ế tử binh sĩ có dân chúng vô tội có dê bỏ thành đàn những người giàu thậm chí một chút thi thể bên trên còn bọc lấy hoa lệ cầu n u n g chỉ vào viên trên xe thành đống thi thể đường hạo chậm rãi thở ra một hơi ngựa khí cũng biến thành phá lệ nặng nề nhìn một cái bây giờ chính là chúng ta thưởng thức người dị tộc thảm kịch nhưng nếu là bây giờ nằm ở nơi đó sự t ỉ n h chúng ta đại đường con dân đâu trên tường thành một trận chầm mặc đường hạo nắm vớt trong tay t r á n ngọc chậm rãi bung ô xuống một quốc gia chính thức cường đại vẫn là muốn xem binh lính nhóm phải trăng cảm tử hoàng đế phải trăng dám đánh cầm một đám văn thần võ tướng phải trăng tề tâm hiệp lực chỉ có đem chúng ta đại đường binh sĩ trở nên hữu lệ chỉ có đem chúng ta đại đường quốc lực để đến khắc còn lại chư quốc nhìn theo bóng lưng trình độ mới có thể để cho bốn phía chư quốc nơm nớp lo sợ thảm như vậy kịch mới sẽ không lân u lạc tới trên đầu chúng ta n g h e xong đường hạo thao thao bất tuyệt nắm ly rượu nô thông trầm mặc hắn biết rõ đường hạo cũng không phải là nói chuyện giật ân càng không phải là chậm rãi mà nói mà là dẫn đạo hắn như thế nào trở thành một tên hợp cách đại tướng hoặc là nói là lúc hướng dẫn người n ô thông như thế nào trở thành một tên chấp trưởng một phương hoặc là chấn nhất một nước chân thế võ thần tựa hồ tại thời khắc này bên trong nô thông hoàn toàn nghĩ rõ ràng vì sao đường hạo muốn g â y n ố c kiến tạo nhiều như vậy công xưởng vì sao muốn kiến tạo lớn như vậy quán rượu thậm chí đem cái này chút toàn người khác có thể là lấy rơi vào túi riêng tiền lụa đầu nhập vào tạo thuyền phía trên lấy sức một mình chống lên một cái quốc độ hàng hải mậu tường chống lên một cái quốc độ đối với cường đại truy cầu gánh nặng đường x a một trận thiên hạ văn cờ chương 869. ai mạnh ai yếu chương 869, ai mạnh ai yếu đại đường chi trần thế võ thần cc trà tìm rượu ngưỡng thơ ngọt nhân tâm khuấy động đường hạo cũng không phải là cho ngô thông bao nhiêu sùng bãi thời gian khoác khoác tay bên trong rượu n ư ỡ n g nhìn chăm chăm hồng rượu vang đỏ nhưỡng tại sáng long lanh chén ngọn bên trong lượn vòng xoay tròn đường hạo ngữ điệu trở nên băng lãnh h ổ s ư thủ lĩnh là ai hiện tại như thế nào n ô thông một ngụm rót sạch trong chén còn thừa không nhiều rượu nhưỡng ngọn bên trong sen lẫn một vòng c h ê n h tráng trong lòng càng thêm hào phóng độ du người man này ngược lại là cường hãn ném lăn không ít chúng ta binh sĩ cuối cùng trên bàn chân đâm ba đao vừa mới ngã xuống đã bị quảng ngay vậy đường hạo con ngươi bên trong tránh qua một vòng tinh quang dẫn tới hồ quát thành này dưới truyền lệnh binh đem đồ du áp lên đến ngay ô ô t h n nhìn chằm h c ằ vậy đường hạo trên mặt hiện lên một vòng cười nhạc ý đưa tay đem trước người ly rượu hướng lô thông bên kia đầy đấy rượu này cố nhiên không có đường phụ liệt tế phẩm lại dư vị vô cùng người a lại nếm thử không cần thiết vội vàng sao động đã là đường hạo ban thường n ô thông vậy không chút khách khí vâng chén rượu lên chậm chạp uống bên trên một ngụm nhưng như cũng trải nghiệm không đến đường hạo nói thư vị quay đầu hướng về bên cạnh thân ả n h xem đến nô thông nói sang chuyện khác bây giờ chúng ta đánh hạ người đột q u y ế t bình t r ư ớ n g sau đó phải giao đấu chính là người đột q u y ế t đại quân công ra tiếp xuống cầm phải làm thế nào đánh đường hạo nhìn sang bóng người bên cạnh ánh mắt rời đi ngói lam trên trời cao chó cắn c h ó phương thức ta rất ưa thích c h ỉ ít đánh tới hiện tại chúng ta đại đường binh lính hao tổn bất quá chỉ là hơn nghìn người hơn mười vạn giao đấu hơn mười vạn chiến trường dù cho lại buồng địch bao nhiêu thủ đoạn thương vong cũng sẽ lấy vạn mà tính đó cũng không phải ta muốn thấy gặp đ ó đến đường hạo thu hồi ánh mắt suy nghĩ vậy đi theo thu hồi lại bất quá dưới mắt chúng ta lại có một cái tấm mục thậm chí đánh sinh đẹp trận này gần ba trăm ngàn chiến sự vậy có thể làm được không thương tổn một binh một tốt nghe nói lời này nô thông đôi mắt sáng lên người nói là đ ổ du vừa dứt lời t h a n h lâu miệng một trận bước chân chuyển đến t r ì n h x ử mặc năm bóng lưỡng ngân thương giống kéo cho chết dẫn theo đổ du phần gãy quần áo đem hàn tốn đi lên Bành. bị ngô thân trình Khôi thể bị xử ngươi đại đường tự xưng là lễ nghi trí bang ta lại hỏi bên trên bọn ngươi một câu chúng ta thành bên trong những con dân này làm sai chỗ nào ngươi vì sao muốn đối đ ạ i như vậy cùng bọn hắn vừa dứt lời một cái bàn tay p h i ế tới và n h hai quang đánh qua xương gương mặt đem đổ du mặt đánh chết đi rời đi chỗ khác t r ì n h sử mặc chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống nhìn qua cái k i a bị trói dừng tay chân mang tướng trầm giọng nói ngươi lại làm rõ ngươi dùng tử muốn gọi đường tướng quân độ du hung h à n h chuyển qua ấn có năm ngón tay giấu đỏ khuôn mặt vẩy lên cao khỏe miệng co quáp động mấy lần đang muốn đùa nghịch h à n lúc liền gặp chỉnh sử mặc bàn tay hất lên đường hạo từ thành lâu một bên chậm rãi đi tới phất tay ra hiệu chỉnh sử mặc dừng tay đi đến cái này tóc thai bụ sù đồ du trước người túi người đến người nói không sai m ộ t dương thành con dân thời đại cư trú ở đây bọn họ một chút xíu sai đều không có sau đó đại thủ v ô vô đổ du đỉnh đầu đứng thẳng người ở trên cao nhìn xuống nhưng các ngươi khả hạn có l ỗ i không nên truyền đạt cướp bóc biên cảnh con dân mệnh lệnh mà các ngươi cái này chút t ư ơ n g c h à o càng là sai không nên t r e o chọc đường nhân cho dù là trên biên c ả n h tay không tất sát đại đường thôn p u đồ du ẩn nhẫn lấy trong lòng tức giận chất vấn các ngươi hán chứ chưa xuất khẩu bên cạnh thanh niên đã lại lần nữa giơ bàn tay lên vô ý thức đổi giọng nói tiếp theo đường tướng quân chi ý đại đường không muốn cung cấp chúng ta đột q u y ế t lương thực thậm chí một chút đường nhân lái buôn ác ý đ ạ thấp chúng ta ra lông ăn thịt giá cả chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nhẫn cũng hẳn là tùy ý các người định giá đường hạo sắc mặt nghiêm túc lên chắc tay đi đến thành tường tường đống bên cạnh cầm lấy lưu ly li bôi ngọn chậm dại chuyển động một đôi mắt bên trong hàn quang dần dần tràn đầy bên cạnh lái buôn liền cái này mới cái nhưng đến đại đường thương nhân lại như là trên trời đầy sao nhiều vô số kệ cái này chỉ là lấy cớ các ngươi chỉ là thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề đón đến đường hạo băng lãnh lời nói c h u y ệ n đến tới chúng ta lão tổ tông có câu c h â m nôn ăn miếng trả miếng đã các ngươi ưa thích dùng nắm đấm nói chuyện lớn như vậy đường cũng vui vẻ dùng nắm đấm đánh trả đột nhiên lưu ly li chén ngọc trượt xuống đầu ngón tay ba một tiếng rơi trên mặt đất lưu ly li bôi ngọn mảnh vỡ trên mặt đất vỡ vụn tàn phá mảnh vỡ nhất thời văn g khắp nơi ra đường hạo quân hoa ép qua mảnh vỡ phát ra chói t a i kéo kẻ tâm thành hùng hồn tiếng nói tại đầu tường văng lên thuận ngươi xương nghịch người vong cao sơn băng tuyết thai n é n mẩu mỡ ốc đạo t thế nhưng là các ngươi lại cũng không đủ võ lực thủ hộ mảnh đất này chính là sai lầm còn nữa các ngươi quốc độ đối mặt một cái so với các ngươi c à n g cường đại quốc gia đánh không lại liền phải chết cái này chính là tuyên cổ bất biến quy củ chương tám trăm bảy mươi vận mệnh lựa chọn chương tám trăm bảy mươi vận mệnh lựa chọn đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm tàn dương như huyết chầm chầm tung tích đường hạo trầm mặc một lát quay người nhìn qua đ ổ du bây giờ lại nói lời nói như thế đã là p h í công thành chúng ta đồ người chúng ta giết cùng truy cứu cái này chút việc nhỏ không đáng kể cũng không phải tìm kiếm m ộ t dương thành tương lai gian nan cắn ngôi độ du biết rõ chính như đường hạo nói cái này đã là không tranh sự thật nhẹ nhuận lấy bờ m ô i mang theo một vòng không cam lòng cùng cốt lục đường tương quân muốn làm sao đàm t r ờ i chiêu chiếu s ạ tại trên mặt đường hạo mỉm cười chỉ là ý cười để cho người ta cảm nhận được một vòng hạn ý rất đơn giản đại đường không phải một cái ham mê sát lục dân tộc chúng ta muốn chỉ là trong xương cốt thần phục tiện tay đập đến trên quần áo bay tới cho tàn đường hạo tiếp tục nói ta cần một cái có thể ngoan ngoan trấn thủ mộc dương thành vương một cái có thể nghe từ đại đường dị tộc tướng lãnh ngươi nhưng có hứng thú chẳng lẽ lại ngươi cho rằng một cái có huyết tính tướng lánh cũng bởi vì chết đến một chút binh sĩ mà đối với các ngươi đại đường chó vẩy đôi mừng chủ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chúng ta đột quỵt binh sĩ cũng không phải thứ hèn nhát chúng ta vậy có giết hại trung nguyên thời khắc đến lúc đó chính là các ngươi tạ i thế và tiếng nói vừa ra lúc một cái chân to hung hăng đập tới tại mọi người trong tầm mắt độ du rên lên một tiếng đầu lâu hung hăng đập đến trên mặt đất trong miệng phun ra ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất băng lánh lời nói tùy theo từ trên đỉnh đầu truyền đến xuống tới ngươi ngược lại là ta tây trinh đến nay gặp được nhất có cốt khí một cái rất tốt còn chưa chờ độ du r ã rủa đứng dậy một đôi đại thủ đã đem hắn cầm lên đến huyết hồng trong tầm mắt đường hạo xê dịch bước chân đi tới đứng tại trước người hắn ta đại đường mười vạn binh tốt sẽ không bởi vì ngươi một câu giả thiết mà quay đầu lui về nghe nói cái này đến cửa khẩu về sau chính là giày đặc tản mát tại trên ốc đảo man nhân ta cũng không thể căn đoan đến lúc đó liền xem như cái kia chút nghe lời con dân cũng sẽ giống m ộ t dương thành bên trong những con dân này một dạng bình yên vô sự đứng thẳng ở chỗ này thân thể chậm rãi cúi xuống đường hạo nhìn về phía tấm kia tử thanh giao nhau xương khó coi khuôn mặt âm thanh lạnh lùng nói có lẽ ta sẽ giống đồ sát heo chó một dạng đem bọn hắn một tên cũng không để lại bất luận là phụ nữ và trẻ em lão nhân vẫn là hài đồng trẻ mới sinh xuê ban tay ra chậm rãi vớt ve bên trên đồ du đầu lâu đường hạo đứng lên yên tâm ta sẽ lưu ngươi một mạng để ngươi chứng kiến ta lời nói phải t r ă n g làm thật là thỏa hiệp vẫn là ngoan cố chống lại chính ngươi tới chọn t à i nhân cung vũ mị nương lời biếng nửa người trên chăm chú bày ra c o trong hồ sơ trên b à n nghiêng đầu đón nhu hòa dư huy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đông m a i bị ánh sáng dắt lên một lớp viền vàng có lẽ là ý trời khó tránh có lẽ là mệnh t r u n g chú định l i ê n tại cái này chăm nhàm chán lại hậu cung trong sinh hoạt đường v ư ơ n g vậy mà ngầm đồng ý chính mình vụ n trộm xuất cung thậm chí còn cũng không hạ xuống bất luận cái gì trách phạt thân là hoàng tử lại bên đường làm lên bán đậu hũ mua bán vô luận như thế nào nghe liền phá lệ hoang đường vậy mà càng thêm hoang đường là chính mình giúp đỡ cái hoàng tử này lúc nội tâm lại có một chút ngọt ngào cảm giác xuân xanh thiếu nữ mới nếm thử yêu thương tư vị thẹn thùng mừng rỡ lúc lại mang theo một vòng bàng hoàng chính mình vào cung đến nay từ tú nữ trung trổ hết tài năng lại đến bị đường vương khâm đ i ể m vì tài nhân ban g danh bị nương cái này tất cả mọi thứ đều là chỉ hướng chính mình khắp người cao sinh phương hướng chính là một lòng phục tùng tùy tùng tốt vị này vô thượng quyền lực quân chủ vốn cho là mình liền muốn tại cái này hậu cung lục đục với nhau bên trong tham sống sợ chết nhưng chưa từng nghĩ đến cái hoàng tử này xâm nhập tựa hồ hết thệ cũng có chút không giống hắc lại đang nghĩ lấy chuyện gì sẽ không vẫn là cái kia bán đầu hữu tiểu t ử ngốc đi màu vòng thanh â m lộ ra có chút đột nhiên đem trên b à n trầm tư bóng người giật mình thân thể cũng không nhịn được làm run lên ngồi dậy nhìn xem cái kia áp sát đến bên cạnh người bên ngoài ảnh hoàn trách giật mình sớm muộn sẽ bị ngươi dọa sợ nữ nhi ra tâm tư liền là như vậy tuy là hoàn trách nhưng bị người đoán đúng tâm tư gương mặt lại phiếm hồng đánh giá cái kia đỏ bừng ngọc diện màu vòng chật chật vài tiếng trên mặt tùy theo lại nghiêm túc lên ngươi sẽ không thật sự là đối tiểu từ kia động tình đi hắn bất quá là hoàng tử a nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh â m bên thai b ờ văng lên trong thanh â m còn kèm theo một vòng cẩn thận đường vương tài tử coi trọng hoàng tử dạng này sự tình nếu là chuyển s ắ p xuất hiện đến kẻ nhẹ cũng sẽ đầu người khó giữ được vũ m ỹ nương chống đỡ đầu lâu tựa hồ đối với chính mình chỗ phạm phải sai lầm không biết chút nào xi ngốc nhìn qua k h ắ c hoa sòng cửa sổ bên ngoài hồng diễm mai hoa trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe ngươi nhìn hắn ngọc thụ lâm phong mang theo vài phần ngây ngâu ngu dại ngược lại là làm cho người yêu thương nhất là còn có thể có phần này không ngừng vươn lên tấm n i ệ m ngược lại là cùng thế gian cái này chút hào môn quý tộc từ đệ rất có khác biệt. cung ngốc tại một cái có thể làm phụ thân ta người nơi này độc thủ hoặc quả chẳng cùng ngọc này mặt nhi lang dắt tay xông xáo còn chưa có nói xong liền bị bên cạnh màu vòng một tay lấy miệng ngăn chặn tà thân lương ngươi thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ a một trương thanh tú gương mặt đã sớm bị dọa đến không có chút huyết sắt nào tay chân vậy nhất thời hoảng loạn lên gặp cái kia bị che môi s o n người cũng không nói tiếp rời đến vừa mới thiếu an tâm thần coi như hắn bây giờ là thái tử là tương lai quốc quân ngươi đời này cũng chỉ có thể đi theo bệ hạ cho dù chết cũng chỉ có thể chôn cùng cùng bệ hạ bên cạnh thân đạo lý kia ngươi có thể hiểu trước mắt thân ảnh cũng không nhiều lời lẳng lặng nhìn chẳng chừng tám r ư ơ i một gia quyến áp chế t r ư ơ i một gia quyến áp chế đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm cùng một mảnh dưới bầu trời hai loại hoàn toàn khác biệt vận mệnh lựa chọn trong hoàng thành lựa chọn hoặc nhiều hoặc ít mang theo một vòng vị ngọn mà m ộ t dương thành bên trong lại là đấm máu trực diện sinh tử độ du khẽ n g n g đầu băng l ê n h con ngươi bên trong chiếu ra đường hạo bóng dáng ta một cái cũng sẽ không t u y ề n hai mắt đỏ bừng nhìn qua trước người bóng người lộ ra có một chút kích động thanh âm từ trong hàm g i n g gạt ra dết ta ta m ộ t dương thành liền không có thứ hèn nhát đường hạo tầm mắt nhắm lại nhìn xem bị t r ỉ n h sử mặc nhấc lên nửa người trên đ ồ du nhẹ giọng nói ra vung hắn ra t r ỉ n h sử mặc cầm trong tay bóng người về phía sau n é m đi đ ồ du cả cá nhân ngửa về sau một cái thụ thương bắp chân đụng chạm lấy mặt đất lúc đau nhai răng n ế t miệng từ đầu đến cuối nhưng lại chưa hử ra một thân đường hạo hai tay chắp sau lưng đứng đang rẽ rụa bóng người trước người có chút túi người lộ ra một vòng cười lạnh thứ hèn nhát ta còn thực sự là gặp qua không ít về phần ngươi muốn làm anh hùng vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không giải thích ngồi thẳng lên hướng về thành tường một bên chậm rãnh mắt dẫn tới vừa mới quỳ thẳng thân thể đồ du nắm vớt trên b à n chân vết thương vô ý thức hướng về đường hạo biết phương hướng xem đến trong chốc lát thành lâu lối vào hiện ra hơn hai mươi đạo tập tên thân ả n h đến bị mấy cái đại đường binh sĩ xua đổi lấy chậm dại hướng bên này đi tới không thiếu phụ người lại nhìn thấy đồ du lúc hoảng sợ không thôi trên mặt hiện ra một vòng mừng rỡ muốn tới gần đồ du lúc lại bị thủ vệ binh sĩ cản lại phụ quân cứu ta trong lời nói liệu mạng hướng về đồ du bên này x u n g đến không để ý cản trước người sắc bén trường mâu áp giải binh sĩ quét dọn phụ nhân này một chút nhất cước đem phụ nhân đạp h ồ i nhân b ầ y phụ nhân trên mặt đất lăn lộn hai vòng ôm bụng dưới tại kêu dây lên khỏe miệng chảy ra vết máu những người này chính là đồ du gia quyến t h à n h đàn thế thiếp còn có gần nửa số hài nhi Vì trên mặt đất đồ du nhìn xem chính mình chính thê bị đạp lăn trên mặt đất hai mắt đỏ như máu dãy rủa cái này muốn đứng lên các ngươi muốn làm gì thả các nàng có cái gì hướng ta đến còn chưa r ằ n có thân ảnh bị đoạn trí huyền nhất cước lại gạt ngã trên mặt đất k h ô n mặt sắt mặt đất đ ồ du trên mặt tránh qua một vòng bất lực cùng vô tận lửa giận. Thả bọn họ. các ngươi đại đường không phải danh s ư n g lễ nghi chi ba sao làm sao lại đối phụ nhân hải t ử ra tay phẫn nộ gào thét không có trả lời mấy bước xa tạm giam binh sĩ đạp hướng cái này chút ra quyến đầu gối trên tổ để các nàng cùng nhau quỳ xuống đến hai mắt đấm lệ đám người cũng không dám phản kháng nữa có ít người gục đầu xuống phát ra ô ô nghẹn nào tuổi tác hơi lớn hơn một chút hải nhi biết rõ bây giờ đã được người khát nắm hoa hoa khóc lớn lên trong đám người tiếng nghẹn nào âm vang lên tướng quân ngươi đã đóng giữ thành trì mấy năm chúng ta đã sớm đem ngươi cho rằng thành trì khả hãn thành trần vương ngươi đáp ứng bọn hắn đáp ứng bọn hắn chúng ta liền có thể còn sống sót mặt mũi tràn đầy nước mắt hải nhi rát giọng nghẹn ngào cầu khẩn nói phụ thân ta còn không muốn chết ta ta muốn sống ta muốn sống đức quăng trong tiếng khóc bao hàm lấy vô tận đau thương đường hạo chậm dai đứng tại tường đống bên cạnh phất phất tay ném đến một cái ta ngược lại muốn xem xem dị tộc đại tướng là có hay không có có khí vừa dứt lời hai tên cầm trong tay trường m â u binh sĩ ứng thanh ra khỏi hàng đem trường m â u gác lại một bên từ trước đám người đầu tóc lôi ra một vị nhớ tới hơi lớn lên phụ nhân đến hai binh sĩ mang lấy phụ nhân kia trực tiếp hướng phía tường đống đi đến phụ nhân đập lấy binh sĩ tay chân không ngừng dậy rồi lấy nhìn qua mặt đất đổ du trong lòng sớm đã hoảng sợ đến cực h ạ n cứu ta cứu ta a đổ du tướng quân ta còn không muốn cuối cùng một cái chết chữ còn chưa nói ra miệng treo lơ lửng giữa trời thân thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu hạ xuống lời nói trong nháy mắt biến thành tê tâm liệt phế thét lên trong khoảnh khắc thanh âm trừ khử mơ hồ nhưng nghe thấy một tiếng vật nặng q u ẳ n g trầm đục ả đầu tường sợ hai âm thanh đ ỗ n g nhiên biến lớn quỳ đám người chen trúc lấy vây quanh toàn thân run rẩy nhìn xem tường đống sợ mình thành thứ hai bị đẩy tới đến người quỳ trên mặt đất đổ du nhìn một chút run lẩy bẩy các gia quyến đỏ bừng con n g ư ờ i bên trong chạy ra mấy dọn thanh lệ nhìn về phía bên tường thành bên trên đứng chắp tay thân ảnh cắn răng nhưng lại không phát ra một chút xíu thanh nhâm đến đường hạo chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang đổ du lại quay đầu nhìn xem đám tia các gia quyến bình thản trong giọng nói nghe không ra một tia gần sóng vừa mới vị kia hẳn không phải là thê tử ngươi đi thấy trên mặt đất bóng người cũng không đáp lời đường hạo cúi đầu nhẹ nhàng xê dịch bước chân sau đó ngẩm đầu không quan hệ tiểu thiếp còn có thể tái giá không ảnh hưởng toàn cục giải thích lại lần lương gác man xuống một cái ch vừa dứt lời một binh sĩ gạt ngã đám người từ đó bắt được một cái da rẻ trắng nón sâu mắt mũi cao người đến phụ nhân kia nhất thời sợ h ã i kêu khóc càng không ngừng hướng lui về phía sau lại run g d ậ y bờ môi gà o thét ta không đi đừng tung ta đừng a đừng nhưng cái này gây yếu phụ nhân nơi đó là binh sĩ đối thủ trong chốc lát liền bị kéo lôi ra ngoài dãy ruột phụ nhân nhất thời kịch liệt rằng co cắn một cái tại binh sĩ trên cánh tay ba trở tay một cái thai quang trực tiếp hô tại phụ nhân kia trên mặt thành thật một chút chương tám gian nan lựa chọn chương tám gian nan lựa chọn đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc c h a tìm phụ nhân khuôn mặt trong nháy mắt nâng g lên rất cao phun ra một cái đánh rụng hàm răng đỏ t h â m vết máu thuận khỏe miệng c h ả y ra mơ hồ không rõ trong thanh âm trong nông lung nghe ra ba chữ tha ta tha ta mảnh khảnh nở nang chân dài tại trên tường thành lung tung dốc sức nảy sớm đã sợ hãi tới cực điểm cứu ta cứu lời còn chưa dứt thời khắc liền trực tiếp bị binh sĩ từ trên tường thành đẩy tới quỳ trên mặt đất thân hình bỗng nhiên ngồi thẳng lên chừng lớn mắt tê quát a tháp toa biết do cái tia thê lương thanh âm im bặt mà rừng đồ du chậm rãi nhắm mắt lại chán nản ngồi liệt xuống tới gió thổi tới đường hạo nhìn xem đồ du thần t ỉ n h trên mặt biến hóa biết do nữ tử này nhất định là cùng đồ du quan hệ không ít cũng phải đi ra cái kia quỳ trên mặt đất bóng người thần s ắ c bên trên mang theo một c ô bi thương liếp nhìn một chút ngậm miệng không nói đồ du đường hạo lại lần nữa phất tay nương theo lấy một cái thê lương thét lên trên đầu thành mùi huyết tinh rõ ràng càng nồng hậu dày đặc tràn ngập mùi máu t a n h cùng cái kia chút s ắ p mặt sắp từ vòng đám người tiếng khóc tràn ngập cả đầu tưởng tất cả mọi người trầm ặ c lại một cái thê lương tiếng kêu khóc â m tiếng vọng bên t a i trong tầm mắt phụ nhân gắt gao chế trụ tường đống vô luận binh sĩ như thế nào xô đẩy nữ nhân cường đại cầu sinh dục một mực có thể tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc kéo lên tường đống binh sĩ rút ra bên hông đường đao chặt rơi trẹo tại thành tường trên tay nương theo lấy thê lương rú thảm cả cá nhân thẳng rất rất hướng về dưới thành rơi xuống đường hạo thanh âm lạnh lùng như cũ tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình đồng dạng thứ mấy tính toán binh sĩ bôi một thanh trên mặt mồ hôi lạnh chắp tay nói thứ năm công ra đường hạ ấn ấn bên hông bội đao nhìn về phía có quắp ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt tại ngươi trái tim khả năng đã lật không nổi gợn x o n g đến giải thích đường hạo hướng phía thu nhỏ đống người bên trong nhô ra miệng r a nhỏ đi ra trong đám người trong lúc đó dối loạn tưng bừng chúng phụ nhân ôm hài đồng liều chết hộ dưới thân thể sợ hãi nhìn xem đi tới binh sĩ binh sĩ gạt ngã phụ nhân kéo ra nàng trong ngực bốn năm tuổi đại tiểu hài đồng bị cầm lên đến hài đồng thét chói thai vang lên đá lấy chân mặt đất đổ r u nghe được cái này tê tâm liệt phế tiếng hò hét trong lúc đó mở hai mắt ra chạy ra vết máu khỏe miệng không lưu loát l u động bôi căn quỳ thân ảnh điên cùng xê dịch hướng đường hạo trong mắt nước mắt lăn xuống đến cùng mặt mũi này bàng vết máu giọt rơi trên mặt đất bi vẫn gào thét không không thể tô định phương nhìn xem mang theo h ả i đồng tới gần tường đống binh sĩ hướng phía đứng chắp tay thân ảnh chắp tay một cái nhịn không được mở miệng đường tướng quân hắn vẫn còn con nita nước cùng quốc chi ở giữa chiến sự là nam nhân cùng nam nhân ở giữa c h é m giết không nên đem những hải tử này c u ố n vào đến mong rằng đường tướng quân khai ân lần thứ nhất gặp đường hạo lanh huyết một mặt tô định phương vậy có chút nghĩ mà sợ nói bổ sung không phải liền là tấn công tây đột quyết đại quân mà lao phu nguyện dẫn đầu tấn công gỡ xuống ngày đó tường khả hãn đầu chó ta h â n t muốn g cho đ ư ờ rất đơn giản nhổ một tòa thành hàng phục nhất thành con dân bảo đảm đại đường một tấc giang sơn vững chắc sát phạt tâm ý đã quyết chỉ sợ cái này hai mươi phụ nữ và trẻ em hài đồng đều muốn trở thành cái này rơi thành quỷ hồn tô định phương đi lên trước một bước trong mắt không đành lòng càng sâu chắp tay nói đường t ư ớ n g quân liền ở đây lúc nằm sấp túi tại dưới chân bóng người chuyển đến âm thanh y ế u ớt đ ồ du buông ra nắm chặt nằm đấm cắn chặt hầm răng bi phấn nâng lên nước mắt tung hoành khuôn mặt đường t ư ớ n g quân ta nguyện ý đầu hàng hết thể đều muốn nguyện ý nghe từ tướng quân an bài đường hạo quan sát một chút nằm sấp túi trên mặt đất thân ảnh xu mặt b à n g cười cười sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đoàn tụ không tốt sao lời nói ở giữa đường hạo chậm rãi ngồi sổm tại đồ du trước người từ tôn ó i ngươi xem cái này đúng tôi bây giờ cả thành trì đều là ngươi ngươi tại cái này thành trì bên trong ta cũng có thể yên lòng đem nơi này làm chúng ta đại bản doanh chúng ta hết thẻ cũng có đàm mặt đất bóng người ngón tay chụp lấy mặt đất nổi gân xanh trầm giọng nói đường tướng quân muốn để ta như thế nào làm xích lại gần độ du bên hai đường hạo nhẹ giọng thì thầm một lát sau đó vô vô đổ du bà vai chậm dài đứng lên hướng về phía trên thành thủ tốt phất phất tay cho hắn mở trói đợi hắn rơi đến ăn bữa cơm no bị bên trên một thất khói mã giải thích hướng về phía một bên khác thủ tốt nói đ ế quyến n an trí tại trong thành bào tốt nhất một kiện ốc xá bên trong, ăn ngon uống đem đổ một ru trí các ốc xá gia tại tốt bào s ư ớ n g hạo ầ u h ngàn bạn không thể khinh mạ. Giải thích, đường Giải mạ. ạ thể thích, h dẫn một đám lao tướng đi xuống thành lâu đổ du ngồi dưới đất nhìn xem cái kia chút còn đắm chìm tại vô tận hoảng sợ con cháu thê thiếp nhóm nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt mình b ở môi khẽ run ôm ấp lấy vừa mới k e m chút trở thành loan hồn hài nhi dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm thì thảo nói ra cốt khí trung thành có làm được cái gì trường sinh thiên nếu là chiếu cố cô công ta khả hạn nếu thật là nhìn chúng công ta như thế nào lại để cho ta người nhà như vậy vô tội chết đến là ta cứu một dương thành cứu này chu biên bộ l ạ c nhóm chương tám trăm bảy mươi ba d ị tộc rầm rộ chương tám trăm bảy mươi ba d ị tộc rầm rộ đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m thời khắc sinh tử độ du phản phất giống như nộ g i a sinh mệnh đầy đủ c h â n quý nhìn xem cái kia xóa bỏ mất tại đầu tường thân ả n h vị mặt đất lung la lung lay đứng lên ánh mắt nhìn về phía phía tây thiên không ta chính là cái này m ộ t dương thành vương người hán sớm muộn sẽ đi mảnh này lãnh địa cũng sẽ lần nữa trở về dưới trướng của ta Chỉ tại ta một thể tốt tốt sẽ để cho sở sống, sống. để đều cho con dân cũng còn sống, còn có một cái các con, đều có thể cưới chiến tốt tốt còn hữu dân lên mã, thủ thành binh sĩ giám thị dưới đ ồ du tập tễm chậm rãi đi xuống đầu tường nhìn qua đầy mắt cháy vô cùng chết lặng các con dân chậm rãi tiếp qua binh sĩ đưa tới bao khỏa cùng lương khô bị đại đường binh sĩ lặng lẽ đưa ra thành môn hướng cái k i a p h ủ cận mấy cái bộ lạc chạy đến cách m ộ t dương thành không xa liền có một cái đại bộ lạc v ố nguyên là quy về A tất kết, kết m bản chuẩn bị trợ g i ú t mộc dương thành ngô thiện trông thấy cái tia nổi lên bốn phía khói báo động trong lòng suy đoán nhất định là mộc dương thành đã luân hãm cùng đêm đó liền tiêu hủy m ụ c dương thành bên trong đưa ra phong thư A tất kết thủ lĩnh h n lên, lên sau đó ứ n mông thiện khẩn cấp triệu tập sở hữu tại bộ lạc bên trong các tướng lĩnh cùng ngày cùng lúc phái ra đến thám báo nhóm vậy đem tin tức trước tiên mang về Đại không cần bao nhiêu canh giờ chúng ta đem một đường đi về phía tây cùng đại quân tụ hợp tại đại quân sau lưng an toàn địa phương ăn cư xuống tới mệnh lệnh tuyên bố lúc có binh tốt xông vào đến nửa quỳ trên mặt đất mục dương thành thủ lãnh đổ du đại tướng cầu kiến trốn tới mông thiện nhũ nhũ mày chấm ngâm một lát đưa rượu lên thịt cùng đồ du thủ lĩnh trung yến có thể từ đình trệ mộc dương thành bên trong chạy ra chính là một cái chuyện tốt chí ít có thể lấy hỏi thăm một chút đường nhân sau này bố cục chính mình cũng tốt làm ra tương ứng điều chỉnh quần áo tả tơi độ du x à i bước bước vào trong quân trướng tuy là kéo lấy một thân vết thương trong lúc phát tay hổ sư đại tướng phong phạm lại tuyệt không giảm cao dơ ly rượu lên dâng lên cái này tại quỷ môn quan đi tới một lần đại tướng mông thiện mặt lộ ra nghi hoặc người hán một đường tây tiến bắt giới gô côn nhất tộc x é đánh chi thế công phạt mộc dương thành nghe nói trước có cái kia chút hoa nguyên người cản ở phía trước sau có đại đường kỵ binh tăng thêm một côn tộc người trung thành không đến ba bốn canh giờ liền đem vững như pháo đài mục dương thành công phá quả thực có chút lợi hại độ du đánh gây mông thiện lời nói d ơ chén rượu lên một ngụm chút xuống đến trong đôi mắt bắn ra hai đạo lệ mang chăm chú nhìn mông thiện vậy ngươi nói cho ta biết cuộc chiến này phải đánh thế nào mông thiện c ư ờ i theo uống bên trên một ngụm rượu ngưỡng để chén rượu xuống đại đường binh sĩ đường xa mà đến bây giờ lại là trời đông giá rét mùa đông lương thảo cực kỳ trọng yếu nếu là tướng quân cố thủ thành trì ném đến một chút giàn buộc hẳn là có thể giữ vững thành trì đi nhanh nhẹn nảy múa xem đồ du trong lòng một trận nén giận trong đữa tiệc đồ du kỹ càng đem đại đường binh sĩ tình huống nói tại a tất kết nhất tộc chỉ là liên quan tới chính mình đầu hàng cùng g i a quyến bị áp chế một chuyện không nói tới một chữ cũng nói ra chính mình chính là thừa cơ nhảy lên cho tới không lâu đêm dài xuống tới trong trướng vũ giả cùng cái kia chút các thủ lĩnh tốt năm tốt ba tàn đến chỉ để lại đồ du cùng cái kia mông thiện tại đồ du trong miệng biết được hồ sư cùng đại đường binh sĩ tại thành bên trong kích chiến song phương thương vong thảm trọng đại đường binh sĩ cần khôi phục nguyên khí lúc mông thiện thần sắc lộ ra phá lệ khói động n ữ điệu cũng biến thành uy nghiêm chậm chặn chúng ta m ộ c dương thành chính là chúng ta tây đột quyết trọng yếu nhất tướng quân có thể tử thủ thành trì lấy chỉ là ba bốn vạn binh lực giao đấu đại đường một trăm năm mươi ngàn loại này không có gì lo sợ tâm cảnh đáng ra chúng ta cái này chút tản mát bộ tộc học tập hồi tương lại chúng ta cái này m ộ c dương thành cửa khẩu nhận qua bao nhiêu lần đại quân xâm nhập làm sao lúc bị cái kia một tí dân nhóm chính thức c h i n h p h ụ c qua lần này đường quân quá qua đột nhiên thất bại không trách người chúng ta thiên t ư ở n g khả hãn không lúc sẽ mang lĩnh đại quân lại lần nữa thu phục giải thích v ư n g chén rượu lên dỡ cao đến uống rượu uống rượu tướng quân liền tại cái này ngồi chờ tin tức liền có thể lạng lặng ngồi ở phía dưới đổ du nghe được lần này phong khoáng lời nói nhưng trong lòng lật không nổi bất kỳ gợn sóng nào đến thượng trưng dơ ly rượu lên phụ họa bên trên hai câu được phó tướng linh v ì ta giải vây ngược lại để ta có chút thẹn thùng người nói không sai chúng ta mục dương thành cùng a tất kết nhất tộc cách xa nhau xa xa hơn mười dặm chứng kiến qua bao nhiêu lần mục dương thành k ế t nạn chỉ chờ cái k i a đại quân đến thu phục liền có thể mông thiện cao giọng nợ nụ cười tướng h quân minh bạch liền tốt chương tám trăm bảy mươi b ố tự tay mình giết phó tướng chương tám trăm bảy mươi b ố tự tay mình giết phó tướng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đại triển tiền đồ n ô n g thiện nghe được p h o n g khoáng vô cùng bây giờ chính mình a tất kết thủ lĩnh bên ngoài trong tộc sự vụ đều do hắn một tay định đoạt ngày xưa ở trên trời tường khả hãn thủ hạng diệu võ dương a i không ai bị nổi hồ sư thủ lĩnh có thể ngồi tại chính mình dưới trướng đối với mình lời nói nói nghe tế tử ngược lại để hắn sinh ra mấy phần tự hào đến rót đầy rượu n h ư ỡ n g n ô n g thiện dơ chén rượu lung la lung lay đi đến đổ du bên cạnh ngồi xuống một thanh ôm bên trên đổ du b ả vai mang theo hơi say rượu men say bôi tướng quân không phải tại hạ lắm m i ệ n bây giờ mộc dương thành bị đường quân bắt đến ngươi giới trướng binh sĩ địa bây giờ binh sĩ a không nhưng chúng ta a tất kết nhất tộc nhưng xưa nay không thiếu binh sĩ a có bó lớn binh sĩ trở lấy tại tướng quân huấn luyện trở thành lực lượng cường đại hai người chúng ta liên thủ lo gì không thể chiếm cứ cái này đông nam chi điệm đến lúc đó thành nhất phương chi chủ lại có gì khó đ ồ du trên mặt hiện lên một tầng s ư ơ n g l ạ n h một trái tim vậy đang âm thầm tích huyết đại đường b ì n h t u t còn tại m ộ t dương thành mà bây giờ a tất kết còn muốn lấy chia cắt thiên tưởng khả hãng thiên hạ thậm chí còn muốn đem chính mình cái này tướng bên thua thu về dưới trướng đẩy r a nằm sấp ở trên người cánh tay đ ồ du chậm dài đứng lên nhìn chăm chú ngồi trên ghế ngồi m ô n g thiện chắp tay nói ta có một cái nghĩ hoặc mong rằng được phó thủ lĩnh giải đáp đối với cái này đột nhiên tới cung kính cùng k i ê m tốn ngông thiện có chút đắc ý loại này bị ngày xưa lóa mắt ngôi sao mới lấy lòng cảm giác thực để cho người ta hưởng thụ chống đỡ cặp kia có chút mê ly con mắt phất tay cười to nói bồi tướng quân giảng nghe nói lời này đồ du nhìn qua cái kia hơi có vẻ mê ly bóng người trong mắt có hàn quang t r á n h qua có chút tiến tới một bước nhìn xem cái kia ngửa đầu rót rượu bóng người từng chữ nói ra nói ra ta muốn biết lúc trước ta từng điều động binh tốt đến đây thúc giục các hạ tăng binh vì sao chậm chạp không thấy động tác cái kia chút tăng viện binh sĩ lại ở phương nào nghe nói lần này chất vấn ngông thiện hơi chấn động một chút sau đó đem rượu bắt ném một trên b à n chống đỡ b à n lay động đứng lên vỗ đổ du bà vai lộ ra phá lệ dễ dàng tùy ý nguyên lai bôi tướng quân còn đang xoắn suýt việc này a ngươi nhìn bọn ta cái này a tất kết nhất tộc thủ linh đã mang đi hơn một vạn danh sĩ tốt còn lại bất quá đều là chút g i ả yếu tàn tật húng chi chỉ là cái này hai ngàn còn tại binh mã chỉnh đốt lúc liên tiếp vào m ộ t dương thành luân hãm tin tức xoa b ó p đổ du bà vai mông thiện có chút hướng về phía trước huynh đạo thân thể này tiếp tục nói bôi minh cái này cũng không thể trách ta à muốn trách chỉ có thể trách cái kia chút đường quân hành quân quá qua cấp tốc xuất kỳ bất ý a nghe bên t a i lấy cớ độ du một trái tim nhưng dần dần b ă n g lánh cái này chút lấy cớ nghe nơi đó có chút nửa bình thường chỗ tay phải lạng yên không một tiếng động hướng về bên hông loan đao dọ xe đến độ du h ừ lạnh một tiếng trong đôi mắt triệt để lạnh xuống tới tiến tới một bước lẫn tiến về phía trước cái kia bởi vì t i ể u lực mà đứng không v ữ n g thân hình trầm giọng nói nếu là ta cho ngươi biết a tất kết nhất tộc nếu có thể sớm xuất binh m ộ t dương thành có lẽ còn tại thành bên trong cái kia một t í dân nhóm còn có thể sớm sờ sờ đứng tại thành bên trong hoặc là còn có thể sớm chút rút khỏi mục dương thành hướng về phía tây trốn đến người có biết hay không đường quân ba ngày không phong đa ba ngày đổ sát ba ngày đốt cháy chết bao nhiêu người mê ly ánh mắt nên tiếp cặp kêu bao hàm sát ý ánh mắt cơ hồ là trong n y mắt mông thiện chấn động trong lòng một cái giật mình tựa hồ chếnh c h ó n g vậy tại lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại vô ý thức lui về phía sau một bước nhỏ nhìn qua trước mắt cái này đỏ lên hai mắt thân ảnh trong nội tâm tránh qua một vòng khiếp ý tựa hồ ngay một khắc này thuận theo con thọ biến thành một cái thăm dò con mồi á c lang mông thiện có chút cả lầm nhìn qua tấm kia sát khí đằng đẳng khuôn mặt kinh hô người người đây là ý gì người lời nói chưa nói xong một thanh hàn nhận đã vào trong lồng ngực một đôi đại thủ che mông thiện k h ẽ n h ế t miệng rộng lần q u ầ n bên thay đồ du lánh băng lời nói làm gì bất quá là để ngươi vì chỗ phạm phải tội ác thứ tội thôi loan đao hàn nhận một tấc một tấc đâm xuyên xương s ư ờ n phát ra rõ ràng l ệ c h cạch l ệ c h cạch â m thanh hàn quang vậy tại từng tấc từng tấc giảm bớt bị che miệng ô ô ô, ô phát ra thống khổ gào thét hai cái đại thủ bắt được cái kia đại thủ dùng sức nói d ố c lấy n h ư toan có thể triển khai một cái khe nhỏ cũng có thể la lên hạ nhân nó nơi đó yêu nghị cách cứu viện làm sao cái kia gân xanh nổi lên hai tay như thế nào lôi kéo vậy không n ú p ních chút nào đạn nửa phần sợ hai đôi mắt chiếu đến người hán kia cuối cùng một tấc quan g mang không có vào l ò n g l ự c nắm n u ố t trôi đao tay chậm rãi hướng phía dưới và mẹo tựa hồ tại thời khắc này ngoại giới thanh â m cùng thân thể sở đau nhức dần dần rời xa chính mình nhẹ nhàng cảm giác tuân hướng náo hải sau một khắc giấy rủa hai tay chậm rãi rủ xuống mông thiện nuốt xuống xem cuối cùng một hơi nhìn xem ngược lại có trong hồ sơ trên bàn thanh â m độ du rút ra thấm hồng hàn nhận đang lựa thiện trên quần áo chà chà trên đao vết máu xốc lên mảnh lều một góc trông thấy đứng lặng tại hai bên cũng không biết trong chướng đem bọn ngươi tiểu nhi t ừ đến mông thiện thủ lĩnh nói ra suy nghĩ của mình t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm nhất thống đại cục chương tám trăm bảy mươi lăm nhất thống đại cục đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc c h a tìm lệ thiên không truyền đến một trận đứng lệ đ ồ du đứng tại đại trướng bên ngoài nhìn xem âm trầm thiên không đem qua đồ s á t rơi mông thiện cưỡng ép ta tất kết con nút đại đường quân tiên phong liền tại m ộ t dương thành còn chưa tiến lên đến tâm hắn ở giữa lại ở lần bất an đầu hàng đại đường đây có lẽ là hắn cả đời chỗ b ẩ n nhất là đồ sắt cái này đồng tộc tướng lãnh cưỡng ép cái này tiểu nhi càng là trên thảo nguyên sỉ n h nhưng là hắn k hắn g có c lựa h tuyệt không hoài nghi ở tại thạch bảo vị kia đường tướng sẽ tại chính mình một chút xíu hoài nghi ở giữa sẽ không chút do dự hành hạ đến chết rơi nhà mình quyến độ du quên không nổi đường tướng ánh mắt như là sói lãnh huyết vô tình tàn khốc nhìn thấy cái kia chút t ư ơ i sống sinh mệnh tan biến trước mắt lúc trong mắt của hắn không có một chút thương hại thậm chí còn sóng nghĩ tới đây đồ du không khỏi đánh dùng mình một cái loan đao trong tay tùy theo có chút run run nhỏ xuống đỏ thấm vết máu quay đầu nhìn xem bị t r ó i t r ó i tay chân để đặt có trong hồ sơ trên bàn lơm lớp lo sợ hài đồng đồ du từng bước một đi đi qua người cũng không nhỏ cũng biết ta chính là giết người phụ thân huynh đệ người hiện bây giờ thân nhân duy nhất đồ du tại tiểu hải từ trước người một bước chậm rãi dừng lại loan đao trong tay chậm rãi dơ lên vết máu thuận đau phong ngược lại chạy xuống đến nhiễm lên đổ du bàn tay nam hải nước mắt cạch xoạch đi rơi xuống run dày trở lại ta ta không muốn chết dưới ánh nến đang muốn vung đao chặt xuống đổ du s ư ớ c sở một màn này tựa hồ rất có chút tương tự l i ê n như là chính mình cái kia s ắ p bị trên kệ tường đống hải nhi sau một khắc trong óc hiện ra một thanh nhầm đến phụ thân cứu ta cứu ta nhấc đao lên chậm rãi buông ra c h a n h một tiếng cắm vào v à o đao túi người nhìn xem run dày nam hải rỗi u da dính đầy vết màu tay sờ sờ nam hải gương mặt muốn mạng sống phải nghe theo lời nói mông thiện đã chết rất nhiều chuyện cần xử lý đổ du trong lòng rõ ràng giờ phút này chính mình như không xử lý được thiện rất khó đi ra cái này có được hai mươi ngàn dân binh hai ngàn binh sĩ bộ lạc mà dưới mắt nam hải này chính là chính mình tốt nhất công cụ để nam hải triệu tập trong đại trướng đã nằm xuống các vị tướng lãnh đồ du cùng đứa bé trai kia liền song song ngồi tại trong trướng thủ tọa bên trên ngông thiện thi thể liền dạng này đột ngột hiện lên tại trong đại trướng phá lệ dễ thấy liếc nhìn một chút trên mặt kinh ngạc tay đ ẻ bên hông bội đao các vị tướng lãnh đồ du trầm giọng nói tiếp đó chúng ta thuận tiện tốt nói chuyện lựa trại dâng lên đôn đốc rung động tô định phương chậm rãi đi tại vội vàng binh sĩ bên trong cùng đoạn trí hai u tuần y ề n cùng chỗ một t r đ ạ d o a người h n g đang quân t khi nói vào c chuyện đi đến trung quân đại trướng bên cạnh vậy không hề hay biết nói nhỏ ở giữa vừa lúc cùng đường hạo đụng độ bất quá trong quân doanh đàm luận lên cũng là không sao dù sao nơi này không phải xâm nghiêm hoàng cung đường hạo cũng không phải cao cao tại thượng quân vương vớt vớt d â u bạc trắng tô định vương biểu lộ có chút nghiêm túc lên có lẽ là lao đi không thể gặp cái này chút tay không tất sắc người bị đặt ở cái thất gỗ bên trên mặc người thịt cá càng thấy không được phụ nữ và trẻ em lọt vào dạng này lãnh lộ đón đến tô định vương nhìn về phía tấm tia không lộ sướng vui đau buồn khuôn mặt nhắc nhở người tuổi trẻ tài cao công vân chắc tuyệt đã thành đại đường nhân tài trụ cột tạo quá giết nhiều nhiệt lao phu sợ sẽ khiến hậu nhân lên án Đường nhìn hạo liếc nhìn một c h ú thanh bốn p í b ậ rộn n b i tốt, tìm một c đệ binh binh lại từ bên cạnh trượt qua thô sơ băng ca đường hạo để lộ bố đan nhìn xem thương binh trên đùi đầu tê liệt vết thương phân phó nói không muốn keo kiệt thảo dược để tránh về sau tạo thành chân tật giải thích đường hạo chậm rãi nghiêng đầu lại tiếp tục nói cái này mộc dương thành r a n h trời chính là ra vào tây vực trọng địa nếu là không thể triệt để để bọn hắn thần phục lặp đi lặp lại nhiều lần tấn công các ngươi nhưng từng tính toán xa s ổ chúng ta muốn chết bao nhiêu người hai lần tấn công đông đột quyết chết quá nhiều ít người các ngươi cố gắng ngẫm lại tô định phương thở d à i một hơi ngồi xuống phương thức là có chút quá k í c h ngươi như vậy dùng ngươi danh tiếng đổi lấy tam quân tổn thất nhỏ nhất ai không phải tất cả mọi người sẽ lý giải đoạn trí huyền vậy to mày ngồi trồm hùm tại lửa trại bên cạnh ngọn lửa chiếu dọi tại tấm kia lúc sáng lúc tối trên gương mặt lộ ra ưu sâu ngưng trọng đường hạo a lao phu nhóm lo lắng không phải còn lại chính là ngươi danh tiếng a nghiêm túc trên mặt câu lên một vòng ý cười ném vào một cánh cây đầu nhập cái kia lửa chạy bên trong đôm nốt thiêu đốt trong thanh âm đường hạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến không sao ta quan tâm chính là cái kia đ ổ du có thể hay không dưới tốt b à n cờ này cục chương tám trăm bảy mươi sáu hàng phục dị tộc chương tám trăm bảy mươi sáu hàng phục dị tộc đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mông thiện bị giết cả a tất kết nhất tộc chấn động lối thoát tự động làm hai sóng cái lộn vẫy đứt quãng văng lên mông thiện phó thủ lĩnh bị giết kẻ cầm đầu đúng là đồ du đồng tộc giết đồng tộc đây coi là chuyện gì xảy ra đồ du ngươi cho chúng ta giải thích có thủ linh tâm tình kích động đứng dậy chỉ vào trên bàn thi thể nghĩa chính ngôn từ chất vấn đồ du vừa dứt lời có người đứng lên phản bác chúng ta đồng quy thiên tường khả hãn quá thúc đồ du càng là mộc dương thành c h ấ n thủ đại tướng chúng ta binh tốt dây bỏ vậy đều là giao cho mộc dương thành đồ du giết chết m ô n g thiện liền nên vì chúng ta bộ lạc làm chủ từ nay về sau miễn rơi cái này chút nặng nề lao dịch cái này chính là chuyện tốt lại nói đồ du đại tướng nhiều năm như vậy đến đã tại cái này mộc dương thành ngồi vững vàng q Bình Bình trên, Vương Vương còn còn, trên, trên đại điện mỗi người mua ý một mặt là không phục loại này thủ tục tương tàn sự tình giận dữ mắng mỏ đồ du không phải mà đổi thành một mặt tướng lãnh sắc thực lập rất đồ du dù sao cái này chính là thiên tưởng khả hạn dưới chướng đại tướng đắc lực bây giờ thủy hạ vô binh chính là chiêu binh mãi mã thời cơ chi tiết có thể trà trộn ở đây người dưới trướng có thể được đến cùng hồ sư muốn cùng rất nhiều tiện lợi không nói còn có thể có một cái thảo nguyên bên trên trí cao vô thượng hồ sư xưng hảo nhưng rất rõ ràng chất vấn thanh âm hơi âm thanh một bậc cho nên cái này thanh âm tại trong đại trướng phá lệ văn g r ộ i một phương khác ngôn luận rõ ràng có chút ép không được đầu cảm dẫn đến khi thế bên trên vậy thua bên trên một mạng lớn thế l ơ n lực bạc một phương nhất thời có chút dựng d â u trứng mắt dẫn tí mặt tư thái đại thủ ấ n ấn trôi đ a u người không chết có thể sống lại Từ、trước ừ t bộ lạc tranh đấu không phải cũng là chém giết thủ lĩnh c á i này việc sự t ì n h có thể dẫn dắt bộ lạc được sống cuộc sống tốt chính là tốt vương nói xong các ngươi đừng tưởng rằng huyên náo động tinh lớn liền có thể giải quyết sự t ì n h muốn thật sự l à d ạ n g này muốn ta bên hông bảo đao làm gì dùng tranh loan đao ra khỏi vỏ đối diện có người cơ lấy loan đao so tay một chút gầm thét làm sao muốn nếm thử loan đao trong tay của ta đến a x ố i r i ụ c thanh âm vang vọng đại trướng rút đao thanh âm nhiều lên trang diện một lần lâm vào dương cung bản kiếm cục diện ngồi tại trướng thủ độ du câu mày nhìn xem trong đại trướng hết thạy vô ngồi xuống gây các ngươi lên. m thanh cảm quanh quần thời khắc, Đồ du chậm dãi đi xuống thấy a n vòng g quét mắt một đ chư vị thủ hỏi lĩnh mắt nhìn soi điệu Du n tiếp. y đi hơn một vạn tên tinh tốt dạng này a tất kết bộ lạc còn có thể so hồ sư càng thêm ưu tú điều kiện như vậy chẳng lẽ lại ngươi có thể trả so hồ sư càng cường hắn hơn chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn làm cái này xuân thu đại mộng cho rằng có thể đem đường bình cự tuyệt ở ngoài cửa nói ra nơi đây đ ồ du ánh mắt trở nên h u n g lệ nhìn qua cái kia chút không muốn phục tùng đại tướng trầm giọng nói trận chiến này chúng ta căn bản đánh không thắng giải thích đ ồ du liếc nhìn một chút trầm mặc đ ắ n g người ngữ khí chém đinh chặt sát không sai ta là một dương thành vương mới là vương nghe nóng trùng trùng điệp điệp một trăm năm mươi ngàn quân tiên phong liền tại gang tức ở giữa lại có gỗ côn vạn dành thần phục tướng sĩ tương trợ san bằng bốn phía tam đại bộ tộc vừa mới nửa ngày canh giờ ta không muốn để cho một dương thành bị đổ thành bi kịch trình diễn không muốn để cho chúng ta t â y đột quyết chưa trưởng thành hài nhi vậy chết tại từng thành từng thanh luôn máu đường đào phía dưới tiên t ĩ n h trong đại trướng độc lưu đổ du đạp đạp tiếng bước chân nửa ngày đổ du chỉ vào châu ngồi hài đồng lạnh lùng nói nguyên bản hắn đã là một cỗ thi thể nhưng ta dưới không tay trong cơ thể hắn vậy giữ lại chúng ta người trong thảo nguyên máu tươi bước chân dừng lại xuống tới đồ du liếc nhìn một chút chầm tư các vị các tướng lĩnh kiên định nói ra dùng nông thiện đầu người đổi lấy chúng ta bộ lạc sinh tồn có gì không ổn từ nay về sau các người như thần phục với ta không cần chịu đựng vợ con ly tán trương binh khổ sở không cần thụ nặng nghề lao dịch bao p h ủ tốt tốt sinh hoạt ở khu vực này chính là các người nên có lợi ích ta c a m đoan ta phân được không động tiên t ĩ n h trong đại trướng lặng ngắt như tờ ánh đến l ặ n g lặng, lặng t h i ê u đốt đồ du chờ đợi đám người trả lời có người đứng lên muốn tiền căn hậu quả trầm giọng nói hy vọng đồ du tướng quân hôm nay lời nói tại ngày sao nhớ cho kỹ như có thể thực hiện ta không có chút nào hay nói có người dẫn đầu liền có người phụ họa nếu thật có thể như tướng quân nói không cần lại thụ c h ư n g binh lao dịch nỗi khổ ta nguyện uy thuận tướng quân dưới trướng hừ hừ l ệ n h một tiếng phá lệ đột n ộ t chó săn chính là chó săn nói như thế tráng lệ ta không muốn nghe lời còn chưa dứt một thanh hàn nhận liền đâm xuyên lồng ngực độ du m ặ t tâm trầm hung lệ nhìn qua cái kia tướng lãnh hung hăng nói ra hôm nay đến ta không phải có kẻ mặc cả ta chỉ muốn biết đáp án liền là đủ không muốn thần phục bị đường nhân giết hoặc là bị ta giết các người tuyển chương tám trăm bảy mươi bảy lại lập kế h o ạ c vẽ chương tám trăm bảy mươi bảy lại lập kế hoạch vẽ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mông thiện bị giết đồ du tiến về phụ cận ba bộ lạc lắng lại các tộc nội loạn dung hợp tam tộc tin tức rất nhanh chuyển đến ra hoàng hôn ánh mặt trời chiếu tại m ộ t dương thành đầu từng lúc tô định vương xưng sở bất động một binh một tốt thần phục tây đột quyết bên trong người số phổ biến nhất hai tri bộ lạc dạng này kết cục là hắn vạn lần không ngờ tô định vương cũng không rõ ràng cái này đồ du lẻ loi một mình như thế nào làm đến tùy tiện lắng lại cái này ba bộ tộc liền xem như cái kia chút trong bộ tộc vẹn vẹn lưu lại mấy ngàn nhân mã e ngại đồ du hồ sư tướng lãnh vi danh mà dù sao còn có cái kia chút bộ lạc bên trong tùy thời có thể tụ họp lại quân lính t à n mạng nhóm bọn họ từ nhỏ sinh lớn lên tại lưng ngựa bên trên dương cung bắn tên phóng ngựa đi săn không nói chơi càng là có thể làm được toàn dân giai binh khổng lộ như vậy số lượng binh tốt có thể bị hắn một người hạ p h ụ tiếp vào tin tức một khắc này lão nhân trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc cao lớn thân hình đi tới quét mắt một vòng trên tay lão nhân cầm q u â n báo đã biết rõ tô định phương vậy đã biết tin tức mới nhất cười nhạc cười như thế nào dạng này kết quả là không so với chúng ta đến chém giết nhanh nhiều hữu hiệu nhiều t ô định phương cầm trong tay tình báo nửa ngày nói không nên lời một câu phản bác lời nói đến có lẽ đường hạo là đúng để cả một dương thành run dậy hoảng sợ không dám nhìn thẳng đại đường quân tiên phong này đến khuyên bảo cái k i a chút quần long vô thủ bộ là ạ nhóm thuận người xương nghịch người vong đạo lý thực sự đổ thành tình huống bày ra ở trước mắt so với hậu c h i hậu giác phải có hiệu nhiều đường hạo nhìn qua tây dưới trời chiều nhìn qua trên cánh đồng hoang tuyết trắng mênh mang lẩm bẩm nói t ô tướng quân yên tâm ta biết ta hiện tại đang làm cái gì bây giờ đổ du coi là chúng ta trải tốt đường tiếp đó chúng ta nên đi xem một chút cái này chút hàng tốt t i đất đất, nhất tức c y là tại cái này đồ thành mang đến vô tận tài bảo càng làm cho không ít binh sĩ bóp cổ tay thở dài không có dạng này thời cơ thừa cơ vớt lên một điểm hiếu kính hiếu kính trong nhà phụ mẫu đổ du thu phục ba bộ đại quân đã không có khả năng lại ở lại tại cái này một dương thành nhất định phải chế định bức kế tiếp sách lược dù sao tại cái kia trùng điệp bên trong dây núi thiên tường khả hạn chính mang theo số lớn binh tốt quần quận mà đến sớm bố trí tốt b ư ớ c kế tiếp động tĩnh bắt buộc phải làm trung quân đại trướng treo địa đồ trước đường hạo gác tay mà đứng trước người thì là ngồi đẩy đẩy tương xứng các quân chủ tướng đoạn trí huyền trầm tư nửa ngày chắp tay hướng về địa đồ tiền thân ả n h chắp tay nói đường tướng quân đ ồ du người này uy tín viễn siêu chúng ta sở liệu lần này hắn chém giết mông thiện thống l ĩ n h a tất kết một bộ càng làm a n g theo a tất kết tướng sĩ lực gáp hai bộ thống nhất ba bộ lạc thanh thế so với lúc trước tại mộc dương thành lúc chỉ có tăng lên chứ không giảm đi không thể khinh thường tướng quân đề phòng có trá vừa dứt lời đám người vậy suy tư nhắc tới đồ du hàn phục cũng là tại kiến lập ra quyến ngộ hại bên trên như lần này thật có hài lòng mang theo đông đảo binh mã thật đúng là có chút khó phòng có người chắp tay đề nghị đường tướng quân lấy mặt tướng thấy m ộ t dương thành đã tại ta đại đường quân tiên phong phía dưới sao không nhất cử đem đồ du vậy cầm xuống dù sao cái này thành trì đều đã quy hàng lưu không lưu hắn không có ảnh hưởng chút nào vừa dứt lời t r ì n h sử mặc những mày nói thẳng nói bất quá là muốn làm thành trì mà thôi húng chi ta đại đường trước đó nhận lời cùng hắn muốn đem thành trì giao cho tay hắn quản chế lần này cần gì muốn nói không giữ lời trong đại chướng ngây một lời ta một câu ồn ào nghị luận lên dù sao nhân tâm khó g i ai cũng không dò rõ cái này hồ sơ tướng lãnh trong miệng viên kia r ă n g độc đến cùng bị đại đường nổ sạch sẽ không có nếu là đến đại chiến sắp tiến đến phản c ắ n một cái đại đường binh sĩ có thể nói hai mặt thụ địch đường hạo đầy đ ầ y trên bàn đến chống đỡ có trong hồ sơ trên bàn nhìn qua bốn phía các tướng lĩnh trầm giọng nói t r í n h tướng quân nói không giả chúng ta đại đường y đang chấn n h i ế p chứ quốc cái kia nói ra lời nói tất nhiên muốn nói lời giữ lời chỉ là một tòa mục dương thành đã chúng ta có thể đánh hạ lần thứ nhất liền nhất định có thể đánh hạ lần thứ hai cho hắn đổ du quản thúc lại như thế nào bốn phía đám người dừng lại ngôn ngữ cũng không mở miệng trở lấy đường hạo đoạn dưới chập chân trong ngọn lửa đường hạo giơ cánh tay lên chỉ hướng cái này cự đại gia châu địa đồ nói tam đại bộ tộc đều là cách nơi này không xa phía trước chính là một chỗ hoa nguyên n g không cách nào tiến hành phục kích đây cũng là chúng ta có lợi chỗ đại quân giao c h i ế n lúc cũng như tấn công m ộ t dương thành lúc hàng tốt gần phía trước bảy trận tấn công mà chúng ta binh sĩ chính là làm áp trục đến một lần phòng ngừa cái này chút binh tốt sẽ lâm trận đào ngũ thứ hai cũng vì chúng ta lui giữ lưu lại đầy đủ ưu thế trong lúc nói chuyện đường hạo đẻ thấp thân thể nói nếu là đ ộ t quyết đại quân thật có tiếp tục công phạt an thua đủ chi ý lại tăng thêm cái kia chút hàng tốt phản bội ta ngược lại thật ra không ngại chúng ta binh sĩ đẩy ngang đi qua giải quyết triệt để rơi cái này chút gian ngoan không thay đổi mang nhân nói ra nơi đây đường hạo có chút nâng lên thân thể nếp miệng lên ý cười cũng đừng quên chúng ta đạn tháo thế nhưng là chỉ công chiếm qua thành trì còn chưa chưa tấn công qua mênh g ô n g đại quân sau khi nghe xong đường hạo an bài chúng tướng sĩ ôn quyền đứng dậy vâng thói quen hành quân đánh trận người trong lòng bao giờ cũng không tiêu đốt lên một cỗ chém giết hòa diễm lần này nghe được đại chiến mỗi cái lộ ra nhiệt huyết s t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám l o n g người bàng hoàng t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi tám l o n g người bàng hoàng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trung tuần tháng riêng trời đông ra rét hoang mạc bên trên vẫn như c ũ một mảnh tràng xóa sắc trời tây thứ t a m đại bộ lạc tụ hợp cũng tại trong một tòa thành cổ gián xếp lại nơi đây chính là cách một dương thành càng thêm tiếp cận nguyên bản chính là bật đoạt lại mà đến chiến mã lương thảo sử dụng bây giờ đã được đồ du làm căn cứ quân sự đem ba bộ lạc binh sĩ cùng chọn lựa ra dân binh đều tập hợp lại cùng nhau từng đội từng đội binh sĩ tại trên tường thành tuần tra cảnh giác nhìn qua ngoài thành thủ thành tướng tay tại phát một lãnh hông binh khí, tay khoảng cách nắm bên cũng ẩn ẩn run. Nơi đây dù ư vương ơ n thành năm bọn này xuống đến vương đến nay, trong lòng bao nhiêu có chút nghĩ g bất từ từ theo chút họ mà mà bao quá cái dặm mới d xa, đi có lập sợ.、Dù、sao vị này tân vương cho bọn hắn hứa hẹn mỹ h ả o tương lai chính là thành lập tại đại đường binh lính đối tân vương tín nhiệm dưới mà đến nhưng vị này đại đường tướng lãnh có thể đem cả m ộ t dương thành đ ổ thành thật có thể tín nhiệm tân vương sao hoặc là nói thật có thể cho bọn hắn cái gọi là tự chủ quản lý quyền hạ sao lại hoặc là dạng này tự chủ quản thúc bên trong lại sẽ có cái gì điều kiện hạ khắc độ du không nói tới một chữ tam đại bộ lạc các tướng sĩ càng là nghi kỵ nhau nhau ngoài thành phong thanh lớn dần ba bộ lạc binh sĩ tả hữu kéo dài tới r a tiếng người tiếng ngựa nối thành một mảnh cưới tại lưng ngựa bên trên độ du liếc nhìn một chút cái này tam đại bộ lạc binh mã trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút m ồ phẳng hoàng đó là đối với tương lai không định mệnh số hoảng sợ hôm nay chính là đại đường binh tốt cùng bọn hắn chạm mặt thời gian con đường phía trước như thế nào toàn tại hôm nay gặp mặt ầm ầm phương xa phong vân lôi động kéo dài quần như kinh lôi nổ vang đồng dạng thanh âm ẩn ẩn n chuyển đến có người hướng v ề phương xa nhìn đi qua chân trời ở giữa một đường trải rộng ra ngân tuyến như là mánh liệt sóng biển chính hướng về bên này vào tới bôi tại bên cạnh có đại tướng tiếng kinh hô chuyển ali độ d u tướng quân xảy ra chuyện đường quân giống như tới độ du n h u như mày nhìn qua đầu kia quần quận mà đến p h o n g tuyến từ phía đông mà đến tại cái này nặc đ ạ t trên cánh đồng h o a n g trừ đại đường quân đội sẽ không có người khác còn chưa lên tiếng lúc sau lưng trong quân doanh ý nguyên có người bất an la lên b à y trận kèn lệnh vang lên theo tam quân tướng sĩ tuân gia thành môn hướng về riêng phần mình sợ t h u tướng lanh bên kia tập kết tất cả mọi người hết sức rõ ràng đám k i a giết người không chớp mắt đường binh đến theo truyền lệnh binh tướng quân lệnh tại cả trong quân truyền khắp ra một cái binh sĩ cũng có chút bối rối đổ du vòng t r u y ề n cái này trên mã nhữ n g mày nhìn về phía t r u n g quanh truyền lệnh kỵ binh quát tầm lên sợ cái gì truyền ta quân lệnh tất cả mọi người không được tự tiện vọng đậu sau lưng một vị đại tướng nuốt xuống một ngụm nước miếng chỉ về đằng trước cấp tốc tới gần phong tuyến mang theo một vòng kinh hoàng đổ du tướng quân cái kia cái kia đại đường binh lính muốn đánh tới a thuận tướng lanh biết phương hướng nhìn đến rộng lớn trên hoang dã hắc tuyến ở trên trời quang chi bên trong làm vài luồng như nước chạy đồng dạng hướng bọn họ bên này ôm hết mà đến v a n h minh tiếng v õ ngựa càng ngày càng gần đã có thể cảm giác được dưới chân khắp nơi cũng đang chấn động đồ du n h a o mắt lại nhận ra cầm đầu tấn công chính là gỗ côn nhất tộc thủ lĩnh một côn ma da đừng lộn xộn bôi tại lần nữa tê uống nhưng đổi lấy lại là càng lớn bạo động trực diện thế sông hung m a n h kỵ binh thân là quân nhân cơ hồ là vô ý thức ở giữa liền trở nên khẩn trương lên các đại tướng lãnh nghiêm túc trên mặt mang theo một vòng ngưng trọng một đỉnh, đỉnh khiên tròn lật qua lật lại phanh phanh nện trên mặt đất lói hẳn quang từng cây trường mâu từ khe hở bên trong nhô cung thủ nhóm theo sát ở hậu phương dương cung cài tên hình thành từng tầng từng tầng trận hình phòng ngự đến quân quận mà đến dòng nước lũ cũng không mạnh mẽ đâm tới tới mấy vạn kỵ binh tại trăm trượng có hơn chậm rãi thả chậm bước chân liền nghe đường quân bên trong có còi báo động t ê u ố n g ra âm thanh cảnh giới sau đó cả đại đường đội kỵ binh ngũ bên trong liên miên bất tuyệt t ê u ố n g vang lên thế sông làm ở lại hoa hơn vạn tên kỵ binh dựng cung bán tên l í t nha l í t nhít san sát cung thủ xuất hiện tại kỵ binh trước mặt cùng tiễn chỉ hướng tiên không trung gian thu nạp trận hình phòng ngự bên trong hoa nguyên tướng lánh sắc mặt hơi đổi một chút Cái n à y có chút lớn n đ ư ờ g b i n h sách ĩ h đ áo giáp ở trên trời chiếu sáng bắn xuống phát ra sáng ánh sáng hào hào vang vọng giáp phiến cho người ta một loại không tên chấn động phiến đại điện này tóe lên bụi đất tràn ngập tại t r o n g quân doanh mơ hồ trong đó đường chữ x o á y kỳ dưới có người phát ra đạo thứ nhất hiệu lệnh ngừng chạy truyền lệnh cờ sĩ kỵ sĩ truyền đạt quân lệnh thanh â m trở nên phá lệ rõ ràng toàn quân dừng bước đường chữ đại kỳ dưới một thân n g â n y đi sáng giáp người đứng lặng đen nhánh mã thất bên trên bên cạnh đều là đầu thắt anh mang ngầm đầu đứng nạo g nghẽ đầu ngựa đại tướng sau lưng mười tám tên bọc lấy hoàn toàn khác biệt nam tử mặc áo g á p đen một chữ song song trải dọc ra theo sát sau lưng lại sau này chính là hai ngàn người phương trận cả t i ể u đội binh mã liền như vậy thẳng rất rất đột xuất tại cả đại quân trước. chẳng biết tại sao chi này số lượng cực ít binh tốt đánh vừa xuất hiện liền cho người ta một cỗ không tên áp lực để mảnh này yên tính thổ địa bên trên như một vòng túc sát chi ý chương tám trăm bảy mươi chín trước trận uống chương tám trăm bảy mươi chín trước trận uống đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mười vạn đại quân tiếp cận nô thông tìm ngựa đứng tại đường hạo bên cạnh chậm rãi giơ cánh tay lên sau một khắc sau lưng thuẫn binh nhóm cũng như đạo này y mắng trong t r ầ ờ n mặc đem tấm chắn trong tay bành bành đánh tới hướng mặt đất từng đạo hàn nhận từ bên hông rút ra đậm nện ở trên thiên mấy ngàn trôi đường đao đập cái này thoắt bài cùng nhau phát ra phanh phanh tiếng vang trong chốc lát giữa thiên địa tràn ngập một cỗ t ố c s á t chi y đối diện đồ du xem sợ h ã i kinh hãi đối diện chi tia thuẫn binh là hắn không có gặp qua nhưng mặc cho ai cũng có thể một chút nhìn ra chi này thuẫn binh so với lúc trước sẽ chỉ liệu mạng vọt tới trước cái tia chút gỗ c o n người mạnh lên một cái cấp bậc tựa hồ đạo này thuẫn binh tạo thành thiết tưởng rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông cảm giác đánh vào thị giác lực đủ s ắ t trời dưới đường chữ đại kỳ dưới ngô thông chậm rãi thu cánh tay về phanh phanh đánh ra âm thanh lập tức dừng lại cả ốc giã bên trên lại lần nữa lâm vào trong yên lặng đường hạo bên trái đi ra một thành viên ngân giáp tướng lãnh trong lúc đó kéo lên cung tên trong tay hướng phía đối diện trận hình phòng ngự bắn ra một tiễn ở phía đối diện cả đại quân chưa kịp phản ứng lúc độ du liền nghe trong không khí tiếng xé gió sắp nhọn vang lên một mũi tên vững vàng đ ì n h tại trước ngựa mấy bước xa d ư lực chưa tiêu mưa tên phần đôi còn tại o n g o n g v ă n g vọng tam đại thủ lĩnh bộ tộc trông thấy cái tia phóng tới mũi tên trong lòng nhất thời giật mình cái này một đến chi ít có khoảng một trăm năm mươi mét lại có người có thể thể lực như thế cường hãn da động n đại đường trong quân đội đã có động tác gió thổi qua ốc giã đường hạo chậm rãi d ơ lên bên hông v ỏ kiếm ở trên trời chiếu sáng bắn bên trong chậm rãi lắc lư sau một khắc vùng trời này dưới kéo dài vô tận đường binh nhóm phát ra cự đại gào thét t ấ m thanh binh khí rầm rầm nâng hướng lên bầu trời loảng xoảng nện tiếng vang tràn ngập toàn bộ ốc giã một đoạn thời khắc đường hạo chậm rãi buông cánh tay xuống chỉ vào đối diện vượt lập chiến mã đ ỗ du đ ộ du ngươi lại tới cùng ta ngồi chung đây là ta cho ngươi ban thưởng hồng hồn thanh âm truyền vang đối diện ba tri bộ tộc mỗi cái bộ lạc tướng lãnh đều là ngừng thở đưa mắt nhìn vị này, Thướng về đồ ố du i đi ệ n hai sắc mặt nặng nề cũng không dám lên tiếng tùy ý binh sĩ động tác xuyên qua tầm tầm phòng ngự độ du chậm rãi đi đến bàn trước đập vào mi mắt chính là đường hạo cái kia đạo lưu chuyển trên người mình hung ác ánh mắt kiến thức qua lúc trước trước tường thành h u n g lệ bôi tại nhịn không được đánh dùng mình một cái rơi ánh mắt ở giữa thoáng nhìn cái kia bàn con bên trên bày r a nước trà rượu n ư ơ n g cùng ăn thịt cẩn thận từng ly từng tí để ép bước chân độ du chậm rãi tới gần tấm kia bàn con tại mấy bước xa dừng lại không mình hành lễ m ộ t dương thành độ du gặp qua đường tướng quân trong giọng nói lộ ra kính cẩn nghe theo rất nhiều thần xác cũng càng vì cùng kính gục đầu xuống có chút nâng lên len lén đánh giá thủ tọa bên trên đường hạo bốn phía tinh kỳ bay phất phới hàn phong phật qua trắng áo lông linh quét nhẹ qua đường hạo gương mặt hơi chầm sát mặt đường hạo liếc một chút đồ du tới ngồi đồ du đi lên trước lúc đã có binh tốt từ một bên rót rượu nhưỡng cùng trà nóng gặp đồ du vào chỗ đường hạo quay đầu nhìn xem một bên trình s ử mặc gật gật đầu s ử mặc thông chi một chút đến có thể bắt đầu nghe nói cái này âm thanh không hiểu thấu lời nói đồ du trong lòng đột nhiên hoảng hốt khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m đường hạo do hỏi đường tương quân cái gì bắt đầu đại đường hưng sư động chúng như vậy mười vạn hùng binh đến đây cùng hắn ba bộ lạc binh tốt gặp nhau vốn là kinh hãi cùng cực sợ cái này lanh khóc đường tướng một cánh m ắ c cái này mười vạn đại quân đều nghiền ép đi qua lần này lại tại hai quân giao đấu bên trong bày lên tiệc rượu nghiêm chỉnh một bộ xem kịch tư thái cái này đường hạo trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì đồ du bây giờ cũng mơ hồ nghe được không hiểu thấu một tiếng bắt đầu càng làm cho hắn có chút kinh hoàng đường hạo bưng lên chén rượu trong tay nhìn về phía cái kia sợ hai bóng người cười nhạt một tiếng cùng n g ư ơ i m ộ t dương thành không quan hệ đến uống rượu giải thích bưng chén rượu lên hướng về đồ du dương dương nghe được cái này trầm thấp tiếng nói đồ du cuốn quít bưng lên bàn con đưa rượu lên chén thói quen đại hoàng uống đ ồ du lần thứ nhất dùng cái này chén nhỏ uống rượu tốt có chút không quen nhưng giờ phút này những chuyện này chính là không phải hắn có thể quyết định học người hán bộ dáng bưng chén rượu lên có chút dâng lên lễ phép c ờ i bồi để tại bên miệng uống bên trên một n g ụ m đặt chén rượu xuống lúc liền nghe cái kia trong quân doanh có người đức quán gọi hàng tam quân tướng sĩ、si、nghe lệnh hôm nay chính là tuyển gia tam quân tiên phong lúc đường tướng quân có lệnh tam quân tiên phong tài cao người lĩnh luận võ linh tam quân tiên phong chức vụ độ du trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ dưới mắt hai quân giao chiến đã sắp đến cái này chút đường quân đúng là có loại này đấu trí tranh đoạt lấy muốn đến tranh đoạt cái này tiền phong chi vị t r ư ơ n g tám trăm tám mươi võ lực c h ấ n n hiếp t r ư ơ n g tám trăm tám mươi võ lực c h ấ n n hiếp đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm gặp đ ồ du về phía sau nhìn quanh đường hạo n ế t miệng lên một vòng ý c ư ờ i đến từ lúc đường quân tiến vào tây vực chi địa đến chính thức c h i ể n đến dịch lại là cũng không đánh lên mấy trận đại đường tướng lanh thần uy vị này đại tướng nhưng lại không thấy bích qua lần này ngược lại là làm cho hắn đại đường thực lực chân chính muốn nhìn liền đứng lên xem đi cái này chính là chúng ta đại đường truyền thống nếu là ngươi vậy có hứng thú chi bằng chức đến phần cao thấp bất quá trước lúc này liên quan tới m ộ t dương thành ta vẫn phải cùng ngươi nói chuyện giải thích đường hạo thưởng thức lên chén trong tay ngọn nhìn xem bên thai lắng nghe đổ du chậm dãi nói ra từ tướng lãnh cho tới binh tốt chúng ta đại đường binh tốt không có một cái là trời sinh tính thích dễ giết lục yêu thích đổ thành người đây chẳng qua là chúng ta một sự uy hiếp thủ đoạn chính như cái này tranh đoạt tiên phong đ ỏ sức một nữa nếu là cái kia chút thủ l ĩ n h bộ tộc nhóm không có gặp qua đại đường tướng lãnh quân tiên phóng trong lòng như thế nào lại chịu phục nói tới chỗ này đường hạo dừng lại trong tay động tác g ư ơ n g mắt màn cười cười bất quá ngươi vậy không cần lo lắng đại đường nói được thì làm được tức là để cho các ngươi m ộ c dương thành tự trị đại đường binh tốt cũng sẽ không tại đối m ộ c dương thành tiến hành cướp bóc điểm này ta có thể bảo chứng đón đến đường hạo cầm trong tay c h é n ngọc tại bàn con bên trên đập mấy lần tiếp tục nói bất quá chúng ta đại đường mười vạn binh sĩ huy động nhân lực chạy tới tay không mà về nhất định là không được ta muốn rất đơn giản vượt ngoại mục c h à n g cùng chiến mã một nửa về chúng ta biên cảnh con dân tiếp nhận liền xem như làm bồi thường hàng năm các ngươi phải hướng đại đường kính hiến chiến mã cùng g a lông về phần số lượng chính các ngươi nhất định phải chúng ta sẽ không nhúng tay các n g ư ờ i trong bộ tộc bộ chính vụ cũng sẽ không tại muốn ngoài định mức lợi ích dù sao tham lam cũng phải có hạ n độ nói ra nơi đây đường hạo thả ra trong tay c h á n ngọn trừng trừng nhìn về phía đồ du người cảm thấy đâu bị đột nhiên như vậy hỏi một chút đồ du chưa phát giác ở giữa đột nhiên khẽ giật mình trong tay rượu nhuỡn vậy nghiêng đổ ra đến rơi đ ầ y đất kẹp tại hai quân ở giữa khoáng đặt trên đất trống một người đứng ở trung ương hướng về bốn phía người kêu gào tô khánh kiệt nhìn xem trung gian quần vọng bóng người nhìn về phía bên cạnh trình xử mặc nhô ra miệng làm sao không lên đi chơi trình xử mặc hừ lạnh một tiếng Tại mã a ngay Sơn nói. vô vô, ấ p cái gì một chút chỉnh sử mặt lần này nói ra tô khánh kiệt trầm tư một lát phụ h ọ n tiếng nói chuyện bên trong có một người cưới chiến mã trổ hết tài năng trực tiếp hướng phía đứng lặng giữa đất chống duy nhất binh sĩ gào thét nói đến liền để ta lãnh hội lãnh hội các hạ cao chiêu hét to rơi xuống một cái trước mắt cưới tại trên chiến mã đỏ mặt đại hán thúc vào bụng ngựa dẫn theo thương mâu liền xông lên đến xem chiêu lời nói rơi xuống lúc chiến mã đã xông đến bóng người kia trước người trong tay mùi thương chiếu vào đối phương đâm xuống đến giữa đất chống đại hán nhấc lên trong tay hoàn thủ đao đến đây ngăn cản đầu ngựa đụng vào nhau một cái chớp mắt phanh thương mâu cùng trôi đao rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau kim minh thanh bên trong k i a lửa tung tóe khoảng cách trong nháy mắt từ thương mâu đầu nhọn chuyển đến đỏ mặt đại hán nhất thời cánh tay chấn động có chút rút lên chiến mã giao thoa m ạ qua có chút đỏ lên gương mặt làm nổi bật tại đỏ trên mặt trở nên càng thêm hồng nhọn t h n p h t đỏ mặt đại hán cắn lại đến trong nháy mắt mã thất bốn vò tung bay bay thẳng đi qua trường đao cùng thương mâu lại lần nữa giao kích mấy cái trong lúc đó đỏ mặt đại hán một đập bên trái b ụ ngựa n gần sát địch thủ hai tay trong lúc đó phát lực thương mâu đẩy ra trường đ à o chuyển đến nhất kích thừa dịp đứng không đâm thẳng đối phương dưới bụng nhìn xem kích đánh nhau hai người chỉ làm cho cùng là binh lính xuất thân đổ du trong lòng nhiệt huyết sôi nhảy nhất là nhìn thấy đỏ mặt đại hán đấu chuyển b ô i thương một k h ắ c này trên mặt lộ ra một vòng kích động xem ra cái này đỏ mặt chẳng hán muốn thắng nghe nói lời nói đường h ạ mịt dô mẹt t m ắ t cười nhạt một tiếng chưa h ẳ n hẳn là đỏ m ặ tiếng đ ạ hán muôn thua. kích h muôn nói ở giữa, trên sân giữa, Lời i ở c t r n c ả nói h h lại lần nữa biến nữa a đâm t ớ thương mâu bị trôi đao đánh bị đao vừa ặ t một trước mắt, quắt một tiếng ra, ra hai ngựa ta ngựa. dịch hán Cho Bành. cái đại Tiếng nói nâng lên lên lớn. xuống v ra lúc trở tay một đao trực kích đỏ mặt đại hán áo l ó t đột nhiên xuất hiện một màn để cái này đỏ mặt đại hán trò chơi không ứng phó kịp v u n g đến trôi đao ấn ở phía sau đọc cường tráng thân thể thẳng tắp lật nghiêng rời đến rơi xuống dưới ngựa cái tia đỏ mặt đại hán có chút chật vật từ trên mặt đất đứng lên mặt lộ ra hổ thẹn không hổ là đường tướng quân mang r a binh tốt ngựa nào đó học nghệ không tinh mặc cảm xem hết trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly c á c h chiến đồ du thở một hơi dài nhẹ nhõm khen cái này mã tướng quân tuy nhiên suy tàn một thanh trường mâu dùng ngược lại là mây bay nước chảy lại bị kỳ chiêu trí thắng đáng tiếc nghe nói lời này đường hạo cao giọng n ở nụ cười không phải vậy con này bất quá chúng ta trong quân gia úy cũng không tướng quân đồ du trên mặt giật mình ngạc nhiên nhìn về phía đường hạo kinh ngạc nói chỉ là một cái gia úy đường hạo cũng không giải thích mỉm cười gật gật đầu sọ、so. một lát sau xoay đầu lại lộ ra một tia thần bí mỉm cười người đoán đối thủ của hắn ra sao quân hàm t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt mạnh mẽ võ lực t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt mạnh mẽ võ lực đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm độ du quan sát tỉ mỉ lấy trên sân hai người muốn từ đường hạo trong lời nói tìm ra một chút đầu mối tức là đường hạo cố ý nhắc nhở tự nhiên có chỗ khác biệt cái kia ngựa giáo ý chính là một thân hát giáp áo giáp chỗ hoa lệ vật phẩm trang sức chắc hẳn chính là trong quân quan hàm thể hiện trái lại vậy đối mặt đại hán trên thể hình hai người không kém bao nhiêu nhưng lại là lấy một thân vân giáp nhưng chỗ cái này nhan sắc ngoại trừ cả háo giáp bên trên nhìn không ra một k i a chỗ đặc biệt đến mang theo một vòng nghĩ hoặc đổ du nhìn sang nghe nói con ngựa kia giáo hí nói chính là đường tướng quân mang theo binh tốt chắc hẳn cũng là giáo hí nhất cấp chính là đường tướng quân mang theo binh tốt giao đấu tây vực đóng giữ binh sĩ đi nghe nói lời này đường hạo chậm rãi lắc đầu giải thích nói đây bất quá là dưới trướng của ta binh sĩ bình thường thôi bất quá muốn nói là ta bồi dưỡng lại có chút sai sót lời nói thôi đường hạo chỉ vào sau lưng một vị ngân giáp binh sĩ nói đến người bên trên nhìn xem phóng ngựa tiến lên binh tốt đường hạo chỉ, chỉ bóng lưng nói lúc này mới là ta thân thủ mang ra binh tốt lời nói ở giữa tên t i ê u ngân giáp binh sĩ đã đi đến trên sân có chút nâng lên mũi thương trầm giọng nói ra đường tướng quân dưới trướng vô danh tiểu tốt đến đây khiêu chiến không có dư thừa lời nói tại đối diện đại hán làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị về sau thân ảnh màu trắng ẩm vang hướng phía đối diện d ế t đi qua như do xoáy đồng dạng tốc độ thấp túi người ảnh bên trên một đôi bao hàm sát khí đôi mắt ở trên trời quang t r ú n g phá lệ dễ thấy giống như một đầu thoát cương giã thú muốn tê liệt trước mặt con mồi đồng dạng đối diện đại hán nhìn xem tới gần thân ảnh vô ý thức xiết chặt trôi đ lật đăng mã v à o dưới cục đá bay l o ạ n bụi mù đại tác phẩm hàng phía trước cầm thuẫn binh sĩ trông thấy cái này mãnh liệt cho tới bây giờ trận thế không tự dắt rút khỏi một bước nhỏ khẽ cắn ngôi sợ cái này ngân d ắ á p lực sĩ sẽ sơ ý một chút thương tới vô tội một giây sau hai thất chiến mã tê minh lấy hung á c đụng vào nhau thương mâu vung mạnh ra một nửa hình tròn phanh một tiếng vang thật lớn mũi thương đến cái này c h n g bố lực đạo cứ thế mà đem kim loại báng thương đánh tới hướng sau đối lượn lôi đình một kích tất cả mọi người thấy rõ vẹn vẹn chưa giao tiếp nhất kích chính là mang theo dung chuyển núi đổi lực lượng mũi thương không ngưng khí kình đánh tới đ ề đao đại hán cảm nhận được cái tia cố để cho người ta ngạt thở khí kình gương mặt tại thời khắc này bên trong t r ư ớ n g đỏ bừng hai tay bắp thịt p h ồ n g lên cũng không dám lại khinh thường hai tay bóp cầm đao trôi dự định vững vàng đón đỡ lấy một kích này bắp đùi cũng không thấy ở giữa chăm chú kẹp lấy bụng ngựa cắn chặn răng kìm lòng không được phát ra uống à âm thanh đẩy lao phòng h ư ớ n g về mũi thương đụng đến b à n h đ ế t hai kim m i n h thanh trong nháy mắt chấn động ra đến cự đại hỏa tinh t o dần dần ra hai thất chiến mã dưới chân giường như nhấc lên một trận cuộc phong g i lên bụi đất hướng bốn phía phiêu tạt ra sau một khắc đề đao đại hán chỉ cảm thấy một cỗ cự đại khí kình đối diện đánh tới quét qua đao phòng trực tiếp chuyển hướng q u a n h thân cự đại sẽ rách lượt đạo trực tiếp đem đề đao đại hán về phía sau vùng đến bay một tiếng vang thật lớn bên trong ngã xuống tại bốn nam gạo có hơn t trên sân một màn chỉ làm cho đối diện ba hoa nguyên n g bộ tộc xem mắt t r ợ n tròn đây là loại gì uy năng nhất kích đúng là trực tiếp đem lúc trước thắng được đại hán đánh bay ra ngay người nửa ngày trong đám người có người trắng bệnh lấy hai gò má chậm rãi mở miệng đây là loại gì thật lực có thể đem cái tia võ nghệ không tầm thường tướng sĩ nhất thương quét bay không phải là đại tướng đi cái này thể lực đặt ở chúng ta hoa nguyên n g cũng là số một số hai tồn tại nơi đó sẽ là tướng quân bây giờ ngồi tại chế yến tiệc chính là đại đường thượng tướng người này rõ ràng là từ binh sĩ bên trong đi tới chẳng lẽ lại là g i á o úy chơi ạ một cái nho nhỏ g i á o úy lại có cái này một thân võ nghệ quả nhiên là cùng nhao nhao nghị luận ở giữa trên sân vân giáp binh sĩ đã c h ắ p tay đ ã tội mặt đất bóng người dây ruổi lấy đứng lên nhìn xem lưng ngựa trên người ảnh cung kính đáp lễ các hạ thể lực kinh người tại hạ thua tâm phục khẩu phục giải thích hướng phía sau lưng đường hạo nhìn lên một chút cung kính chắp tay nói dưới tay tướng mạnh không có binh hẻn đường tướng quân mang ra binh tốt quả nhiên khác biệt một câu nói điểm danh ngân giáp binh sĩ thân phận như vậy một câu nhất thời để xem chừng tam tộc bộ lạc tướng lanh trên mặt vì đó đậu dung binh tốt vẹn vẹn một người lính tốt ở đây tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ kinh ngạc nhìn qua giữa sân một màn quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ h a i mình hắn là nói đối trận chính là đường hạo dưới chướng một người lính tốt chẳng lẽ lại là ta nghe lầm chật chật chật không thể tưởng tượng a loại này g u n g manh chiến tướng lại là một cái bình thường binh tốt Đúng à, một cái nho nhỏ b ì n h tốt lại có như thế ngang ngược thể lực quả thực là một cái kỳ tích cái kia cái kia đường hạo mang ra giáo húy tướng quân chẳng phải là không người có thể địch một tiếng đột một nghi v ấ n tiếng vang triệt cả bộ lạc ba bộ tộc tướng lãnh sắc mặt trong nháy mắt trắng nhuận thấy lệnh cả người bỏ lên trên phía sau lưng lúc trước lúc còn muốn lấy chống cự cái kia thế sông h u n g m a n h kỵ binh chiếu bây giờ cái này tình thế chỉ là một cái tiểu tốt liền có khủng bố như thế võ lực nếu là cái kia hai ngàn giáp sĩ nếu là cái kia mười vạn đại quân tấn công tới chỉ sợ giờ này khắp này bọn họ những người này sớm đã hóa thành thiếp trên mặt đất một bãi thị nát、T. tất cả mọi người hít sâu một hơi không dám tưởng tượng cái kia bị mười vạn người trùng kích hình ảnh chương 882. h à n g phục kế sách chương 882. h à n g phục kế sách đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm tam đại bộ tộc các tướng lĩnh có thể nghĩ đến đ ồ du làm sao nghĩ không ra giờ n à y khắc này hắn vậy đang làm đầu t r ư ớ c cử động đổi tới may mắn nếu không phải mình năm lần bảy lượt nhắc nhở áp chế chỉ sợ nơi đó còn có canh giờ để thưởng thức loại này hàng đấu chỉ sợ ngay cả nhà s á t tướng tốt đều không đủ trên giáo trường tiếng hoan hô như sống động sở hữu đại đường binh sĩ cũng tại vì riêng phần bình trận doanh tướng sĩ trợ uy cái kia ngân giáp binh tốt thoáng như một tôn không có gì lo sợ sát thần nâng thương đứng lặng tại đồng rộng bên trên chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến đổ du tâm cảnh lại đang suy tư lúc trước đại quân g i ằ n g co kinh tâm động p h á c h một màn nói thực tại lúc trước đổ du trong lòng cũng cùng cái kia chút không làm tướng lanh một dạng trong lòng ôm một tia may mắn chỉnh hợp ba bộ lạc đóng quân không ít đã từng hắn cũng giống những tướng lãnh này một dạng trong lòng ôm có thể nhất chiến suy nghĩ mà bây giờ trận luận võ này tranh phong xác thực tốt tốt cho hắng một khóa liền xem như ba bộ tộc liên hợp cũng chưa mạnh đến nơi nào đến mà đại đường thực lực xa xa không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu kinh hãi sau khi có chút lao đến thái dương mồ hôi lạnh bên cạnh không vui không buồn lời nói nhàn nhạt chuyển ra ta không nhúng tay vào các ngươi m ộ c dương thành chính sự quân vụ để cho các ngươi bảo trì tự trị tôn nghiêm đã là lớn nhất nội bộ ú c giã ngàn dặm màu mỡ ốc đảo nếu như biến thành nhất thành phế tích cũng không phải đại đường nguyện ý nhìn thấy từ trên vùng đất này tác thủ các ngươi cần thiết cũng sẽ không để cho các ngươi phụng hiến thương cân động tốt lợi ích đối với đột quyết cùng đại đường cũng có chỗ tốt ngươi nhưng minh mạch nâng lớp lo sợ độ du nhấc lên bàn con đưa rượu lên ấm cho đường hạo c h â m bên trên một chén nâng lên c h é y đến rượu dâng lên đường hạo một chén đường t ư ớ n g quân cái này m ộ t dương thành chính là đại đường đánh hạ muốn chú binh muốn chiến ngựa ta đáp ứng về phần còn lại dây bò đồ c o n đu ta sẽ hết sức đường hạo bưng chén rượu lên nhìn xem trên sân lại lần nữa kích chiến thân ảnh cười nhạt một tiếng cái này cũng là không cần tây vực chi đ ị a thừa thái dây bò chất thị tươi non chính là các ngươi tây vực đặc thù các ngươi đều có thể cùng đại đường lái buôn đổi chút tiền tài mua mấy ngày nay thường cần thiết lại nói đại đường binh lính con dân ăn quen địa lý mọc r a thóc gạo c ơ m trắng một mực thức ăn cái này chút than thịt trên thân thể vậy không chịu được nổi sẽ thượng thổ hạ tả hoàn toàn ngược lại bình t ĩ n h nói xong lời này đường hạo chậm rãi uống bên trên một n g ụ m rượu ngưỡng đứng lên bàn con trước đ ổ du vội vàng buông xuống tránh ngọn vậy đi theo đến từ đầu đến cuối không còn dám đến nên tiếp đường hạo ánh mắt đường tướng quân nói là là đ ổ d u sơ sẩy đường hạo c u ố n qua cái kia chút đứng dậy các đại tướng đi thẳng tới phía trước nhất chắp tay đứng ở người trước nhìn xem trong lúc kịch chiến đất trống không nói nữa bên cạnh đồ du đi theo nhìn chỗ không nửa này do dự mãi hỏi hỏ đường t ư ớ n g quân dưới mắt tây đột quyết thiên tường khả hãn tất nhiên mang theo đại quân vang vọng nơi đ â y lao tới mà đến tiếp xuống cầm nên như thế nào đánh nói thật độ du không muốn đối mặt vấn đề như vậy cùng là huynh đệ ruột thịt bộ tộc tại bọn họ trong mạch máu đồng dạng cũng chạy xuôi hoa nguyên n g người huyết dịch lần này lại muốn xung đột vũ trang tự giết lẫn nhau các tộc thủ lĩnh mang đi bộ lạc bên trong không ít binh tốt cùng lúc hội tụ đến kim nha sơn nha trướng dạng này đại quân số lượng tất nhiên sẽ không thiếu chính mình tuy nhiên tập hợp cái này ba bộ tộc binh lực nhưng lại thực trên chiến trường sinh động bất quá một mươi có thừa thêm nữa cái kia chút đến lúc chấp vái t r ý nghĩ trong lòng bị đường hạo khám phá đồ du chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô mặc dù chính mình muốn thừa nhận nhưng cũng không dám bại lộ một chút xíu tại cái này đường tướng trước mặt mày may ta ta ấp úng đ ư ờ nửa này đồ du tìm không ra một hợp lý lấy cớ để vung xuống trong tầm mắt trước người thân ảnh chuyển đi qua độ du tâm thần có chút để thả lòng lúc trước mặt bóng người chậm rãi mở miệng người yên tâm nếu là một mực suy yếu ngươi cái kia đầu nhập vào thiên tường khả hăng người sẽ rất khó liền cảm giác c á c bách nếu là tại chinh phục bọn họ về sau bọn họ theo trào lưu giả bộ đầu hàng đưa đến đại đường rút có lúc chỉ sợ sẽ lần nữa tại tây vực nhấc lên sòng gió nghe nói lời này độ du trong lòng như là an định tâm hoàn thở dài ra một hơi trong lòng cái kia cũ bất an cảm giác vậy tiêu tán theo không ít đường hạo cóng lên tay ngón tay có tiết đấu đánh tay này đọc chầm tư một lát tiếp tục nói đương nhiên, đây cũng là các ngươi biểu hiện trung tâm lúc đại quân đối chọi các ngươi vẫn là muốn làm tiên phong về phần trận chiến này như thế nào đánh ngươi lại không dùng đến quản một mực nghe hiệu lệnh chính là uy nghiêm nữ điệu bên trong xen lẫn cái này một vòng không được xế vào khâu khóc nuốt xuống một ngụm nước miếng độ du có chút không người chậm dại ô quyền đã đường tướng quân sớm đã có kế sách độ du tất nhiên nghe từ hiệu lệnh tuyệt sẽ không g i a nửa điểm sai lầm đường hạo khẽ gật đầu không nhìn tới bên cạnh bóng người một chút chậm dại phất tay đi thôi đừng để ngươi tộc nhân chờ quá lâu chương tám trăm tám mươi ba chiến lược hiến hách chương tám trăm tám mươi ba chiến lược h i ề n hách đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đông t h ù n g tùng h cái có c h ố n g trận viên trên xe k h ô i ngô hán tử cầm dùi trống ra sức đánh ra chấn động nhân tầm nhịp trống nương theo lấy sụp sôi nhịp trống một tất đỏ t h ấ m chiến mã phun khí thô s ô n g vào đất trống phi vũ lông b ầ m dưới một chuỗi lục lạc kèn coi như vang tung tung tùng hai thông cổ truy vang thời khắc móng ngựa phóng ra một bước t r ì n h sử mặc trên đầu vai thủy t ú miếng lóc vai mở rộng ra đến chỉnh sử mặc kéo lấy mới chế tạo ra đến hổ đầu trạm kim thương kéo được mặt đất lôi ra một đạo lớn lên lớn lên khe ránh dưới hông chiến mã vội vàng sao động đào động lên móng tựa hồ tại tiếp theo trong nháy mắt liền muốn hướng về đối diện tấn công mà đến đồng dạng đối diện tô khánh kiệt dẫn theo s o n g nhận hồ khiếu mâu cưới tại bạch mã bên trên áo choàng bị hàn phong thổi đến bay phất phới sư tử khôi ở trên trời dưới ánh sáng nổi lên sáng như bạc chi sắc sử mặc hôm nay cái chiến ta cũng sẽ không để ngươi b i n h thản lời nói tràn ngập đồng rộng hướng về đối diện chuyển ra trình sử mặc nghiêm túc trên mặt văng lên một vòng nụ cười nói tiếp phóng ngựa tới thùng thùng thứ ba thông cổ truy văn lúc sở hữu vây xem binh sĩ một trái tim toàn treo ngược lên trừ đường h ạ bên ngoài hai cái đương kim đại đường trẻ tuổi nhất võ tướng tướng quân khó được cùng đại quyết đấu áo choàng soạt một cái triển khai nguyên bản giống tại thổ địa móng ngựa đông nhiên nhấc lên một khối bùn đất như sáng bạc như thiểm điện thân ảnh nhanh như điện chấp s ô n g ra đến nghiêng kéo ngân thương trên mặt đất vạch ra một đạo lớn lên lớn lên dấu vết đối diện t u khánh kiệt a a a giống dợ, ậ thúc vào bụng ngựa một tay cơ lấy xong nhận mâu mạnh liệt dốc hết ra cưỡng ngựa cùng bạo trùng đi qua chưa giao chiến nhấc lên kình phong đã để ven đường binh sĩ không tự g i á triệt thoái phía sau một bước trời chiều quang huy bao phủ mảnh đất này dạc mây đỏng minh quang khải giáp phiến xoạt xoạt rung động báo thủ miếng lót vai bỗng nhiên v ồ n g lên nghiêng kéo hổ đầu c h ạ m kim thương bỗng nhiên bị nâng lên nhấc lên mặt đất bùn đất vẩy ra không trúng lúc mũi thương khắp qua bầu trời mang theo bén nhọn tiếng x é gió nổi giận chém xuống a a a từng cơn tê tiếng quát bên trong tô khánh kiệt dưới hông chiến mã tê m ì n h gào thét ra sức đánh bóng hai tay thẳng thắn thoải mái cổ tay thô trường mâu từ trong tay nhất chuyển cứ thế mà đón lấy chém thẳng xuống tới mũi thương cũng bị đột nhiên nện gõ một cái vừa mở trận chính là kinh thiên động địa c h é m giết vừa thấy mặt chính là dùng hết toàn lực bắt đ ấ u vừa mới vừa tới bộ lạc trận doanh đồ du cũng bị cái này cự đại kim loại kim minh thanh dung động quay đầu nhìn chỗ không bây giờ đất chống hai người đã túi lên chiến mã lao về phía trước dư kình cùng lúc quay đầu ngựa lại lại lần nữa chém giết cùng một chỗ vừa mới kinh thiên hám địa một màn để không ít hoang nguyên tướng lanh xem miệng đắng lơi khô lỗ t hai oanh minh bên trong, trong lòng càng là kinh hại không thôi cái này đại đường binh sĩ sao như thế dũng bánh chỉ là một trận tỉ thí sao tại sinh tử chết giết nếu thật là trên chiến trường loại này huyết dũng sức mạnh thử hỏi lại có ai dám tới chính diện ngày k h á n g có người nhẹ phóng ngựa cương đi đến đồ du bên cạnh nhìn qua cặp kia xong nhìn không chuyển mắt con ngươi nhẹ giọng hỏi đồ du tướng quân ngươi xem trận này bên trên hai người như thế nào đồ du trên mặt không chút nào che giấu nội tâm sùng bái thản nhiên nói xem hai vị này đại tướng c h é m g i ế t mới biết ta hoa nguyên n g dũng sĩ bất quá là một trận trò đùa một trận nháo kịch dạng này nam nhi được xưng tụng anh dũng có đi không có về tráng sĩ rất có năm đó bá vương chi m ã n liệt quan vũ trí dũng nói a cái tia sáng ngời trong đôi mắt tránh qua một vòng ảm đạm nếu là ta muốn cùng hai người này quyết đấu chỉ sợ đi bất quá mười chiều nhàn nhạt tiếp hận âm thanh bên trong bao hàm xấu hổ chi ý chỉ làm cho bên cạnh tướng lanh nghe được hai mặt nhìn nhau tắt lười không thôi người đột quyết vẫn lấy làm kiêu ngạo hồ sư tướng lãnh trong lòng bọn họ lấy một địch mười người vật lại tại cái này trong tay hai người địch bất quá mười chiều dạng này đáng sợ chiến l ự c phóng nhãn thảo nguyên lại có mấy cái cá nhân có thể được xưng tụng đối thủ trong lúc khiếp sợ đồ du thanh âm chậm rãi chuyển đến các ngươi cũng đừng quên giang hắn phía dưới người kia thế nhưng là đại đường tuổi trẻ võ tướng định phong nghe nói hắn lấy sức một mình liên tục chém giết đông đột quyết hai đại dũng sĩ, lúc trước ta còn không tin. lần này ta cảm thấy lúc đó hắn khả năng chưa dùng hết toàn lực nghe nói lời nói này bốn phía bộ lạc các tướng lĩnh sắc mặt đại biến không khỏi toàn thân phát lệnh đúng vậy à. cái này đường tướng dưới trướng đại tướng đã võ lực kinh người cái này đường hạo cũng không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu tựa hồ là trong n y mắt những tướng lãnh này tín nhiệm bị phá hủy một cụ cảm giác bất lực rót đầy trái tim hai mươi tuổi một cái hai mươi tuổi người thủ hạ tướng lãnh đã để bọn họ nhìn theo bằng lưng nói gì tới quất đấu trần mặc ba bộ lạc tướng lãnh đều trần mặc xuống nửa ngày có người cẩn thận tra hỏi độ du lớn e n chúng ta chúng ta sau này thế nào là tốt có chút thở một hơi dài nhẹ nhõm đ ồ du chậm d ã i nhắm mắt lại màn từ tốn nói không cần thiết bối rối đường tướng quân đã hướng ta căn đoan chỉ cần an tâm thần phục sẽ không làm khó chúng ta mảy may tầm mắt mở ra thời khắc lưu quang chấp động không ngừng dường như hy vọng lại như hướng tới hán đáp ứng chúng ta tự trị chúng ta thổ địa còn biết tại trong tay chúng ta ngưng trọng trên gương mặt chấm t ĩ n h lại có người truy vấn ngày đó tường khả hán đại quân chúng ta chậm rãi ngẩm đầu lên độ du khe n h ị lông mày nắm vút dây cương kích gấp ta đem dẫn đầu tấn công kết thúc cái này bị nô dịch cả đời t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bốn tiên phong tranh đoạt chương tám trăm tám mươi bốn tiên phong tranh đoạt đại đường chi t r â n thế võ thần cc tra tìm phong quấn vùng quê lưới mác giao tiếp k í hí hí trình sử mặc dưới hông toạ kỵ đứng thẳng người lên lưng ngựa bên trên trình sử mặc sắc mặt nghiêm nghị trong tay c h ạ m kim thương chiếu đến đồng hồng dương ánh sáng tại trên bầu trời trượt qua một đạo quy tích thuận thế chém xuống cơ hội tại cùng thời khắc đó đối diện tô khánh kiệt vậy ngưng thần mà chống đỡ nổi gân xanh hai tay nắm chặt xong nhận mâu nặng nghề binh khí hoành vùng ra đến đón nện xuống ngân thương đụng vào đến vây Và anh một cách này hai người đều là dùng hết toàn lực tiếng vang cực lớn rung khắp tại cả trên vùng quê sau một khắc trải qua qua tàn khốc huấn luyện dưới trình sử mặc trên lực lượng ư u thế bày ra thân hình khôi ngô tô khánh kiệt như là đạ tháo bị đánh xuống lưng ngựa hướng về hậu phương ké ra đến lan xuống hai vòng về sau mới mới dừng lại bang làm song nhận mâu vậy ở đây lúc rất xuống cặp đại tô khánh kiệt bên cạnh hai bước vị trí hô hô nhẹ nhàng vui vẻ t ị c h đấu tiêu hao thể năng cự đại tô khánh kiệt nặng nề thở dốc hai cái trên đầu thụy thú khôi anh sớm đã rơi xuống ở một bên búi tóc tán loạn rủ xuống trên vai xoa xoa đau nhức bà vai tô khánh kiệt đứng dậy. đem xong nhận mâu rút lên đến sử mặc hôm nay chiến nhẹ nhàng vui vẻ há một lúc ẩn ẩn có thể trông thấy trong miệng treo máu t ư ơ i hô hô múa ra một cái kiếm hoa trường mâu trực chỉ chỉnh sử mặc hôm nay ta nhất định phải đánh t h ắ n g ngươi trong tầm mắt điểm điểm đỏ thấm mơ hồ cái kia đạo vượt lập trên chiến mã thân ảnh trường mâu hàn nhận trực chỉ đi qua c ư ờ i tại trên chiến mã trình sử mặc có chút kinh ngạc c h ầ m mặc nhìn nhau bên trên một chút một lát sau trên chiến mã thân ảnh chậm mặc nhìn nhau bên trên một chút một lát sau trên chiến mã thân ảnh c h i n x n g lưng ngựa t c h n g binh sĩ cũng cảm t h ấ t n g lúc kinh ngạc mặt ngựa từ từ chỉnh sử m ặ c thân thể chậm dại đến hướng bên ngoài sân lảng l ạ g đứng thẳng quay đầu thời khắc t r ì n h sử mặc ánh mắt trở nên uy nghiêm năm nay bên trong t r ì n h sử mặc đại bộ phận theo đường hạo đánh nam p h í bắc thu hoạch qua không ít đại tướng đầu lâu mà trước mắt cái người này trên thân không chịu thua cái kia cố tình thế quả thực để cho người ta bội phục đôi thương đ ố n g nhiên sự hướng mặt đất bụi mù tứ tán ra lúc t r ì n h sử mặc từ tốn nói cũng được hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục ta lại xứng tô huynh bộ chiến bụi đất nhẹ nhàng tràn ngập lúc để ngô thông xem có chút n h ữ n mày cái này thắng bại đã phân vì sao còn muốn tiếp tục đánh nhau đ ư ờ n g hạo nhìn xem trên sân hai người n é t miệng lên cười nhạc ý trình sử mặc đi theo ta một năm có thựa lòng dạ cao chút gặp nạn phải cùng trong đại đường dạng này cao thủ giao đấu không cho đối phương tâm phục khẩu phục mặc dù cảm thấy trong lòng khoan khoái không nổi đang khi nói chuyện đ ư ờ n g hạo liếc một chút có chút hé mở khoe miệng tô địa phương chậm rãi đem đầu hướng bên ngô thông tô khánh kiệt thế nhưng là tuổi nhỏ lúc liền theo tô tướng quân lao tới xa trường một thân bản sự tất cả đều là tại chiến trường lịch luyện mà ra cùng lâu d i i thủ biên giới trình sử mặc hoàn toàn khác biệt lần này bị đánh rơi xuống ngựa tự nhiên trong lòng là có chút khẩu phục còn nữa cũng là đối phần này kiếm không dễ đánh nhau là đối kiếm dễ trong h phá lệ chân nhà mình ờ i tại cơ cũng lệ muốn quý, dù sao t ư ớ c chứng mặt minh một t phen. r lời nói trên sân hai người đã lại lần nữa động tác phi nước đại đi lại tại rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt đ ố n g nhiên d ừ n g bước nặng nề g h xong nhận trường mâu tại từng cơn tiếng gầm gừ bên trong cuốn phong bạo vũ mánh liệt đâm ra đến cái k i a c h ạ m kim hổ đầu thường cũng như mưa rào phi nhanh tại cả vùng quê bên trong hóa thành bay lầy trời ảnh hơn b ạ n tên binh tốt dành t r ư ớ c chen cướp l ấ y trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này tất cả mọi người trong tầm mắt tại cái tia đốn lửa bắn tứ tung bên trong trường mâu thế công bị vung vẩy ngân thương đều đã được vừa chạm liền tách ra t dấu chân h k ấn trên bả vai mặc dắt lúc chuyến ra tiếng vang trầm trầm tô khánh kiệt bị cự lực không chút nào không chịu bung tay nửa bước thuận nguồn sức mạnh này cứ thế mà đem tắm vào bùn đất trường mâu rút ra thân hình triệt thoái phía sau lúc trường m â u thuận thế hoành vung ra đến thường phía t r ì n h sử mặc bao phủ xuống đến a cẩn thận a tại cái này điện quang thạch hỏa kinh tâm động phách một khắc không ít binh sĩ kinh hãi uống ra âm thanh thậm chí có mấy vị đại tướng vậy không tự dắt tiến tới một bước muốn hô quát lưới m â u không ngưng t r ì n h sử mặc đã cảm nhận được kính phong l ập vào mặt biết rõ một kích này chính là bao hàm thiên quân lực lượng nếu là ngày tháng hoặc nhiều hoặc ít gân cốt đều muốn thụ chút tổn thương suy tư ở giữa bỗng nhiên đi lại đạt một cái đón đối phương đập vào bên trên đến thời gian phảng phất tại thời khắc này trở nên chậm chạp vung ra ngân thương tinh chuẩn cắm đang đập d một mảnh tia lửa lấp l ó e nhảy vọt ngân thương chìm xuống đôi thương xoa qua mặt đất gỡ đến hơn phân nửa l ự c đạo t r ỉ n h sử mặc đống nhiên rút kiếm c h ạ m lệnh cắn mâu toàn bộ thân hình vậy tại trùng vượt bên trong đột nhiên nhất c h u y ể n ngân thương trong tay quét ngang thành viên rung động ra ông nhẹ văng lên hóa thành gà ghét b à n h ngân thương quét qua tô khánh kiệt lồng ngực bán g thương nện tại giáp ngực hộ tâm kính phía trên tiếng vang bên trong tô khánh kiệt hướng phía sau bay ra đến trong tay trường mâu trên mặt đất vạch ra một đầu lớn lên lớn lên dấu vết dừng lại lúc thân thể phía trước tất cả đều là bị đẩy ra cắt đá bùn đất hoa một ngụm máu tươi dâng trào đi ra. t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm thần phục chi ý t r ư ơ n g tám trăm tám mươi lăm thần phục chi ý đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc cha tìm dung động không có biết rõ tô k h á n h kiệt tại một khắc cuối cùng tiếp nhận bao nhiêu l ư ợ nói tại chúng binh sĩ kinh ngạc nhìn soi mói có hai viên đại tướng đã chạy tới mặt đất tô k h á n h kiệt gian nan giơ cánh tay lên dựng thẳng lên ngọn cái đồng dạng kinh ngạc chỉnh sử m ặ t cười trên mấy bước đỡ lên mặt đất thân ảnh nhữ mày xin lỗi tô minh ra sức nâng lên thoát lực cánh tay nên tại chỉnh sử mặc trên mờ vai tô khanh kiệt tái nhật cười cười luận võ trường bên trên khó tránh khỏi có chút da thịt m à sát chỉ là đằng sau đại chiến chỉ sợ huynh đệ không thể lên chiến trường cũng tốt tốt tính d ư ỡ n g một phen sử mặc đằng sau giao cho ngươi lời nói này nói ra hoặc nhiều hoặc ít nghe có chút chưa s ó t nhưng nên tiếp cái kia đạo kiên định chờ mong ánh mắt lúc trong lòng mọi loại xin lỗi lời nói đã nói không nên lời trình sử mặc trọng trọng gật đầu quăng lên đạo thân ảnh kia tô m i n h lại an tâm dưỡng thương ngày sau lại kể vai chiến đấu tại hai viên đại tướng lâm phía dưới tô khánh kiệt chậm rãi rút lui trong sân cái kia đạo như là chiến thần đồng dạng thân ảnh đưa mắt nhìn cái kia đạo che ngược thân ảnh khẽ vấp một sảng bị cái ra sân vừa mới tập trung ý chí như ưng đồng dạng trong con ngươi g i ấ y lên một vòng nóng rực liếc nhìn một chút bốn phía binh sĩ tướng lãnh ai còn muốn tranh đoạt cái này tiên phong chi vị dứt khoát cùng lên đi đỏ thấm ngựa câu giống như vậy cảm nhận được vui sướng hưng ơ phấn đạp trên móng ngựa chạy đi qua từ từ chủ nhân gương mặt t r ì n h sử mặc trở mình lên ngựa tìm lại cưỡng ngựa uy phong l ắ m liệt vượt lập tức so sánh bên trên n ạ o thị q u n hùng sân bãi bốn phía đối với kiến thức qua tràng tỷ đấu này các binh sĩ hưng phấn hò hét g ơ lên trong tay binh kh d u n g động đùng đùng đối diện cái kia chút bộ lạc các tướng linh thấy cảnh này trong lòng kinh hãi cùng cực đây là loại gì võ lực đỏ xước đơn giản khiến người ta mở rộng tầm mắt có tướng lanh tìm ngựa đi tới s ó n g vai bôi tại bên cạnh lúc nào lúc nào đại đường tướng lanh trở nên cường h ã n như thế liền ngay cả cái kia thua trận đại tướng chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng được qua đ ồ du khóa chặt lông mày thật sâu nóng nhìn trận này bên trong ngân giáp đại tướng thân ảnh lần nơi chuyển rời đến cái kia lan căn mà đứng răng kỳ thân ảnh bên trên giờ khắc này độ du chỉ cảm thấy chính mình t ự hồ vậy nhìn không thấu cái này đại đường đường hạo trên thân đến cùng có bao nhiều bản sự trong lòng ai t h á n cùng t r ê n lệch lúc chậm rãi vây tay mở rộng thành môn cùng tiến đường tướng vào thành mặt khác xuất r a chúng ta chữ hàng lương thảo ăn thịt c h i a ăn cùng đại đường binh tốt cử đi hai viên đại tướng đến đem đường h ạ o đưa đón thành bên trong mệnh lệnh được đưa ra ba vị tướng lanh tất cả việc nhìn qua hai đạo chỗ hết tài năng hướng về đường quân tiến lên tướng lanh thân ảnh đổ du phất phất tay tính toán vẫn là ta tự mình trước đi một chuyến đi hoa nguyên n g trên ú c đảo tầm mười người c ư i khóe mã hướng, phía tây bắc phương hướng phi tốc chạy gấp hai gõ mã đen kị đại hán xem bên cạnh lấy một thân ngân giáp nam nhân một chút chút r ầ i mờ miệm a sử na tướng quân chúng ta lần này trước đến biện hộ trò phải chăng có chút quá trễ i á n g người tráng kiện hán tử n g h e bên hai tiếng gió v u n vút đem phó tướng lời nói in vào trong đầu hơi híp mắt nhìn về phía một chút mênh mông hoa nguyên n g trầm giọng nói có chấp nhận hay không chính là bọn họ sự tỉnh nhưng cái này nói hay không thì là chúng ta sự tỉnh nói đến chỗ này nam nhân dừng lại lời nói sóc này chập trùng trong thân thể tựa hồ suy nghĩ vậy theo phiếu hốt một lát sau mang theo một vòng vui mừng thanh âm chậm rãi tại bầm đen mã thất bên trên văng lên đã từng ta lại chẳng lẽ cũng là như vậy độ lúc đầu hàng phục gánh vác lấy đầy sâu tiếng xấu người trong tộc nhóm tuy nhiên q u ấ t phục nhưng ta trong lòng minh bạch thảo nguyên sói là sẽ không như vậy thuận theo nghe lời nhưng đến đầu đến đâu bây giờ các con dân không cần mơ ngộng cái này không có lương thực sống qua ngày trời đông giá rét không cần mơ ngộng dùng da lông đổi mua lúc sẽ bị người hán nhóm ác ý lừa gạt bây giờ đồ sắt nông cụ đại đường chăn đ ô n g đã chút ít rót vào bộ tộc so với lúc trước lưu động sinh hoạt đã yên ổn không ít bên cạnh phó tướng sau khi nghe xong lời nói này trên mặt lộ ra một vòng ý cười cảm khái nói đúng vậy a đại đường là hết lòng tuân thủ hứa hẹn tên tộc biên cảnh hòa bình dân tộc giao dung những đứa trẻ có thể không b u ồ n không lo an độ tuổi thơ quay đầu ở giữa phó tướng nhìn về phía a sử na xạ nhĩ thương quân lần này ngươi t h ụ ủy khuất đông đột quyết cuối cùng tộc nhân hạnh phúc chính là ngươi mang tiếng xấu vừa mới tạo dựng lên ngay vậy đen k ỵ t hán t ử n ế t miệng nở nụ cười đại đ ư ờ n g có câu nói gọi là c ó được g i á n được ta chỉ là hy vọng ngày đó tưởng khả hãn cũng có thể minh m ạ c h dù sao à chúng ta nhất tộc xem như đồng căn đồng nguyên đông đột quyết năm đó bi kịch đánh trong tương tượng ta vẫn là không muốn tái diễn giải thích nhìn qua a sử na xạ nhĩ run run cứ ngựa d ơ lên roi ngựa t r ú n g điệp quật tại mông ngựa phía trên m ã thất lại lần nữa chạy v ộ i lúc a sử na xã nhị trầm thấp lời nói chuyển tới tốc độ cao nhất tiến lên đường tướng quân luôn luôn đã thần tốc chứ danh chúng ta vô cùng phải tăng tốc bước chân đ u ổ i tại bọn họ trước đó thuyết phục cả tây đột q u y ế thần t phục xuống tới quân lệnh tại tầm mười người trong đội ngũ cấp tốc chuyển ra ba ba roi tiếng vang liên miên vang lên một đoàn người cấp tốc biến mất tại mông ê n h m h o a n g nguyên phía trên chừng tám trăm tám mươi sáu thập tốc ồn nào chừng tám trăm tám mươi sáu thập tốc ồn nào đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm tây bất quyết trung quân đại tướng anh đến thông minh trong đại tướng thiên t ư ờ n g khả hãn ngồi ngay ngắn trong trướng nhìn xem trong trướng các đại thủ lĩnh dương dương trong tay liệt i ể u chư vị tàu xe mệt mỏi vất vả dưới mắt chúng ta đã đi đến hoa nguyên n g nội địa một vùng chắc hẳn không lúc liền sẽ cùng đại đường binh lính chạm mặt cùng lúc còn cần các vị đại tướng chỉnh đốn h ả o binh ngựa đề phòng tiếng nói rơi có người đứng lên chụp lấy thô to r ộ n g hùng hồn hô quát sợ hắn cái gì đường nhân ưa thích đánh lén ta sớm đã điều khiển thảm báo tại ngoài năm g i m đóng giữ báo tin nếu là chiến sự phát động cái này mênh mông trên cánh đồng hoang tất có khói báo động bức khí chỉ đem chúng ta mười họ bộ lạc n g h i ề n ép mà đến nói chuyện chính là nhiếp bỏ đ ề thủ lĩnh người này lại cùng các vị lớn cao mã đại tướng l ã n h k h á c biệt l ệ n h vì thấp bé tương truyền bộ tộc này chính là trên cánh đồng hoang thông minh cùng cực nhất tộc tộc quấn bên trong cũng nhiều có chút b u ồ n bán lái bơn nghe nói lời này thiên tường khả hãn mỉm cười vẫy tay ra hiệu cái kia nhỏ người thủ lĩnh ngồi xuống nhiếp bỏ đ ề nhất tộc không hổ là mình đột quyết nhất tộc trí giả phòng ngừa chú đáo chỉ là đường nhân đánh lén nhờ ưa thích tại buổi chiều tiến hành đông đột quyết h i ệ t lợi khả hãn thụ nhiều chỉ sợ trong đêm tối cũng sẽ không làm sao kỳ hiệu vừa mới ngồi xuống thấp nghe nói lời này phản xạ có điều kiện thức bắn ra bị nghi ngờ đằng sau bên trên lại không có chút nào không vui ngược lại một mặt ý cười chắp tay nói khả hãn lời ấy khác biệt tộc ta từng tại phía tây mua hàng một nhóm thiêu đốt được lâu tọa dạ p h ỉ n lại từ đại đường lái buôn nơi đó mua hàng một nhóm thông thấu trăng giấy ta chính là kết hợp sách lịch sử chế tạo ra tam quốc ngọa long chế khổng minh đăng cho rằng sợi tóc phẩm chất dây nhỏ treo cao cùng h o ả n không chỉ là năm dặm con đường khẽ ngầm đầu liền có thể nhìn thấy dùng cái này làm cảnh cáo cho dù tốt bất quá thiên tưởng khả hãn cười ha ha một tiếng hướng phía trong trướng ngồi quỷ chân nô tính mắc nhất bỏ đ ề nhất tộc có thể trả nguyên ra các khổng minh kỳ vật cảnh báo báo tin không thể bỏ qua công lao đến a ban rượu những người khác chờ trông thấy cái kia nhất bỏ đ ề mặt mũi tràn đầy bóp cười không người t i ế p rượu trong mắt đều là một mảnh khinh thường bàn về đánh trận nhất bỏ đ ề nhất tộc luôn luôn kéo đến cuối về sau thường, thường thật ư ờ n g t h giả lẫn lộn nhưng không có cách cái này chút lưu chuyển xuất hiện quốc tiểu tộc luôn luôn kiến thức rộng rãi làm ra một chút lệnh thiên tưởng khả hãn mới là đồ chơi nhỏ chiếm được niềm vui tiểu nhân nhất t í dương dương đắc ý loại này t r à n g diện nhất thời để uy mánh hồ lộc cầm đầu lĩnh xem không rời đến k h ô i ngô thân hình tại nhếp bỏ để thủ lĩnh k h ỏ e miệng đụng chạm chén rượu m ộ t khắc đứng lên liếc mắt nhìn xuống một chút cái kia thấp a cho vật đã không phải trên bàn cùng cả ngày nghiên tập cái này chút vô công c h i vật cũng không phải tìm mấy cái cao gầy bàn đường sửa đổi một chút trong tộc thảm trạng vừa dứt lời bên cạnh ngồi đại hán luyện chuyển nợ nụ cười bưng lên chén ngọn uống bên trên một ngụm hồ lộc cầm đầu lĩnh nói có lý a có ít người trên chiến trường ngược lại là kiếm tiện nghi rõ ràng bổ về phía ở ngực một đao theo ta t h ờ y à tức là có loại này ưu thế sao không làm tiên phong thay chúng ta lội lội kỵ binh dòng nước lũ cái kia đứng lên thấp biết rõ hai người chính là c h ỉ huệ mang tang trong câu chữ bên trong nói móc lấy chính mình đang muốn nổi g i ậ n lúc nghe thấy câu nói sau cùng ngữ trong lòng lộn bột nhảy một cái đại đường thiết kỵ đông đột quyết đã lanh hội qua cái kia c u ầ n c u ộ n dòng nước lũ trùng kích vào liền ngay cả hiệt lợi khả hãn hổ sư tinh nhuệ tăng thêm viễn siêu số lượng binh tốt vậy chống cự không chính mình bộ tộc cái đầu vốn là thấp bé bị ngựa cao to trùng kích càng là không chiếm ưu thế sao dám đi làm tiên phong trước không đợi thiên tường khả hãn lên tiếng cái kia trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán ngược lại chắp tay nói hồ lộc cư nhất tộc thanh thế hạo đại thủ lĩnh càng l à h uy không thể đỡ tộc ta sớm đã r ử a vào loại này võ lực bộ lạc đã lâu sao dám đến nổ đầu công trong mắt ta hồ lộc cư nhất tộc chính là hồ sư phía dưới dũng mánh nhất nhất tộc lần này thập tộc tụ chúng càng là đại triển thân thủ thời cơ loại này thời cơ tộc ta tuyệt đối không thể loạn đoạn đem hồ lộc cư nhất tộc đẩy lên bộ lạc trí cao đỉnh điểm cùng lúc chính mình tộc q u n còn không chút nào rèm pha một điểm càng đem chiến hỏa dẫn tới hồ lộc cư nhất tộc trên thân trên sân bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh bộ tộc cùng chuột thi ni h thủ lĩnh hai người không khỏi lướt nhau lộ ra hiểu ý nợ đủ cười nguyên bản trong lòng hai người đã có lãnh đạm chi ý lần này nghe nói có người đem cái này tiền phong chi vị nói ra trong lòng tự nhiên hoan hỉ mà còn lại mấy cái tộc đều là không muốn nhậm chức s ợ chủ nao n h a u đứng dậy nhiếp bỏ đề ngươi là ý gì liền ngươi cảm thấy ngươi thì tính là cái gì cũng dám vọng thêm đánh giá ừ lâm trận co lại trốn không biết liêm sỉ đừng tưởng rằng ỷ vào khả hãn binh sùng liền có thể không lựa lời nói tiểu tử ngươi đừng muốn buốc lên trong tộc chiến hỏa ồn ào tiếng nghị luận bên trong hơn phân nửa thì là nhục mạ nhét bỏ để thủ lĩnh mà nhét bỏ để thủ lĩnh lại hoàn toàn không quan tâm cho dù là nhục mạ hai tiếng chính mình tại khả hãn trong mắt địa vị vẫn như c ũ không giảm thúng chi coi như chúng vào vài câu mắng cũng hầu như so sánh với chiến trường chết một số người mạnh thiên tưởng khả hãn liếc nhìn một chút ồn ào đại trướng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại đã bị người đề cập chính mình lại chỉ điểm những người khác làm tiên phong tất nhiên sẽ phật hồ lộc cầm đầu lĩnh mặt lập tức phất tay ra hiệu đám người an tính lại lâm đại chiến sắp đến bộ lạc ở giữa ồn ào như cái gì lời nói nếu là không người chiến bên kia để hồ lộc cư nhất tộc đảm nhiệm tiên phong trước chương tám trăm tám mươi bảy tiên phong người chương tám trăm tám mươi bảy tiên phong người đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm mạo hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại kỳ thực cái này tiên phong chi vị cũng không bao nhiêu người nguyện ý gánh chịu tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tuy là ở trên trời tường khả h ã n thống trị phía dưới nhưng cái này chiến sự cuối cùng sẽ người chết mỗi cái thủ lĩnh vậy phá lệ chú trọng chính mình bộ lạc phát triển liền ở đây lúc ngoài trướng gấp rút bước chân đột nhiên vang có binh sĩ、si、vén rèm nhập sổ khả hãn phía trước phát hiện một đội nhân mã chính là a sử na nhất tộc nghe nói lời nói thiên tường khả hạn đứng thẳng lên nhữ mày thử l ệ n h một tiếng đại đường chó săn hắn tới làm cái gì nhưng có mang binh t r ư ớ c n lửa đến binh sĩ k h ô n g mình hành lễ nắm tay ôm ngực đáp lại chỉ có mười lăm người đến đây phương viên mười dặm cũng không gặp bất luận cái gì số lớn binh mã dấu hiệu lời này vừa nói ra cái tia chút tụ tập tại thám báo trên thân cảnh giác ánh mắt trong nháy mắt một thả lỏng a sử na nhất tộc tại trên thảo nguyên chính là số một số hai cường binh mạnh tướng đây chính là thao túng hiệt lợi khả hạn dưới trướng đánh đầu tháng đó hổ sư bộ tộc Vẹn vẹn m nói tiếp h cái thưa n g i thám báo rõ ràng cảm giác bốn phía khẩn trương không khí hòa hoãn lại chắp tay nói bọn họ nói là đến là đến cho chúng ta tay đổi quyết chỉ rõ đường ra bành đại thủ trật vỗ ngồi xuống ghế dựa hồ lộc cầm đầu lĩnh siêu một thân đứng lên hướng phía trướng thủ thiên tường khả hãn chắp tay nói khả hãn cái này chó săn còn có mặt m g i đến đây nói là chỉ rõ đừng ra rõ ràng là muốn cho chúng ta hướng về đại đường cùng hắn thông đồng làm vậy không sai bên cạnh tiếng phụ hòa âm tại hồ lộc cầm đầu lĩnh vừa dứt lời lúc đ ỗ n g nhiên vang lên t h g bên thua cũng dám nói khoác mà không biết ngượng chỉ huy chúng ta đơn giản buồn cười cùng cực có người đi đến đại điện nửa q u ỳ trên mặt đất ôm q u y ề nói n đại hán thuộc hạ nguyện mang lên năm mươi nhân mã cầm xuống người này sau đó tại tốt tốt thẩm vấn người này không vội lúc trước lần thứ nhất làm tiên phong thời cơ đã bị cướp lần này loại này đổi bắt phản tướng cơ hội nhổ nhét cán bộ tộc không muốn như vậy sai qua nhưng có ý tưởng này không chỉ là nhổ nhét làm nhất tộc chỉ là m ộ mươi năm người dám can đảm sông sáu mươi vạn chi chúng tây đột q u y ế t đại quân dù cho là hắn a sử na xã n h ị võ lực ngang ngược vậy đào thoát không ra loại này không công đưa ra cơ hội lập công người nào không muốn cầm khả hãn ta nguyện dẫn dắt dưới trướng binh sĩ n u ố t sống tên này đem người này đồng lưu dâng cho đại hán cũng làm cho cái k i a đại đường binh lính nhìn xem chúng ta tây đột q u y ế t như thế trông thấy cái này tranh đoạt tràn g diện hồ lộc cầm đầu lĩnh trên mặt phát lệnh đại quân tấn công tuyển nhậm t r ư c tiên phong thủ lĩnh không gặp mấy cái cá nhân như vậy nô nước tấp nập lần này loại này dễ như t r ở bàn tay chuyện tốt lại là trêu chọc những người này đi đoạn ý niệm tới đây hồ lộc cầm đầu lính trong lòng không tên dâng lên một cơn lửa giận xoa bóp n ắ m đấm đứng ra nhìn xuống một chút nửa quỳ trong trướng tộc nhân lạnh giọng n ở nụ cười a chỉ là mười lăm người cũng đáng được huy động nhân lực cho cười giải thích một đôi như ưng nhãn mắt nhìn về phía trướng thủ thiên tường khả hãn nói khả hãn ta nguyện mang lên năm cơi tiến về nếu là cái này hàng tướng dám can đảm đề cập một câu hàng phục loại hình lợi nói ta n tốt, tốt, tốt. đột quỵ nam nhi liên muốn có dạng này không e ngại uy thế sài bước vượt dưới bậc thang thiên tưởng khả hãn chậm rãi dạo bước một tuần thuyết phục chúng ta hàng đường chỉ không phải chúng ta một cái suy đoán vậy phần a xử na xạ nhĩ phải chăng thật có ý này xem cần ở trước mặt rằng có mới là đã người đều đến chúng ta không ngại sẽ lên một hồi đại thủ bỗng nhiên bãi xuống hô quát nói đọc ngựa ta ngược lại muốn xem xem tiểu từ này rốt cuộc muốn giảng thứ gì một câu định âm trong lều vải không còn có bất luận cái gì tranh náo thanh âm cỏ thảm trong gió chập trùng đẩy lên từng vòng từng vòng gợn sóng dọc theo đến bây giờ đã có đen một chút đêm tối bông xuống dấu hiệu lành lạnh khay bạc tại trong trời cao vẹn vẹn lưu một cái mâm tròn treo ở chân trời trở lấy màn đêm bông xuống trên vùng quê cuốn lên thảm cỏ tuyết hoa móng ngựa đào động lên khắp nơi một ngàn tinh trắng nhất hồ sư hộ vệ lấy một đám thủ lĩnh cùng thiên tường khả hãn chậm hướng phía đông phương quần quận mà đến khả hãn nếu là cái kia a sử na xã nhị không có ý tốt là tới khuyên chúng ta hàng đường chúng ta có thể lập tức chu sát không có mỏ lấy lúc trước cơ hội l ậ p công nổ nét làm nhất tộc vẫn là có chút không cam tâm lần này xem như bốc lên bị nhục mạ nguy hiểm hướng lên trời tưởng khả hãn hỏi thăm không đợi đáp lời hồ lộc cầm đầu l ĩ n h trận hai mắt lên nhìn h ầ m h ầ m nổ nét làm thủ lĩnh một chút cái này còn phải hỏi không phải bằng hữu chính là định nhân người cũng đừng quên cái này a sử na xã nhị vốn là hàm tướng bây giờ càng là đại đường tướng lãnh nghe thấy người khác thay mình làm quyết đoán thiên tưởng khả hãn trên mặt g ơ lên một vòng không vui trầm giọng nói s ắ c thực như thế người này thần phục tại đại đường dưới chân đã có một năm lâu chắc hẳn trong khung đã mang theo có chút lớn đường khí tức không thể dùng đừng diệt trừ miễn cho phức tạp chương 888. đồng tộc chiêu hàng chương 888. đồng tộc chiêu hàng đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tịm hàn phong lẫm liệt mười người kỵ binh xếp thành một hàng ngay bên thai quần quận móng ngựa bênh m i n h nhìn xem tối tăm s ắ c trời trùng phong dây tới gần a sử na xạ nhĩ tầm mắt nhắm lại thuận tay cơ lấy phía sau cúng tiễn từ bên hông kéo ra một cây mũi tên bắn đi qua tiếng xe gió vang lên giữa không trung phước một cái châm trên mặt đất thiên tường khả hạn trong tầm mắt phản chiếu ra cái kia bôi lóe lên rơi xuống hấp ảnh dìm chặt ngựa thớt giơ bàn tay lên sau lưng nhìn kỵ binh chậm chậm lại r u n g khắp hoang nguyên tiếng vó ngựa dần dần tiêu tán g i ư ơ mắt nhìn về phía mấy trượng xa dốc cao thiên tường khả hạn hướng về phía dưới bóng đêm thân ảnh q u á t lên thế nhưng là a sử na tướng quân không biết mời bùn vương tới đây cần làm chuyện gì sườn đất phía trên vượt lập tức tất trên người ảnh có chút âm quyền hoàn toàn là đại đường lễ tiết tuy là bóng đêm gông xuống chiếu dọi cái kia anh tr thần i thái cung kính trong lời nói vậy không có chút nào bất kính chi ý nhưng trong đó nội dung lại làm cho thiên tường khả hãn nghe được phá lệ không vui có chút khe cắn môi quan thiên tường khả hãn ánh mắt trở nên lăng lệ nói như vậy đến ngươi là chuẩn bị thuyết phục cùng ta để cho ta hướng về đại đường như cùng ngươi làm đầu đại đường chó săn n rồi trói thay lời nói truyền vào a sử na xã nhị bên cạnh phó tướng trong thay trong lòng nhất thời táo động dưới hông chiến mã như có cảm ứng bực bội đào động móng ngựa vậy vây đuôi ngựa thiên tường khả hãn tướng quân nhà ta chính là kính ngươi mới khách khí như vậy ngươi nhưng chớ có rượu mời không uống uống rượu phạt vừa dứt lời sườn núi dưới hồ lộc cư cười to lên chỉ vào sườn núi bên trên đám người phát rượu lại có làm sao nhìn xem các ngươi trang phục nhìn xem các ngươi cử động nơi đó còn có người trong thảo nguyên nửa phần tư thái các ngươi cái này có chút lớn đường chó săn làm ngược lại là t r i ệ đề tự mình làm hạ tặc còn muốn đến khuyên n h người khác bên cạnh phó tướng nghe không quen chó săn hai chữ l ử a giận trong lòng tăng nhiều run run cưng ngựa muốn mắng lại đi qua một đôi đại thủ từ bên cạnh cả tới a sử na xã nhị thanh â m biểu lộ ra khá là trầm thấp không cần thiết tức giận chúng ta làm tốt chúng ta nên làm chính là rút khỏi bàn tay lúc a sử na xã n h ị nhìn về phía sườn núi dưới binh tốt trầm giọng nói mười họ bộ lạc bất quá chỉ là mười vạn binh mã số lượng không nổi đường quân hồ sư không bằng đồng n ộ t quyết các ngươi lấy cái gì đến đánh nghe nói cái này băng lánh chất vấn ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng ước l ư ợ a sử na xã nhĩ lời nói lại lần nữa chuyển đến các ngươi cũng không nghĩ một chút đông đột q u y ế t là thực lực cỡ nào hiện lợi khả hãn lại là loại gì tài trí các ngươi nhưng từng so được qua trong đó một hai nếu là nói lúc trước lời nói còn có phản bác chỗ trống nhưng lời nói này lại giống như cho trong lòng mọi người r ộ i lên một chậu nước lạnh hiện lợi khả hãn chính là trên thảo nguyên công nhận trăm năm khó được thế lạ thường mới huấn luyện hồ sư càng lạ uy chấn một lúc bàn về võ lực ít có người cùng nếu là mạnh ra đông tây đột q u y ế t muốn so lại là kém hơn một chút thấy mọi người chầm mặc hồ lộc giáp tâm bên trong lại một chút bối rối sỉu một cái rút ra bên hông lơ nào chỉ hướng sần đất trên người ảnh chỉ là mấy câu ngữ tựa như yêu nôn hoặc chúng ta tây đột quyết núi đá vân quanh lại có mênh mông x a hải bình t r ư ớ n g há lại đường quân tùy tiện chinh phục ngược lại là ngươi thảo nguyên bộ tộc xin bôi g i a o đ ộ c yêu quỳ xuống đất cầu vinh để cho người ta vừa n ô n giải thích quay đầu nhìn về phía bộ mặt tức giận thiên tường khả hãn nói khả hãn chớ có cùng tên này cãi nhau đợi ta trước đến chém đứt tên này đầu chó tế h c ỡ nhìn hắn còn có thể năng lực gì đang muốn phóng n g a hướng về phía trước thanh em bị c ả lại thiên tường khả hãn lệnh giọng nợ nụ cười nói a sử na xạ nhĩ như hôm nay ngươi chỉ là đến khuyên nhủ chúng ta quy hàng vậy ngươi liền tìm nhầm người bổn vương hôm nay cho ngươi một lần một lần nữa suy nghĩ thời cơ ngươi nếu là có thể nói một chút đại đường binh lính bố trí có lẽ bổn vương tâm tình vui vẻ lúc còn có thể thưởng ngươi toàn thây đứng tại sườn đất thân trên ảnh lại không có chút nào ý sợ hãi quan sát sườn núi dưới đám người làm cản cười lên thiên tường khả hãn a thiên tường khả hãn ta xem ngươi là không biết là không phải tốt xấu không mỏ ra đại cục đi hướng ta dám độc thân tiến về tất nhiên có thể toàn thân trở ra vừa lại không cần ngươi đến ban thưởng vừa dứt lời tây đột quyết đám người sắc mặt hơi đổi chẳng lẽ lại đây thật là a sử na xã nhĩ dụ binh k bốn phía còn có phục binh hoặc là lúc trước thám báo cũng không tìm thấy được nhánh đại quân này chỗ tại trong lúc nhất thời tràng diện có một chút hỗn loạn không ít người nhìn chung quanh nhìn về phía bốn phía nhưng tại cái này bằng p h ẳ n g địa thế bên trong trừ phụ thuộc tại sườn đất bên cạnh kéo dài t i ể u sơn nơi nào có nửa điểm phục binh bóng dáng nghi hoặc bên trong sườn đất bên trên ẩn ẩn có âm thanh chuyển đến đi lâu như vậy chẳng lẽ lại các ngươi cũng không phát hiện đoạn đường này xuống tới thụ mệnh di chuyển cái kia chút bộ lạc cũng không thấy tăm hơi chẳng lẽ lại các ngươi chưa hề muốn qua chiến hỏa kéo dài hoa nguyên cái kia chút tiền tuyến bộ lạc các con dân vì sao bật vô âm tín. ẩn ẩn lời nói cùng với hàn phong hơi hởi tại mỗi cá nhân bên h a i luôn luôn bị xem nhẹ vấn đề lần này bị đề cập đi ra lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía sườn đất lúc nơi đó còn có a sử na xạ n h ị t h â n ảnh cầm đầu thiên tường khả hãn lần này mới hoàn toàn minh ngộ tới chính mình chính là bị a sử na xạ n h ị bày một đạo p h ẫ n nộ rút ra bên hông lona chỉ hướng không có một hai sườn đất gào thét đuổi theo cho ta chém đứt bọn này không biết trời cao đất rộng đồ vật ư ư móng ngựa bắt đầu nghĩ đến sườn núi bên trên lan tràn nhưng vẫn là sen lẫn không ít nghi hoặc thanh âm đúng a chúng ta cái tia chút tranh né chiến hỏa bộ l bọn họ cũng không cùng chúng ta đại quân tụ hợp đến cùng đến nơi nào Trung cổ Đông. thùng thùng thùng thùng mang lấy chống trận tại quân trận trên không ra sức đánh lấy nương theo lấy ủ ủ tiếng trống vô số bước chân đem mặt đất dấm đến dầm dập rung động lần này mà nói đại đường binh sĩ bất quá chỉ có kỵ binh một bộ về phần đứng tại phía trước chính là đồ du dẫn dắt quy hàng tam tộc đứng yên quân trận trước đó chỉnh sử mặc làm tiên phong đại tướng chỉ phụ trách lần này quân đội điều hành cùng sông trận an bài về phần ra trận chém giết hoàn toàn không cần chỉnh sử mặc tự thân đi làm bởi vì lần này chiến sự đường hạo y tại để cái này chút hàng phục tộc nhân trước đi dò xét chính mình ngư ông đắc lợi liền có thể đối diện trên vùng quê m ờ i họ bộ tộc dựa theo riêng phần mình bộ lạc thủ lĩnh vị trí chỗ ở một lần lập phương trận thiên tưởng khả hãn từ một đám hất lên tinh xảo thú giáp ra thú hổ sư tinh anh vây quanh chậm rãi đi vào trước trận ngũ tộc tù trưởng suýt diêm lộc tay cầm một cây trọng thương mỗi ngày tưởng khả hãn chậm rãi ngược lại đến x ế c qua cưỡ ngựa dựa vào đi qua khả hãn nhìn qua suýt diêm lộc ngưng trọng biểu lộng chuyện gì tù trưởng suýt diêm lộc túi thất đầu sọ、so. trong mắt tránh qua một vòng phẫn hận c h i sắc không lưu loát trả lời cái kia cái kia đường quân tiên phong chính là chính là đ ổ du tướng quân nghe nói đ ổ du hai chữ thiên tường khả hãn quanh thân đại trấn đây chính là chính mình trao quyền cho cấp dưới đến mộc dương thành h ổ sư đại tướng như thế nào chạy đến đại đường trong quân doanh cơ hồ là vô ý thức ở giữa thiên tường khả hãn siết chặt trong tay c ư ơ n g ngựa hướng phía đối diện nhìn đi qua đen kịt da rẻ ở trên trời chiếu sáng bắn xuống hiện ra một vòng cầm quan sát chạch sắc bén lợi mâu dựng ngược ở bên cạnh cái kia người quen biết ảnh vẫn là trước sau như một vi phong lẫm liệt mang theo một vòng kinh ngạc chỉ h cái này tại sao có thể như vậy sau l ư n g quân chính bên trong vậy có đồng dạng ngôn luận tiếng ồn ào hồ sư đồ du chính là không ít tộc nhân trong lòng anh hào đồng dạng tồn tại thậm chí không ít tộc nhân đối nó h à i nhi dạy bảo chính là muốn làm một cái giống đồ du một dạng cầm trong tay lợi mâu chấn n h i ế p cả thảo nguyên dũng sĩ nhưng giờ này k h ắ c này như vậy dũng vũ người lại đứng tại đối diện quân trận bên trong cùng cả h o a n g nguyên tộc nhân là địch đây hết thể quá đột nhiên đột nhiên đến cái này chút mời họ các binh sĩ không có chút nào phong bị sau l ư n g đại tướng nhìn thấy đồ du đúng là lấy dạng này tư thái xuất hiện ở trước mặt mọi người trong lòng kinh ngạc sau khi trong lòng vậy bịt kín vẻ lo lắng bất c h ợ t tới thi cưới thủ lĩnh cùng chuột thi ni thủ lĩnh ngầm hiểu lẫn nhau hết nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng này cái này đổ du phản bội cũng không phải việc nhỏ à hồ sư bên trong cực kỳ có nhất tài cán tướng lãnh liền như vậy vứt bỏ chúng ta xích lại gần chuột thi ni thủ lĩnh bất c h ợ t tới thi cưới thủ lĩnh nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi thăm chuột thi ni thủ lĩnh khẽ lắc đầu trong mắt đều là một mảnh thở dài chi sắc ai nhân tâm không của a i có thể đoán được như vậy kết cục theo ta thấy trận chiến này phần thắng không ngươi xem một chút cái kia đổ du đại tướng bên cạnh thế nhưng là có chúng ta binh sĩ、a. nói tức nơi đây hai người lính nhau một lát sau t i ế n lạc gật đầu sau lưng t ủ trưởng nghe bên thai ồn ào phóng ngựa đi đến đến ngoan l ệ ánh mắt quét qua đối diện đổ du ngừng ở trên trời tường khả hãn bên cạnh trầm giọng nói khả hãn việc cấp bách chính là cùng cái này đổ du phân rõ giới hạn hắn đã phản bội đột quyết xem như dựng nên hỏng tấm gương nhất định phải từ tây đột quyết tướng sĩ bên trong loại bỏ ra đến nhìn lên trời tường khả hãn cặp kia không đành lòng ánh mắt t ủ trưởng suýt diêm lộc có chút tăng thêm âm lượng vững vàng quân tâm a đã ra một cái phản đồ chúng ta tây đột quyết không thể lại tứ phân ngũ liệt ánh mắt gian nan từ bôi tại trên thân thu hồi. thiên tưởng khả hãn thở dài một tiếng khuôn mặt xoắn suýt giống như tại là một m cái gian nan quyết định một lát sau thiên tưởng khả hãn quay đầu ngựa lại mặt hướng mênh mông đại quân Chư chiến, tộc trước Các chỉ cần chúng trước cường cái có nhân tính phần không nhớ phạm thật khấu, thiên khả hãn thịt đường ngươi tưởng vị, về lần liên là là là là lời lệ này quan đến mạng, trọng bên đến, Nói nói này bên trong, trên ngoan mà yếu. đại đó đã điểm, đều đều đạo đủ. ai, bôi kêu ta một mặt, một mặt rúm, bắp kỹ đối diện có n g ư ơ i tộc nhân n g ư ơ i làm xử trí như thế nào vẫn còn đang đánh lấy chính mình bản tính bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh nghe nói thiên tường khả hãn nói đến chính mình tên trong lòng đông nhiên giật mình đông nhiên n g n g đầu ở giữa nghe được lời nói này hơi có vẻ kinh ngạc à một tiếng ngược lại suy tư trong lòng bắt chuyển tộc nhân mình đã phản bội bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh không chút nghi ngờ nếu là mình bây giờ lại không tỏ thái độ ngày này tưởng khả hãn có thể lấy g i a n tế làm tên lần này bờ sông chính mình trừ đến liếp nhìn một chút c u n g quanh binh sĩ các tướng linh quăng tới ánh mắt bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh chắp tay nói khả hãn ta con dân đã tại đại quân liệt kê trừ cái kia chút ở nhà mục dương mục n h u thân nhân bên ngoài bất chợt tới thi cưới lại không minh tốt mong rằng khả hãn tại thu phục mất đất về sau có thể đ ố i chúng ta bộ lạc thân nhân mở một mặt lưới lần giải thích này chính hợp thiên tường khả hãn chi ý ánh mắt bên trong tình quan g l ó e lên nói hay lắm chư tướng nghe lệnh hôm nay có thể đứng ở chỗ này chính là trường sinh thiên trung thực con dân hôm nay các ngươi chính là mảnh này ốc đảo anh hùng hôm nay các ngươi chiến tích sẽ bị toàn tộc ca tụng chương tám trăm chín mươi hai quân rằng co chương tám trăm chín mươi hai quân rằng co đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm sắc trời từ đám mây chút xuống xuống tới gấp rút nhịp chống đông như ngừng thiên tưởng khả hãn phóng ngựa đi lên trước đến đối đối diện nghiêm nghị đứng yên thân hình q u á t ẩm lên đồ du ta mang ngươi không tệ nhiều năm như vậy đến tại giới trướng của ta ngươi hô phong h o à n vũ quang v i n h hưởng phú quý lần này lại muốn phản bội b ộ n vương phản bội trường sinh thiên phản bội cả tây và quyết ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao nghe nói lời này đồ du lạnh lùng trên khuôn mặt không nhìn thấy một tia biến hóa, ngược lại nhấc lên trong tay trường mâu kéo lên thương hoa trực chỉ thiên tưởng khả hãn thiên tưởng khả hãn ngươi nô dịch đám người binh dịch thuế má càng làm cho dưới trướng lớn nhỏ không rơi khổ không thể tả ta làm nhiều năm như vậy ở giữa đ a u phủ chán ghét ngày xưa tội nghiệt hôm nay cùng nhau trả lại vốn cho là đồ du chính là bị ép bị quản chế tại đường hạo nhưng lần này nói nữ g băng l ạ n h cùng cực không hề nể mặt mũi trong lúc nhất thời thiên tưởng khả hãn trong miệng mọi loại lý do thoái thác ở đây lúc nạnh ở cổ họng nắm b u ố t cương ngựa tay ẩn ẩn đều đang run run ẩ y đây chính là chính mình dưới trướng lớn nhất đại tướng đắc lực giờ phút này vậy mà binh kích t ư n g hứng nói xong lời này đồ du có chút neo lại tầm mắt ánh mắt từng cái theo trời tưởng khả hãn trên thân vẽ qua từ cái kia từng trường quen thuộc trên gương mặt nhìn đi qua ngày xưa cộng đồng t r i n h phạt hồ lộc cầm đầu lĩnh cùng nhau bỏ qua tuyết sơn tìm kiếm hoang mạc lang vương bất trợt tới thi cưới thủ lĩnh chuyện cũ từng kiện thoáng hiện n ã o hải độ du hơi khép tầm mắt ở trên mặt lộ ra một vòng thần sắc không muốn đối diện có người gào thét gào thét độ du còn nhớ được ngươi ta cùng một chỗ chinh chiến hoang mạc thời khắc lúc đó ta niệm ngươi là đầu hán tử l ẻ loi một mình sông xáo hổ t r cướp và một cây n â n mâu cứ thế mà giết lật mười tạc k u mà nếu nay đâu ngươi lại dùng đến bị tặc phỉ máu tươi thấm hồng thương mâu nhắm ngay chúng ta đổi quét n g ư ơ i thật là hạ quyết tâm muốn cùng huynh đệ đánh c ợ c một lần nếu là ngươi bị quản chế tại cái kia đ ư ờ n g tặc chớ có e ngại chúng ta đột quyết đại quân đã tới nhất định có thể bảo toàn ra quyến nhà ngươi an uy vậy chắc chắn đem cái này đường nhân giết không t r ư ờ n mạch giáp đổi ra hoa nguyên nắm lân mâu tay có chút run dày đổ du trong lòng phức tạp và thiên lúc trước muôn vàn quyết định nhưng luôn luôn ở đây thường có chút dưới không dậy nổi tay đến bên cạnh có đại thủ nắm lấy đổ du cánh tay thanh âm trầm thấp trầm rãi vang đến bên t a i thương quân lần này không phải mềm lòng thời điểm phản chiến tương hướng chúng ta cả đội quyết binh tốt đều muốn làm đưa lên tính mạng tại cái này cái k i a mộc dương thành bây giờ còn tại đường quân trên tay t r ầ m rãi thường quen một hơi đ ồ du ánh mắt biến k i ê n định vỗ nhẹ cái k i a phó tướng cánh tay ra hiệu hắn bông ra đến yên tâm lần này ta còn không có như vậy hồ đồ giải thích ngầm đầu nhìn về phía đối diện mênh mông đại quân nghiêm nghị quát c h ư vị thiên tưởng khả han đóng quân thế lớn càng là cực lực gáp bách nhỏ yếu bộ tộc mở mắt xem một chút đi chúng ta cái k i a một ít bộ lạc bên trong lại có bao nhiêu dây bỏ lại có bao nhiêu binh tốt con dân đại đường quân tiên phong đã tới sao không thừa này thoát khỏi trói buộc mỗi cái bộ tộc tự trị an thủ một mảnh lúc đạo không hề bị chiến h ỏ a t ẩ y lễ không hề bị binh dịch thân nhân tách rời nỗi khổ đ ồ du trong lòng minh bạch tất cả mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ có người đến tiếp nhận hậu quả nếu là tại mười vạn binh tốt cùng thiên tường khả hãn trong một người lựa chọn đ ồ du sẽ không chút do dự lựa chọn cái này hoan g nguyên khả hãn tựa hồ tại thời khắc này đ ồ du minh bạch lúc đó a sử na xã nhi như thế tình cảnh gánh vác vạn nhân đêu danh mà muốn bảo toàn chính là cái này chút đ ụ c mạ mình người chuyện trực chỉ cái này ngày xưa khả hãn thiên tường khả hãn cơ h ồ là có nằm mơ cũng chẳng n g lúc trước cái kia đối với mình nói nghe kế từ người sẽ như thế chán ghét chính mình trong lòng còn sót lại cái tia bôi đáng thương cùng tiếp hận vậy trong nháy mắt tiêu tán mở đến thiên tường khả hãn đỏ lên gương mặt trở nên dữ tợn phẫn nộ rút ra bên hông lơ nào đao phong trực chỉ đối diện đ ổ du tức giận nói p h á t run sợi dâu trên dưới chập trùng phải hay không bảo gi đao đã biết rõ sống ăn nhàn sung sướng nhiều năm như vậy thiên tường khả hãn mặc dù không phải đổ du đối thủ nói tới cái này chút bất quá là một vận may nói xong c h ầ m rãi tiến lên đệ xuống thiên tường khả hãn nâng tay lên cánh tay hồ lộc cư không người cùng kính thi lễ khả hãn c h ầ m đã dạng này phản quốc c h i tướng nơi nào xứng với đại h ã n xuất thủ thuộc hạ tiến lên chém hắn đầu chó chính là trong lúc nói chuyện liền đã lạc lạc cưng ngựa phóng ngựa đi ra đến mà ở trên trời tường khả hãn sau lưng cái kia chút xem chừng đại tướng bên trong có hai người ngầm hiệu lẫn nhau kéo sau một bước rút lui tiến chính mình bộ lạc binh sĩ bên trong d ư ơ n g thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi bất chợt tới t h i c ư ớ i thủ lĩnh lặng y ê n đi vào truyền lệnh binh tốt trước người thấp giọng nói nhỏ nói đại đường bên kia trong hàng tướng lãnh có chúng ta binh sĩ còn có nhà chúng ta quyến cần phải phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn họ an nguy đầu hàng loại này bất nghĩa sự tình chúng ta làm không được nhưng thủ tục tương t à n chúng ta tất nhiên vậy làm không được nhớ lấy nhớ lấy đợi chút nữa mà tấn công lúc cần phải đường vòng mà đi về đi giải cứu chúng ta c o n ô n dân c h ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt ai mạnh ai yếu chừng tám trăm chín mươi mốt ai mạnh ai yếu đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm nhìn xem từng bước tới gần hồ lộc cầm đầu lĩnh đổ du c h o mày ngày xưa giắt tay trung tiến hảo hữu bây giờ vậy mà thành xung đột vũ trang đ ị thủ trong lúc nhất thời trong lòng mọi loại phức tạp tây đ ộ t quyết trên mặt hòa khí nhất trí kỳ thực mâu thuẫn trung điệp đại bộ lạc lấy mạnh nhất yếu tiểu bộ lạc nhóm không thể không làm chút trộm đạo câu làm hồ lộc cầm đầu lĩnh thỉnh đi không muốn tại vì cái này giã tâm bừng bừng khả hãn lợi dụng tốt tốt quản thúc tốt ngươi tộc nhân an an ổn sinh hoạt đi tiêu gạo thanh triệt vang bên thai hồ lộc cầm đầu lĩnh lại bất vi sở động chuyện tới bây giờ cái này đổ du không có chút nào một câu muốn quay đầu lời nói. nắm lang nha bồng cánh tay ẩn ẩn run dậy con ngươi bên trong ánh mắt dần dần nóng rực lên đồ du chuyện tới bây giờ ngươi lại không chút nào hối hận thật cho là ta không dám giết ngươi giờ k h ắ c này đồ du trong lòng bi thương và phần tận tình khuyên bảo thuyết phục không có chút nào tác dụng xem ra hôm nay một trận chiến này không thể tránh được vượt lập tức trên lưng thân ảnh lù lù bất động nhìn qua dần dần chạy như bay chăm chú nhìn chủng tới mình thân ảnh thanh â m vậy dần dần băng lanh xuống tới ta liền ngay ở chỗ này để ngươi tới giết có thể hay không đều xem ngươi bàn sự lang nha bồng lôi cuốn tiếng gió vun vút hướng phía đồ dù mặt quét ngang mà đến Bốn phía, ba phía, đại trong gặp đồ du lời nói ẩn ẩn mang theo một vòng nhàn nhạt lo lắng đường hạo ngưng thần đạo nhân anh kia trong lòng lại không chút nào những người này như vậy khẩn trương thân là hồ sư tướng lãnh không có mấy lần có thể nào leo lên vị trí này hắn a nhượng bộ ba chiêu chính là đối ngày xưa tỉnh cũ trả lời chắc chắn chuyên lệnh rơi đến đem xe bắn đá chuẩn bị tốt đợi chút nữa hiệp trợ những bộ lạc này du dũng nhóm tiến công nếu là chết quá nhiều người chúng ta liền không nói được nói dù chưa thấy tận mắt qua đổ du xuất thủ nhưng đường hạo có loại trực giác cái này tướng lánh võ nghệ kỳ thực cùng tô khánh kiệt tương xứng sẽ không không có chút nào chuẩn bị đến đón đỡ một chiêu này sau một khắc kinh phong l ập vào mắt lúc lưng ngựa bên trên đổ du đột nhiên về phía sau ngược lại đến lang nha bổng vạch phá băng lánh k h ô n g khí dán đổ du hai g ò má xoa đi qua đổ du trong đôi mắt phản chiếu ra lang nha bổng bên trên viên kia khỏa dựng thẳng lên gai ngược thậm một cô cự lực mang theo gió mạnh quét qua mà qua đè xuống không khí có loại ngạt thở cảm giác nguyên bản bệ nghễ hết thể ánh mắt thuận tiện trở nên táo bạo hồ lộc cứ không nghĩ tới đồ du đúng là không có chút nào hoàn thủ chi ý thậm chí liền dưới người hắn mã thất cũng chưa từng xây dịch nửa phần mã thất giao thoa mà qua lúc hồ lộc cầm đầu lĩnh cơ hồ trận nước thốt mắt nội tâm kinh hại chấn động vừa mới cái tia kinh người nhất kích vốn cho rằng làm cho đồ du trong lòng đại loạn chính mình cũng tốt ở miền trung rơi trước mặt hiện ra o a i hùng nhưng chưa từng nghĩ đến tiểu tử này đúng là khí định thần nhàn né tránh đi qua đồ du vì cái gì không hoàn thủ ngươi là tại n ụ c nhã ta sa nóng này tiếng h ò hét vang vọng quân trận trước đó hồ lộc cầm đầu lĩnh phân phối cầu tàu hướng về phía cái k i a đạo thân hình gào thét long lanh sắc trời chiếu trên mặt đất chiếu tại trong tuyết có chút trói mắt đã từng tại cả một tộc bậy bên trong đảm nhiệm lấy chống cự ngoại địch xâm lấn một thanh mân mâu quét ngang cả h o a mạc cái này nam nhân từng là đại biểu cho hồ sư đình phong đại biểu cho thảo nguyên võ lực cảnh giới tối cao cùng người này sóng vai đồng t i ế n hắn trong lòng minh bạch cái này nam nhân chính mình rất khó chiến thắng nhưng trung quy là trong lòng khâm phục hắn muốn dạng này một cái phân cao thấp thời cơ đây là thuộc về hắn ngạo khí dù là liền một cơ hội này hắn vậy nguyện ý nhưng hiện tại cái kia tại trên cánh đồng hoang võ lực vô song của cái người này thậm chí liền chống cự thời cơ cũng không muốn cho hắn suy nghĩ lúc hồ lộc cầm đầu lĩnh ý nguyên lại lần nữa thông đi qua lại không hoàn thủ người có thể sẽ một mạng một tiếng nhắc nhở âm thanh phi tốc lao vụt mã thất thượng truyền mở lại lần nữa hướng về vượt lập tại trên bến tàu bóng người t r ù n g đến nhàn nhạt tiếng đáp lại vẫn như cũ như là lúc trước ngươi chính là huynh đệ của ta ta liền để ngươi ba chiêu tiếng nói theo hàn phong phiêu tán truyền vào đến hồ lộc cư trong hai nắm chặt cương ngựa tay chậm dãi đình chặt mã thất tốc độ vậy chậm lại xuống tới để ba chiêu cho đến giờ phút này trong tay lang nha bồng rốt cuộc n ệ n không r ơ i đến nếu là thua xấu hổ vô cùng nếu là thắng cũng sẽ rơi vào thắng mà không võ danh hảo nặng nề g h lang nha bồng thất vọng rủ xuống đến phong lưu động cầm sợi dâu có một loại không tên thất vọng cảm giác chuyện tới bây giờ cái này nam nhân cuối cùng không muốn lại cho chính mình một cơ hội hồ lộc cầm đầu lĩnh nhắm mắt lại màn chầm mặc đường này thúc ngựa chạy về đến nhìn qua cái kia đạo hướng về quân trận mà đến thân ảnh đồ du trên mặt một mảnh phức tạp nào đó thời khắc bên trong đồ du chậm rãi g i lên lệ kỳ hoa một cái vung xuống chiến ô ô chiến tranh hào rác quanh quẩn trên bầu trời vừa mới về trận hồ lộc cầm đầu lĩnh nghe được cái này thê lương cạnh lệnh tâm thần còn chưa từ vừa mới hoàn toàn khôi phục lại tầm mắt màn ảnh lan tràn hắc n g h i nhào tới cả hoa nguyên n g thổ địa cũng tại dưới chân đánh nước ra đến chương 892, không địch lại bại lui chương 892, không địch lại bại lui đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nên chiến hồ lộc cư lùi bước sớm đã để thiên tưởng khả hãn không có kiên nhẫn gặp đối diện bốn mươi ngàn bộ lạc du dũng vào tới lập tức truyền đạt tấn công chỉ lệnh tinh hổng trong đôi mắt tràn đầy độ du thân ảnh giờ k h ắ c này thiên tường khả hãn hung ác cực cái này phản bội người hận không thể bây giờ liền đem hắn ăn sống nốt u tươi giết chết cho ta bọn này phản lịch c h i tặc không c h ừ m ạ n h giáp có thể chính tay đâm đổ du người tiền thưởng thiên kim dê bỏ mã thất t r ă m thớt n ô ra tiếng gào thét hôn tạp tại từng cơn móng ngựa bên trong không ít binh sĩ nghe được cái này mê người khen thưởng liếm lắp lấy bờ môi ánh mắt cũng theo đó trở nên tham lam hồ ô i thu cùng d ã tính tê tiếng quắt tại cầm đầu tấn công binh sĩ bên trong lan tràn ra hồ lộc ư dẫn đầu trùng tại phía trước cùng khả hãn sát vai mã quá lúc cùng vọng cười ha hả khả hạn g yên tâm chúng ta nhi lang không có sợ chết hàng người ta cái này tiện tiện đem đồ du bắt xuống tới một giây sau tấn công hai đạo phong tuyến ẩm vang đụng vào nhau người ngã ngựa đổ phong tuyến bên trên cấp tốc trình diễn ra tuy là cùng là người được quyết nhưng đại đường một phương trên cánh tay giúp đỡ lụa đỏ phá lệ trướng mắt đột quyết binh sĩ vậy mặc kệ một chút kim minh giao hưởng ở giữa đem đối diện binh sĩ ném lăn trên mặt đất một đao từ sau trên lưng đâm vào đến phốc thử tiếng vang bên trong lựa bạch lợi nhận cấp tốc bị biểu bay vết máu n h u n g đỏ dâng trào trên mặt đất cùng cái kia đột quyết binh sĩ trên gương mặt gửi được cái này máu tươi mùi thanh. đột quyết binh sĩ lẻ lươi liếm liếm hài lòng nhìn xem mặt đất bóng người kêu g ạ o run dậy đ ô n g nhiên rút ra không có vào bó lớn lo nao một đ a o bổ về phía đối phương đầu lâu lộ cuộc vừa mới còn đang r ã y rủa run dậy người như bác lấy xuống trái tim sợ hai chừng trong mắt rốt cuộc không có tiếng vang đồ s á t phản tặc trả thù khoái cảm trong nháy mắt liền s ô n g lên đầu còn chưa chờ hắn đem phần này khoái lạc vớt ve an ổ i lúc bên cạnh thân một thanh trường mâu đâm tới đau đớn cảm giác từ bụng chuyển đến không thể tin hướng phía dưới xem xét lúc hàn quang đã đập vào mi mắt sau một khắc đầu lâu tung bay không trùng thời khắc nhìn về phía cái thế giới này một lần cuối cùng tại cái này mênh mông đồng rộng phía trên đội quyết binh sĩ năm mươi ngàn binh lực giao đấu hàng đường tứ vạn chính tại phiến khu vực này bên trong chém giết ra chỗ trúng dốc nhỏ phía trên tất cả đều là chém giết bóng người tiêu dên thanh âm không dứt lọt vào thai phản phất giống như địa ngục chi môn ở nhân gian bị mở ra đến tơ máu biểu bay bên trong không ngừng có bóng người ngã nhào xuống đất chân cụt tay đứt tại cái kia từng đạo phi vũ hàn quang bên trong tản mát đầy đất chính thức cho đổ du áp lực chính là cái kia phía tây mười ngàn hồ sư như là cày tại cả binh dân trong trận hình xuyên toa đang sợ dâng lên một mảnh huyết vụ. bọn họ hành động cấp tốc võ lực bất p h ẳ m từng khối cắt chính mình trận hình sau đó thu nhỏ tiêu diệt cầm đầu hồ lộc cư trùng sát tại tán loạn trong trận hình một đôi mắt trong đám người lục soát vốn không dừng đ ỗ n g nhiên tại một chỗ đại kỳ phía dưới trông thấy cái tia đạo r u n g manh thất ảnh hét lớn đồ du ở bên kia cần phải cầm xuống theo cái này âm thanh tê uống văng lên không ít chém giết binh sĩ cải biến con đường tiến tới hướng về đồ du bên kia mà đến ba lan một thanh trường mâu đánh tới hướng muốn đoạt công binh sĩ đầu lâu ném đi máu tươi rơi xuống lúc tên là hồ đồ ba bộ rơi tướng lánh bên trong cuối cùng chạy tới nhìn xem cái tia ngân thương phi vũ huyết nhục tung bay trẳng diện cực nhanh tiến tới không đến phía trước hồ lộc cư lòng nóng như lửa đốt c ớ lấy cung tên trong tay nhắm ngay một triệu chỗ hồ đồ kéo kẹt kéo kẹt dây cũng bị kéo đến cực hạn hồ lộc dắp tâm bên trong đột nhiên toát ra một cái càng thêm lớn mà suy nghĩ loại quân đùi bên trong bắn giết đồ du không tuân thảo nguyên quy tắc lại có thể lập xuống đại công sao lại không làm đột nhiên ở giữa mũi tên chậm rãi rời hồ đồ n h ắ m chuẩn cái k i a thú khôi dễ thấy địch tướng đồ du sôi nhảy chém g i ế t va chạm đã lan tràn cả quân lính tản mạng quân trận từng đạo đâm vọt lên kỵ binh xuyên vào đống người đâm tại một thuẫn bên trên phanh phanh rung động hồ sư trong đám người vậy nhìn thấy cái k i a bôi dễ thấy bóng người cầm đầu tướng lạnh nhấc lên đấm máu mâu kích hướng phía trong đám người nhất chỉ các tướng sĩ theo ta bắt sống phản tướng người có công phong thảo nguyên dũng sĩ tiến lên phong tuyến trong nháy mắt tăng tốc ấm áp máu tươi rơi vãi xuống tới tan ra bạch tuyết xuyên vào lòng đất phản phất giống như thành một trong tay rộng rãi bối đao c h ẳ n g qua đâm tới thương mâu ba bộ lạc thủ lĩnh bên trong tê uống ra âm thanh đ ồ du đ ồ du đại tướng khoảng cách bên trong tướng lanh chạy về trung quân đánh rách tả tơi hổ khẩu cốt cốt chạy xuôi máu tươi đầu khôi sớm đã chẳng biết đi đâu b ố i tóc tán loạn khoác trên v a i coi trọng đến rất là chật vật đồ du đại tướng địch tướng quá qua mánh liệt đánh không lại đường quân không động binh tốt đây là muốn đem chúng ta tất cả đều chiến tử a lại không rút lui chúng ta ba t ộ quẩn cũng đều phải không có đồ du quét qua một thanh bổ tới trường mâu sắp bén lười mâu quét qua cái tia binh sĩ cái cổ mẹ hắn đều là hướng ta mà đến nhìn xem cái kia trước người binh sĩ b ư n g bít lấy cái cổ rơi xuống dưới ngựa vội vàng nhìn một chút đường chữ răng hắn phía dưới đứng yên thân ảnh khẽ cắn môi không cho phép lui lại lại chống đỡ dân g một nén nhang canh giờ để đ ư ờ n g hạo nhìn thấy chúng ta tâm ý đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đại đường răng hắn phía dưới đường hạo nhìn qua khắp nơi chém giết trắng cảnh lộ ra một vòng vẻ vui mừng nghĩ không ra cái này đổ du thật đúng là hồ tướng số lượng thế yếu binh tốt trinh lệnh vẫn có thể thủ vững đến đây lúc một thân nhân giáp trình xử mặc đem nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt trong ánh mắt liền núi câu này khát m á u qua n mang quét mắt một vòng chiến trường đường tương quân chúng ta đại đường tiên phong lúc nào xuất phát ta cái này nhàn ở chỗ này toàn thân ngứa nhìn quen huyết tinh tràn g diện nhìn thấy loại này c h é m giết trong lòng cái kia cấu nguyên thủy hành hạ đến chết cảm giác quanh quần trái tim loại cảm giác này đường hạo cũng có thể minh bạch n ế t miệng lên một vòng mỉm cười nhìn xem bên cạnh nóng lòng muốn thử trình xử mặc một chút cười ha ha một tiếng ngươi tiểu từ này luôn luôn không chịu nổi tính tình đã để ngươi làm cái này tiên phong tri vị tự nhiên liền chỗ hữu dụng ta ngược lại rất là hiếu kỳ cái này đổ du có thể chống đỡ tới khi nào vừa dứt lời chiến trường tình thế bỗng nhiên đấu chuyển đổ du đang nói ra cái kia lời nói lúc trong lúc đó hàn mang d ự đứng một cô rét lạnh r ó t vào trong cơ thể tại cái kia nào đó một cái phương hướng có một đạo hàn mang tóe tiến hắn ánh mắt xéo qua bên trong cơ hồ là xuất phát từ bản năng đổ du có chút nghiêng đầu bên cạnh một tiếng cẩn thận chui vào bên thái lúc trên đầu đột nhiên một thả lỏng búi tóc tùy theo phấn khởi xuống tới đổ du lấy tay hướng về trên đầu sở đến cái kia xương thú vị đình bốn phía thiết giáp đổ bê tông đầu khôi đã là không thấy mang theo bang lang tiếng vang rơi xuống tại dưới vó ngựa trên mặt đất xoay một vòng một mũi tên chính là đinh nước sưng ơ thú ở phía trên lung la lung lay đột nhiên mắt nhìn mấy trượng có hơn địa phương hồ lộc cư dẫn theo cùng chính nhìn về phía bên này thời khắc sinh tử độ du bây giờ đ ô n g nhiên tỉnh táo lại cái này hồ lộc cư chính là đột quyết trong quân doanh số một số hai thần xạ thủ lần này bị đại quân dây dưa vốn là binh lực xa không nổi cái này chút đột quyết binh tốt như tại gặp gỡ cái này bắn lén hồ lộc cư tính mạng khó đảm bảo chiến thoái phía sau quyết định thật nhanh dưới g a đạo thứ hai quân lệ có lẽ là trời cao chiếu cố có lẽ là trùng hợp chính mình hiểm hiểm trốn qua một kiếp nhưng nếu là mũi tên này mũi tên c h ầ m c h ầ m chuẩn tam tộc tướng lãnh chỉ sợ liền không có vận tốt như vậy bồi hồi đột quyết binh tốt gặp cái này chút binh sĩ triệt thoái phía sau chi ý rõ ràng đợi cái k i a cờ sĩ di động lúc cao vút thanh âm liền tại đồng rộng bên trong h ò hét đồ du bại b ồ i tại bại z ế t t a tê tiếng quát âm liên tiếp còn tại phong tuyến bên trên đau khổ trèo chống binh sĩ nghe được như vậy hò hét ánh mắt xéo qua không tự chủ được người chủ tướng kia cờ xí trong tầm mắt quả nhiên trông thấy cái tia cờ xí đang hướng về đại đường binh lính mới chậm rãi di động trong lúc nhất thời phong tuyến tượng sĩ tốt nhất thời trong lòng nhấp đoán g tuyệt vọng nảy sinh t h o ạ i ý đ ổ du tóc dối bụ xa xa hướng về phía đại đường giang hàn phía dưới thân hình lớn tiếng tê uống đường tướng quân thuộc hạ vô năng chịu không được nhìn đ ư ờ n g tướng quân xuất binh cứu viện tộc nhân ta chờ mong trong ánh mắt cái kêu đạo đứng yên thân hình chậm rãi nâng tay phải lên trong không khí chậm rãi ép một chút bên cạnh trình s ử mặc nhất thời hương phấn lên một thanh rút ra bên hông hàn nhận đâm về thương cung các n h đệ trong tay các người lao cũng nên uống uống máu theo ta tấn công quân lệnh truyền đạt lúc sở hữu binh sĩ trong nháy mắt hương phấn lên hữu ra tính tiếng hô truyền khắp khắp nơi c h a n h c h a n h chanh. t ừ n g t h a n h từng thanh đường nao binh khí ở trên trời quang chi bên trong lóe da hàn mang bị rút ra dưới hông chiến mã vậy theo chủ nhân hưng phấn tê minh hơi thở bên trong phun r a cái này b ạ c h khí vội vàng sao động đảo động vào dưới bùn đất phía trước chất động hậu phương mã thất liền chạy bốc lên bay xoáy b ù n g não hướng về trên chiến trường dâng trào mà đến nương theo lấy muốn tê liệt khắp nơi ù ù nóng ngựa như là bạo phát lũ ống hướng về quần quận đám người chạy mẹ mà đến trông thấy cái này chạy xiết mà đến quần c u ộ n phong tuyến đảo ngược sông lên phía trước nhất đổ du trong lòng cực kỳ vui mừng hướng phía sau lưng hốt hoảng chạy trốn đám người khoát khoát tay lớn tiếng hô quát đi ra hai bên t ả n ra nhanh t ả n ra đối mặt cái kia mãnh liệt phong tuyến cơ hội là tại đổ du ra lệnh trong n ấ y mắt tất cả mọi người nhao n h a u hướng về hai bên t ả n đến giờ này khác này không người nào dám trực diện cái kia xôi trào mãnh liệt đại quân một đường đuổi theo cái kia chút chạy trốn binh tốt đột quyết binh sĩ trông thấy phân lưu ra binh sĩ nhìn nhìn lại phía trước tuần trào không ngừng kỵ binh đại quân vô ý thức tìm chặt ng lần này phe mình trận thế tán loạn sau khi nơi đó còn có nửa điểm chống lại năng lực hồ lộc cư nhìn xem bức tường kia như là tường đồng vách sắt vọt tới p h o n g tuyến trong lòng kinh hại không thôi tê uống ra âm thanh nhanh tụ lại trận hình nhưng ngắn ngủi này canh giờ bên trong tán loạn trận hình nơi đó có như vậy cấp tốc tụ lại binh sĩ trong mắt đều là vẻ kinh hãi trốn trốn h ọ gặp trong lúc nhất thời bối rối một m ả n h hồ sư bộ lạc ngược lại là nghiêm trình huấn luyện tuy là đuổi theo vậy thời khắc chú trọng đại đường chờ xuất phát đại quân gặp kỳ binh trổ hết tài năng lúc liền tới thu nạp ngược lại là không có bao nhiêu cuốn quýt thân sắc nhưng thần nhìn qua cái kia cố vọt tới phong t ư ờ n g hồ sư thủ lĩnh chỉ cảm thấy phô thiên cái địa sắc ý c u ầ n c u ộ n mà đến k h ẽ run r ơ lên trong tay lo nao hướng về phía cái kia p h o n g tuyến gầm hét lên toàn quân đề phòng tách h ra bọn họ trận hình chương 894, liệt thiên v a n g vọng chương 894, liệt thiên v a n g vọng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm á o á o binh giáp v a n g vọng manh liệt thủy triều đầy khắp núi đồi hướng về giữa sân bộ tộc mãnh liệt mà đến thiên tưởng khả hát nhìn qua hồ lộc cư một bộ bỏ trốn binh sĩ lại nhìn xem chính mình giữa sân mười ngàn hồ sư trong lòng kêu to không tốt lại không luận cái kia đập vào lực lượng chính là người này số bên trên đã không chiếm ưu thế húng chi cái kia chút tán trốn binh sĩ càng là g i a o động cái kia chút tụ chúng binh sĩ chiến ý như thế giới đến cái này đại đường kỵ binh thế tất sẽ đem trên sân binh sĩ đều chiếm đoạt to mọng trên gương mặt tranh q u a một vòng tức giận giơ lên loan đao trong tay phẫn nộ gầm hét lên mẹ hắn vọt lên đến xử lý cái này chút đường kỵ để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta đ ổ t quyết nam nhi hùng phong giờ này khắc này nơi đó còn nhớ được cỏ gì nguyên quy củ nơi đó còn nhớ được cái gì đơn đấu quy tắc có thể cứu chính mình hồ sư bộ tộc cái kia mới là trọng yếu nhất gào thét gió núi bên thai bờ hô hô rung động thiên tường khả hãn tinh hồng trong tầm mắt cái kia mười ngàn hồ sư binh sĩ như là châu đất xuống biển bị đại đường kỵ binh t h ố n vệ vây quanh đầy khắp núi đ ổ i tiếng đều d ê n truyền khắp giữa sân mỗi một góc vừa mới tổ chức lên bộ tộc vậy sau đó một khắc bị dìm ngập thiên tường khả hãn nhìn xem bị đại đường kỵ binh phân chia ra hai khối chiến trường trong lòng lo nghĩ không chỉ đây chính là chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra chấn nhiếp mỗi cái bộ lạc lực lượng a độ du phản bội đã để hắn bị thương nặng nếu là trận này bên trên hồ sư lại bị thô tính cái kia cả dư cả d về sau trên đường đừng nói là địa vực đại đường liền ngay cả chấn nhiếp rất nhiều bộ lạc chỉ sợ cũng khó có thể làm đến d ơ lên roi ngựa hung hăng quật tại mông ngựa bên trên thiên tường khả hãn hận không thể bây giờ liền đã vọt tới cái kia trong vòng đ â y cùng đại đường kỵ binh hàm đánh nhau Hưu hưu hưu. suy tư sau khi nghiêng phía trên trên đỉnh đầu chuyển đến từng cơn tiếng xẻ gió từng khỏa viên cầu thăng lên giữa không trùng ở trên trời quang chi bên trong từng đoàn từng đoàn đ i ể m đen lên đến đỉnh phòng vạch ra đường vòng cùng hướng về phe mình bên này rất xuống tấn công ở trên trời tường khả hãn bên cạnh tướng lãnh ngầm đầu nhìn về phía cái kia dần dần biến lớn điệp đen hô、quát. trên trời phi thạch chú ý tranh né tấn công bên trong ném mạnh cồn thạch cũng là phổ biến nhưng tại cái này sẽ linh xem ra cái này ném mạnh mà ra cồn thạch tựa hồ có chút quá nhỏ không ít binh sĩ trải qua qua lần này nhắc nhở vậy nhìn về phía thương k h u n g tại cái k i a điểm đen dần dần tăng lớn lúc không ít người vậy thấy rõ cái k i a cồn thạch diện mạo hình thể không lớn lại phá lệ sáng như bạc s a c này lưng ngựa bên trên tù trường suýt diêm lộc ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng trên trời viên cầu trong mắt tránh qua một vòng n i ệ m ai cái này đại đường không khỏi quá qua xem thường cung ta nằm nấm này tảng đá lớn thật cho là chúng ta là bù nặn một đập liền h nghe nói như vậy dễ cận có người phụ h o ạ n còn không phải sao ngươi xem quả cầu này dường như trải qua qua chăm chú rèn luyện khéo đưa đầy cùng cực nghĩ không ra đại đường đường hạo vẫn là một cái chú trọng b ề ngoài người lại nói a khoảng cách này bên trên không khỏi quá sơ s ẩ y đi xem cái này rơi xuống xu thế giống như chỉ có thể rơi xuống tại chúng ta mấy t r ư ợ n g trước đó vị trí chẳng lẽ lại là muốn hù dọa một chút chúng ta thiên tường khả hãn nghe bọn họ ngươi một lời ta một câu quét mắt một vòng hạ xuống viên cầu vậy nổi lên nghi ngờ nghĩ không ra cái này đường hạo vậy có sai lầm tính toán thời điểm toàn quân cẩn thận một chút chớ có đạp vào cái này chút hòn đá xếp bùi ngựa toàn quân tướng s i ánh mắt bên trong chỉ có trước đó mới chậm lại tốc độ đại đường kỵ binh cùng cái kia chút chém giết cùng một chỗ binh sĩ ai sẽ chú ý cái kia chút tản mát viên cầu cho tới bước vào mảnh này rơi xuống khu vực lúc không ít người cũng không chú ý tới cái kia t ừ t ừ thiêu đốt kiếp nổ b à n h kịch liệt chấn hưởng thanh tạ i phía trên vùng bình nguyên này vang lên như kinh lôi nổ v a n g như thiên thần tức giận b à n h bành liên tiếp tiếng nổ tung vang tại mảnh này đồng rộng bên trong vang lên c h ó i mắt hòa quang nương theo lấy phóng lên tận trời khói trắng rút lên mà lên Vô vô c một cỗ chưa hề có qua sợ hai cảm giác sông lên đầu hoảng sợ ổn định dưới hông chạy tán loạn chiến mã nhìn qua cái kia khói trắng dâng lên địa phương huyết tương cùng với tàn khuyết đụi ngựa cũng bị tạc thành mảnh vỡ khối thịt như sau mưa đồng dạng văng khắp nơi ra bốn phía thế giới thoáng như tất cả đều yên lặng lại nghe không được một tia tiếng vang sơ một thanh trên mặt tấm áp đập vào mi mắt tất cả đều là đỏ thấm vết máu cùng tanh nóng v ụ t thịt vô ý thức vứt bỏ trên tay còn sót lại thiên tường khả hãn không dám suy nghĩ cái này khói trắng bên trong phát sinh cái gì đó là cái gì đáng sợ lực lượng có thể tướng sĩ tốt tính cả mã thất cùng một chỗ tê liệt thành vụn thịt tàn khối lại là cái gì khoa chư vật có thể để tuần này bị thế giới trở nên thanh tịnh như là không có gì vừa mới cái kia phóng lên tận trời hòa quang cùng cái kia rung khắp hoang dạ tiếng vang chẳng lẽ lại là một giấc mộng hơi thở ở giữa còn có gây mũi mùi khói thuốc súng nói thiên tường khả hãn phảng phất giống càng không biết cái k i a tròn vo hòn đá vì sao quỷ dị như vậy có thể đem trùng ở trước mặt mình binh sĩ đều bao phủ càng không biết đây rốt cuộc là thiên thần thi pháp vẫn là chúng thần tức giận có thể ở trên mặt đất hạ xuống nguy năng như thế chừng tám trăm chín mươi lăm trên trời rơi xuống kinh lôi chừng tám trăm chín mươi lăm trên trời rơi xuống kinh lôi đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm vô tận nghi hoặc phun lên trái tim thiên tưởng khả hãn gây ra như phông ánh mắt từ trước người cái k i a đạo lằn tuân ra màu trắng khói trên tường rời nhìn về phía trước người lớn diện tích binh sĩ mã thất ngã trên mặt đất có chút giống bị m a n h hổ ác thú gặm ăn rơi thân thể độc lưu lại lộ tại bên ngoài x ư ơ n g trắng cùng khoanh tay cánh tay rú thảm binh sĩ hạch đào tảng đá lớn khảm tiến vỡ ra trong đầu trắng bóng óc khuynh đ à o tại đỏ thâm vũng máu bên trong doa n g ư ờ i vết thương nhìn thấy mà giật mình mã thất c ó quắp ngã trên mặt đất treo ra thị tương t liên chân nằm trên mặt đất lúc mở lúc đóng lấy miệng chắc là tại khổ sở tây minh có chút bị xuyên t ủ n g bụng binh sĩ g i ữ tợn nằm ngã vào trong vũng máu xanh xanh đỏ đỏ ruột lưu một chỗ tinh hồng liền trong mắt đầy mắt đều là bừa bụn một mảnh thiên t dần dần tựa hồ được bên thai mở đồ vật bị đâm m ở bốn phía thanh â m dần dần rót vào đến thê lương kêu gào phảng phất tới từ địa ngục nghe ngóng nhìn thấy mà giật mình thật ở tại mảnh này tinh hồng huyết tinh tràng cảnh bên trong thiên tường khả hãn toàn thân thịt nghe run rẩy đồng dạng run rẩy tưởng tượng trong cuộc đời này chưa từng xem qua máu tanh như thế c h ẳ n g diện dưới hông mã thất giống như cũng bị cái này nổ bể ra đến thi thể hùng ngã e ngại nhìn trước mắt khói trắng bất an đảo động lên móng không được bối rối chỉnh đốn trận hình sau l ư n g tướng lãnh hồn nhiên không biết phía trước cảnh tượng ra sức tê uống vào tứ tán binh tốt trong tầm mắt một chút chấn kinh mã thất phẫn nộ táo bạo vứt bỏ trên lưng binh tốt một mạng phi nước đại một chút cuốn tại bàn đạp ngựa thượng binh tốt bị kéo được trên mặt đất lan rơi trên mặt đất t ê u thê lương thảm thiết có tướng lanh đi hướng thiên tường khả hãn bên cạnh nhìn thấy trước mắt núi thây biển máu cùng cái kêu dọa người t ử trạng sắc mặt đ ố n g nhiên tái nhuận đại hãn chúng ta lời còn chưa dứt lúc bên cạnh phó tướng mang theo một vòng hoảng sợ tuyệt vọng t ê uống khả hãn chạy mau hòn đá kia lại tới thiên tường khả hãn bỗng nhiên giật mình vô ý thức ngẩu nhìn lên trời tại cái kia mới bác mây khói lên nhảy trên bầu trời từng khỏa tròn vo hòn đá lại lần nữa hướng phía phía bên mình rơi xuống trong lòng bản năng cầu sinh cơ hồ là trong nháy mắt kích hoạt cũng không để ý cái kia như nhúng ra đi đứng l i ề u mạng tìm chặt ngựa c ư ờ n g bay đầu ngựa hướng về sau lưng dâng trào mạ đến chiến trường một bên khác bị vây lại hồ sư bộ lạc gặp đại quân v ọ o tới mới trung quốc đột nhiên vui mừng thế nhưng là một giây sau đinh hai nhức cóc tiếng vang nổ vang bên h a i khói trắng cùng hỏa quang cơ hồ là trong n á y mắt tràn ngập nhắc cầu trên sân hai phe địch ta đều là bị cái kia cỗ trấn thiên hám địa lực lượng hấp dẫn tất cả mọi người d m g ê n mông đại quân bị cái kia khói trắng cắt trở rốt cuộc thấy không rõ mảy may nhưng từ đầu đến cuối cái kia chút cuối cùng đập vào mi mắt người xông vào khói trắng liền không còn có lao ra cắt bay đá chạy liền theo đại lượng huyết nhục tàn chi bị ném đi đi ra không có biết rõ trong đó phát sinh cái gì nhưng trong mơ hồ một c ố đến từ đối với c ố này thần bí lực lượng kính sợ đã chiếm cứ trái tim thậm chí nhìn về phía cái kia c ố khói trắng ánh mắt cũng biến thành e ngại đợt thứ hai nổ vàng chuyển đến lúc đợt thứ nhất vân hải đã tan hết mỏng manh mây khói bên trong địa ngục nhân gian thảm trạnh bại biện ra đến nổ bể ra đến trên bụng nội tạng gặt ra huyết h nửa bên đầu đầu lâu bên trên độc lưu kinh dị con mắt cùng cái tia dọa người vết thương một nửa thân thể như là bị manh thu cạm ăn tàn khuyết không đầy đủ t à n mát trong biển máu liền là con ngựa k i a tớt cũng không có một tất là hoàn hảo không chút tổn hại đùi ngựa bụng ngựa đều là bị lớn nhỏ không đều hòn đá xuyên thủng như là cái sảng n g ã trên mặt đất cốt cốt chạy xuôi huyết dịch địa vực sân bãi bên trên không có một tia tiếng vang tất cả mọi người biến hóa tàn khuyết thi thể h ổ sư thủ lĩnh nhìn xem dọa người một màn chỉ cảm thấy trái tim như có vô hình bàn tay đẻ xuống trái tim để cho mình hô hấp cũng biến thành nặng nghề chật vật. Cái này, đây là vật gì? có binh sĩ hoảng sợ quỵ ở trên mặt đất bên trên chỉ vào cái k i a bừa bộn u sân bãi nói lẩm bẩm phảng phất giống như phạm lên điên cuồng chứng bệnh đồng dạng vậy có ít người chân cẳng như nhún r a tê liệt ngã xuống ở trong sân nhìn qua cái k i a như địa ngục c h ẳ n g cảnh trong óc chống g ô n g đối với cái này chút đột q u y ế t binh sĩ đại đường binh sĩ thoáng tốt hơn một chút dù sao lúc trước lúc cũng đã kiến thức qua đạn pháo không thể nhưng khi thật sự nhìn thấy cái này pháo doanh binh tốt trắng cảnh vẫn là không nhịn được tim đập nhanh không chỉ chỉnh sử mặc sắc mặt trắng b ệ quét dọn một chút không bằng cũng làm cho các ngươi đếm thử cái này đạn pháo tư vị ban g lang giữa sân có binh khí rơi xuống mặt đất thanh âm luôn một muốn chết chiến đến cùng binh sĩ giờ phút này đã ngươi hoàn toàn không có đấu trí cái này bôi dọa người tình cảnh sớm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi nhồi vào trái tim Cách lang. binh khí rơi xuống đất cái kia đột quyết đại quân sớm đã không dám càng qua cái này khói trắng một bước nói gì cái gì hậu viện liếc nhìn một chút bị khống chế lại trang diện chỉnh sử mặc nhìn về phía cái kia nắm luôn a rút lầy bẫy hồ sư tướng lãnh trong tay ngân thương bị chậm rãi nâng lên sắp bén mùi thương chỉ hướng cái kia hoảng sợ bóng người các ngươi hồ sư làm nhiều việc ác không thể hàng hàng chữ vừa mới bật thốt lên đầy khắp núi đổi tiếng chém giết lại lần nữa văng lên cấp tốc vùi lấp cái kia c h ú t hất lên thú giáp bộ tộc chương 896. bại quân tri tộc chương 896. bại quân tri tộc đại đường tri trần thế võ thần cc tra tịm thiên tưởng khả h ã n nghe bên thai nổ vang kinh lôi trong lòng hối hận và phần hắn liền không nên cuồng ngạo đi ra tòa kia bị tuyết lớn bao trùm thành trì liền không nên xuyên qua cái này bị trọng sơn mờn quanh nhà trướng sau lưng đợt thứ hai kinh lôi cuối cùng một tiếng vang thật lớn trừ khử bên thai thiên tường khả hãn không còn có dũng khí nhìn lại một chút bốn phía tất cả đều là cái kia chút một mạng đồng dạng chạy trốn binh sĩ liều lĩnh hướng về tuyết sơn tri địa tấn công cũng mẹ hắn ổn định chất cước không nên bị đại quân mai phục cùng l o ạ n trái tim như muốn nhảy ra lồng ngực cuối cùng d ụ c vọng cầu sinh khiến cho thiên tường khả hãn cấp tốc tỉnh táo lại hơi khôi phục một điểm tâm thần về sau thiên tường khả hãn liền phát ra mệnh lệnh thứ nhất mà nếu nay tình huống ai còn nguyện đến ngay này cậu thí quân lệnh tất cả mọi người e ngại cái tia tròn vo đồ vật lại lần nữa lần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cách phiến địa vực này càng xa càng tốt phó tướng liều mạng ôm ngửa cái cổ không dám có chút thư giãn lúc trước dọa người một màn sớm đã để hắn không có uy phong bộ dáng cận tôn ý thức chính là cậy vào cái này thất liều mạng chạy trốn chiến mã run dậy bờ môi bên trong chậm rãi gạt ra mấy cái run dậy chữ cái kia vật kia là vật gì miệng lớn thở hồn hề người n theo mã thất sóc này trên giới lưu động không có người trả lời cái kia đường hạo có phải hay không thượng tiên phái lên đồng linh cái kia kinh lôi cái kia hòa quang lời còn chưa dứt lúc nói chuyện tướng lãnh toàn thân một cái giật mình trong óc không bị khống chế hiện lên vừa mới hình ảnh đến nếu như là lúc trước trường sinh thiên chính là những bộ lạc này con dân trong lòng như vậy giờ phút này trong lòng bọn họ đường hạo chính là cái này thần linh sai phái tới trên cánh đồng hoang sứ giả nếu không dạng này thông thiên triệt địa uy năng như thế nào lại là một cái phổ phổ thông thông con dân đủ khả năng thi triển đi ra đối với lần này luân luận không có người cho hồi phục chỉ cảm thấy cái này hút vào hơi thở không khí băng lãnh cùng cực thiên tường khả hãn bên cạnh phó tướng nhìn thấy thiên tường khả hãn tấm kia âm chấm khuôn mặt quay đầu nhìn xem cái này chút sắc mặt tái n h u ậ số lượng không nhiều tướng sĩ lệnh cả tim một trận chiến này một nửa hồ sư binh sĩ chính là dê vào miệng cọc hồ lộc cư nhất tộc cũng phải vì này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hơi trọng yếu hơn là sau trận chiến này chỉ sợ đột q u y ế t các bộ rốt cuộc tập không khép lại được đối kháng đại đường lực lượng khỏi phải muốn ở chỗ này nói vậy nếu là thần linh cần gì tại cái này trời đông giá rét khí trời bên trong huy động nhân lực nói cho cùng chính là cái kia chút quái dị hòn đá xảy ra vấn đề nhắc lên t h ậ h đầu phó tướng vang lên cái kia chút bị đại đường tù binh bất trợt tới thi cưới nhất tộc thuận miệ hỏi thăm bất trợt tới thi kỵ tướng lĩnh ở đâu trừ chạy đăng mã tiếng chân Cả tháo chạy bộ tộc không có tháo không đáp nào lại. bộ người một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt sông lên đầu phó tướng dấn ư cổ lên tại cả chạy vội đội ngũ bên trong ít hơn một chút liền ở đây lúc bên cạnh truyền đến một tiếng trầm thấp lời nói đừng tìm a tìm không thấy phó tướng kinh hãi nhìn qua bên cạnh thân thiên tường khả hãn bây giờ to mọng trung niên nam tử nơi nào còn có xuất trinh lúc hăng hái bộ dáng ngược lại có chút đ ổ i phế x u ố n g dốc trong tầm mắt thiên tường khả hãn chậm rãi n g ầ đầu nhìn qua phía trước hở ra s ư đất trong đôi mắt hiển thị do vẻ ảm đạm lao a đâu bất quá những người tuổi trẻ này có một số việc có lẽ nên để để v ề phần thu phục mất đất sự tình vẫn là để thủ hạ những người trẻ tuổi kia đi làm đi vậy mặc kệ bên cạnh phó tướng cái kia lấp lóe thương hại ánh mắt thiên tưởng khả hãn thì t h ả o nói ra đi thôi để bọn hắn cũng đi thôi độ du nói với ta muốn một mực nắm lấy chúng ta tây đột q u y ế t bộ lạc sợ bọn họ binh tốt cường đại hàng năm đều muốn từ mỗi cái bộ lạc trắng trận trinh triệu tuổi trẻ tân binh chưa từng có cân nhắc qua người nhà bọn họ vợ con cảm thụ ta sợ thực lực bọn hắn hùng hậu có đối kháng nha trướng thế lực cho nên hàng năm đều muốn từ mỗi cái trong bộ lạc trưng thu dê bỏ mã thất cắt giảm bọn họ thành quả lao động Ai? Thở thật dài bên trong. thiên tường khả hãn tại mã thất bên trên lay động thân ảnh chậm rãi nhìn về phía t ạ n h thương cung trường sinh thiên là công bằng chỉ có thể trách ta không có h i ệ t lợi khả hãn như vậy thông s u ố t ngực lớn vào áo không có h i ệ t lợi khả hãn như vậy cường hãn lực thu hút nói cho cùng chúng ta lấy mạnh hết i yếu c ầ u phúc cái k i a chút biên c ả n h tay không tất sát đại đường con dân lần này đường hạo mang theo cường binh lợi khí lấy đồng dạng phương thức đến báo thù chúng ta Báo ứng à, báo、ứng. Bi cái ứng ứng. thương lời nói giống như A, lời tuổi một k h ó chịu cùng cực đỏ bừng hốc mắt nhìn về phía cái k i a nằm sấp túi lưng ngựa thân trên ảnh nước nở nói thất bại chính là chuyện thường binh ra chúng ta có núi non trùng điệp làm bình t r ư ớ n g lại có cái này không có chút sinh cơ hoa nguyên n g cách trở đại đường lương thảo cung ứng còn có cái k i a sâu cũng không có đầu gối tuyết động làm phòng tuyến lo gì đại đường quân đội đuổi theo vạn sự v ă n vật tương sinh tương khắc nhất định có cái k i a phá giải đá tròn biện pháp đợi chúng ta trở lại nha trướng dốc lòng nghiên cứu lo gì không thể phá được p h phó tướng nhìn xem tấm kia mặt sám như cho khuôn mặt rất lo lắng đau đớn đánh út về phía trái tim ra sức quát tầm lên đại hãn, tỉnh lại chúng ta được quyết còn có hy vọng a chương 897, t h a n h lý môn hộ chương 897, t h a n h lý môn hộ đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc t r à t ị m toàn quân l ậ t út người người cảm thấy bất an cầm đầu khả hãn đã bị cái kia không biết tên hòn đá oanh kích không có chút nào hoàn thủ chi thủ một cô bi thương tâm cảnh phun lên trái tim chạy trốn binh sĩ bên trong không ít binh sĩ cũng bị khả hãn tâm cảnh cảm nhiễm tâm tình xa suốt cả trong đại quân tràn ngập một c ố sầu bi nỗi lòng như vậy vội vàng nhưng làm u ố n khải hoàn trở về thành đột một thanh em từ phía trước chuyển đến phóng ngựa chạy băng băng tại đoạn trước nhất thiên tường khả hãn nghe nói cái này thanh n m quen thuộc thân hình đại trấn vội vàng l ì m ngựa bên trong ngầm đầu hướng cái kia nô lên sân đất bên trên xem đến không cao gò đất bên trên c h ầ m rãi toát ra một bóng người cầm trong tay ngân thương sắc mặt nghiêm nghị sương thú khảm nạm dưới mũ giáp một đôi thâm thúy con người giống như một bãi lẳng lặng đại dương mênh mông c h ầ m rãi chập trùng thân ảnh cầm ngựa cao to lẳng lặng đứng tại gò đất tri đỉnh sau lưng có đồng dạng trang phục người đi tới một cái hai cái ba l i m ngựa ngừng tại gò đất trước đó thiên tường khả hã liếc nhìn một chút lấy ngàn mà tính binh sĩ xếp thành một hàng c h ậ m rãi xuất hiện tại đỉnh núi ca thư hàn ngươi cái này là ý gì con đường phía trước cách trở, phía sau c ó truy binh thiên tường khả hãn cũng không có ý định cùng trước mắt tiểu t ử này nói n h ả m nhiều nhưng tại ở sâu trong nội tâm thiên tường khả hãn vẫn là hy vọng cái này đã từng thu lưu người có thể giữ lại mấy phần thiện ý ở trên cao nhìn xuống ca thư hàn liếc nhìn một chút phía dưới mênh mông đám người thần s ắ c nghiêm nghị khả hãn sớm lúc trước lúc ta liền cho các ngươi quyền lựa chọn nhưng các ngươi quyền làm trò đùa bây giờ như vậy xem như tự thực các quả vừa dứt lời n g bởi vậy phó tướng trong lời nói cũng chưa lưu tỉnh hàn phong quất vào mặt có chút lạnh ca thư hàn cầm trong tay ngăn thương trên mặt đất mãnh liệt đâm xuống khuyên nói đã đưa đến là hàng là chiến các ngươi tuyển đi muốn từ nơi này thông qua phải hỏi một chút trong tay của ta lợi mâu một màn này có chút quen thuộc đã từng tại cái k i a tam quân trước đó có một vị đồng dạng tướng lãnh lấy đồng dạng qua phương thức cầm trong tay lợi mâu chỉ hướng chính mình Tiếp hai lượng ba phản bội, để thiên tường trong lòng bên trong đốt trướng tâm tình chút trong thiên tường thể tùy tiện thỏa thiên tường tới hai bội, giận đối với giới lộ, yếu, lại lời đối với ngoại nói, hiệp. miệng đi yếu, phản phúc phủ phóng khả hãn như chân nhìn như Nhưng nhân khả hãn Không khả hãn ba lửa nữa, ngựa lượng lòng lộ, là lòng. lần ngược nợ bên nào bục để đem xem mềm mà mở có lần này ngươi lại lấy ván báo ân bỏ đá xuống giếng ừ ngươi là thật coi ta cái này khả hãn là bùn n ặ n giải thích đao phong trực chỉ sấn đất bên trên một hàng bóng người quắp đường là chính ngươi lựa chọn hôm nay coi như ta l u ô n hãm đường quân tri thủ vậy nhất định muốn đưa ngươi cái này phản tặc trừ cho sướng thì bọn họ vô tận phẫn hận ép qua nội tâm hoảng sợ lúc trước trên chiến trường chật vật rốt cuộc tìm được s u ấ t khí miệng sở hữu binh sĩ、si、nóng rực trong đôi mắt toát ra báo thù tiết lửa hướng về phía cái kia trên đồi đất bóng người chạy vội mà đến ta đến cùng ngươi cái này thảo nguyên dũng sĩ so chiều một chút cũng làm cho ngươi kiến thức một chút chúng ta t â y đ ộ i quyết binh sĩ lợi hại phó tướng v ẫ n nộ tê tiếng quát tại cả tiếng hô giết dung trời quân chính bên trong v ă n g vọng cưới tại đỏ thâm trên chiến mã thân ảnh dẫn theo thương m âu như là một cái á c lang mạnh liệt mà đến t r ú n g sát trong đại quân đi bất trợ tới thi cưới cùng chuột thi ni hai tộc hồ lộc cư một bước có đều bị lưu lúc trước trên chiến trường kỳ thực chạy trốn hơn phân nửa thì làm thiên tưởng khả hãn hơn mười nghìn tên hồ sư bộ tộc tại thời khắc này hai tri đại biểu cho trên thảo nguyên mạnh nhất hai tri đội ngũ và chạm vào nhau cầm đầu phó tướng trong tay mâu kích tung bay múa trước người một bước chỗ huyết đ trên cổ xé mở cự đại vết nước chiến mã bi thống tê minh ngược lại tại vũng máu vũng máu bên trong có người từ lăn lộn đứng lập tức rơi xuống mặt đất rút ra bên hông l o n nào ra sức chém thẳng lấy sông lên sườn đất chiến mã sườn đất cao điểm vị trí ưu thế tại thời khắc này nổi bật đi ra lấy cao đánh thấp tiết kiệm không ít khí lực cái kia ngã lật tây đột q u y ế t mã thất không ngừng tại phong tuyến trên tuân ra ném bay đầu lâu thuận bước hiếp quay tròn lăn xuống n g ự g i ấ lưu lại từng đạo đỏ thấm vết máu mà dù sao là hơn vạn người trùng kích hơn ngàn người đội ngũ cái sau dựa vào địa thế ưu thế từ từ nhỏ dần vậy dần, dần hướng về sườn đất không thể để cho để bổ ọ họ chọn n xuống tới. Ca Thư Hàn trong lòng minh mạch, mỗi lần dâng lên rời lên một tức, liền mang ý nghĩa chính mình sống liền hơn chính chính mình dưới chướng binh sườn đỉnh, cũng là chính mình chính Thư mạch, hội thức bách chi tới. một tấc, tộc sót, ít một tốt tại đất thức tự dưới mỗi rời điểm đời Ca cơ bức là đem bộ đều ý b sẽ kỷ. Bổ sung bổ sung bọn họ mặc dù nhân số lại nhiều cái này sườn đất bên trên địa vực hữu hạn trong thời gian ngắn vậy chúng không được Hiện nhiên, lúc trước Ca Thư Hàn vẫn là đánh giá thấp thực cho giá mọi vẫn bọn này lúc là lực, trước Ca mặc dợ khẽ cắn môi hôm nay sẽ không liền như vậy trôn vùi nơi này đi trong mơ hồ cái kia đông phương t r i địa đại địa chấn động như có số lớn binh mã mãnh liệt mà đến t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám khả hãn cái chết t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám khả hãn cái chết đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m được làm vua thua làm giặc tuyên cổ bất biến hồ sư bộ lạc tính cả thiên tường khả hãn đều bị đoạt lại binh khí có đại đường kỵ binh áp giải tiến về lúc trước thoát đi chiến trường sau lưng ca thứ hàn máu me khắp người nằm sấp túi trên lưng ngựa đỏ thấm vết máu thuận cánh tay chạy sôi tại trên trôi lao thuận đao phong một chút xíu nhỏ g i ọ t xuống trắng bệnh khắp khuôn mặt là máu tươi cái kia bị nhuộm đỏ lông nung x a m bị cắt cự đại lỗ hổng lộ ra da thịt bên ngoài lật vết thương bất lực nhìn qua trước người bị trói tay sau lưng ở hai tay thiên tường khả hãn ca thư hàn khỏe miệng treo lên một vòng đạt được ý cười ngày xưa bị ức hiếp bị nhục nhã đại thù được báo giờ khác này trong lòng của hắn thoải mái vô cùng nhìn một chút mỹ mắt nặng nghề tiêu nhịu xuống trước mắt thế giới đều trở về đêm tối không biết qua bao lâu một đoàn người lại lần lưỡ trở lại tòa kia đồ du ở lại thành trống không bên trong giang kỳ cắm đầ bay phất phới thành đàn kỵ binh bên trong cầm đầu kỵ binh đi tới khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng d ơ lên roi ngựa chỉ vào thiên tường khả hãn theo ta mà đến đường tướng quân có thân là thiên tường khả hãn lần thứ nhất như vậy bị người gào to có chút meo cặp mắt lại trong lòng một trận nén lén giận nhưng thay vào đó bây giờ đã là tù phạm thân phận để hắn không thể không thuận theo xuống tới đi theo trước người kỵ binh binh sĩ chậm d ã i đi đến đến. phong thanh thổi qua thai một bên đập vào mắt bên trong chính là to lớn quân trận dày đặc b i n sĩ tay nắm lấy trôi đao lẳng lặng, lặng lập ở trường trên sân vô tận biển người liền là liền hô hấp tri thân cũng có thể liền lên một m cự đại quân trận vô số bóng người tinh kỳ liên miên một mặt cao ngất đường chữ răng hắn phía dưới cao lớn thân ảnh ngồi ngay ngắn tại ở giữa nhất ghế đường hạo trong tay một bên chính là đại đường các vị đại tướng mà đổi thành một bên thì là chiêu hàng mấy vị dị tộc đại tướng tiến hội giới đại cao hai bên quỷ tất cả đều là chiến bại hàng tốt trói chặt lấy hai tay lít nha lít nhít quỷ giảm xuống đất thiên tưởng khả hãn hít một hơi thật sâu từ tương đối mà quỷ binh tốt trung ương chạy ra đường đi c h ầ m rãi mỗi lần bước ra một bước phảng phất giống như cũng gian nàn v ạ n phần tâm thần bất định đi đến cái kia ghế trước một đôi đại cước đột nhiên đạp hướng lên trời tưởng khả hãn đầu gối ổ gặp đường tướng quân còn không biết quỳ xuống sau lưng tê tiếng quắt che đậy kín cái kia một tiếng vang r ộ i quỳ xuống đất trầm đục thiên tưởng khả hãn n h ũ n mày nhìn về phía trên đài cao ngồi đường hạo trẻ tuổi đường tướng không nói một lời trên mặt trầm tĩnh cùng cực bưng lên trên bàn ly rượu hai l ò n uống bên trên một ngụm tựa hồ đang đợi mình sau van nhẹn n lăn xuống đến miệng một bên lúc lại biến thành kiên cường lời nói được làm vua thua làm giặc tuyên cổ bất biến tây đ ộ i quyết võ lực không được tốt dân tâm không đồng nhất tây đ ộ i quyết có này một kiếp là bổn vương sai lầm đường hạo muốn giết cứ giết muốn lăng trì cứ lăng trì chớ có khó xử bổn vương d ư ớ i t r ư ớ n g binh sĩ chính là vừa dứt lời bên cạnh giáo hí nhất c ư ớ c đem thiên tưởng khả hãn đạp lăn trên mặt đất bổn vương ngươi còn làm đây là ngươi tây đ ộ i quyết hoàng cung nhà trướng làm rõ ràng bây giờ ngươi bất quá là t h phạm một cái giải thích giáo ý hướng phía cái k i a tóc hai v ù sù q u ỷ thân ảnh thóa bên trên một ngụm lui về đội ngũ đứng vững nước bọ thuận t trên c h á n tán loạn sợi tóc giọt rơi trên mặt đất thiên tưởng khả hãn tự rêu cười cười cái này giáo ý lời nói thật là h ư u lý được làm v u a thua làm giặc chính mình đang bị bắt lúc liền đã không còn là tây đội quyết vương người l à tại cùng ta nói điều kiện ngồi vào bên trên trầm thấp thanh âm đàm thoại t r ầ m r ã i v ă n g lên thời mở tiếng cười lập tức chuyển tới nghe có chút trói thai hồ sư phải chết lời nói rơi xuống lúc chén rượu trong tay bành đỗng c h ố c bị đập có trong hồ sơ trên bàn đường hạo đứng dậy quấn qua bàn trực tiếp đứng tại trên đài cao quan sát q u ỷ xuống đất thiên tường khả hãn không chỉ như vậy ta còn muốn mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát uy hiếp t â y vượt rất nhiều bộ tộc dạng này kết quả sớm đã ở trên trời tường khả hãn trong dự liệu thân thể k h ẽ run về sau lập tức chấn định lại phản phất sớm đã thản nhiên tiếp nhận dạng này kết cục nhìn xem cái kia hai tay chắp sau lưng từng bước một đi xuống bậc thang thanh âm thiên tường khả hãn ngẩng đầu lên võ lực vĩnh viễn chinh phục không chúng ta hoa nguyên người chờ chúng ta con chưa dứt Thanh âm lại im b ặ thanh mà rừng, p ấ t kinh hô đạt được chính là sau lưng binh sĩ một trận đập mạnh gào to cái gì tiếp theo chính là các ngươi từ vong khí tức theo cái này âm thanh lợi nói tràn ngập ra sao động đám người tùy theo an tính lại vẫn có không phục tướng sĩ dây rủi lấy muốn đứng lên lúc liền bị sau l ư n g binh sĩ một đạo ném lăn trên mặt đất máu tươi tại chỗ chương 899. t xử trí hậu sự chương 899. t xử trí hậu sự đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm khả hãn tạ thế người không phục đều đ ế n tội cả bộ lạc lần nữa an tính lại tiến hội trên bàn ngồi ở một bên dị tộc đại tướng ánh mắt từ ngược lại tại vũng máu thiên tường khả hãn trên thân rời trong lòng ẩn ẩn rung động chế biến tiệc không khí có chút kiềm chế một côn tộc thủ lĩnh âm thầm luất nước miếng dẫn đầu đứng lên đối thủ tọa đường hạo cung kính con người ôn quyền thi lễ một côn tộc trên giới cảm tạ đường tướng quân vì tây đ ộ i q u y ế t bộ tộc trừ đến thiên tường khả hãn quét sạch hoa nguyên đưa ta bộ tộc c ă n b ì n h hoặc nhiều hoặc ít một côn ma già trong lòng vẫn là có chút sợ hãi dù sao trước mắt cái người này bây giờ chính là chấp trưởng lấy trên thảo nguyên đại quyền sinh sát chủ một câu không đúng rất có thể sẽ bộ thiên tường khả hãn theo gót bây giờ như vậy nói ra xem như cho mình giải vây kỳ thực cũng là vì cái kia chút hàng tốt nhóm tranh thủ một phần còn sống khả năng đường hạo không thèm để ý phất phất tay liếc một chút không động đậy được nữa thiên tường khả hãn quay người nhìn qua kim nha sơn nha trướng ta liền không đi nhưng trong này thế nhưng là chủ của một nước muốn n g ố c địa phương bây giờ các ngươi khả hãn hồn về tây tiên h một nước cuối cùng không thể không có chủ đi x à i bước vượt đến từ lúc đang ngồi mấy vị dị tộc đại tướng chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề cảm giác đè nén chạm mặt tới mấy cái cá nhân nhẹ dương lông mày có chút túi đầu xuống không dám tới liều tiếp xúc cặp kia sắc bén ánh mắt đường hạo lại tựa hộ như là một kiện phổ thông không thể lại phổ thông sự tình cười nhạt một tiếng mây trôi nước chạy tiếp tục nói người này a là ta giết là ta hại các ngươi không có khả hãn nhưng cái này nước a không thể một ngày vô chủ ta liền bổi các ngươi một cái như thế nào kẻ nói chuyện vô cùng dễ dàng nghe lời người lại sợ hãi kinh hãi đời c h ứ c khả hãn còn thi thể chưa cường thậm chí thi thể còn chưa bị lấy đi lần này một nhậm chức khả hãn ai còn dám đến làm còn nữa cái này nha t r ư ớ n g bên trong đột quyết hoàng thất chưa trừ ai muốn tiếp nhận liền phải nổ cỏ tận gốc đây rõ ràng là đường hạo muốn mượn lấy tân nhiệm khả hãn xử trí hậu sự à ngồi vào trên người ảnh có chút sợ hãi một cái không dám thở mạnh bên trên một ngụm trong lòng cũng cầu nguyện chuyện như thế dấu vết không muốn rơi xuống tại trên đồ mình chầm rái giơ cánh tay lên tại cái này mấy tên túi thấp đầu sọ đại tướng trên thân di động một lát sau non trỏi nhô khả hãng chi vị về sau liền từ ngươi đến ngồi đi bốn vị dị tộc đại tướng sợ hãi ngầm đầu thuận đường hạo biết phương hướng xem đến đúng là một cái chờ đợi tại mấy vị tướng lánh bên cạnh thị vệ cái kia bị chỉ vào thị vệ há hốc miệng có chút chân tay luống cúng nhìn xem đường hạo lại vô ý thức nhìn xem trước người chủ tử a tràn ngập nghi hoặc thanh â m từ trong miệng phát ra đờ đ ẫ n giơ ngón tay lên chỉ hướng chính mình ta trước người tên kia chủ tử sợ hai đứng dậy cung kính hướng phía đường hạo chắc tay kiên chỉ nói ra đường tương quân cái này cái này chỉ sợ có chút có chút thiếu sốc đi những thủ lĩnh khác những thủ lĩnh khác sẽ khâm phục đường hạo chắp tay đi đến bàn bên cạnh áo choàng phất một cái ngồi xuống đưa tay lấy ra trong cái khay bạc một khắc cây táo ném bỏ vào trong miệng nhấc lên chân để có trong hồ sơ trên bàn quay đầu nhìn về phía bộ tộc kia đại tướng có gì không ổn cái này tây vực tùy ý khắp náo ngách tụ tập mấy trăm hơn nghìn người liền có thể xương vương xương bá dưới tay hắn binh tốt cũng có thể hơn trăm đi lấy tay chỉ vào cái kia đứng thẳng cầu tình đại tướng sau lưng đường hạo nói thẳng nói cái người này ta bảo đ ả n hắn làm tây đổi quyết khả hãn người nào khâm phục những bộ lạc khác có nghĩa vụ tụ hợp trừ chi dám can đảm có người dị nghị liền cũng ném vào tuyết sơn nuôi sói ta nói giải thích đường hạo chỉ chỉ đối diện chống không vị trí liết một chút thị vệ kia hiện tại bắt đầu ngươi chính là đột q u y ế t khả hãn lẽ ra cùng bọn hắn bình khởi bình tọa c à n g có thể hiệu lệnh toàn cục đến ngồi xuống thị vệ kia đầu nào trống giống đơn giản giống giống như nằm mơ cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút ngược lại tại dưới đài cao thi thể nơm nớp lo sợ ngồi tại đối diện đường hạo lung lay dựng trên bàn trà chân hài lòng cười cười này mới đúng mà lúc này mới có chút khả hãn bộ dáng nơi nào có khả hãn cho đại tướng đứng đáp tiếng nói vừa ra lúc đường hạ o hướng phía một bên binh tốt phất phất tay nói đến cho khả hãn rót rượu rượu nhuộm theo thứ tự cho sở h ư u đang ngồi người từng cái rót đầy đường hạ o cầm chén rượu hất lên chúc mừng tây đột quyết sinh ra tân khả hãn từ nay về sau nhìn tây đột quyết các tộc r i ê n g phần mình chiến thắng an tâm phát triển đến uống hết chén này cũng không để ý mấy vị tia đại tướng thanh bạch giao nhau khuôn mặt đường hạ o đẩy lên chén rượu ngửa đầu chút xuống đến chén ngọc rơi xuống lúc đường hạ cánh tay chống đỡ trên bàn trà chỉ, chỉ đối diện mới lập khả hãn mở miệm nói ra n i ệ m tính ngươi là lần đầu tiên nhậm chức khả hãn trước ta lại cùng ngươi nói một ch t â y đ ộ i quyết vốn có hoàng thất s ử trí không năng thủ mềm s ư ơ n g ngón tay có trong hồ sơ trên bản gõ văng lúc đường hạo lợi nói lại lần nữa chuyên r a quá trình ta không cần đi xem ta chỉ cần ngươi trình lên kết cục còn có ta đại đường trùng trùng điệp điệp một trăm năm mươi ngàn binh tốt b ư ớ c lên gió tuyết đến đây tất nhiên sẽ không tay không mà về nên có một dạng cũng không có thể thiếu l i ê n cái này thương nghị xong cũng về đến chuẩn bị đi đ ỗ n g nhiên bắt đầu đ ỗ n g nhiên kết thúc mấy cái viên dị tộc đại tướng lại hồ còn chưa kịp phản ứng a mới lập khả hãn nhìn qua rời đi bóng lưng há hốc miệng chương chín trăm Thân Trương Trinh Trăm, sinh 900, Thân vương sinh vương vương ra. ra. đột ạ i chi đường đ trấn thần. thế trà võ tìm. nhiên ở giữa bố trí xong nên chuẩn bị hạng mục công việc lại tại trong chốc lát rời tiệc tắm đến mấy vị dị tộc đại tướng nhìn xem ly t á n bóng lưng hai mặt nhìn nhau một côn ma r a đ ồ du mấy người trong lòng nửa vui nửa b u ồ n người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này tây đột quyết khả hãn chi vị bất quá là chỉ còn trên danh nghĩa tại đường hạo lực các giới các tộc phân trị khả hãn độc thủ vương đình một mẫu ba phần đất sống ăn nhàn sung sướng kỳ thực không có bao nhiều thực quyền làm quen phục thị người thị vệ có mấy cái lá gan triệu tập cái này chút cao cao tại thượng đại tướng ở đây mấy người vui chính là dạng này khôi l ỗ i không phải mình vậy mà ưu sầu chỗ l i ề n ở chỗ đường hạ bố trí đến nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ hoàng thất sẽ từ tân nhiệm khả hãn trên lưng văn uồng nhưng cái này liên quan ở chiến sự bồi thường lại thành một cái làm cho người suy nghĩ không thấu đề tài nên có một dạng cũng không thể thiếu cái này chính là đường hạ nguyên thoại cái kia chút xem như nên có muốn bao nhiêu mới xem như không ít tân nhiệm khả hãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chủ tử nhẹ giọng hỏi tham t ư ơ n g quân bây giờ bây giờ như thế nào cho phải có người có nổi xem như thay cái này có chút lớn đem nhóm càn nào n à y nhân sinh chết liền trở nên cực kỳ trọng yếu ai cũng không nghĩ thằng xui xẻo này sớm đưa xong tính mạng dù sao tiếp theo vô cùng có khả năng liền là bọn họ cái này có chút lớn đem bên trong một thành viên cái tia đại tướng trầm mặc một lát trầm ngâm nói việc cấp bách chính là triệt đ ể d i ệ t trừ rơi hoàng thất vương đình thiên tưởng khả hãn con nối roi không ít ngươi nhưng chớ có nương tay à. nghe nói lời này mới lập khả hãn không lưu loát nuốt nước miếng trong ánh mắt tránh qua một vòng vẻ sợ hãi vợ môi run r ẩ y run rẩy ta ta không dám bàn tay từ bên cạnh thân dựng vào bà vai độ du nhìn qua cái k i a mới lập khả hán sợ h ã i con ngươi trầm ngâm nói chớ có bối rối làm như vậy không đơn thuần là vì người ta vẫn là vì chúng ta cả bộ tộc c an uy có một số việc không thể không hạ quyết tâm t h ở thật dài âm thanh bên trong độ du chậm dãi xoay người lại nhìn xem cái k i a chút quỳ trên mặt đất hồ sư binh sĩ trong mắt tránh qua một vòng v ẹ không đành lòng nhìn một cái cái này chút các binh sĩ bọn họ bất quá là nghe từ hiệu lệnh làm việc mà nếu nay bọn họ một nửa người đều muốn chết chậm dãi đi xuống bậu thang độ du có chút ngầm đầu nhìn về phía tạnh chân trời b ngươi, ngươi, ngươi nhớ n lấy ở vứt bỏ cái tia chút lớn mạnh báo thù suy nghĩ tốt tốt khôi phục nguyên khí vì chúng ta bộ tộc ngữ phúc khối ngô thân hình chậm rãi tiến lên trong mơ hồ có lời nói chuyển đến chí ít hiện tại chúng ta vẫn là không hề có lực hoàn thủ lời nói không có lý giải nhưng này thị vệ lại là không hiểu ra sao cùng tại vị này đại tướng bên cạnh mười mấy trở chỉ biết là đại tướng rút đao chính là tấn công đại tướng phất tay chính là dương ước lúc nào biết rõ cái này cao cao tại thượng khả hãn hẳn là phải làm những gì an bài thứ gì khẩn c ầ u ánh mắt nhìn về phía vị này ngày xưa chủ tử muốn nói chuyện ngữ hoàn toàn cũng chút ở trên mặt cái kia đại tướng nhìn về phía thị vệ ánh mắt phá lệ phức tạp nói không rõ là đồng tình vẫn là mừng thầm đại thủ vỗ nhẹ mô phỏng hoàng không an thân ảnh nóng nhìn chân trời trắng như tuyết tuyết sơn nói đi thôi m a người n g đến chúng ta kim sơn nha trướng nhìn xem sau này nửa người dưới nơi đó chính là ngươi một tấc cũng không rời địa phương mười vạn đại quân vội vàng mà ra trở lại kim sơn nha trướng lại là chỉ là hai ba mươi n g à n người đầu đội lấy hoàng kim vương quan hoàng hậu mang theo to to nhỏ nhỏ mười ba con trai đứng tại cửa vào sân cốc nên đón trở về bộ tộc một đôi thâm thúy đẹp mục đích trong đám người xuyên toa tìm kiếm tìm kiếm cái k i a ngày xưa bên trong nhất là hủy phong bóng người một lát sau hơi khẩn trương lên nhìn qua đi từng t r ư ơ n g nghiêm túc khuôn mặt tên uống đại hắn đâu các ngươi đem đại hắn ném ở nơi nào nó nốt thân ảnh ghé qua tại mã thất ở giữa ngửa đầu nhìn xem từng chương khuôn mặt xa lạ nghi hoặc nhũ mày cái này không phải bốn n ô i cái này cũng không phải nhìn xem cái k i a tre khóc giống bóng người xinh đẹp đ ồ du khỏe mắt bắp thịt run rẩy trong lòng có chút không đành lòng chậm rãi nhắm mắt lại màn lại lần nữa mở ra lúc lộ h u n g quang xin lỗi vì toàn tộc ngày mai ta không có lựa chọn nào khác sắc bén thân đao đâm vào nữ nhân bụng dưới đỏ thấm vết máu thuận khoe miệng vết thương dâng trào đi ra vừa mới còn lôi kéo đổ du góc áo nghiêm nghị chất vấn thanh âm đ ố n g nhiên dừng lại thật không thể tin nhìn qua không có vào một nửa lần nào trong lòng kinh hãi sớm đã che đậy qua nội tâm bị thương thật không thể tin nhìn qua trước mắt tướng lãnh dính đầy máuôi đôi môi nh chương chín trăm linh một khả hãn có hoàng thất nghiệt, 901, kỳ chân dị bảo chương chín trăm linh một kỳ chân dị bảo đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm tráng lệ thiên vân trôi nổi chân trời dạng mây đỏ còn như thủy triều đánh tới phương xa dãy núi chạy dài ra ôm lấy cả đột quyết hoàng thất bộ lạc máu me khắp người đổ du đứng tại cự thạch xây lên trên đài cao quan sát cả bộ lạc ta nói sớm qua khả hãn con đường này rất khắp lớn lên nhưng ta quên trước đó nhắc nhở ngươi con đường này còn rất huyết tinh bên cạnh sủi lơ dựa vào tại thạch trụ thanh â m nghe cái này mỗi chữ mỗi câu lời nói thân hình từng cái run run tràn đầy nước mắt trên mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn xem dưới chân khắp nơi trên đất dâng lên khói báo động cùng đầy hai kêu thê lương thảm t i ế t run r u y đại tướng vị trí này ta ta ngồi không dựa tại đài cao khôi ngô thân hình nắm bên hông trôi đao nhìn qua bị còn thừa hổ sư truy chặt thân ảnh cùng tại thăm thẳm trên thảo nguyên dâng lên nhiều đám hỏa quang k h ẽ cắn ngôi có ngồi hay không ngươi nói không tính từ trước vương thất ở giữa tranh đ o ạ n cũng là như thế chỉ là lần này không có cái k i a chút hoàng thất thủ quân cách trở xem như thuận lợi nhất nói là thuận lợi chỉ là đồ sát đại danh từ thôi thay đổi triều đại cái này chính là hoàng thất bộ tộc số mệnh tên liệt ngã xuống thân ảnh còn muốn nói thêm gì nữa lại bị khôi ngô đổ du cầm lên đến ngươi là khả hãn ngươi là đường quân đẩy tại trên vị trí này vương từ đường tướng quân chỉ hướng ngươi một khắc kia trở đi tính mệnh của ngươi liền không thuộc về mảnh này hoa nguyên không thuộc về trường sinh thiên ngươi nhưng minh m ạ c h nước mắt c h ả y ngang bóng người có chút h o à n g hốt nghe trong không khí đốt cháy khét hương vị một trận run dày đông nhiên nắm lên cái kia nắm chặt chính mình cổ áo đại tướng bối rối hỏi tham về đến đ ộ du đại tướng trong cuộc đời này ta sùng kính nhất chính là ngươi bây giờ bây giờ ta nên làm thế nào cho phải lời nói nói ra cuối cùng hoàn toàn bị tiếng nghẹn ngào thay thế đổ du ngưng trọng trên mặt tránh qua một vòng nghiêm túc nhẹ nhàng gông xuống cổ áo thay người trước mắt lôi kéo nhăn lại góc áo trầm giọng nói từ giờ khác này đừng nhắc lại lên chiến sự một chuyện phản có lại bốc lên báo thủ sự tình người đều không thể lưu đại đường binh hùng tướng mạnh lại có thần binh lợi khí địch bất quá dưới mắt chỉ có thần p h ụ l l n g l à y cái kêu mơ hồ bóng người đồ du kiên định nói ra n g ư ơ i đ i lại còn sống mới có hy vọng ngươi là như thế chúng ta đột q u y ế t con dân cũng là như thế giống đại đường năm gần đây như vậy tu sinh dưỡng tức mục dương nuôi thả ngựa nhiều giống đại đường liên lạc đưa vào bọn họ dân nuôi tầm kỹ nghệ cái thế giới này mạnh được yếu thua nhỏ yếu là muốn bị đ ánh vũ vũ có chút diện mạo tân nhiệm khả hãn đồ du trịnh trọng nói ra Tốt, liền chuẩn ư bị hạ chiến lợi phẩm đều là số chuẩn bị thỏa làm đã ở ngoài thành đội xe bên trên xếp tốt chuẩn bị đầy đủ đón ấm áp sát trời đường hạo dẫn theo một đám lao tướng đại tướng sài bước đi đến đến lúc xây dựng đi ra thạch bảo tân nhiệm khả hãn lấy một thân mới tinh ra thu háo tử dẫn các đại tướng giơ lên thành dương tài bảo nối đuôi nhau mà vào thạch bảo bên trong đi theo một đoàn người bên trong yêu nhiêu tây v ự c mỹ nữ lụa mỏng che mặt cùng với hồ đàn không thanh nhạc đi chân trần dẫm tại trải rộng ra thảm đỏ bên trên ra sức la keo trên khuôn mặt vẹn vẹn lộ ra đôi mắt đẹp vũ mỹ liếc về phía hai bên đại tướng vũ khúc thôi nắm lấy cái dương bốn góc binh sĩ chậm rãi đi tới xốc lên nắp vali lộ ra được trong đó chất đầy bảo vật có thể là còn e ngại đường hạo dư uy tân khả hán run dậy cầm r a dê quấn đứng tại thính đường đứng đầu hướng đường hạo tuyên đọc bảo vật tên ngà voi mười làm đối bạch ngọc cấm tôn ba kiện đại tần tê rác chén một kiện nam man giáp lư đại huyện bảo câu ba thớt tinh n h ư ỡ n g rượu bồ đảo mười lăm bình có lẽ là cách người sát thần này quá gần duyên cớ tân khả hãn c ả lăm thanh â m bên trong mang theo một vòng thanh â m rung động cái k i a màu đồng cổ trên trán c h e kín mồ ù hôi một đôi tròng mắt không lúc liếc nhìn một chút m ở to đầu lâu nhắm mắt dưỡng thần đường hạo mỗi lần đọc lên một cái chân b ả o tên tâm hắn đều đang run run dày thiên tưởng khả hãn tại t r ư a mười mấy chở từng giờ từng phút vơ vét xuống tới kỳ chân dị bảo giờ phút này đại bộ phận cũng hiện ra ở chỗ này l ú bên trên hai mươi dương kim ngân đồ bằng ngọc cùng nhau tăng thêm tiến vào dạng này hào lễ nhưng dưới mắt vong quốc c h i tướng nơi đó còn có lựa chọn chỗ trống tất cả mọi người cầu nguyện cái này đại đường sát thần nhìn thấy vô số kỳ chân dị bảo có thể đối đột quyết các bộ mở một mặt lưới cho dù là hàng năm nộp lên trên dê bỏ mã thất số lượng ít hơn một chút cũng tốt thằng đến tân khả hãn đọc có chút miệng đắng lơi khô thằng đến trong tay ra dê c u ố n kéo đến mặt đất k í n h hiến bảo vật mới bao quát xong cung kính hướng về nửa nằm tại ghế đá phía trên thân hình chậm rãi cuối đầu tân khả hãn ôn quyền thi lễ đường tương quân dẫn tặng lễ vật đã chuẩn bị đầy đủ ngài nhìn xem còn cần bổ sung thứ gì Tháng lợi trở về. Đại đường lợi Đại về. chỉnh i c h võ sử mặc nhìn xem bậy đậy nửa gian ốc xá bảo dương phát ra từ phế phủ thở dài một tiếng cái này chút kỳ chân dị bảo có thể so với đại đường hoàng thất chân tàng thật là khiến người ta sợ hai tháng thù ca t ô định phương nhìn về phía ngồi lên bất động thanh sắc đường hạo mặt già bên trên nhoẹn miệng cười cái này đường tiểu tử thật sự là có thủ đoạn lần này đại chiến toàn thắng không nói còn có thể vì đại đường mang về cái này rất nhiều bảo vật hổ thẹn a hổ thẹn liền là lao phu loại này lao tướng cũng chưa từng lập xuống dạng này đại công a nghe nói lời này t ô khánh kiệt hưng phấn trên mặt mang theo một vòng nghiền ngẫm nụ cười bốn ôi ta nhớ được lúc trước ngươi cùng đoàn bá bá đối đường huynh dạng này cất làm rất là c h t s a l n à m g n g d t sao lần này lại là tán miệng không dứt bị như thế trái ngược hỏi tô định phương nhất thời ngại ở mặt giả bên trên sinh ra một v d ơ cánh tay lên phiến tại tô khánh kiệt đầu bên trên trách tiểu tử ngươi thành tâm gây chuyện hay sao rất tốt thời gian tận đề cái này chút không t h o ả i m á i sự t ì n h đến đốt ngón tay tại tô khánh kiệt trên đầu băng băng đánh không ngừng tô định vương hướng phía thạch bảo thủ t ỏ a nhô ra miệng ngươi nhìn một cái đồng dạng là hai mươi năm tuổi tiểu tử ngươi có thể đụng đường tiểu tử m ớ i bên trong có một có dành nhắc tới cái này chút việc nhỏ không đáng kể chẳng hào hảo nghĩ người ta học một ít bị đánh đầu ông ông tác hưởng tô khánh kiệt lách mình tranh thoát xem xem miệng một bức ghét bỏ bộ dáng bên cạnh đoạn trí huyền sau khi nghe xong tô khánh kiệt nói như thế lao trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng ho nhẹ hai tiếng che giấu tự thân xấu hổ ách lúc trước lúc lại là cảm thấy việc này thiếu sót khó mà n ắ m có chừng có mực bất quá cái này đường tiểu tử nha ngược lại là thật có thể làm cho người l a o mắt mà nhìn khánh kiệt ta ngươi cũng liền không muốn xoắn suýt cùng việc nhỏ cỡ này tính toán chúng ta những lao ra h ỏ a này à đầu não chì đội đi ha ha ha ngươi một lời ta một câu đem chọn vui mừng c h à n g diện phụ trợ càng thêm náo nhiệt ngồi tại thủ tọa đường hạo nghe thấy tọa hạ các đại tướng chúc mừng âm thanh có chút phất tay dạng này bảo vật rất là dễ nghe ta c h ư a hết nhận lấy giải thích chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tân khả hãn tây b ậ c quyết liền giao cho ngươi suy nghĩ nhiều dưới trướng các đại tướng học một ít dám căn đ ả m có hai l ò n g pháo ranh kim sơn nhà trướng cái k i a tân khả hãn nhất thời dọa đến run dày liền vội vàng c o n g người đầu trắng giống cá bắt lãng cổ đồng dạng không dám không dám chuyện thế này dân đen làm không được đường hạo mắt to chừng một cái nghiên g mắt nhìn cái tia tân khả hãn một chút lượng ngươi vậy không có căn này nửa nằm về trên ghế ngồi tân khả hãn vội vàng đi lên trước cho đường hạo trước người chén rượu bên trong rót đầy rượu những đường hạo cơ cánh tay một cái ra hiệu không cần lại c h â m lâm dân tặng lễ vật đã thỏa làm nhà trướng chi điệu ta vậy không nhìn tới tại cái này thảo nguyên bên trên lưu lại bên trên một chút thời gian khắp nơi trên đất cắt đá nhìn chán chuẩn bị một chút chúng ta đại quân vậy thời điểm lên đường h ồ i kinh chúng tướng sĩ sau khi nghe xong đường hạo nói như thế n h o nhao đứng dậy vâng sự tình an bài thỏa làm đám người tốt năm tốt ba rời đi thạch bảo bắt đầu tay chuẩn bị cái kia tân khả hãn lại đơn độc xứng sở tại thạch bảo bên trong không có chút nào muốn rút lui bộ dáng đối xử mọi người đi không sai biệt lắm tân khả hãn cẩn thận từng ly từng tí tiến đến đường hạo bên cạnh thân đường tướng quân cái này chỉnh quân nổ trại cũng cần ba năm ngày đêm nay dân đen liền an bài phía trên mới khiêu vũ cái kia chút mỹ nhân thị tẩm như thế nào tướng quân yên tâm cái này chút mỹ nhân cũng vẫn còn t ấ m thân xử nữ dáng người hình dạng đều là nhân tuyển tốt nhất đường hạo trực tiếp khoắt tay đánh gãy tân khả hãn lời nói miệng đi ta không yêu thích cái này miệng ngay vậy tân khả hãn cau mày một cái một g i â y sau lại giống như tìm đúng đường hạo nhược điểm một thành một mặt bốc lợi k o người lạc yên nói đường tướng quân cái này tuổi trẻ xử nữ nếu là không hợp ý chúng ta hồ lộc cầm đầu lĩ c ũ n g là chúng ta trong tộc nội danh mỹ nhân ổ nhỏ bên này đến chi sẽ lên mấy cái tới lời nói còn chưa nói xong cái này tân khả hãn liền muốn cất bước đi ra phía ngoài nhìn xem cái này tân khả hãn chấp nhất bộ dáng đường hạo vội vàng a dừng trở về những m à y đường hạo nhìn xem cái này mới tiền nhiệm khả hãn nghiêm nghị nói ra tiểu tử ngươi liền không thể nhắc tới điểm tốt cái này hồ lộc cầm đầu lĩnh vừa mới trên chiến trường chế i n tử hai cốt c h ư a lạnh ngươi liền đánh lấy hắn phi t ử chủ ý cái kia tân khả hãn vội vàng khoát tay giải thích nói không không, không. nhỏ thuyền không tâm tư như vậy chi như vậy Cũng là bởi vì cân nhắc đến đường là bởi vì trong ư ớ n quân g t ê n đường cánh đồng đi tàu xe mệt mỏi, lại tại tàu mệt xe h a vu vất vả, buôn ba mấy ngày. Chỉ sợ đường tướng quân quá qua suy này trên, ngày. đường tướng nên mới có dạng này suy nghĩ. Trong mấy phía Chỉ cho ba mới có sợ lời nói cái k i a tân khả hãn đầu bên trong linh quang nhất t i ể m vui mừng nước mày mang theo một vòng cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ấp úng nói ra cái kia tướng quân cần nhỏ cho ngài tìm tới mấy cái hình dạng tuấn mỹ thiếu nam đường hạo nhìn qua tấm kia bóp bị mặt đưa tay chính là một thai quang lan tân khả hãn bưng bít lấy bị gõ đau chán cũng không dám lại dừng lại nhanh như chấp hướng ra phía ngoài chạy đến có ngay có ngay ánh mắt từ cái k i a hốt hoảng chạy trốn thân ảnh bên trên r i ờ i đường hạo liếc nhìn một chút quanh thân nghi ngờ nói mẹ loại ta xem cái này giống như vậy yêu thích long dương chuyện tốt cũng hoặc là nói lý thừa càn g làm chuyện tốt cũng chuyển đến tây vực chi địa đến t r ư ơ n g chín trăm linh ba công thành hồi chiều t r ư ơ n g chín trăm linh ba công thành hồi chiều đại đường chi trân thế võ thần cc c h a tìm b à ảnh v ọ t ra bóng người rắn rắn chắc chắc đụng tại một cái đại hán trên thân hai người đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau đoạn trí huyền nhìn xem tân khả hàn bưng bít lấy má trái khe hở trung ấn ra một cái dấu tay hơi có vẻ nghi hoặc đường hạo người này làm lại không k h i dễ nhỏ yếu càng sẽ không đánh loại này tay không tất sát người cái này giấu năm ngón tay là chuyện gì xảy ra uy tiểu tử ngươi làm sao như vậy lỗ mãng thế nhưng là làm cái gì việc trái với lương tâm t â n k h ả hãn xoa nắn lấy nóng bỏng gương mặt mặt mũi tràn đầy bị khuất nhìn về phía đại hán này một chút vội vàng vái chào lễ vị tướng quân này à bây ta mới muốn đưa chút vũ giả mỹ nhân phụng dưỡng đường tướng quân đường tướng quân lại khoát tay c ự tuyệt còn có cái kia ra trắng mỹ mạ hồ lộc cư phi tử vậy không hợp đường tướng quân khẩu vị còn không công chịu một bàn tay chúng ta vị này đường tướng quân đến cùng yêu thích thứ gì à? kỳ thực cái này tân khả hãn không có đường ý tứ d â n tặng lễ vật đã từ trong lòng bên trên khoét khối thịt dưới mắt đường quân cũng chỉ có ba năm ngày liền có thể rời đi tuyệt đối không thể tại cái này ba năm ngày bên trong ra chút đường d ẽ đến lập tức liền nghĩ cầm ra chút mỹ nhân phụng dưỡng phụng dưỡng cũng tốt đem cái này có chút lớn đường sắt thần nhóm đưa đi cũng không từng muốn tặng lễ không thành phản chúng vào một bàn tay đoạn trí huyền sau khi nghe xong nguyên do cười hắc hắc dắt tân khả hãn đi vào thạch bảo góc tưởng một thanh dựng vào tân khả hãn bà vai giải thích nói ngươi thế nhưng là không biết được chúng ta đường tương quân thế nhưng là trong ngộng đều có thể giết người chủ n g ư ơ i tìm chút mỹ nhân thị thẩm cái k i a chính là đi tìm cái chết thu cùng hán tử liếc nhìn sớm đã tán đến chủ tướng xích lại gần tân khả hãn hạ giọng chính vì vậy a đường tướng quân tạo thành đi ngủ không lưu người t ậ p tính bất quá đâu lão phu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyện n g ư ơ i nếu có tâm lại nói một nửa tiết mục ngắn lựa chọn cũng không nói tiếp d ư ớ i đến ngầm đầu lên đến nháy nháy con mắt một đ ộ ngươi hiểu được biểu lộ tân khả hãn làm một lên người, người thoáng qua ở giữa liền minh mạch hiểu ý nợ đủ cười cái tia tiểu tiện cho tướng quân an bài bên trên một cái đ vậy cái này mấy ngày đường tướng quân bên kia còn cần đại tướng quân nói ngọt hai câu nếu là có chút bất mãn chỗ mong rằng đại tướng quân có thể sớm nói một chút tiểu cũng có thể sớm đền bù đền bù nằm đâm tại ở ngực lôi phanh phanh rung động đoạn chí huyền hào khí bảo đảm nói chỉ cần ngươi làm việc lưu loát hết thể dễ nói hết thể dễ nói giữa hai người nói chuyện với nhau kỳ thực đã sớm bị đứng tại thính đường cửa đường hạo nghe thấy hành quân đánh trận mấy ngày sóc này cực nhanh tiến tới cùng khẩn trương bố cục h é m giết đối với cái này chút nam t ử mà nói áp lực quá lớn nhất là muốn thủ biên giới nhiều năm đoạn trí huyền dạng này minh máng hoặc nhiều hoặc ít sẽ không chịu nổi tình mịch cần phát tiết đường hạo quyền làm mở một mắt nhắm một mắt dù sao cái này chiến sự đã lại tránh lo âu về sau ho nhẹ hai tiếng đường hạo hướng về phía cái kia châu đầu ghé hai hai người quát đoạn tướng quân quân doanh sự tỉnh còn cần tướng quân mau chóng đốc xúc xuống tới lương thảo vật tư cũng cần loại bỏ loại bỏ đại thủ vớt tân khả hãn phía sau lưng đoạn trí huyền cười h ắ hả tướng quân yên tâm lao phu bây giờ vậy chính tại cùng tân khả hãn tiến hành thương lượng ngôn ngữ thôi nhắc lên tân khả hãn hướng về thành bên trong đi đến thật lúc bạch vân như sợi thô thiên không cạnh kim sát quan g mang từ s o n g cửa sổ bên trong chiếu xạ tiến v à o đường hạo cũng không ngủ rất nặng t r ì n h x ử m ặ c thấp mấy tên thị nữ đến đây thay đường hạo mặc tốt áo giáp ngoài thành kèn lệnh cũng đã thổi lên đoạn trí huyền nghe nói đến ngoài thành tập kết h à o lệnh đẩy ra mấy tên mê man nữ tử vết thương trồng chất thân thể mặc lên áo đông áo giáp ngắp cơ lấy xong kích đồng suất cửa đường hạo cùng một chỗ hướng về ngoài thành chờ gặp đường hạo ra khỏi thành nên tiếp đến chỉ vào sau lưng chỉnh tề xe ngựa hướng đường hạo b m báo đường tướng quân đây là một chút thịt làm cùng lương hảo nhỏ đã chuẩn bị xe sắp xếp gọn tướng quân nhưng trên đường thực dụng đại quân chuẩn bị lên đường cần làm sự tình còn có rất nhiều đường hạo quét mắt một vòng cái kia chút xe ngựa cùng lớn lên lớn lên lôi kéo bảo vật viên xe đối tân khả hãng gật gật đầu sọ n g ư ờ i làm rất tốt giải thích cũng chưa nói chuyện nhiều vượt lên lưng ngựa quắp trở về đi nhiều hơn chiếu c ấ người tộc nhân đoạn trí huyền đi theo đường hạo sau lưng đối tân khả hãng nhữ, nhữ mày dựng thẳng lên con cái hai người ngầm h i ể u lẫn nhau âm thầm gật đầu một lát sau bên trong đất trời hơn mười người hoàn mỹ hội tụ thành một đầu hạo hãn l u n g dương dưới chân hắn xuất động t ĩ n h như là lôi đ ỉ n h dung khắp lấy dị vực quốc độ sáng sớm vùng quê vô số la o quang bay phất phới tinh kỳ chỉnh chỉnh tề tề phương trận đội ngũ như là chiếm cư tại tây vực chi địa một đầu c ự long vốn lượn chiếm cư tại mảnh này hoa nguyên n g phía trên từng chiếc xe ngựa tại c ư ớ c lực thôi thúc giới nâng nặng nghề hàng hóa lương thảo bảo vật cách cách cách xếp thành trình tề đội ngũ đường hạo đứng lặng tại ô tri phía trên ánh mắt quét qua kéo dài quân đội nhìn xem quân trận trước chậm rãi nâng lên cánh tay phải xuất phát khải hoan hồi chiều chương chín trăm linh bốn cao nguyên phản ứng chương chín trăm linh bốn cao nguyên phản ứng đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm hơn mười vạn tiến lên kéo dài không nhìn thấy cuối cùng đường hạ o phóng ngựa đi ở trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ tại phụ cận địa thế tương đối cao địa phương ngừng chân xem chừng cả chi quân đội phải chăng có tách rời dấu hiệu từ từ đạp vào mảnh này đồng rộng về sau thói quen chung nguyên phía sau binh tốt nhóm số lượng không nhiều một chút binh sĩ liền xuất hiện lòng một mực đổ môi hô hấp dồn dập cái này cao nguyên phản ứng chinh sử mặc nhìn s i chằm h chằm một chút nằm sấp túi tại lưng ngựa bên trên nằm tại viên trên xe bệnh nghiêm bất lực binh sĩ trong lòng kinh nghi bất định đường huynh loại này ra sao cho nên đến lúc tốt tốt chúng ta khởi binh một bộ vẫy bất quá không nhiều mấy cái có chút không thích hợp tình huống lần này sao nhiều như vậy binh sĩ cũng bệnh h i ể u xịu h i ể u xịu một m ả n h chẳng lẽ cái kia tây đột quyết cho chúng ta thịt khô có độc nhìn một chút những ngày này bị cao nguyên thái dương phơi sắc mặt đỏ thâm t r ì n h xử mặc đường hạo nhẹ nhàng khoác tay muốn thật sự là bọn họ hạ độc chúng ta còn có thể sống đến hôm nay cho hắn mười ngàn lá gan cũng không dám cầm toàn tộc tính mạng đến tược đây là cao nguyên phản ứng đúng là bình thường chuyên lệnh d i ớ i đến để các binh sĩ thoáng chậm dần tốc độ tiến lên không cần lo lắng chúng ta đến lúc mỗi cái cũng cùng vung tay trưởng q u không kém bao nhiêu hiện tại ngươi xem một chút chỉ là vận chuyển hàng hóa viên xe cũng không dưới năm mươi chiếc mỗi cái vết bánh xe đều có thể ép ra nửa tức sâu tăng thêm liên tục dấm đạp băng tuyết có chút tan giã dấu hiệu đường vũ bùn mỗi cái cước lực đẩy được thở hổn hển không có ngã dưới liền là may mắn đường hạo bây giờ vậy không có cách nào chỉ có thể để kỵ binh cùng cước lực nhóm thay phiên lấy đến tràn đầy tiến lên bởi vì không quen khí hậu xuất hiện cao nguyên phản ứng binh sĩ tuy là chỉ có gần ngàn người nhưng cùng với bạn ngã xuống còn có cái tia tựa hồ bị bót cổ lại mồ hôi lạnh lâm ly trẳng diện vẫn là để bốn phía binh sĩ s ợ hai không thôi ng chúng binh sĩ cũng sẽ vây tại một chỗ nhỏ r ộ n g nói chuyện với nhau nhưng hơn mười vạn người xì xào bà n tán vẫn là h ò hét tầm ý một mảnh quân lệnh truyền xuống đám người thoáng a n tâm đoạn trí huyền nhìn một chút viên trên xe nằm thẳng tại hàng hóa thượng sĩ tốt cảm thấy may mắn còn tốt lao phu thủ biên giới nhiều năm tại cái này thảo nguyên cao sơn khu vực ngốc lâu chút đến cái này mà đến trả tính toán thị t h ứ n g tô khánh kiệt ngậm lấy vững chắc muỗng lớn lên tại hoàng thành công tử nhà giàu s ắ c mặt trắng bệnh ở ngực khó chịu vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút cao nguyên phản ứng đường hạo biết rõ tình hình dối mắt kỳ thực cũng không thể lạc quan chỉ có cấp tốc hướng về địa thế khá thấp bình nguyên cái này một triệu chứng có thể làm dịu không phải vậy một mực đình trệ tại cái này cao nguyên bên trên lớn lên d ạ n g này cái kia chút đã nghiêm trọng binh sĩ chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng lần nữa tràn đầy tiến lên đội ngũ về sau chuyển đến d ố i loạn thương mừng bạo động dù chưa chuyển đến đằng trước cũng không ít tiến lên binh sĩ vẫn là có người nhịn không được quay đầu nhìn lên một chút đường hạo chú ý lực cũng bị hấp dẫn tiến lên bước chân ngừng ngừng bên t i ế n xuất hiện chuyện gì sử mặc ngươi mang lên người đi xem một chút trình sử mặc vừa muốn quay đầu ngựa lại rời đi đã có giáo ý từ sau một bên phóng ngựa chạy vội tới tướng quân phụ trách giám thị và quản chế lương thảo tô lao tướng quân tử lưng ngựa bên trên đến rơi xuống bất tỉnh đi qua ngày nay tiến trên đường cũng không phải là mỗi cái tướng quân cũng cùng đường hạ o một dạng dẫn đầu xung phong tỷ như tô khánh kiệt chính là giám thị và quản chế bộ tốt thống nhất phối hợp bộ binh thuận binh cung binh còn có đoạn trí huyền chủ yếu phụ trách trông giữ khí giới công thành nhất tộc binh tốt bất luận cái gì một cái khâu như xe bị tua xích ảnh hưởng chính là cả đại quân t i ế n lên nghe được tin tức này đường hạ quay đầu ngựa lại ta đến m o n nó xử mặc ngươi tiếp tục mang theo đại quân tín lên một đoàn người thuận thẳng tiến tụ lại đi ngược dòng nước đình trệ đội ngũ vậy lại lần nữa chậm dài hướng về phía trước đợi đi vào hạng chót lương thảo bộ tốc lúc tô định phương đã chậm dãi tỉnh lại cởi xuống hệ tại bên hông túi nước đường hạo giao cho tô khánh kiệt cho tô định phương c h ú t xuống đến mang theo một vòng ánh mắt ấ y n ấ y tô định phương nhìn xem trước người đường hạo tái n h ậ t treo mồ hôi lạnh trên gương mặt tràn ngập cởi khổ người già không còn dùng được mới vừa rồi còn tốt tốt cưỡi ngựa đông nhiên liền mắt nổi đóm đóm mắt tối sầm lại cái gì cũng không nhớ ra được đường hạo đem lão nhân nằm tại một khối trên hòn đá hơi chút nghỉ ngơi chính mình vậy đặt mông ngồi xuống cái này cũng không trách ngươi liền là cái kia ch xuất hiện loại này tình huống vậy cũng không hiếm thấy nếu không ngươi liền ngồi lên chúng ta chiến xa t r ư ớ c tu dưỡng một trận về phần lương thảo binh tốt ta lại điều động cá nhân trong giữ chính là nghe nói đường hạo đề nghị tô định vương liên tục k h o á t tay như vậy sao được cái này chính là lão phu một lần cuối cùng xuất chiến nếu là liền như vậy ngồi ở trên xe ngựa hai chân không chạm đất một đôi mắt vậy chứng kiến không đoạn đường này đi về phía tây lại có thể nào được cho triệt để chính phủ coi trọng cái này bướng bình lão tướng quân một chút đường hạo ở trong lòng lâm thầm rơ ngón tay cái lên có thể có cỗ này sức liệu chúng ta đại đường quân doanh lo gì chương chín trăm linh năm đường vương chuyện xưa chương chín trăm linh năm đường vương chuyện xưa đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m cầm trong tay nửa nước trong bầu mang tô định vương nhìn trước mắt đi qua thành hàng binh sĩ thân ảnh mặt g i à bên trên giỏ d ì ra một vòng nụ cười bệnh này chứng lao phu sớm đã nghe người ta kể rõ qua giống lao phu dạng này triệu chứng không chết lao phu thân thể a t ố t lấy đâu năm đó ta theo bệ hạ cùng quân thần đánh nam d ư ớ bắc tung h à n h thảo nguyên giết đến thập bát lộ phản v ư ơ n g chạy chối chết khi đó ra sao chờ bị phong chinh sử mặt từ h ả o n trước đến nay thích nghe cái này chinh chiến sự tích vậy hay ở một bên chật chật tán thưởng lao nhân cao vút thanh âm chậm rãi bình tĩnh trở lại ngược lại mang theo một vòng tàng thương cảm giác hiện tại à thật vất vả có một cơ hội xâm nhập đến cái này tây vực biên thủy bên trên đầy mắt đều là năm đó đại hán vũ đế viên trinh địa phương nếu là như vậy mơ mơ màng màng về đến liền ven đường phong cảnh cũng không nhìn thấy sau này nghe nói khối này tây vực c h i địa đã vét t i ế n chúng ta đại đường b a n đồ há không phải cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình lao phu a không có bao nhiêu thời gian có thể nhìn nhìn lại đại đường bao la hùng v ĩ sơn hà đã là chuyện may mắn đợi lúc nào đến lòng đất nhìn thấy ta cái kia chút lao thuộc cấp nhóm cũng tốt cho bọn hắn nói một chút lôi kéo lao nhân thô giáp đại thủ tô khánh kiệt trong đôi mắt hiện lên một vòng từ thiện thân sắc bốn ôi ngươi lại ở chỗ này nói mê sảng ngươi bây giờ thân thể khắc h a n g đại đường phương bắc phía tây chống đỡ nhất định phải ngươi cứ việc an hưởng tuổi già chính là loại này rất tốt thanh thế sống lâu trăm tuổi lại có gì khó nghỉ ngơi nửa ngày tô định vương tiếng thở dốc cũng biến thành nhẹ nhàng nhìn lấy mình hài nhi trong mắt đều là tự ái sau lưng nuốt ve cái này tô khánh kiệt đầu lâu ngữ khí nhu h ò a c o n a gặp gỡ đường tướng quân dạng này người là chúng ta tổ tiên đã tu luyện p h ú c khí trên người hắn bao hàm trí tuệ cùng cái này không giống bình thường quân sự nữ l ư ợ n ngươi phải thật tốt học một ít có thể bằng hắn mười phần có một lao phu cũng có thể mỉm cười chín mong con hơn người vọng nữ thanh vượng cái này sao lại không phải mỗi một người đời nguyện vọng sông sáo hơn v â n nửa thế lao nhân ngôn n g a thành khẩn không có chút nào khoa trương chi ý thẳng đến nhìn thấy tô khánh kiệt trọng trọng gật đầu lao nhân mới bao hàm vui mừng bật cười ánh mắt lần nữa liếc nhìn đại đường vẫn lấy làm kiêu ngạo tướng lãnh lao nhân ánh mắt trở nên cực kỳ hâm mộ thâm thúy đường hạ a chúng ta bệ hạ là một cái lòng mang người trong thiên hạ xa nhớ năm đó thật b á t lộ phản vương tề công lạc dương tiễn như châu chấu mệnh như cỏ rác thi thể không ngừng từ trên tường thành trượt xuống tại sông hộ thành bên trong tóe lên từng đoá từng đoa bốc nước sau đó biến mất không thấy gì nữa Dung tưng trong bây ạ c cốt c h giờ đỏ máu đại lấy đường giang u â n có các nơi đệ trình đi lên văn thư dân nuôi tầm công nghiệp quốc phòng chiến sự đều cần bệ hạ thân thủ xử lý t r ư ờ n g tôn hoàng hậu đi về coi tiên rời đi thái tử thừa c à n g c à n g là buồn bực sầu não mà chết to như vậy một cái giang sơn gánh nặng toàn ép tại bệ hạ trên thân đối ngoại trinh chiến tứ di thân phục mở rộng lãnh thổ sự tích cũng chỉ có thể rơi tại các ngươi cái này một ít bối phận trên thân chống đỡ phía sau thạch đầu tô định phương muốn đứng lên đường hạo cùng tô khánh kiệt muốn đến nâng lại bị lao nhân đẩy ra ta còn chưa tới cần nâng nhân kỷ ta còn có thể được có thể là ngồi trồn hồn quá lâu d u y ê n cớ lao nhân đứng lên lúc hơi lay động lại cuối cùng quật cường v ị thạch đầu đứng vững đại tần nhất thống giang sơn t một, thường thường một, một vị lao tướng có thể đem dạng này thành thật với nhau lời nói hiện ra cùng đường hạo trước mắt quả thực là đem đường hạo xem như cái này đại đường định hại thần trăm nhân vật bình thường đường hạo chắp tay thi lễ thuận lợi nói gốc giả nói ra tô tướng quân nói lệnh đường ngô được lợi rất nhiều dưới mắt đại đường phía tây phương bắc đều đã yên ổn dương châu chi địa tạo thuyền hành nghiệp bây giờ vậy có chút diện mạo theo ta tính ra dự tính tại năm chưa lúc liền có thể tổ kiến có thể ở trên biển công phạt chiến hạm cái k i a từng để cho tiền t r i ề u ba lần không công mà lui tại đường sơ làm cho mấy vị đường tướng mệnh vẫn dị quốc quốc độ cuối cùng rồi sẽ cảm nhận được đến từ đại đường uy hiếp tô định phương nhìn trước mắt nam tử này trên khuôn mặt lộ ra vui mừng ý cười nhìn xa trông rộng phòng ngựa chú đáo tiểu tử ngươi khó trách rất hợp chúng ta bệ hạ khẩu vị nhìn xem cuối cùng lựa thưa số không binh sĩ tô định p ư ơ n g vây tay bỏ hướng lưng ngựa đi thôi đuổi theo đại bộ đội các người thế hệ trẻ tuổi lập nên huy hoàng lão phu vẫn là muốn xem một chút quyết không thể như vậy tụt lại phía sau chương chín trăm linh sáu khuyết đại v i công chương chín trăm linh sáu khuyết đại v i công đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm thùng thùng tùng tùng tùng sụp sôi tiếng chống lôi vang p h â n chấn nhân tâm nhịp chống sớm kể rõ đến từ phía tây tin vui còn trên triều đình lý triều này sẽ đường vương đột nhiên từ ghế dựa đứng lên hướng phía cái kia mở rộng cửa điện hướng ra phía ngoài nhìn đến trình lên khuyên ngăn quần thần dừng lại đọc diễn cảm thanh âm nắm vút âu sơ kinh ngạc q u a n người hướng phía cái kia nhịp chống lôi vang phương hướng xem đến điện bên trong văn thần cùng còn lại võ tưởng nhóm một k h ắ c tâm cuối cùng nhắc lên mong mọi cùng trông mong hai tháng cuối cùng ở đây thường có tin tức chiến mã chạy như bay đến vượt qua cửa cung tại thái cực điện trên quảng trường v u n g ra móng ngựa hướng về mở rộng cửa điện chạy đến nhìn thấy cái kia bôi chạy như bay đến thám báo thân ảnh đường vương trên khuôn mặt hiện ra một vòng đã lâu không gặp kích động b ờ m ô i nhẹ nhu một lát thanh â m hương phấn chuyển tới nhanh theo chấm trước đi xem một chút chiến báo không có người quan tâm chiến thắng này bại bởi vì tất cả mọi người trong lòng đều hiểu có thần binh lợi khí nơi t lại có cái này chiến thần nhân vật bình thường tự mình xuất quân t r i n h phạt tây đột quyết bất quá là lấy đồ trong túi lồng dạng sở hữu các t r i ề u thần chỗ quan tâm chính là trận này chiến sự là có hay không có thể đặt vững tây đột quyết t r ă m năm thần phục không còn dám xâm phạm đại đường biên giới thậm chí tất cả mọi người quan tâm chính là đường hạo tự mình nắm giữ ân xoáy trận này chiến sự đánh có bao nhiêu xinh đẹp đường v ư ơ n g n g ầ g đầu đứng tại cửa đại điện một đôi t r ò n g mắt theo trên quảng trường chạy vội thân ảnh di động trong lòng cỗ này khẩn trương cùng chờ mong là tại tiếp vào đông đột quyết chiến báo lúc đều chưa từng có qua sau lưng các thần tử không nói một lời tất cả mọi người lẳng thậm chí có chút lao thần bởi vì quá mức kích động cùng khẩn trương mà ẩn ẩn run r u dày chiến mã phụ cận thám báo phi thân xuống ngựa tây bắc chiến báo thuần thục nửa quỳ trên mặt đất đem trong ngực ống trúc m ó c ra, à giơ hai tay lên cao cao nâng lên trên trăm đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái k i a ống trúc phảng phất bốn phía hết thảy đều đã tiến vào không nội tâm không đợi đường vương triệu hoán vinh công công đã chạy vội đến lối thoát đem ống trúc xiết trong tay phá vỡ xi、si, xốc lên trúc đắp rũ ra một chương giấy ra châu nắm giấy cuốn nắm vớt giấy ra châu c u n nhẹ nhẹ vinh công, công thanh giọng lanh lạnh nhâm tại mảnh này ngày 23 tháng 1, đường quân đến gô côn bộ tộc tam quân tập hợp giết hại con dân hơn 3.000 người 10.000 ơ i gô côn binh sĩ dân binh quy hàng ngày 5 tháng 2, hành quân tổng quản đường hạ o xuất kỵ binh hơn năm vạn người cùng vạn tên gô côn hàng tốt t r i n h phạt mộc dương thành ba canh giờ bên trong mộc dương thành tuyên cáo cấm phá bắt được h ổ sư thủ lĩnh đ ổ du đại tướng ba ngày đổ thành mộc dương thành phế tích một mảnh thần phục con dân hơn 4.000 người 20.000 h ổ sư binh sĩ đều bị đổ nghe được nơi đây mỗi cái võ tướng hơi biến sắc mặt bôi thành loại sự tình này dấu vết s á c thực thật lâu liền không phát sinh mà đường hạo lại tựa hộp như đối với cái này không chút nào k h ú c mắc tuy là cũng không đặt mình vào tại dạng này tràn g diện bên trong nhưng võ tướng nhóm đã có thể từ cái này hơn bốn người số lượng bên trên người được cái kia cố nồng đậm mùi huyết tinh cái này đường hạo không khỏi có chút quá cực đoan đi dạng này thủ đoạn lại là để cho người ta sợ hãi cuối cùng có người nhịn không được nói ra trong lòng lo lắng nhưng trong lòng đối thủ đoạn này ngoan lệ đường tướng biểu thị bất mãn văn thần nghe được lần này trình báo không chút nào thu liễm biểu hiện không đồng ý phòng huyền linh nhăn lại chữ xuyên lông mày dường như khảm tạ i c á i chán nhìn về phía trên mặt ngừng trọng đốt như hối một chút cái này đường hạo nho nhỏ tối tác tàn nhẫn như vậy tàn nhẫn để cho người ta có chút đáng sợ à. đ ố t như hối mím chặt đôi môi chậm rãi triển khai phun ra chính mình tiếng lòng đúng vậy à. loại này hung á c lệ khí chỉ sợ càng biết dẫn tới người đột quyết bất mãn thu phục chỉ sợ khó càng thêm khó tiếng nói vừa ra lúc ngoài dự liệu kết quả từ vinh công công trong miệng n i ệ m đi ra ngày m ư ơ i năm tháng hai đường hạo dĩ hàng tốt dẫn đầu cùng mười vạn tây đột quyết đại quân triển khai chèm giết pháo c n h tây đột quy đổi u đánh tới cùng bắt được thiên tường khả hãn tháng hai cơ sở tây đột quyết hai chi còn sót lại bộ tộc quy hàng đường hạo giết chết thiên tường khả hãn khắc lập tân vương cũng cùng cùng ngày tuyên cáo tây đột quyết các bộ thần p h ụ vừa dứt lời ở đây các vị quần thần một mảnh xôn xao cao sĩ liêm chừng mắt một đôi thanh minh con mắt nhìn về phía bên cạnh lý tĩnh một bộ thật không thể tin biểu lộ vệ quốc công người con rể này là thần nhân đi không vào kim nhà sơn nhà trướng cũng có thể đem cái này tây đột quyết các bộ thu thập văn hoãn coi như ngày này tường khả hãn đã chết chẳng phải là chính giữa cái kia chút riêng phần mình dụng binh tự trọng thủ lĩnh bộ tộc vì sao bọn họ lại không có bất kỳ cái gì ý phản kháng ngoan ngoan đầu hàng lý tính trên khuôn mặt vậy có cái này đồng dạng nghi hoặc tây đột quyết các tộc tình huống đã sớm biết nội bộ phân tranh không ngừng nhưng hết lần này tới lần khác tốt như vậy loạn thế thời cơ lại không một người dám thoát ly trưởng khống tự lập làm vương chầm tư một lát lý tính chậm rãi lắc đầu phải biết nguyên do trong đó chỉ sợ là chỉ có tự mình có chút hạo nhi trường tôn vô kỵ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động nhìn xem bên cạnh phòng v i ề linh đỗ như hối hai người cười ha ha một tiếng xem đi cái này đổ thành đồ tộc xem ra chỉ là cảnh cáo cảnh giới cũng không phải là đường hạo tùy ý tiến hành này ngẫm lại lấy tây vực chi địa xa xa ngàn dặm coi như cái này đại quân cực nhanh tiến tới mà đến ít nhất cũng phải tiêu hao hơn nửa tháng canh giờ nhất là các bộ lạc ở giữa càng ít cách xa nhau rất xa có thể tại từng đoàn trong một tháng bình định mười họ bộ tộc coi là thật không thể tưởng tượng giải thích trưởng tôn vô kỵ chậm đi mấy bước nhìn qua lối thoát vinh công công truy vấn công công cái này trong trình báo cũng không đề cập thương vong một từ sao chương chín trăm linh bảy nâng hướng chúc mừng đại đường chi trấn thế võ t h u n cc tra tìm chiến sự thương vong cái này chính là cân nhắc chiến sự phải trăng hoàn mỹ một cái tiêu chuẩn trọng yếu tây vực chi địa trọng sơn v ư ợ n quanh lâu dài tuyết động bao trùm dạng này ác liệt trong hoàn cảnh sẽ tạo nên một nhóm người tử vong húng chi là mấy chục vạn đại quân ở giữa quyết đấu dạng này chiến sự càng là sẽ để cho đại đường binh tốt số lượng giảm mạnh đây cũng là lúc trước đường hạo đưa ra năm mươi binh sĩ chinh chiến tây vực mà đường vương lại khang khang phân phối m ộ ư ơ i vạn binh tốt năm mươi ngàn cước lực nguyên nhân thậm chí tại xuất trình trước đó đường vương còn cảm thấy cái này năm mươi ngàn c ư c lực không đủ cam đoan đại quân ăn uống cung cấp dù sao lấy hoa nguyên n g so ra kém thảo nguyên bắt hơn mấy bộ lạc đồ bên trên một chút dây bỏ đều có thể trên sinh hoạt mấy ngày cho nên tại trưởng tôn vô kỵ đưa ra vấn đề này đến lúc đường vương nụ cười trên mặt vậy cứng ngắc thiếu niên trưởng thành đều cần canh giờ tích lũy đại đường cuối cùng một nhóm binh tốt xem như chỉ có cái này chút đường hạo có thể mang về bao nhiêu binh tốt trực tiếp quan hệ đến sau này đại cục là tu sinh dưỡng t ứ c vẫn có thể tái khởi t r i n h phạt không ít người cũng ngừng lấy làm kỳ lời nói cả đám đều nhữ mày suy tư mười vạn giao đấu mười vạn chỉ sợ lần này thương vong không phải con số nhỏ nói không chính s a c a đại đường viễn trinh mà đến nhất định là tiêu hao hết cái tia chút giả yếu binh tốt cường binh mánh liệt công phạt mới đưa đến tây đột q u y ế t các bộ hốt hoảng đầu hàng theo ta thấy lần này binh tốt hao tổn hẳn là tại hơn năm vạn người năm mươi ngàn xem như bảo thủ còn nhớ được năm đó t r i n h chiến đông đột q u y ế t lúc đại đường quân thần lý tướng quân nắm giữ ân x o á i chúng ta đại đường hao tổn cũng không chỉ năm mươi ngàn số này mục đích tiếng b à n luận xôn sao ông ông tác hưởng vừa mới vui sướng tâm tình bị hòa tan không ít dù sao cái này chiến sự thương vong phía sau chính là một cái phân mảnh gia đình vinh công công thanh vọng lần nữa nhấc lên cánh tay ánh mắt từ vừa mới đứng báo lên, lên xuất ra tài liệu thi tại chiến báo sau một cái khác cái chữ quấn tùy quân tư mã nét chữ rõ ràng chiếu dọi trong con người vẹn vẹn quét dọn như thế một chút vinh công công đã kích động sắp nhảy bật lên c ư ơ n g chế lấy viên k i ê u mãnh liệt nhảy lên sắp gạt ra lồng ngực trái tim lanh lạnh phấn khởi thanh â m d u n g khắp trước điện mùng ba tháng ba mới lập khả hãn x u ấ t bốn bộ lạc tráng sĩ mang theo hai mươi dương vàng bạc châu đ á o cùng hy thế kỳ chân vì đường hạo t i ế n đưa đến tận đây cả tây đột quếp bộ tộc đều quy hàng đại đường binh tốt cực nhanh tiến tới bên trong thụ hàn tật bị chết hơn một ba trăm t á ư ơ i công phạt trong thành trì bị chết ba năm tám mươi trả về trên đường bởi vì không quen khí hậu bệnh tình nguy kịch người 876 người dự tính tổng cộng tổn thương hơn 5.500 n g ư ờ i hơn 5.500 n g ư ờ i cái này xa nhỏ hơn dự đoán số lượng thực để không ít người lăng ngay tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc nghe cái số này trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mấy chục vạn người ngàn dặm cực nhanh thể tới cùng mấy chục vạn người đối kháng tốt như vậy đại chiến sự tình thế mà chỉ là tổn thương hơn 5.000 n g ư ờ i đường vương kinh ngạc trên mặt mang theo một vòng nghĩ hoặc hướng về phía vinh công công phất phất tay lại lại lần nữa một lần cho chấm rõ ràng lại đọc một lần vinh công công thanh nhâm vang lên lần nữa tất cả mọi người nghe được rõ ràng đây là có chuyện gì đường hạo có thể đem thương vong nhân số k h ô n g chế như thế thưa t ớ t cái này có thể nói là chiến sự bên trên kỳ t í c h a trong quần thần có người thật không thể tin gào thét cao sĩ liêm vậy vớt râu đứng ra ngược lại thật sự là là không thể tưởng tượng a rất khó tưởng tượng dạng này thương vong nhân số d ư ớ i chung hơn hai trăm ngàn người trên chiến trường như thế nào làm đến dạng này hao tổn vừa dứt lời lý t ĩ n h cười nhẹ nhàng tiếp lời ngữ hổ thẹn a hổ thẹn lao phu vọng có đại đường quân thần danh sưng tại đồng dạng đối mặt đ ồ n g đột quyết đại quân lúc còn thương vong hơn phân nửa nhưng không ngờ tiểu tử này đúng là thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam làm đến như thế vết thương nhỏ vong ngón tay vân v â dưới chán sợi dâu lý tính trong óc phi tốc xoay tròn nếu là vi thần suy đoán không sai tất nhiên là đường hạo đem cái kia chút hàng phục binh sĩ cử đi trận đầu làm tiên h phong lấy đột quyết binh sĩ tấn công đột quyết binh sĩ dạng này chiến lược vậy thua thiệt hắn có thể tưởng tượng ra đến trải qua lý tính như vậy giải thích xuống đến không ít người có chút suy đoán ra nguyên do trong đó không khỏi tán thưởng phóng nh có thể muốn ra c h i ề u này đi tiểu tử này ngược lại thật là lớn gan rất có chút tào tháo di p h o n g dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người dạng này h i ể m lại cũng dám đến bốc lên sau khi nghe xong lý t ĩ n h miêu tả cao sĩ liêm cao giọng n ở nụ cười tiến lên vô vô lý t ĩ n h bả vai chúc mừng vệ quốc công có thể dạng này tiêu hùng con rể thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ vốn cũng không giỏi về nói khoác đánh cái g i á m lý t ĩ n h cười theo nhìn về phía cao sĩ liêm nói thân quốc công quả thực quá qua nói n g a bất quà nếu nói vẫn là phải chúc mừng bệ hạ vui long tế càng l ạ tại chúng sinh bên trong đem viên này mình châu chọn lựa ra theo ta thấy ta cái này thần tử bất quá là nhiễm bệ hạ phúc khí liền ngay cả xưa nay không từng a dua định hót lý t ĩ n h bây giờ cũng nói lên lời hay ngữ chỉ làm cho kinh ngạc đường vương liên tục hoan hỉ nghĩ không ra vệ quốc công cũng là lấy có thứ tự vỗ ngông ngựa người ha ha ha bất quá lời này chấm thích nghe chấm thích nghe c h á m thích nghe chấm chấm chấm chấm c h á m chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm t h ấ m chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm n h ấ chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ch xem ra tây vực c h i địa chỉ cần an trí đô hộ phủ liền có thể bảo đảm một phương thái bình thân quốc công ngươi liền điều khiển một vị tuổi trẻ võ tướng trước đến c h ấ n thủ tây vực c h i địa đoạn trí huyền thay c h ấ m thủ nhiều năm như vậy tây bắc quốc môn là thời điểm trở về an hưởng tuổi già cao sĩ liêm c h ắ p tay lĩnh mệnh nghiêm nghị nói thần lĩnh mệnh phòng huyền linh đi ra q u ầ n thần đi vào đường vương trước người c h ắ p tay nói b ả y hạ đông bắc c h i địa cao cứu lệ ủng binh tự trọng nhiều năm như vậy bên trong càng đem tỉnh lại đảo quốc cải tạo thành một cái quân sự chiếm diện tích càng l ạ tại ở gần đại đường một vùng trúc trưởng thành tu tưởng cao như thế để nhậm chức rời đến chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành một khối khó giải quyết chi địa dưới mắt đại đường thần binh quân tiên phong rất uy cần gì thừa này cơ hội tốt nhất cử cầm xuống đông bắc chi địa cao cú cũ lệ cũng có thể trước thời gian hoàn thành bệ hạ trong lòng trí nguyện trinh chiến cao cú lệ phong huyền linh lời nói nhất thời nhắc nhở ở đây các vị đám văn võ đại thần tiền triều ba lần huy động nhân lực danh sưng mười vạn đại quân san bằng đảo quốc mỗi một t ấ t đất nhưng cuối cùng tại cuối cùng không bệnh mà chết đầu voi lôi chuột biểu hiện một mực bị đại đường vũ tướng nhóm chỗ k i n h thường mà bây giờ diệt quốc chi chiến còn tại đường hạo chỉ huy dưới chỉ thương bên trên gia lông liền có thể đem r ộ n g lớn vô biên tây v ự c chi địa thu nạp đến đại đường bản đồ cường thịnh quân tiên phong nhất định là có thể tại tiêu diệt cái này cao cú lệ không nói chơi lời vừa nói ra liền có thần tử phụ h o ạ vậy hạ cao cú lệ tại mình đại đường năm đầu hung hăng càng quái càng làm cho mình đại đường mấy vạn tướng sĩ trung sương rơi vai tại liêu thủy một vùng nói ra cái kia chút tướng sĩ hoan hồn vậy t r ở lấy chúng ta đại đường một tẩy nhục trước nhắc lên việc này không ít thần tử trong lòng cái kia cố hận ý đông nhiên bị kích phát ra đến nói với cao cú lệ nhiều năm như vậy đến một mực tại trên biên cảnh xây dựng công sự phòng ngự vì chính là tại nước bên trong dấu tải tụ chúng tụ thế nếu là một ngày kia chúng ta đại đường giao đấu thổ phiên các loại xa xôi bên i c ả n h đại quân lui về không nổi lúc nhất định là sẽ để cho cái này chút đảo quốc man di lợi dụng sơ hở tại biên cảnh phía trên quậy phá đỗ như hối v ậ y giơ lên nằm đấm lên tiếng phê phán không sai cái này cao cú lệ năm lần bảy l ư ợ t cự tuyệt chúng ta đại đường chiêu hàng cái tô văn càng là đóng cửa đóng cửa dốc lòng phát triển công nghiệp quân sự nó g ã tâm có thể thấy được l ù n đốn dù sao cái này đ ả o quốc chính là đại đường nhất thống bên trên t r ư ớ n g ngại v ậ t không bằng như vậy b ó c chết vậy bất việc một chút cao v ú t tiếng hô một tiếng tiếp lấy một tiếng sau khi nghe xong cái này chút kích động thanh âm đường vương trong lòng có chút lên một tia gần sóng lại như cái này chút các thần tử nói cái này cao cú lệ sớm muộn đều là muốn động thủ bây giờ đại đường quân tiên phong c ư ờ n g thịnh hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái như thiểm điện d i ệ t quốc thừa dịp cố này sức mạnh một câu phá hủy rơi cái này trên biển lỗ cốt ngược lại là một cái làm cho người phấn chấn suy nghĩ như vậy chính mình nhất thống đại m ộ n lại là có thể trước thời gian thực hiện nhưng dù sao đường vương không phải người khác còn tuyệt đối không có đến bị đường hạo thắng lợi vui sướng choáng váng đầu góc hắn có chính mình cân nhắc cao cú lệ nấn ná đông bắc tri địa thật lâu cái tô văn càng là thiết huyết thủ đoạn thống nhất toàn quốc tấn công loại này toàn dân một lòng quốc gia tất nhiên sẽ không giống tây đột quyết dễ dàng như vậy có chút như đầu đường vương nhìn qua cao sĩ liêm mở miệng hỏi thân quốc công chuyện như thế ngươi như thế nào đem đối đãi nói thực tại đường hạo đưa cho quân báo lời ít mà ý nhiều lại là dị tộc binh sĩ tiên p h n g cao sĩ liêm vậy đắn đo khó định đại đường lính mới thực lực chân chính còn nữa nhiều năm như vậy đến cao sĩ liêm đối với cao cú lệ trưởng khống so với những người khác hiểu biết càng sâu cao cú lệ kỳ thực cũng không mọi người nhìn thấy như vậy mềm yếu binh mã phối trí không gọi được tinh xảo nhưng bộ binh cung binh thuận binh kỵ binh chở mọi thứ đầy đủ nhất là tại á o giáp bên trên bọn họ binh sĩ、si、dù chưa đại đường binh tốt trang bị như vậy tinh xảo nhưng nho nhỏ địa vực bên trên nguyên bộ khôi giáp lại hồ bao t r ù m t o à n quân thêm nữa cái tô văn đối dòng sông hải dương coi trọng trên biển chiến hạm lực lượng không thể khinh thường nghĩ đến đây cao sĩ liêm ôn quyền chặt tay v ậ hạ bây giờ đại đường binh uy đang nổi nhưng cái này tây vực chi địa dù sao lộ trình xa xôi lại cường hãn binh sĩ vậy chịu không được mấy tháng cực nhanh tiến tới huống chi chúng ta trên b i ể n chiến hạm tàu thuyền còn tại chế tạo bên trong đang chờ thêm mấy tháng công phạt tất nhiên càng thêm một thỏa vi thần coi là t r i n h phạt cao cú lệ sự t ì n h vẫn cần bàn bạc ký hơn tuyệt đối không thể tùy tiện hành động lần này hồi phủ xem như trung quy trung cụ nhưng lại trêu đến không ít văn thần bất mãn thấp giọng nói nhỏ âm thanh ồn ào tại trước điện a chúng ta cần gì lớn lên người khác chi khí diệt uy phong mình chúng ta đại đường bình tốt thế nhưng là trong nháy mắt liền diệt đi tây đột quê ta lời nói không thể như nói vậy thân quốc công dù sao chính là võ tướng thủ lĩnh xem sự tình mặc dù phải sâu khắc một chút khắc sâu ta nhưng nhớ ký hà giang quận vương lý tướng quân vượt mất cơ hội tốt để h i ệ t lợi khả hãn từ trước mắt chạy đi để chúng ta đại đường lại c h ờ thêm m ấ y tháng nghe như ẩn như hiện ồn ào lý tính có chút nhũ mày văn thần dư luận tại trong đại đường thế nhưng là một c ố không thể khinh thường lực lượng không hiểu chiến sự lại muốn ngủ cổ động là xảy ra đại sự ngầm đầu ở giữa nên tiếp đường vương hỏi thăm ánh mắt lý tính tiến tới một bước thần tán thành thân quốc công lời nói cũng không phải là n u n h ư tiến hành muốn công phạt trinh chiến còn muốn chờ đường hạ hồi kinh tại làm thương thảo bất quá dưới mắt chúng ta có thể dựa vào lấy b i n h uy h ư ớ n g cao cũ lệ đưa lên một phong thư khuyên hàng nhìn xem cái tô văn phản ứng t r ư ờ n g chín trăm linh chín lẽ qua hoa mạc t r ư ờ n g chín trăm linh chín lẽ qua hoa mạc đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm từ từ c ắ t vàng vô tận đồng rộng dẫm đại kéo kẹt kéo kẹt cắt đá bên trên đường hạo nghe tiếng gió vun vút cực mục đích trông về phía xa đầy mắt đều là đất cắt quần quận cùng dơ lên cắt bụi thiên thương thương giá minh ông trời giống như khung lồng đắp khắp nơi lúc ạ đại lại tại lại i tiến cái Thời gian thời tới, cái tiếng thái giác thời gian sôi mảnh phản này cô độc trên cánh đồng hoang, bốn lượn lên đại quân, lại cũng không nhìn luận sống. này dừng lại xuống tới, cái kêu bất động tiếng vang thấy phất khắc không cảm giác được thời gian ở trên vùng đất này cô độc cuộc cảm trừ bất vật trừ bất rốt trên gì gì dương, na được vết kêu đất vùng ở tích.、Lúc、trước cực nhanh tiến tới bên trong loại này cảm giác cô độc thụ còn chưa mãnh liệt như thế bây giờ chứa đầy xe cộ binh lính cải thành chạy c h ậ m chậm, chậm phảng phất loại này giữa thiên địa chỉ có chi quân đội này tồn sống cảm giác cô tịch bị vô hạn phóng đại lúc trước còn có thể cùng dưới c h ư ơ n g các tướng sĩ nói chuyện phiếm thuyết đ ị a nhưng theo miệng khô nước một cái c ự đại vấn đề bày ở trước mắt đoạn đường này hành tẩu xuống tới một dòng sông nhỏ cũng chưa từng gặp phải trên đường đường hạo đã từng đào sâu khô cạn lòng sông nhưng cái kia nửa ngày mới thấm ra một bát thanh thủy quả thực khó mà giải quyết vấn đề lớn hành tẩu trong quân đội đ ô n g nhiên t r u y ề n đến dối loạn tương bừng đường hạo tập trung ý chí hướng về sau lưng nhìn đến có người té xịu nhẹ nhu khô nước bầm ô i đường hạo quay đầu hướng về chỉnh sử mặc gật gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục mang theo trước mọi người được chính mình thì phóng n g ự a đi theo binh sĩ đi xem một chút tình huống kẻ xịu binh sĩ chính là vận chuyển truy trọng lương thảo binh sĩ hơi khép lấy phát hồng hai mắt há to mồm thở hào hẹn trên gương mặt mồ hôi thuận khuôn mặt tái n h ậ t trượt xuống tiến á o giáp bên trong đường hạo biết do không cần trước đến xem kỹ liền biết rõ cái này chính là trong cơ thể thiếu nước biểu hiện sớm mặc áo khoác dày buổi trưa mặc xa vây quanh họa lô a n dưa hấu tây vực khí trời độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn thần lúc đột nhiên lạnh một cái bọc lấy một kiện đông vải sang binh sĩ tại cái này trong gió lạnh run lệ bẩy nhưng vừa đến hoàng hôn bắn thẳng đến đ Độc cay kia mấy à này càng là càng làm càng n ảnh、so、hạng, tăng lên chứ không giảm đi. Chứ đến trên người hắn ao giáp. Nguyên bản liền thiếu nước thân dương thượng sương, lượng mồ hôi chảy ra, càng làm cho tình huống càng thêm chuyển biến giảm chảy chỉ chứ Chứ thiếu thể, thái hôi cho so ao với đi. giáp. cái đại đầu được độc tuyết gặp có các thêm mồ ra ra, x u m ấ cái binh sĩ ba chân bốn càng đem cái kia binh sĩ áo giáp đều c h ử đến chứ cái kia trên tràn t h ô m x u ấ t mồ hôi hột không có như vậy nhiều bên ngoài cái kia nửa nằm binh sĩ khô nứt mở môi đã tái phát huyết trước nước nguy hiểm cảnh cáo tô định p ư ơ n g khóa chặt lông mày đi tới tiến đến đường hạo trước người thanh âm càng giọng không có nguồn nước cái tia khô giáo lương khô như là nhai sắp đến liền là cái tia thịt khô ăn thịt các binh sĩ cũng khó có thể nuốt xuống a hoang mạc không có nước tô định vương để ở trong mắt gấp ở trong lòng đường hạo đồng dạng vận lông mày sầu mặt liếc nhìn một chút bốn phía các binh sĩ một cái sắc mặt vàng như đến vô cùng đừng nói là áp xe liền ngay cả cái này đi đường vậy có chút tốc độ phù phiếm chuyên lệnh rời đến sở hữu binh sĩ tháo bỏ xuống áo giáp giải thích quay đầu nhìn về phía tô định vương nữ khí kiên định bảo tồn thể năng cắn cái này răng cũng phải đi nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương giữa trưa nắng nóng treo cao tại dạng này không có chút nào che lấp địa phương nghỉ ngơi không phải là bị cái kia nắng nóng đốt bị thương liền sẽ bị thái dương tiêu đốt một chút xỉu mất nước cái này chỉ sợ không ổn đâu tung h à n h xa trường những năm gần đây tô định phương vậy là lần đầu tiên nghe được dạng này quân lệnh đường l u ậ t như thế là một cái binh sĩ đao kiếm áo giáp như là giao phó các chiến sĩ đầu thứ hai sinh mệnh nếu là không có những binh khí này áo giáp một cái binh sĩ cũng coi là phế hơn phân nửa tô khánh kiệt từ phía trước đi tới nhắc nhở đường hảo nói đường tướng quân một lượng binh sĩ trừ đến áo giáp chính là bị cái này nóng bức bắt buộc bách có chút bất đắc、dĩ. nhưng bây giờ sở hữu binh sĩ cũng t r ừ đến áo giáp dạng này trang diện nếu là bị địch thủ trông thấy chỉ sợ chỉ làm cho chúng ta binh sĩ mang đến thai họa đơn giản như vậy đạo lý đường hạo cũng có thể nghĩ đến minh bạch chỉ chỉ phía trước hoang tàn vắng vẻ đường hạo nói ra các ngươi nói đơn giản liền là để phòng v ắ n nhất nhưng bây giờ cái này từ từ hoa nguyên nhìn không thấy cuối nơi đó có địch thủ b ọ g dáng đường luật có đường luật quy củ nhưng bây giờ chuyện này hình chỉ có dạng này có thể chậm lại một hai thời xuống áo giáp bất quá chỉ là kế tạm thời trọng yếu vẫn là phải nhanh một chút tìm tới một nước sau khi nghe xong lời này tô định vương lắc đầu sọ chỉ hướng bọn này hữu khí vô lực cước lực nhóm nhìn xem tàu xe mệt mỏi tăng thêm cái này lúc lạnh lúc nóng quỷ khí trời liền xem như đem bọn hắn quần áo chửi đến sợ cũng sẽ nhận được l à m dịu nguồn nước mới là ngọn nguồn hết thảy không ngại gọi hơn mấy vị thám báo tại cánh đồng hoang vu này phía trên lục x o á t núi mấy lần nhìn xem này đã có t r ê n lệch chút ít đường hạo xem chừng bây giờ hẳn là nhanh đến chứa lúc dạng này dưới thái dương c ứ đi thám báo trước đi tìm hiểu nguồn nước không phải một cái chuyện tốt nếu như nói tại trong quân doanh còn có còn lại các binh sĩ nâng trong nom nhưng đến bên ngoài lại loi một mình ngã xuống liền không còn có còn sống nhưng lạnh đường hạo phất tay ngăn lại chỉ phía xa nơi xa núi cao nguy ê nga n nói trông thấy những thung lũng k i a không chúng ta có thể tại bên trong vùng thung lũng k i a hơi chút giàn xếp liên quan tới nguồn nước để ta giải quyết chương chín trăm m ư ơ i nguồn nước vấn đề chương chín trăm m ư ơ i nguồn nước vấn đề đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm trích dương treo cao chi đường hạo truyền đạt có thể giải trừ áo giáp mệnh lệnh về sau các binh sĩ liền không có rất hợp cố kị một cái giải trừ kịch cộm trên người khải giáp nhất thời trên thân trọng lượng là bên trong nhẹ t r i n h sử mặc càng thêm k h o a t r ư ơ n g dứt khoát đem trên thân áo đông cùng nhau t h á o xuống còn cảm giác chưa đủ nghiền đang muốn hiểu biết đến trên thân áo trong lúc bị đường hạo n g ă n lại ngươi tiểu từ này ngược lại thật sự là là không sợ phiền phất chủ để cho các ngươi trừ đến áo giáp bất quá là tạm hoãn mồ hôi trôi qua ngươi ngược lại tốt chuẩn bị trần chuồng đ ể trần ngươi cũng không sợ sẽ bỏng nắng cao nguyên c h i địa địa thế tương đối cao không khí đối với bình nguyên mỏng manh không í t nhưng hoàn toàn là như thế này đại lượng t i ê cực tím chiếu xuống biến thành tổn thương ra rẻ số một sát thủ chinh sử mặc làm cổ nhân nhìn xem đường hạo khăn che mặt bề ngoài m i ế c miệm nở nụ cười ta cái này thô hán tại thủ biên giới trên đường đã sớm thói quen điểm ấy năng lượng mặt trời còn có thể bóng nắng ta một đại nam nhân còn không có như vậy tiểu n ộ t vừa dứt lời tô khánh kiệt vậy đi theo ồn ào đ ư ờ n g minh ngươi mặt này khăn che mặt là sợ phơi thành than đen bị trong nhà mỹ tiểu nương ghét bỏ sao giải thích hai người lính nhau cười ha ha một tiếng đường hạo cũng lời cùng bọn hắn giải thích cái gì tia cực tím vấn đề đối với loại chuyện này cho hắn hai giải thích cùng đàn gậy hai châu không khác nhìn xem lôi kéo quần áo lại phải k ở i trình sử mặc đường hạo biểu lộ nghiêm túc vừa trứng mắt chớ có hồi náo đây là mệnh lệnh nếu như toàn quân như thế chúng ta quân doanh giống cái bộ dáng gì gặp đường hạo tức giận hai người không dám tại nói thêm cái gì hầm vực thu liễm nụ cười t r ì n h sử mặc gặp đường hạo tấm kia nghiêm túc lại khuôn mặt chấm t ư một lát hỏi thăm đường hinh ngươi vừa mới dùng cây côn trên mặt đất khoa tay nói là có thể làm phân do phương vị căn cứ thành sao đường hạo nghe hắn hỏi việc này đại khái bên trên giảng giải một phen hai điểm này làm tiêu ký đâu đây là trong cổ thư ghi chép cổ pháp có rất ít người biết hiệu quả nhanh chóng bóng dáng đỉnh đầu tiêu ký vượt qua nửa chén trà nhỏ lại chờ bóng dáng chuyện vị làm tiếp tiêu ký chỗ lấy hai điểm liên tuyến làm thập tự tiêu chí có thái dương một phương thì làm nam một bên khác thì làm bắc bây giờ chúng ta chỗ đi phương hướng một mực hướng đông tuy rằng không dám hứa chắc chính xác nhưng không hề nghi ngờ chúng ta một mực như vậy đi lại sẽ trở lại đại đường cương vực hai người trẻ tuổi còn là lần đầu tiên nghe nói loại này phương thức hô to hôm nay vừa học đến một chiêu kỳ thực đường hạo nói tới phương thức ở đời sau trong quân doanh tương đối phổ biến chỉ bất quá chính mình nói láo nói là chính mình tại trong cổ thư đ o á n gặp thôi dù sao từ trước đến nay đến cái này đại đường đến nay chính mình nói tới giới hoa ngôn không có bảy tám m ư ơ vậy không dưới ba bốn mươi nhiều hơn như thế một cái không đau không n g ứ hoang hôn vậy không hề quan hệ hoang mạc t r ạ n g vạn tối đến phá lệ sớm chút đường hạo đại quân cuối cùng tại hoàng hôn lúc đến đại quân thống kê đi lên hôn mê nhân số thẳng tắp tăng v ọ n lại hồ trong vòng hai ngày dọn nước không vào người tại như vậy rời đến sớm muộn xảy ra đại sự nhìn xem ngã trái ngã phải t h i ế u khí vô lực binh sĩ đường hạo ra lệnh đưa mũ giáp dụng cụ đặt mặt đất bên trên treo đao kiếm đao phong nuôi kiếm trực chỉ dụng cụ trung tâm sau khi nghe song đạo này không hiểu thấu quân lệnh chỉnh sử mặc đi tới vỡ ra tấm kia tái n h ậ n bên chòng chạy ra vết máu bờ ngôi hỏi thăm đường ngươi xem một chút cái này giơ cánh tay lên chỉ hướng cái kia đất chống bên trong thật lớn c h à n g diện bên trên thịnh phóng dụng cụ nghi ngờ nói mình nghe qua xưa nay có tướng quân đốt hương cầu cá cũng nghe nghe cái này ném tiền hỏi đường cái này treo đao kiếm ngươi diễn lại là cái nào vừa ra một chút cách gần đó binh sĩ trong lòng vậy có đồng dạng nghi hoặc bọn họ trong lòng vậy có như vậy nghi hoặc nhắc tới cầu phúc cầu mưa nhưng c h à n g diện này thấy thế nào làm sao không giống đâu chẳng lẽ lại ngươi đường hạo treo cái này chút đao kiếm chính làm ơn thương thiên thị uy đường hạo cũng không nhiều làm giải thích đi lên t r ư ớ đến sờ sờ cái kia đao kiếm hứng trình xử mặc vây tay đến sờ sờ cảm giác gì mang theo một vòng hầu nghi chỉnh sử mặc dán lên đao kia đọc vào tay đa lương tỉnh không bất luận cái gì cảm giác cái này không phải liền là phổ thông mũi đ a o sao có gì khác biệt liếm liếm khô ráo nước môi đường hạo mới phát hiện tựa hồ nước bọt cũng phá lệ keo kiệt liền đôi môi cũng không thể ướt nhẹp một tay vỗ nhẹ t r ì n h sử mặc b ả vai một tay chỉ vào dưới chân dụng cụ đây cũng là chúng ta trước thương thiên khẩn cầu nguồn nước vật đợi sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể uống cam liệt nước đến chỉnh sử mặc nhìn xem cái tia trống chân nhập đầu khôi con mắt chừng được so đồng lình còn lớn hơn đây không phải chê cười sao liền là đương kim thiên tử cầu mưa cầu phúc còn muốn bảy bên trên tam sinh hiến tế lại không thành đạo sĩ kia tắc pháp cầu mưa cũng là mang lên nến thơm nghiệm một phen khẩu lệnh không thể nói thành kính nhưng vậy chí ít có thể có ra dáng nghi thức đi đây coi là cái gì một không có hiến tế hai không có nghi thức liền làm như vậy có thể có nước nên tiếp trình xử m ặ c tấm kia kinh ngạc khuôn mặt đường hạo không cần hỏi cũng có thể rõ ràng biết rõ hắn hiện tại nội tâm suy nghĩ người a không hiểu đồ vật còn nhiều lấy đâu cắt đá nhiệt dung riêng cho lớn lại tăng thêm cái này tây vượt đặc biệt độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày tất nhiên sẽ hình thành khí ẩm gặp gỡ băng lãnh đao kiếm sẽ ngưng kết thành lộ thủy có câu nói gọi là tích cắt thành tháp ta chính là phải dùng cái này lấm ta lấm tấm lộ thủy hợp thành cùng thành nửa khơi nước đến lần này nói ra xuống tới có chạm tới trình sử mặc chỉ là điểm mù hướng nhìn xem cao nhân xi、si、ngóc ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận hoang mang ngay bạ là nửa ngày vừa mới dừng lại đường hạo do hỏi cái gì là so nhật dung r i ê n cho độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày là cái gì còn có cái k i ê ngưng kết thành vật gì chương chín trăm mười một mua say tố khổ chương 911, m u a say tố khổ đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc trà tịm sinh hoạt liền l à như vậy trông t r ọ c tây vực chi đ ị a u mười vạn binh sĩ còn tại vì nguồn nước cháy sầu vì sống s ó t dãy rội lúc nửa nằm trên bàn trà lý trị thấu qua khắc hoa xong cửa sổ nhìn về phía chân trời thương cung trên bầu trời lấm ta lấm tấm lấp l o a quang huy giống như lý trị trong lòng cái kia cố tình cảm lúc sáng lúc tối kể từ cùng vũ mị nương hai người dắt tay bán đầu h ũ đến nay lý trị trong lòng cái kia cố bị có thể áp chế yêu thương tựa hồ lại lặng lẽ bắt đầu sinh đi ra hồi tưởng lại tấm kia vũ mị khuôn mặt lý trị trong lòng viên kia hẳn giống liền không cách nào ức chế mọc dễ nảy mầm cắm vào trái tim phu hoàng tài nhân lý do này tựa hồ đã không thể cưỡng ép đem trong lòng mình ý nghĩ kia chặt đức ai ngươi nói đây là cô chúng đích kiếp số vẫn là vận mệnh tại cùng cô kể chuyện cười sau lưng thị vệ n h ư mày lộ ra cẩn thận từng ly từng tí dạng này một cái làm trái thiên mệnh đại nịch bất đạo vấn đề quả thực để cho người ta khó mà hồi phục có lẽ có lẽ tấn vương điện hạ không nên có dạng này cách nghĩ thị vệ đầu lâu rủ xuống rất thấp sắp đến nơi ngực hắn không dám nhìn tới lý trị mặt hắn vậy rõ ràng biết rõ chính mình câu nói này ngự a không phải tấn vương trong lòng đáp án phanh phanh trực nhảy nội tâm chờ đợi người trước mắt g i ậ n tí mặt xuất khẩu c h ử i rùa nhưng ngay cả như vậy hắn đã muốn kết thúc một người thị vệ chức trách đem cái này mới biết yêu thiếu niên từ vách núi tri đ ỉ n h kéo trở về nửa ngày phía trước thân ảnh tựa hồ cũng không động tác chỉ là một tiếng nhỏ khó thể nghe t h a n nhẹ nhặt như mây khói trong lời nói mang theo một vòng yêu thương ngươi không nói cô cũng sẽ minh bạch người lời trong lòng đều là như thế cuối cùng hoàng tử này chi vị không thể so với dân chúng tầm thường nếu như nàng là cái này trong đại đường đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang bên trong một nữ tử cô vậy bất quá là phố phường láng giềng ở giữa một cái vô cùng đơn giản con nhà giàu đây hết thảy chắc hẳn liền sẽ không như vậy khó đi thị vệ biểu lộ ra khá là kinh ngạc cái này vốn nên sao động thiếu niên lại có vẻ phá lệ trầm tĩnh lớn lên thở phào chậm một hơi thị vệ thăm dò tính gần phía trước một bước nhữ chặt lông mày chắp lên hai tay tấn vương điện hạ thiên hạ nữ tử vô số điện hạ chính là kìm tôn tri thân lo gì cái này thê t h ế không người chỉ cần điện hạ nguyện ý ngày mai ta liền bẩm báo bệ hạ vì điện hạ tú và cung nghe nói bên thai lời nói lý chị hé miệng n ở nụ cười nhẹ nhàng uống bên trên một ngụm trong tay rượu nướng chậm rãi đặt trước ngực rượu nướng thông thấu như ngọc có chút dập dờn tại trong suốt chén ngọc bên trong chiếu đến ố c xà ảnh đến cùng ngoài cửa sổ đầy sao hiện ra điểm điểm tinh huy thâm thúy con ngươi nhìn xem rượu nướng tại trong chén lắt lư chập trờn ngươi có biết cái này rượu trong chén nướng nghe nói hỏi thăm thị vệ dương mắt nhìn lên một cái ly tia trong tràn trong suốt trả lời thuộc hạ biết được cái này chính là đường quốc công trong phủ mới nhất sản xuất ra rượu mạnh nhất nói đến chỗ này thị vệ nhìn thấy cái kia lấp lóe điểm điểm ánh vàng bực lũng chỉnh tề búi tóc nhẹ giọng nhắc nhở rượu này n h ư ỡ n g quá m á n h liệt tấn vương điện hạ mới đ ế m thử rượu nhượng vẫn là uống ít cho thỏa đáng nghe nói lời này lý t r ị hơi có vẻ hồng nhuận phơn phất trên gương mặt hiện lên một vòng cười n h ạ t ý người đợi đều là nói rượu này n h ư ỡ n g chính là nóng ruột tay tiếng nói chi vật khó mà nuốt xuống cô xem rượu này n h ư ỡ n g lại rất là lành miệng khô nóng nóng bỏng chuẩn bị một phen tư vị đến ngồi xuống cùng cô c ộ n ẩm thị vệ vận cái này lông mày nhìn về phía thiếu niên này trầm giọng nói tấn vương điện hạ người say rượu cồn lên não rõ ràng trên đầu để lên một cục đá có chút nặng nề g h nội tâm lại giống như hoàn toàn vây vùng thiên địa khoan khoái tự do một ngụm chút xuống trong suốt rượu n h ư ỡ n g hay độc vị g ắ á c trong nháy mắt tràn ngập hướng toàn thân tiếng nói ở giữa phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt đồng dạng chạy vào cổ họng chạy vào thực quản nóng ruột tư vị một đường lan tràn dạ dày cả cá nhân trở nên k h ô nóng miệng lưới bên trong gọi ra một ngụm nồng đậm nóng rực từ khí lý trị trái tim lại giống như hầm băng đồng dạng người đời thường nói nhất tú giải thiên sâu vì sao cái này hơi say rượu men say lại không thể đèm ta giải cứu ra ngươi ngược lại là nói một chút đến cùng là người đời nói đều là、giả. vẫn là cô chút xuống những rượu này nhượng không đủ thị vệ na di bước chân đứng ở lý trị bên cạnh thân run dậy vươn tay đến muốn cầm xuống lý trị chén rượu trong tay tấn vương điện hạ không còn sớm sủa ngày mai còn có lớp nghiệp muốn học vẫn là sớm chút nằm ngủ đi trong lời nói ích lợi chạm đến chén rượu đón lấy lúc lại bị lý trị một thanh lấy ra, t r u n g đ i ệ p đôn co trong hồ sơ trên bàn uống chưa tận hứng sao là không còn sớm sủa câu chuyện cô để ngươi ngồi xuống đối ẩm chẳng lẽ lại ngươi muốn kháng lịch mê ly trong mắt có một cô nói không nên lời đau thương cùng cố chấp thị vệ liên tục gật đầu ngồi xuống thị vệ trong lòng rõ ràng bây giờ lý trị trong lòng sầu khổ và phần chỉ vì hắn đối một cái không nên thân cận nữ nhân sinh ra yêu thương trong lúc nhất thời thị vệ vậy, vậy rất khó khuyên nhủ vị này cố chấp hoàng tử nên làm như thế nào dựa vào trên ghế ngồi bóng người có chút nhắm mắt lại màn dày đặc tiểu khí từ trong miệng phun ra đi ra ngươi nói ngươi nói là làm gì cái này phụ hoàng liền có thể không để ý luân lý cương thường nạp tam cung lục v i ệ n sao chẳng lẽ lại cái này đại đường thịnh thế ở giữa liền cho không dưới một cái hoàng tử có tinh khiết nhất tâm tư sao cũng hoặc là nói trở thành cao cao tại thượng đại đường quốc quân liền có thể nhảy ra đời này tục luân lý không nhận quà t ạ g phát p ớt thuốc nghĩ linh tinh lẩm bẩm từ đứa bé này trong miệng thổ lộ đi ra dần dần trở nên nhẹ nhàng mờ mịt trong lời nói hơi có vẻ non nớt trên gương mặt trượt qua hai hàng thanh lệ chiếu đến tinh quang điểm điểm rơi xuống vì cái gì vì cái gì đổi lại là cô liền không thể t r ư ơ n g chín trăm mười hai tranh sùng c h i tâm t r ư ơ n g chín trăm mười hai tranh sùng c h i tâm đại đường chi c h â n thế võ thần cc cha tịm kim sắc được tia nắng ban mai vậy tại vườn hoa bên trên ngày xưa thu cúc sớm đã rách nát không chịu nổi ấm áp ánh mặt trời chiếu tại khô héo nhánh hoa bên trên giống như vậy gọi không trở về ngày xưa phong thái một đôi tay vớt ư khẽ khô bại cánh hoa đỡ dậy như nhút ra nhánh hoa trầm giọng thở dài thở dài bên trong hơi có vẻ bi thương lời nói nghiêng ra ra ngôi cuối cùng vẫn là điêu linh một câu đơn giản lời nói lại làm cho người sau lưng ảnh biến khẩn trương lên nhìn xem trước người hồ cựu ba khóa thân ảnh chậm dài đứng lên không người trả lời ngụy vương điện hạ danh hoa bắc cảnh trí đ i ệ có một loại cúc hoa nh liền là tại đầu mùa xuân lúc cũng có thể nhìn thấy đứng l g ạ o nghệ bông hoa lý thái rất thích thu cúc quản sự là biết rõ nhưng vừa đến mùa đông lạnh lẽo ngụy vương trong phủ vườn hoa liền thành phiến đ i ề u linh coi trọng đến đ i ề u hữu tri ý rất nặng từ lý thái lần trước bưng lấy cái kia cuối cùng một đoá hoa đoá tiết hận lúc quản sự tiện bí mật điều động phủ binh trước đại đường cương thổ bên trên danh hoa hy vọng có thể tìm tới một loại có thể chống đỡ ngày đông giá rét cúc hoa áo khoác bao khoả thân ảnh có chút ngầm đầu nhìn về phía cạnh thiên không chậm dãi lất đầu quá c h ế quá chế. chẳng biết tại sao quản sự hôm nay nhìn cái kia la đ i ề u h i u chán nản mang theo một vòng khẳng định quản sự an ủi ngụy vương điện hạ các binh sĩ tất nhiên sẽ tại trong vòng bảy ngày đem bông hoa mang về thuộc hạ cố ý dặn d o qua cần phải lấy nóng thổ khỏa căn không thể gây thương nó cảnh lá bông hoa chắc hẳn hồi phụ lúc liền có thể di rời nơi đây cùng lúc coi như tại cái này hào hào tây phong trí trung hòa cũng có thể nhìn thấy lạnh cúc nạo đông tràng c ả n h đến lời còn chưa dứt trước người bóng người đã xoay người lại nhìn chằm chằm hộ vệ trầm giọng nói cô nói là quá trễ đến không kịp lời an ủi n ữ tại trong khoảnh khắc im bạt mà rừng quản sự nhìn qua trước người bóng người phóng tới sáng r ự c ánh mắt t h ô n g loạn t ú i đầu xuống không người đứng thẳng ngụy vương cùng l ô vương chi tranh sớm đã không phải cái gì hiếm lạ sự t ì n h lúc trước minh tranh làm đấu vậy tại lý trị hoành không xuất thế về sau chuyển thành gây cấn lần trước bắt đau nhức hai đ ư ờ n g càng làm cho hai người cũng vẹt mặt tại trước mặt mọi người công n h i ê n rằng co song phương cũng muốn tại đệ nhất thời khắc tử tranh đoạt thái tử chi vị bên trong thắng được sau đó tiềm hạ tâm lai giao đấu cái kia chưa thành tài lý trị nhưng vạn b ạ n không nghĩ đến là cái này hoành không xuất thế lý trị lại đạt được đường vương ca ngợi thậm chí từ nào đó chút tin tức ngầm bên trong biết được đường vương sinh ra lập lý trị vì thái tử suy nghĩ ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi cố sự sống sờ sờ tại đại đường trong hoàng thất chính diễn lý thái lời nói bao nhiêu có chút bất lực xài bước vào trước nói sang chuyện khác tây bắc chiến sự tin tức đã truyền đến nhưng có chiến trường phản hồi quản sự vội vàng đuổi theo nghe nói tra hỏi hồi phục lại đến ngụy vương điện hạ tây bắc chiến sự quy kết căn bản đúng là đường hạo châu nghiên cứu chế tạo đ ạ t pháo lập xuống kỳ công pháo h n h tây đột quyết tam quân tướng sĩ đường hạo thậm chí không động binh tốt liền lệnh tây đột quyết tăng quân chạy tán loạn binh bại quả thực để cho người ta rung động chúng ta trong quân đội thám tử từng nói cắt bay đá chạy mây khói g i ả thiên ở giữa tây đột quyết tướng sĩ liền thành phi vũ t h ì nát mặt đất t h ì nát phía trước hướng đi thân ảnh hơi chấn động một chút dừng lại trong óc tựa hồ đã hiện ra cái k i a thảm thiết c h ẳ n g cảnh nghiền ngẫm trong tươi cười mang theo mấy cái bôi xào trá quả nhiên không ngoài sở l i ệ u xem ra cái này là tháo mới là có biết trọng binh lợi khí bước chân lại lần nữa na di chỉ là không có lúc trước như vậy vội vàng chuyển thành nhẹ nhàng lúc trước nôn nóng bóng người giống như vậy yên t người muốn là chúng ta có được loại này lợi khí hoặc là lợi dụng loại này lợi khí chế tạo một chút động tĩnh có thể hay không để cả triều đình dư luận làm cải biến sau lương quản sự tại đạn pháo thí nghiệm này đó vậy tại hiện trường tự nhiên biết rõ trong đó huy năng gặp lý thái nói như thế trong lòng quả thực có chút bối rối chính mình vị chủ nhân này là muốn cầm đạn pháo đến uy hiếp bệ hạ c h í n h diễn năm đó bức thái thượng hoàng thái vị một màn hoặc là cầm loại này kinh thế hai t h c vật đi đối phó chính mình cùng họ tay chân tuyệt đối không thể a điện hạ loại này u y năng sự vật quá cường đại trừ đường hạo chỉ sợ không người dám tùy tiện t r ư n g khống có chút sai、lầm. đây là muốn dựng vào tính mạng đại sự a lý thái tự hồ sớm đã đoán được quản sự ý nghĩ trong lòng đọc qua hai tay ngẩng đầu c ấ t bước người a luôn luôn có thể đem cũ kế sách muốn quá đơn giản giết hại đồng môn uy hiếp phụ hoàng loại này không bị người đời dung thân sự t ì n h đường đường hoàng tử sao có thể làm được húng chi loại này mang huyết sự t ì n h liền để cái kia chút t r i n h phạt võ tướng đi làm liền tốt không cần chính chúng ta độc thủ trông thấy cái kia xài bước hướng về phía trước thân ảnh quản sự ở trong lòng cực lực đến suy đoán lý thái lời nói ý tứ không cần tự mình độc thủ lại có thể diệt trừ chính mình hai vị huynh đệ còn muốn dựa vào loại này dọa người vật khả năng sao suy nghĩ ở giữa cái tia chuyển qua vườn hoa thân ảnh nhàn nhạt, nhạt lời nói lần nữa chuyển đến nghe nói cô huynh m ộ i tới gần sinh con tốt tốt cử đi mấy cái bà đỡ cùng lang chung chăm sóc đến lúc đó vị m ộ i m ộ i này có thể sẽ giúp đỡ chúng ta đại ân Chương 913. Hoang mạc lấy nước. Chương 913. Hoang mạc lấy nước. Đại đường chi chân thế võ thần. C.C. chiếu cốc hơi lạnh, đường hạo chỉ cảm Hoang hoang thế thần. hơi Hô hút lánh hơi lạnh, hạo thấy thấm đường đường sơn. sơn Tiên nắng ban sáng ngụm băng vào vào mai ra, tịm. một Đại lấy lấy lộ tuyết Trà võ ru từ đắp lên kín trong quần áo bỏ lên lạnh run lẩy bẩy thân thể lung tung bạ lạ tốt quần áo vừa mới chui ra vách núi che chở trong tầm mắt cái k i a chút thịnh phóng một đêm đầu khôi bây giờ bị các binh sĩ ôm vào trong tay rầm rầm chút xuống đến sáng sớm chỉnh sử mặc nâng lên đường hạo đầu khôi từ đằng xa chạy tới cách thật xa liền hưng phấn h ò hét đường hình người thật đúng là t h ầ n nhân không mảy may cho lão thiên một tia dâng tặng lễ vật nhân hậu thiên thần lại như cũ có thể biếu tặng cho chúng ta chút uống nước đến chạy thân ảnh chân không ngừng nghỉ lại có thể cứ thế mà để đầu khôi từ bên trong nước một g ọ t không lọt tiếp qua cái k i a thở hồng hộc đại hán đưa tới đầu khôi đường hạo bưng lên đến uống một ngụm rét lạnh nhiệt độ thuận miệng lưỡi lan tràn dạ dày thẳng vào đáy l ò n g làm cho người không khỏi đánh lên dùng mình một cái thiếu nước thân thể thậm chí có thể nghe thấy bộ phận nhóm tiếng cầu cứu dầm dầm uống nước thanh âm chính là tốt nhất đáp lại bôi một thanh khoe miệng lưu lại g i ố n nước đường hạo nói ra tiểu t ử n g ư ơ i không có việc gì thời điểm muốn xem nhiều s á c h tịch lao tổ tông lưu lại trí tuệ chính là, là lấy không bao giờ hết nó vợt không muốn cả ngày luôn luôn cảm ơn trời đất gào to nếu không phải là ta đọc đủ thứ thi thư ngươi cho rằng cái kia thương thiên coi là thật có thể sinh lòng nhân tử hạ xuống cam lâm nếu thật là như vậy cái kia thảo nguyên trường sinh thiên có thể nhìn xem cái kia chút vô tội du dân nhóm chết thảm mượn cái này cơ hội thật tốt đường hạo đối trình sử mặc chính là một trận giáo dục cổ lúc đối với tri thức nào có coi trọng như vậy đi ra đại đường trong thư viện cái kia chút người bảo thủ cùng cái kia chút chết đ ộ c thi thư khảo thủ công danh nho hủ l ầ u lại có mấy cái sẽ đến chủ động hấp thu hào rượu trong đó trình sử mặc h h cười khan một tiếng đường hinh nói là đây không phải hành quân đánh trận mà không phải vậy ta nhất định có thể chui tại cái k i a sách trong đống lật nhảy lật nhảy cánh đồng hoang vu này sinh tồn kế sách đến vậy mặc kệ cái này t r ì n h sử mặc nói là thật là giả đường hạo nhìn thấy cái k i a chút b ò lên trên cao phong binh sĩ chỉ chỉ bọn họ đây là làm gì đến thuận đường hạo chỉ phương hướng t r ì n h sử mặc liếc bên trên một chút rất là hưng phấn lên này có cái này nửa gắm nước chúng ta binh sĩ cũng như là xuống tới dưới trướng hai ngàn binh sĩ la hét tầm ý lấy lương khô ăn mạnh hầu liền tự hành chức đến trên đỉnh núi tuyết trang tuyết làm nước xuống tới có thể nấu chút cháo thịt, thịt đen ăn người còn khỏi phải nói đêm qua mệnh ta cái kia chút binh sĩ trước đến mỗi cái hét lớn tay chân bất lực bóp không ở nham thạch đã bất ổn dưới chân sáng nay đến tốt đêm qua lâu dài nghỉ ngơi tăng thêm cái này nửa g á o nước mỗi cái sinh long h o à n hổ không cần phải nhắc tới cùng tranh nhau chen lấn trước đến nghe nói chỉnh sử mặc nói ra đường hạo nhữ mày liếc một chút chỉnh sử mặc ai ngươi xem một chút ngươi lúc này mới trí theo không kịp thủ hạ binh sĩ vậy đi theo trở nên ngu dốt giải thích đường hạo lắc đầu một bức trẻ con không thể giáo biểu lộ nghe nói lời này ngươi chỉnh sử mặc phá lệ nhức đầu cái này từ trên đỉnh núi tuyết lấy nước dù sao cũng so tiếp tục tại nơi này huyền kiếm tích thủy đến mọi lệ đi còn nữa nay lại mà mặt trời gây gắt dâng lên kiếm tiêu tiếp nước dọn tựa hồ v ậ y đỉnh chỉ nhỏ xuống dưới rơi xu thế bây giờ cái này tình thế trừ từ trên đỉnh núi tuyết lấy nước chẳng lẽ lại còn có c à n g biện pháp nhanh chóng đến nhìn xem ở một bên than thở đường hạo trình xử mặt trong lòng nhất thời không phục chất vấn đ ư ờ n g minh ngươi tự xưng là thông tuệ hơn người đó là không giả nhưng cũng không thể như vậy rêu cợt tại ta ngươi lại nói nói giống như nay mà nói nơi nào còn có nhanh gọn nguồn nước thích hợp ngón tay gõ gõ trình xử mặt đầu đường hạo bày lên một bức trưởng đối bộ dáng lúc trước để ngươi nhìn nhiều thư tịch không phải thuận miệng nói ra n g ư ơ i suy nghĩ một chút có tuyết phong tất nhiên liền có hòa tan tuyết động có cái này tuyết động còn sầu không có nguồn nước sao lúc trước chính là chúng ta đi sai chỗ đưa không nhìn thấy băng tuyết tan thủy hóa thành dòng sông mà nếu nay chiếu sáng khắp nơi tầm mắt khoáng đạn quân núi tìm kiếm dòng sông dù sao cũng so leo núi leo núi đến dễ dàng đi giờ này khắc này t r i n h sử mặc mới hoàn toàn tỉnh lộ nắm đ ấ m nệ nệ n n đầu lâu mình liên tục tắt lưới này ngươi nhìn ta đầu này làm sao đi việc này c ấ quên vẫn là đường hinh đầu g ó t ố dụng đường hạo cũng không đón hắn lời nói góc dạ chỉ phía xa sườn núi một chỗ thấp bé b ụ i cây thấy không gốc kia thực vật vật kia toàn thân đầy gai tên là cây sương rồng chặt đứt h á n thân lấy ra trong đó một thủy chép miệng bên trên hai cái cũng có thể làm dịu khát nước còn có a người xem một chút cái kia chút thấp bé b ụ i cây dựa theo trước đó giáo sư ngươi nhóm phương thức đào hơn mấy hố sâu nghỉ ngơi chút canh giờ để cái kia chút đáy hố vũng nước đục b i ế n trong không phải cũng có thể chiếm lấy thanh thủy đến nghe nói lời này t r ì n h sử mặc nhất thời nghẹn n à o ở nguyên lai、like、cái này lấy nước chi đạo còn có nhiều như vậy phương thức nghĩ ý ký lại tựa hồ chính mình thật đúng là sẽ chỉ xem ở trước mắt sẽ không linh động một đôi đại t h ủ đập bên trên trình sử mặc bà vai lắc đầu ở giữa than nhẹ ra một câu xem ra các nơi g ư a đem ta lúc đầu tại quân doanh dạy thụ tri thức hoàn toàn xem như học bằng cách nhớ đồ vật những vật này muốn kết hợp thực địa linh hoạt ứng dụng mới là chính mình đoạt được a chương chín trăm m ư ơ i bốn trở lại đường thổ chương chín trăm m ư ơ i bốn trở lại đường thổ đại đường chi chân thế võ thần cc t r à tìm r ó t tốt uống nước cưới trên bọc hành lý đại quân lần nữa đi vào hành trình theo duy trì giảm xuống cao nguyên phản ứng triệu chứng dần dần giảm bớt cái tia chút đã từng đang thoát mép nước duyên bồi hồi binh sĩ vậy dần dần khôi phục lại đại quân tốc độ tiến lên vậy theo ăn uống không lo dần dần mau dậy đi con đường phía trước từ từ nhưng có thể dần dần gặp gỡ từng đội từng đội ghé qua tại hoang mạc thương đội không thể nghi ngờ chứng minh đường hạo nhận ra phương hướng tính chính xác điều này thực để không ít các binh sĩ tâm thần làm chấn động có lẽ là từng bước một tiếp cận đại đường c ư ơ ngực v cái tia c ô mánh liệt nghĩ nhà tâm tình quậy phá cũng có lẽ là vì lần này gian nguy trùng điệp chinh chiến sống sót sau hai nạn vui sướng không ít binh sĩ lộ ra đã lâu nụ cười cả đại quân tốc độ tiến lên lại đẩy về phía trước nhanh mấy phần Trong lúc dẫn đầu binh sĩ gào thét chúng ta đến chúng ta đến là biên cảnh t h à n h trì là đại đường cương thổ về nhà chúng ta về nhà hưng phấn gào thét bắt đầu hướng phía lớn lên hàng dài ngũ phía sau lan tràn nguyên bản cảm thấy đi lại liên tục khó khăn người tựa hồ tại như vậy một cái trước mắt cảm thấy đây hết thể cũng trở nên nhẹ nhàng đường hạo nhìn qua cái kia ôm nhau mà khóc binh sĩ phun nhăn nở nụ cười có thể trở về nhà có thể lần nữa trở lại đại đường ôm ấp cái này cũng có thể chính là tốt nhất báo đắc đi lờ mờ thành lâu lẳng lặng sử ở nơi đó phản phất là tại chờ một cái người về đồng dạng đại thủ trên không chúng cơ múa đường hạ o hưng phấn chỉ lệnh từ trong miệng truyền ra đại đường thành trì đã tại phía trước cũng cho ta cảnh tỉnh xuất ra chúng ta anh hùng trở lại tư thái tiếp nhận đại đường con dân gieo họ hồ ô i tiếng hoan hô âm đắp qua truyền lệnh binh sĩ tiếng hô từng tiếng về phía sau lan tràn ra t r ì n h sử mặc run run cưỡng ngựa cùng lên đến t u ổ i trò đảo đảo đường hạo ý cười tràn đầy lại đến luận công lĩnh thưởng thời khắc đường minh ngươi rất muốn nhất là cái gì vừa dứt lời có người sau lưng phóng ngựa tới cười ha hả nhìn về phía cái tia chỉnh sử mặc một chút ngươi vẫn là tưởng tượng ngươi đi hắn a là không có gì để bạt khả năng tuổi tác hai mươi quan c ư nhị phẩm lại là quốc công tức vị nghiêm chỉnh thành đại đường thanh niên tài tuấn t r ầ nhà n thật đúng là tiện sát ta vậy cực kỳ hâm mộ c h i tử lộ rõ trên mặt a nào chỉ là hai người liền ngay cả lão phu ta cũng trông mà thèm a đ o ạ n t r í huyền cái này t h u cổ họng sớm đã nghe được hai người lời nói tiếp lời gốc dạng nói tưởng tượng lao phu năm đó đó cũng là tuổi bốn mươi mới vừa có chút điểm thành t i ự u nhưng đường tiểu tử loại này tiên nhân nhân vật bình thường bây giờ độ cao được cho siêu việt chúng ta đại đường những lao giả này a đoàn chí huyền khanh h u lông này dương dương roi ngựa chỉ chỉ đường hạo nói thẳng nói ngươi nói quan này tức độ cao cũng liền thôi nhưng hết lần này tới lần khác như thế một tên t i ể u tử t h ú i đúng là có thể cùng lúc cưới trường ăn hai đại mỹ nhân vẫn là đường vương tự mình tứ hôn loại này d i ễ m phúc phóng nhãn cả đại đường nhìn chung cả lịch sử lại có mấy cái cá nhân có thể làm được nghe bên thai ngươi một lời ta một câu đường hạo nghe vào trong thai ngọt ở trong lòng con đường làm quan thản thuận tiền đồ như gấm gia đình mỹ mãn hòa thuận nổi tiếng bên ngoài cái này có lẽ chính là thiên hạ sở hữu mộng nam nhi mớn mà hoàn toàn cái này chút lại tại một cái nam tử trên thân dung hợp nhìn xem cái kia dần dần rõ ràng thành trì đường hạo suy nghĩ dần dần trở lại xuyên việt tới này dị vực quốc độ lúc tình cảnh khi đó chính mình bất quá là một giới t i ể u tốt từng đoàn vài năm lắc mình biến hóa đã thành cái này trong quốc gia trói mắt nhất ngôi sao mới mà bây giờ đại đường vậy chính đang lặng lẽ lấy hoàn toàn mới tư thái sừng sững tại thế giới tri đ ỉ n h đang suy nghĩ gì liền muốn trở lại chúng ta đô thành vì sao đường minh lại biểu hiện như thế bình thản t r ì n h sử mặc lời nói r ố t vào trong thai mang theo vài phần nghi hoặc đường hạo thu hồi tâm thần chậm rãi nghiêng đầu lại có thể dẫn dắt minh đệ chúng ta về nhà đương nhiên vui vẻ quay đầu nhìn mênh n g ô quân cùng cái kia xâm nhập tầm mắt từng t r ư ơ n g vẻ mặt vui cười đường hạo cảm khái chiến sự luôn luôn tàn khốc dù cho lần này chúng ta cẩn thận như vậy cẩn thận thậm chí để cái này chút binh tốt tận lực tránh cho cái này chiến hỏa vẫn là có tiếp cận năm ngàn huynh đệ hồn về tha hương ở trong đó lại phải có bao nhiêu gia đình làm trắng đêm khó ngủ a t r i n h sử mặc cười cười phụ họa một câu nơi nào có không chết người chiến sự nơi nào có không hy sinh thắng lợi nhất tướng công thành vạn cốt khô cho tới bây giờ đều không phải là không có lửa thì sao có khói có lẽ loại này trực diện sinh tử cảm giác chỉ có chúng ta những kinh nghiệm này người mới có thể minh bạch đi vỗ nhẹ đường hạo b ả vai trình sử mặc cười cười t ố t hai mươi năm tuổi chớ có giống cái trẻ tuổi l ã o đầu đa sầu đá cảm nói một chút đi lần này đến hoàn thành còn có thứ gì dự định có lẽ là chỗ tại hòa bình hậu thế quá quá lâu đối với cái thế giới này chấm i ế t có nhiều chút dị nghị trong bất chi bất giác cảm khái liền nhiều lên đi nỗ lực không đi nghĩ cái kia từng đầu chết đi tươi sống sinh mệnh đường hạo cười nói lần này t r i n h phạt chủ yếu ở chỗ lộ trình quá qua xa xôi chỉ hoãn mất không ít hành trình lại như các người nói đối với quan chức tất vị ta cũng không quá nhiều hứng thú xuất trình trước chất nhi đã có mang thai tưởng tượng thấy ai chút thời gian sợ là sắp lâm b u ồ n ta vậy phải làm một cái hợp cách phụ thân n g ư ờ i đâu t r ì n h sử mặc cười hắc hắc nam nhân bất quá liền điểm này về vui uống rượu nghe hát lại ngóng trong ngươi ngày đó tấn công cao c ú lệ cùng nhau mang ta lên tô khánh kiệt n ô đầu ra nhìn về phía đường hạo đường minh loại này quân công nhưng chớ có quên mình t r ư ơ n g chín trăm mười lăm đường phủ việc nhà t r ư ơ n g chín trăm mười lăm đường phủ việc nhà đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm đường quốc công phủ a lông cửa hàng trên ghế ngồi trường nhạc công chúa an tường nằm vơi nắng người cái cái xuất thế về sau lớn lên phải nhiều hơn hướng n g ư ơ i bố nuôi học một ít hắn nhưng là một cái bụng đầy kinh luân người a ngươi cũng muốn giống hắn làm chúng ta đại đường rừng cột nói một mình ở giữa sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân công chúa điện hạ chúng ta vẫn là tiết trời ấm lại phòng đi cái này dù sao cũng là tháng hai k h í trời bên ngoài giá lạnh gấp đâu cái này nếu như bị huyện thanh cô nương trông thấy lại phải trách cứ chúng ta không phải thanh em êm ái nói xong lúc một cái nha hoàn bộ d á người n g làm đã ngồi xổm đang ghế d ự a trước nằm sấp tại trên lan can lo lắng nhìn xem trường nhạc công chúa trường nhạc công chúa quay đầu nhìn lên tấm kia không dám l g h ị c h lại mà mọi loại hy vọng phục túng khuôn mặt nhẹ nhàng nở nụ cười trường nhạc công chúa chỉ vào bên hồ nước bên trên năm ngoái gieo xuống mấy k h o ả cây liễu vui vẻ nói ra nhìn cánh liễu chồi non toát ra đã mang theo vài phần xuân ý để cho người ta nhìn vậy tâm tình thoải mái trong lời nói cái kia tinh xảo trên dung nhan lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười nghiêng đầu lại ngươi liền để ta ở lâu bên trên một hồi đi vừa dứt lời sau lưng trên hành lang truyền đến một tiếng trách âm thanh tùy ý đi đi bây giờ bên ngoài trời đông giá rét chất nhi có mang thai hút chút hàm khí như thế nào cho phải để cho các ngươi bồi tiếp chất nhi muộn muội nhiều hơn chăm sóc trò chuyện liền như vậy khó làm liền ta đến tây thị mua lấy chút bổ dưỡng sữa bồ câu một nén nhang canh giờ các ngươi liền tìm không gặp người thanh em dần dần rõ ràng trách ngữ đ i ệ u vậy dần dần nghiêm nghị lại nói cho các ngươi biết hôm nay nếu là chất nhi mội mội nhiễm lên phong hàn ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi các ngươi cái này chút người làm liền đợi đến ra pháp xử trí bạn cô nương tự mình dùng hình để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu cơ hồ là tại vừa dứt lời trong n g á y mắt lý huyện thanh liền xuất hiện tại cuối hành lang quay đầu ở giữa liền trông thấy ngồi trên ghế ngồi muốn đứng dậy thân hình trường nhạc công chúa trầm dãi đứng dậy quay đầu xem đến hành lang xuất khẩu lý huyện thanh một mặt tức giận vội vàng đi tới đi theo phía sau mấy cái khủng đúng túi đầu không người người làm cơ hồ là tại cùng một thời khắc lý huyện thanh vậy nhìn thấy xoay đầu lại trường nhạc công chúa một chương mặt phấn ngậm xương thanh tú cơ mặt tại ánh mắt giao hội một khắc đ ỗ n g nhiên tiêu tan ra cười nhẹ nhàng nhìn xem trường nhạc công chúa chất nhi muộn muộn bên ngoài vẫn là xuân hàn xe lạnh sao nổi thân thể đi vào hậu viện coi chừng bị lạnh à. nhẹ nhàng ngữ khí cùng lúc t r ư ớ c trách hoàn toàn khác biệt bây giờ lý huyện thanh để cho người ta có loại tưởng như hai người cảm giác đến b ư lần này h đi v trường nhà công vĩnh người lúc, Lý n ta n không quên hung hăng h t này. Này xem bên ngoài sắc trời không sai liền đi ra đi đi hít thở không khí tại úc xá bên trong ở lại rất lâu người đều trở nên trở mượn nhìn về phía trường nhạc công chúa cặp kia ngập nước khẩn cầu ánh mắt lý huyện thanh quả thực có chút không đành lòng cự tuyệt thở dài một tiếng cũng được cũng được ta liền cùng ngươi đi chung quanh một chút vừa dứt lời liền có người làm đem trên tay hồ cựu áo khoác khoác đắp tới lý huyện thanh c h ả n h c h ả n h cổ áo thay trường nhạc công chúa buộc b ó tốt trắng bên trên một chút giận trách ngươi à trước kia ngốc tại cung bên trong tĩnh như ao nước ta xem liền là cái kia họ đường làm hư hạ lư trường giang nam đến du lịch bây giờ mang thai hải tử còn như vậy yêu thích đi lại ngụy vương mấy cái bà đỡ cùng n g y mấy ngày nay liền đến đến lúc đó ngươi cần phải mọi chuyện nghe từ bọn họ nghe nói ngụy vương hai chữ trường nhạc công chúa đôi t r ò n g mắt kia bên trong tinh quang chất động rào rạt lên một vòng hạnh phúc nụ cười đến ngụy vương lớn lên ca hưu tâm lúc trước điều động ngự y vì ta bắt mạch lại hướng phụ hoàng đòi hỏi chút ngự chủ bây giờ lại là tìm bà đỡ lý h u y ề n thanh trải nghiệm không đến loại này có ca ca cảm giác nhưng bây giờ xem ra trong lòng dâng lên một vòng cực kỳ hâm mộ người a quả nhiên là thân thể tại trong phúc rồi ta có thể học không đến trường nhạc công chúa ngọn mọc cười nói sang chuyện khác huyền nhi tỷ tỷ phu quân lúc nào trở về bây giờ đã đến hai tháng lâu cũng không biết tây trinh bên kia có thuận lợi hay không nhìn thấy trường nhạc công chúa trong mắt cái kia bôi sáng quang tiêu tán ngược lại có một vệ t ạ m đạm lý huyện thanh an ủi ngươi liền rất an thai chính là phu quân g i a sao cần người vậy vì sao lại có mất lúc trước ta nghe nói triều đình đệ trình bên trên tây bắc chỉ báo tây trinh đã kết thúc phu quân chỗ linh binh sĩ cũng không hao tổn tin tưởng không lâu liền sẽ đến trường an nói ra nơi đây lý huyện thanh đôi mi thanh tú nhẹ vặn hừ lạnh một tiếng tiểu t ử này vậy thật sự là vội vàng mà đến không nói kết quả là tại cái này tây bắc chi địa liền một phong thư nhà đã từng gửi đến đợi hắn trở về phong lúc nhìn ta không hào hào trừng trị hắn gặp lý h u y ể n thanh cái kia tính tỉnh táo bạo lại đi tới trường nhạc công chúa che miệng nở nụ cười t ỷ t ỷ a ngươi cũng không nên lại quyền cước tăng theo cấp số c ậ u phu quân bên ngoài đánh trận động đau động thương bây giờ vừa trở về phòng bỏ còn muốn chúng vào nằm đấm ta cũng thay hẳn đáng thương lý h u y ể n thanh quang lên mặt c h ầ m ngâm một lát ấy ngươi nói cũng đúng chương 916, âm mưu lưu động chương 916, âm mưu lưu động đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ngô vương phủ một dòng thanh thủy xanh lam như biển mấy con chim lội trôi nổi tại bình tĩnh mặt hồ rửa mặt lấy lông vũ đông treo tốt mồi câu tiến đụng vào như tĩnh mịch mặt hồ làm lên v n sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra ngồi tại bờ hồ bóng người mạnh mục đích nhìn chăm chú bong bóng cá tuấn lang trên khuôn mặt cũng như là hồ nước này bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt có người từ phía sau đi tới nhìn một chút trên ghế ngồi hồ c ử u bao k h ỏ a bóng người khẽ rời đi bước chân tiếp cận đến nỗ vương điện hạ biên giới dương thành truyền đến tin tức đại quân đã ở ngoài thành đóng trại nửa nằm trên ghế ngồi bóng người lười nhác ân bên trên một tiếng nhìn chằm chằm bong bóng cá mắt chưa hề rời đi sau l ư n g thị vệ nhìn chăm chú lên bất động thanh sắt bóng người không dám đánh nhi bong bóng cá nhẹ r u n g rung động mặt hồ trên ghế ngồi bóng người ánh mắt bên trong nhấp n h ó n g một vòng sáng ánh sáng trắng non ngón tay nhẹ nắm cần câu tại bong bóng cá chìm vào trong nước một khắc đột nhiên dùng lực đem cần câu hất lên ngừng lên cắn nhọn kéo l â y l â y kéo căng dây câu ra sức lôi kéo trên ghế ngồi bóng người khỏe miệng mỉm cười mắc câu là đầu cá lớn sau l ư n g thị vệ quả quyết cơ lấy lưới đánh cá vượt đến bên hồ chờ đợi mò lên v ảnh lớn cỡ bàn tay đôi cá chấp động mặt hồ g i lên một vũng nước hoa cả cần câu trong lúc đó là một thả lỏng đ ộ n lưu kéo căng đoạn dây câu trên không chúng lý khắc nâng tay lên đem cắt đứt quan hệ cần câu ném ở một bên nhìn chằm chằm cái kia n h ấ t lên gọn sóng mặt hồ nhàn nhạt, nhạt nói lên một câu chạy hộ vệ lộ ra có chút không chỗ vừa tử xem mặt hồ choáng mở mặt hồ chắp tay nói điện hạ thuộc hạ cái này liền cử đi nhân thủ vớt hồ nước cần phải trước lúc trời tối đem cái này chỉ ngư bưng lên địa bàn gọn sóng nhấc lên chim quạ kinh hai bay mặt hồ dần dần lần nữa quay về bình tĩnh đứng c lên một lát chậm dãi quanh người nghe không ra bất kỳ gọn sóng lời nói từ cái kia đạo hướng về phía trước mà đi có n g n h phát ra câu cá niềm vui thú chính là tại câu không phải đang ăn người làm như vậy nơi nào còn có hào hứng vứt bỏ lưới đánh cá hộ vệ chỉ chỉ mặt đất một mảnh hỗn độn hướng về phía hai cái người làm dùng dùng ánh mắt liền vội vàng đuổi theo cái kia đạo trước đến thân ảnh nghe nói đến phía sau tiệm cận bước chân lý khắc nhàn nhạt mở miệng đã đại quân đánh xuống thắng trận chinh phục tây vực chi địa cái này chính là chuyện tốt chỉ là à để cô không nghĩ tới cái này đường hạo thật đúng là có loại này năng lực lập nên phía trên chiến trường này cực ít thương vong chiến tích thị vệ nghe nói nói bổ sung xác thực như thế đường tướng quân pháo anh ta quân cái kia khủng bố u y năng chấn nhất đột q u y ế t tam quân thiên tưởng khả hãn càng là được cái kia cố dâng lên lực lượng chỗ kinh hãi tại chỗ chạy tán loạn mà đến nghe nói nghe nói pháo ranh hiện trường khắp nơi trên đất sắt chết không một may mắn thoát khỏi t à n chi khối thị t khắp nơi đều có máu thịt be bét thảm trạng huyết tinh cùng cực lý khác tựa hồ đối với loại này miêu tả cũng không bất cứ hứng thú gì chuyển đổi đề tài ngụy vương bên kia như thế nào loại này chấn thiên hám địa đồ vật hắn không đến mức không có chút nào hào hứng sau lương thị vệ trên mặt cứng lại đáp lại nói ngụy vương kỳ thực cũng không có bất kỳ động tác gì trừ hướng đường p h ủ bên trong sai phái thêm mấy cái bà đỡ cùng làng chung bên ngoài liền lại không động tác thậm chí đối với binh bộ bên kia chế tạo sát ống vậy thờ ơ hành tẩu thân ảnh có chút cứng lại bước chân tùy theo trở nên chậm c h ạ m có chút n g h i ê n g đầu giống như đang suy tư không có chút nào động tĩnh cái này như kỳ loại này đại uy năng đồ vật có thể thắng qua mười vạn hùng binh còn không thể nhập cách khắc mắt mang tại sau lưng tay phải có tiết tấu đánh tại lẫn vào cùng một chỗ tay trái mù bàn tay bên trên yên tính trong không khí chỗ chạy chầm chầm xa xa tiếng bước chân rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì vượt qua một lát một tiếng cười k h a từ lý khắc trong miệng chuyển đến đến cùng là tại bắt đau nhứt thai hướng bên trong ăn thiệt tỏi bây giờ học thông minh lời nói ở giữa lý khắc dừng lại thuận thương không rơi xuống ấm áp dương ánh sáng quay người hướng về sau lưng hồ nước nhìn đi qua phong hơi qua mặt hồ sóng nước lấp loáng trời nước một màu phong cảnh tuyệt đẹp cá lớn tuy nhiên chạy nhưng nó cuối cùng còn tại cô trang viên mảnh này trong hồ nước lý thái a lý thái n g ư ơ i n g ư ợ c lại là đánh một tay b à i tốt cùng cái này đường ra chặt chẽ không thể tách rời đã có thể được đến mới nhất hỏa khí tiến triển lại có thể cùng đường hạo dính liễu quan hệ nếu không thậm chí khả năng cầm đường hạo cái kia chưa hàng thế hải nhi cùng đường hạo có đàm phán thẻ đánh bạc nghe nói lời này thị vệ thân thể đại c h ấ n trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc chi sắc không thể nào cái này trường nhạc công chúa chính là ngụy vương thân mội m ộ i a cái kia đường hạo hải tử không phải muốn gọi hắn một tiếng lý khắc trên hai gò má tránh qua một vòng hàn ý hai con ngươi bên trong tản ra một vòng làm người ta sợ hãi cốt tủy băng l á n h ánh mắt từ xưa đến nay cái nào một cái quân vương không phải d i ẫ m đạp cái này máu tươi có thể chấp trưởng thiên hạ này lợi kiếm liền ngay cả xông ra thiên thu cơ nghiệp thủy hoàng thủ hạ hải nhi hồ hợi không phải cũng là tự tay mình giết linh、mội. b ư ớ c tử phủ tô chủ sao chân một bước chân bước ra một bước ngằng đầu ngắm nhìn rộng lớn mặt hồ cánh tay k h ẽ i n ế t còn chỉ bốn phía rộng lớn mặt hồ dựng dục r a xích lớn lên tôn cá nhưng đại đường cương thổ bây giờ bắc cảnh mở rộng tây bắc đột ngột tăng đã rót thành một vùng biển b ê n h mông dạng này rộng lớn khắp nơi như thế nào lại thai n g é n không ra mấy cái dạ tâm bừng bừng người đến sớm tại thổ phiền vương tử gặp chuyện một chuyện về sau cô tự mình duy trì trật tự hoàn toàn ngụy vương thủ hạ một nhóm hộ vệ từng thần bí tin tức thanh châu một nhóm ngụy vương càng là đôi cái tia đánh vào tử lao họ hàng không nghe thấy không để ý bây giờ n nếu như vậy trưởng khống tại ngụy vương trong tay theo ngươi suy đoán hán sẽ như thế nào làm thị vệ nghe được hai hùng kết v g ĩ a mỗi chữ mỗi câu bên trong tựa h ồ ngụy vương kế hoạch rõ rành rành nghĩ đến cái này kinh thế hai tục lực lượng bị ngụy vương trưởng khống chỉ sợ lại sẽ tại trong hoàn thành nhấc lên một hồi gió thanh m ư a màu đến vậy chúng ta nên làm như thế nào không không đi ngăn cản sao nhìn về phía nơi xa hai mắt có chút nhau lại lý khát thần sắc trở nên lạnh lùng vội cái gì có phản tặc liền có công thần cũng liền có chúng ta đất dục võ chương chín trăm mười bảy vui đùa ấm ĩ việc nhà Trường 917, vui đùa một việc võ Đại chi Trải qua mấy tháng, cuối cùng tại đầu tháng 3, tây Trinh chấn C.C. nhà. đường thần. tháng, cùng tháng quân thế Trà đầu đ tìm. Tây mấy qua i chiếu nhận đường vương lệnh, nổ r ạ i hồi i k ngày h Một n này chiến trống vang trời nổ vang quanh quẩn tại đường hạo bên thay kéo dài không thôi cho tới đường hạo tại lúc chạm vạng tối trở lại phủ đệ lúc y nguyên cảm thấy trong thai manh minh ồn ào không chỉ mấy tháng không thấy hai vị mỹ tiểu nương phá lệ tưởng niệm nhìn xem lông tóc không thương đường hạo lần nữa đứng tại đường phủ cửa trường nhạc công chúa quanh quẩn tại trong hốc mắt nước mắt ngăn không được chạy xuôi lúc trước vô cùng đơn giản một câu muốn đến tây trinh vội vàng liền đi người cái này nhẫn tâm người nhưng từng cho chúng ta vì hàng thế hải nhi cá o biệt dựa trong ngực người, người d ơ lên gương mặt nước mắt lưng chòng nhìn lên hán tử này đường hạ o vớt lên trường nhạc công chúa k i ề u n ộ n gương mặt lao đến gương mặt bên trên trong suốt hắc hắc cười ngượng ngùng ta đây không phải sợ ngươi lo lắng ảnh hưởng đến trong bụng hải nhi mà ngươi xem ta đây không phải tốt tốt đứng thẳng tại mà lý huyện thanh hung h ă n g trường bên trên một chút cái k i a giang tay triển lãm chính mình cũng không thụ thương bóng người nổi giận đùng đùng nói ra ừ đến, đến cái tia man hoàng tri địa cũng không biết đến phong thư nhà ngươi nhưng từng muốn đến đường phủ bên trong còn có hai người ngày ngày lo lắng đ ư ơ n g tử tức giận chừng bên trên cái kia lại phải giải thích bóng người một chút nổi giận đùng đùng quát lâm tới gó giáp chui trong ngực thân ảnh chậm rãi đứng dậy khỏe mắt còn mang theo trong s u ố t nước mắt ngoài miệng lại thúc giục mau đi đi đây chính là huyện thanh tỷ tỷ mới hái cành liễu vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lâu đầu trông thấy hai người khiêu mi đường hạo cảm thấy sự t ì n h không ổn nghi hoặc nhìn về phía cái kia nổi giận đùng đùng cầm cành liễu bóng người đây không phải xuất trình lúc mới dùng n h á sao vì sao ta bây giờ đã trở về còn muốn thủ lấy roi hình nô thông nhìn xem ba người làm ổn từ sau vừa đi đến vỗ nhẹ đường hạo cánh tay này xuất chính lúc tất nhiên là đường phu nhân sơ sẩy bây giờ bổ sung cũng vì lúc không m u ợ n mà đ ư ờ n g hinh chúng ta đường phụ phu nhân muốn vẫn là phá lệ chú đáo bàn tay ba ba tại đường hạo đầu vai vỗ xuống nô thông cao giọng n ở nụ cười liền hướng về trong phủ đi đến đường hạo vạn vạn không nghĩ đến luôn luôn im miệng không nói không nói n ô thông sẽ ở đây lúc cho gây c h u y ệ n lý huyện thanh muốn ra một cái dạng này hợp lý lấy cớ chửi ừ ấm lên ngươi tiểu từ này quá phận a ăn tại ta đường phụ uống tại ta đường phụ ra thiêu ý tưởng lại là lành n ề ngươi chờ lời còn chưa dứt cầm trong tay cánh liễu đàn bà đánh đá đã lặng yên đi vào sau lưng ba van r ộ i thanh niên vang vọng trước phủ roi thứ nhất đánh ngươi qua loa sự tình đi không t ử giã tuy là mặc áo giáp đường hạo đã cảm nhận được cái tia c ố dư kính không nhỏ v ớ i tay ở trước cửa phủ hét to lên ai ai ai nhìn xem a đây chính là mọi người truyền miệng trường an tài tử đánh đánh người ba cánh liễu đánh tại áo giáp bên trên cánh đứt gãy vẩy ra ra mặt phấn ngậm xương gương mặt trướng đỏ bừng trên tay lực đạo càng lớn một phần mỗi chữ mỗi câu từ hàm răng bên trong gạt ra roi thứ hai đánh ngươi nói năng lỗ mãng lại c u ộ t roi thứ ba lúc lý h u y ề n thanh chính là phát hiện cảnh liêu trong tay đã cắt thành xích lớn lên một thanh vứt bỏ đầu ngón tay bên trong cảnh liêu nhìn xem trước cửa phụ giả vờ giả vịt kỷ lý hoa lạp đều to đường hạo t ứ c giận trắng bên trên một chút nao nho chết im miệng đi chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng đi giải đường hạo trên lưng hộ ngăn g ắ p phiến nhẹ giọng hỏi vừa mới nhưng nhưng đánh thương ngươi không nói không quan trọng nói chuyện đường hạo liền bưng bít lấy vừa mới bị quật bộ vị khuôn mặt sở đau nhức ai u trước phủ thấy cảnh này trường nhạc công chúa ché mép cười khúc khích trên chiến trường k h i ê n đao giết địch cũng không thấy ngươi lên tiếng lần này lại bị một cái cảnh liễu có rút đau đớn ư nguyên lai đối phó chúng ta phu quân lợi hại nhất vũ khí nguyên lai là cảnh liễu a đường hạo bây giờ hoàn toàn minh bạch xuống tới cảm tình hai vị này tiểu nương chính là tổng cộng đã sớm dự toán tốt một màn này đầu gối bị người nhẹ đạp bên hai thổ khí như lan t ố t đừng ngã trái ngã phải cố làm ra vẻ cho ngươi đựng tốt đồ ăn còn tại úc xá lại nào h dưới đến liền xe mát đường hạo liền biết lý huyện thanh liền là nói năng chôn hoa đậu hũ tâm chủ một thanh vòng lấy cái kia hiểu biết giáp vai thân hình nương theo lấy một tiếng kinh hô một thanh kiên trên vai đi xiết dùng đỡ đến rồi phú quân nghe nói cái kia tây v ư c tri địa thừa thạ yêu nhiêu mỹ nhân có minh niệm tinh thần hai con người có rất như dây núi mũi ngươi có thể gặp phải qua chạy trầm trận bóng người mỉm cười cất cao giọng nói không có lời nói qua bít khắp nơi trên đất cắt đá đời trời những người kia vì sao lại có hai nương tử xinh đẹp chớ có nghe cái kia chút tin đồn trên vai bóng người tựa hồ biết rõ tại trở về lòng đất vô vọng dứt khoát vậy không đang dãy rủa hỏi thăm chỉ toàn nói tốt hơn nghe tới l ử a gạt chúng ta vậy ngươi nói một chút ngày đó t ư ở n g khả hãn hoàng hậu ra sao dung nhan bung ra nắm ở trường nhạc công chúa cánh tay một bàn tay đập tại dương trên vai trên m ô n g ngọc thằng đến nghe được một tiếng hài lòng ai nha âm thanh vừa mới phản bác ngươi lúc nào từng nghe nói ta đến kim sơn nhà trướng lại nói một phương khí hậu nuôi một phương người cái kia cắt vàng quất vào mặt khu vực đúng là chút trên mặt cái hố da rẻ thô giáp đen kịt nữ tử chắc hẳn ngày đó t ư ở n g khả hãn hoàng hậu cũng không tốt đến nơi đó đến nhìn xem ba người kêu đùa dỡn thân ảnh đứng tại ốc xá một bên ngô thông lầm bầm một câu đường phu、Ú、nhân nói không sai à cái kia tây vực vũ giả s ắ c thực dáng người mỹ lệ mắt to mũi cao đen có sao chẳng lẽ lại đưa đến đoạn tướng quân quân trướng không phải tây vực nữ tử chương chín trăm mười tám thần bí lời nói chương chín trăm mười tám thần bí lời nói đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ngay ngoài cửa số thanh thúy chim hót đường hạo có chút mở mắt ra màn nhu h ò a ánh sáng r ả i vào xong cửa sổ chiếu vào tại ủ ấm trên giường nhìn xem ngủ say hai người đường hạo thâm tình tại trên c h á n một hôn lần nữa hô hấp đến cái này rõ ràng không khí đường hạo thậm chí từ đó n g ử i ra dương quang hương vị tháng là cố hương minh câu nói này nói một điểm không sai hậu thế bên trong không ít người lái xe chạy tới thảo nguyên chạy về phía cái tia rộng lớn tây vực chi địa hút vào một ngụm nơi đó không khí vẫn không quên tán thưởng một câu không khí mới mẻ nhưng tại tây vực chi địa chu du một vòng đường hạo lúc này lại một điểm mà cũng không thấy được nơi đó không khí mới mẻ tới đó đến vợ con nhiệt khắng đầu mới ngủ nhà trò chuyện v vui vẻ so cái gì cũng tốt liền ở đây lúc ngoài cửa sổ chuyển đến một tiếng cung kính ngôn ngữ công gia phu nhân thần vương điện hạ tới người làm thanh âm phá lệ nhỏ nếu không phải là đường hạo t ỉ n h dậy tất nhiên là nghe không được cái này âm thanh b ầ m báo mang bầu trường nhạc công chúa vốn là thích ngủ người làm nhóm tựa hồ vậy định ra cái này không được quy củ chỉ cần vừa vào hậu viện tất cả mọi thứ đều muốn cầm nhẹ để nhẹ thậm chí muốn hắt cái xì hơi cũng phải cưỡng ép kìm nén đường hạo đứng dậy đáp lại bên trên một tiếng dịch chuyển khỏi vòng tại lồng ngực cánh tay rón rén đi xuống giường sau lưng lại chuyển đến một tiếng lười biếng thanh âm chuyện gì tấn vương điện hạ đến thăm sao thỉnh thoảng nghe đến lý huyện thanh như vậy mang theo một vòng tê dại thanh âm đường hạo không tự chủ hướng về giường nhìn đến nửa thân trần bóng người nửa mợ nhập nhèm mắt buồn ngủ mang theo một vòng nghĩ hoặc mơ hồ nhìn thấy đường hạo nhìn thấy trên giường cảnh xuân lộ ra thân ảnh đường hạo liền không rời mắt nổi đến gặp cái kia đứng dậy thân ảnh cũng không đáp lại trên giường bóng người khôi phục mấy phần thanh minh mở mắt nên tiếp cặp kêu bao hàm xâm lược ánh mắt vô ý thức thuận đường hạo ánh mắt nhìn đến nhất thời mặt đỏ tới mang h a i một bả nhấc lên chăn bông đắp lên trên người kẻ xấu xa g ọ n g dịu ràng chửi r t người người, người người trước n mặt đường hạo, lùi mặc ra đến đường hạo khỏe miệng nít lên quét mắt một vòng thẹn thùng bóng người phu thêm một năm có thửa thẹn thùng cái gì đó lời này vừa nói ra không chờ trên giường bóng người nổi giận liền dẫn đầu tông cửa xông ra d ừ a mặt xong đường hạo tùy tiện đi vào p h ò n g trước liền gặp lý chị tiểu tử kêu rủ rũ ngồi trên ghế ngồi túi thấp đầu một bức dầu dĩ không vui bộ dáng Ua! tiểu tử ngươi sáng sớm liền bay biện một bước mặt tối là đến chúng ta đường phủ đòi nợ đến lý chị gặp đường hạo đến đây đứng dậy hành lễ lao sư tốt ách đường phủ chưa từng thiếu tan ợ đặt m ô n g đ ô n trên ghế ngồi đường hạo dò xét đứng đấy lý chị một chút phất phất tay đừng xử lấy có việc liền giảng lý chị ánh mắt xéo qua liếc đường hạo một chút một cái tay dắt á o lộ ra p h á lệ thẻ th nhăm nhó nửa ngày mới nói đến tỷ tế a ngươi vừa từ chiến trường trở về tàu xe mệt mỏi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi lần này ta tới là muốn nhìn xem nhà ta trường tỷ cùng nàng nói một chút một số chuyện nhìn xem cái này không đại thiếu năm bộ dáng này đường hạo rất cảm thấy hiếu kỳ cái này lý chị luôn luôn chính là đơn thuần hoạt b á c chưa từng có qua dạng này tư thái với lại đây coi là xuống tới chính mình vậy cùng lý chị một nhà thân có chuyện gì không thể nói đạo đường hạo nhìn chằm chằm lý chị coi trọng một lát thẳng đến tiểu tử này chột dạ rời ánh mắt vừa mới mở miệng u cái này chuyện gì chính là không thể cùng ra sứ giảng hoàng thất việt tư vay tiền vẫn là muốn cho mượn cái gì đồ vật liên tiếp t r a hỏi đáp lại xuống tới lại là kéo căng lấy miệng lắc đầu liên tục gặp từ tiểu t ử này trong miệng bệnh lên không ra bất kỳ lời nói đường hạo càng thêm nghi hoặc cũng đúng lý trị đến đây càng thêm có hào hứng l i ê n tại cái này trầm m ặ t thời khắc lý huyện thanh chậm rãi đi vào nhìn về phía lý trị một chút cười nhẹ nhàng chào đón tấn vương điện hạ như vậy trước s ớ m đến nhất định là có việc gấp đi không sao ngồi xuống uống chén trà nóng chậm rãi nói chỉ cần chúng ta đường phủ ứng phó đến tất nhiên dốc hết toàn lực lý trị cho lý huyện thanh an về sau ngồi trên ghế ngồi thân hình liền vẫn muốn ốc xá bên ngoài lớp nhìn tựa hồ đang tìm kiếm trường nhạc công chúa thân ảnh lý h u y ề n thanh từ đó nhìn ra manh mối đưa qua nước trà ngươi trưởng t ỷ còn một tháng nữa canh giờ liền muốn lâm b u ồ n những ngày này cần chăm chú tinh dưỡng nghỉ ngơi thật nhiều nếu như điện hạ thật không tiện cùng ngoại nhân nói nói vẫn là chờ vào lúc giữa trưa lại đến vậy không thể quá trễ chất nhi mội mội còn muốn ngủ trưa hậu viện vô vọng lý trị trong mắt tránh qua một vòng ảm đạm từ ốc xá cánh cửa chỗ thu hồi ánh mắt lộ ra càng thêm vẻ vải kỳ thực kỳ thực cũng không phải chỉ có hướng trưởng tị nói ra mới có thể Huyền thanh tỷ tỷ chương ù n g t tỷ chín n trăm một mươi chín tình cảm gươm mắc chương chín trăm một mươi chín tình cảm gươm mắc đại đường chi trần thế võ thần cc c h a t ị m còn có chuyện là không thể để đường hạo biết được đường hạo lòng hiếu kỳ tại thời khắc này triệt để bị kích thích liền ngay cả lý h u y n thanh đều có thể kể rõ lại đơn độc không có thể làm cho mình biết được Nên trong i ế p lý h u h lời nói đường hạo nhanh chân bước ra thính đường chắp tay đứng ở trong nội viện mấy tháng không thấy trong viện hoa cỏ cây cối đều làm mọc một mảnh khả quan tốt tại cái này chút thợ tiệ hoa nhóm đều có một tay kỹ nghệ tuy là cành lá rậm rạp nhưng cũng có thể tu ra một chút còn tốt hình dạng đến qua đường người làm cùng đường hạo chào hỏi đường hạo đáp lại lúc lại không quên liếc bên trên thính đường một chút lý t r ị sớm đã truyền tải ở gần lý huyện thanh trên ghế ngồi chính nghiêng về phía trước lấy thân thể hướng lý huyện thanh thuật nói cái gì đó nơi đây cách phòng trước khá xa hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho đường hạo đã nghe không rõ ràng tuy là như thế nhưng từ lý huyện thanh tấm kia lúc sáng lúc tối khuôn mặt đường hạo chờ cảm nhận được trong đó cũng không phải là việc nhỏ vớt ve chân bóng cái cảm đường hạo vớt vớt sợi d â u mặt lộ ra trầm tư nữ tử tâm tư cẩn thận nhưng lý huyện thanh xem như một cái đặc biệt nhưng lý chị tựa hồ cũng không cảm thấy được điểm này vẫn muốn khăng khăng nói tại lý huyện thanh nghe lại nhớ tới xuất trình trước đó trường nhạc công chúa chúa lý trị có thích ý người đường hạo lý khác giật mình minh ngộ nguyên lai tiểu tử này chính là muốn hỏi thăm một chút tình cảm phương diện v ố t mắc khó trách muốn để chính mình tránh lui nhưng trong nháy mắt đường hạo lại lần nữa nổi lên nghi ngờ cái này lý trị tuổi nhỏ liền một mực thân thể cư hoàng thành trừ cùng chính mình tiến về t h à n h châu một chuyến tựa hồ cũng không có xuất cung cử động chẳng lẽ lại cái chuông này ý người chính là thân thể cư trong hoàng cung lời nói chợt vừa ra khỏi miệng đường hạo trong óc không khỏi hiện lên hậu thế lịch sử đến trong dòng sông lịch sử tấn vương lý trị cùng võ tài nhân tại đường vương bệnh tình nguy kích lúc ngẫu nhiên chạm mặt hai cái t r a n lệch mấy tuổi người tựa h ồ tại cái k i a một cái trước mắt liền cọ sát ra yêu thương tiết lửa đường vương băng hà lúc theo lý mà nói tùy tùng tam cung lục viện phi tử tài nhân đều đều muốn trôn cùng đơn độc võ tắc thiên người này đi một đầu đường tắt xuống tóc làm n i c ô nhập đạo xem miễn đến một kiếp này khó mà như vậy a một cái sống sót sau tai nạn để hai cái vốn là không nên kết hợp người cường ngạnh kết hợp sẽ cùng nhau ngẫm lại về sau phát sinh hết thảy võ chiếu ra nam sủng giết hại lý thị tôn g thân giá không triều đình đại quyền lý trị vi phạm nhân luân độc sủng vũ thị tri tử lại đem võ tắc thiên tỷ tỷ đặt vào hậu cung mạo xưng làm bên gối đồ chơi Đây h ế trong thể hết t thể, có tầm r trị v mắt lý trì sau khi nghe xong đường hạo chất vấn quanh thân đại trấn sắc mặt vậy trong nháy mắt trở nên tái n h u t n lý trị sợ đường hạo chính mình tỷ tế có lên trời xuống đất bản lĩnh lại là một cái không sợ quyền quý chủ dạng này một cái lộ ra đại nghĩa nếu là thật muốn luận sự lý trị không chút nghi ngờ bóng người trước mắt sẽ không chút do dự công khai tử hình lý h u y ề n thanh khoa chặt lông mày đứng dậy tiến đến đường hạo trước mặt mang theo một vòng nghi hoặc ngươi ngươi là như thế nào biết được tìm được chứng minh đường hạo sắc mặt âm trầm đáng sợ nhìn qua cái kiêu đạo có chút sợ hai ánh mắt trách nói ngươi có biết võ tài nhân là người phương nào ngươi phụ hoàng tài nhân bên gối thế t i ế p lúc nào có thể từ ngươi đến thèm nhỏ rãi tổn hại nhân、luân. không ta u â ta h pháp. lễ đường hạo tiến h hay h k tới một bước túi người đến nhìn qua cái kia run dày bóng người trầm giọng nói ra tiểu tử ngươi là hoàng tử nên làm chút hoàng tử nên làm sự tỉnh thanh châu chuyến đi khó khăn năm mươi có đốt lên sắc bây giờ ngươi liền như thế làm ẩu thật làm cái này đại đường hoàng thành là ngươi cái hoàng tử này hưởng thụ chi điện đưa tay điểm điểm lý trị chán cái tia run dậy thiếu niên như giật điện né tránh ra đến sợ hai trong ánh mắt phản chiếu ra tấm kia nghiêm túc khuôn mặt bao hàm uy nghiêm sát khí lời nói quanh quẩn ở bên hai tiểu tử ngươi nghe kỹ g i a n can đ ả m tại trong hoàng thành có một k i a loại này làm trái tiến hành ta chắc chắn đưa ngươi đem ra công lý chớ nói ngươi là hoàng tử liền là thiên vương lão tử đến ta đường hạo chiếu c h ạ m không lầm có lẽ là loại này lời nói quá kinh hãi sau lời nói quá kinh hãi sau l ờ nói quá i n h hãi a u lời nói quái sau lời vừa mới thấy rõ cái k i a bị dọa đến mặt mũi tràn đầy nước mắt c u ậ n mình run run lý trị ngươi làm gì hắn vẫn còn con nít mà thôi đừng muốn dọa sợ hắn liếc một chút đường hạo lý huyện thanh mơ hồ không rõ nói khẽ dù nói thế nào cũng là đại đường hoàng t ử a ngươi có thể nào như vậy đối với hắn gào thét đứng người lên ảnh đối bên thai nhắc nhở mắt điếc thai ngơ chậm rãi quay người đi ra phía ngoài đến vĩ nạn thân ảnh bay ra một câu nói có ta tại việc này không thành chương chín trăm hai mươi một hai hai hải chương chín trăm hai mươi một hai hai hải đại đường chi trần thế võ t h u n cc tra tìm mùa xuân ba tháng xuân v ề hoa nở đường phủ hôm nay lộ ra phá lệ vui mừng cả phủ viện người làm nhóm bận tiểu t i ế t có người ở trong viện trên cây buộc lên dây thừng đem một giường giường đệm t r ă n phơi ở phía trên có người đem trong phủ bên ngoài phủ quét sạch một lần còn cảm giác không đủ cầm lấy khăn lau đem cửa phủ cửa sổ xoa lại xoa còn có lật ra các đại quốc công phủ đưa tới trẻ mới sinh ý phục khoa tay ngược lại nhảy từ nhỏ đến lớn theo thứ tự chỉnh lý quy kết chỉ là đường hạo trên mặt lại hết sức nghiêm trọng thủ hộ tại úc xá trước lộ ra phá lệ kiềm chế trường nhạc công chúa tuyệt đối là đường phủ tiêu điểm cả hoàng thành tiêu điểm bởi vì nghe bà đỡ t Hôm nay thành hàng gia phu ngự h lâm giáp sĩ đem chọn đường phủ vây chật như nêm tối cái này chính là đường vương ý tứ đường hạo đánh nam phía bắc bên ngoài tất nhiên kết xuống không ít cựu địch trường an thành ngoại vực nhân khẩu không ít đường vương lo rằng có người sẽ thừa cơ trả thù nhắc tới nhà giàu có cùng phổ thông người dân thật đúng là có chỗ khác biệt sớm phía trước một t u ầ n lúc cả đường p h ụ liền được thủ hộ so quân cơ muốn mật còn muốn kín phu cận hiệu thuốc bên trong liên quan tới một chút hy hữu cầm máu trị thương dược vật cùng giữ thai an mệnh dược vật đều bị đường p h ụ vơ vét vì chính là trước tiên có thể bảo trụ đại nhân tiểu hải tử cổ nhân thường nói sinh m ạ i như là tại trước quỷ môn quan đi một lần cái kia cũng không phải nói chuyện giật dân l i ê n trụ cột nhất ngoại khoa t h ư ờ n g thức đều không có cổ đại y thuật có thể thấy được lồn đốn không nói đến cái này chữa bệnh vệ sinh điều kiện liền là cái kia thiết bị nhìn xem vậy quá sức đường hạo nghe đóng chặt ốc xá bên trong một chút t nào biết rõ giờ phút này chính là mấy cái bà đỡ cùng ngự y đang thảo luận tiếp xuống tùy thời muốn ứng đối các loại khả năng đứng tại ốc xá bên ngoài đường hạo nghe được ốc xá bên trong c ó phải hay không chuyển đến trường nhạc công chúa tê tâm liệt phế r u thảm hợp tay hình chữ thập vậy tại ẩn ẩn run dày đóng chặt lại t h ỉ n h thịch trực n h y tấm mắt vợ môi nhẹ nhuyễn thượng tiên phù hộ thượng tiên phù hộ mẹ con bình an mẹ con bình an đường hạo giờ phút này chỉ cầu trường nhạc công chúa trong bụng trẻ mới sinh không phải cự anh có thể thuận lợi sinh nợ ở đời sau sáu cân đi lên trẻ mới sinh hơn phân nửa muốn thông qua mổ bụng lấy ra. nhưng tại đây là đại đường cự anh mang ý nghĩa khó sinh tiểu hai t ử khó đảm bảo đều là việc nhỏ càng đáng sợ liền ở chỗ một s á t hai mạng luôn luôn đưa thích mở đường hạo cho đua t r ư ở n g tôn sung chưa hề gặp qua đường hạo nghiêm túc như thế nghiêm túc qua cái này ngày xưa trên chiến trường quát tháo phong vân lệnh đ ị c h tướng nghe tin đã sợ mất mật nhân vật giờ phút này vậy mà toàn bộ thân hình cũng tại ở lần run dày một đôi tay dựng tại đường hạo đầu vai trưởng tôn sung an ủi không có việc gì đường huynh cắt nhân thiên tướng lao thiên sẽ không làm khó trường nhạc công chúa càng là đi đường cân nhắc chân sợ giấm chết đạn man vật lại càng không có cái gì ngoài ý mới lời nói ở giữa ốc xá bên trong s ợ đau nhức kêu rên đột nhiên tăng lớn thêm chút sức nhanh nhanh cơ hồ là nghe được những âm thanh này trong nháy mắt đường hạo một trái tim đột nhiên rớt xuống nắm lấy cửa gỗ ngón tay bóp đốt ngón tay trắng bệnh cả cá nhân sở hữu thần kinh đột nhiên kéo căng liên l á đất bằng một tiếng xét hoa hoa hoa non nớt van g dội khóc n ỉ non âm thanh đánh vỡ cả ốc xá yên tĩnh cơ hồ là trong nháy mắt này đường hạo cảm thấy trên thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm chính là cái này âm thanh trẻ mới sinh khóc n ỉ non một giây sau treo lấy tâm chưa hoàn toàn rơi xuống đất lúc ú c xá bên trong truyền ra một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc tiếng hô nha còn có đường hạo nghe được câu này lúc thời k h ắ c đó vừa định trầm t ĩ n h lại tâm nhất thời bị lại lần nữa nắm chặt lên v ề y thay chờ đợi một cái khác gầm thanh khóc nỉ non mà ngoài phòng sinh bà đỡ cùng các ngựa y sát thực mặt lộ ra kích động xì xào bàn tán thật sự là có phúc lớn đâu còn không phải sao thân là đại đường t r ư ở n g công chúa lại là vị thiếu niên này anh tài n ư tử sinh hai cái mới hiện lộ ra bản sự a một n h a i hai hai cái này chính là thượng thiên phúc lợi đường quốc công thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a Bên hai cái này hai chút cái s ớ một chúc mừng. Đường hạo nghe mừng, m đường nơi nào nghe vào đến, vào lòng quá muốn lấy muốn quá có tiếng h nhanh ể lên t vào còn lại nửa cái nửa n lại ạ m trường nhạc công chúa. Phải chăng có thể rớt một tiếng nhạc công chăng này. chúa, phải có qua cửa ra, hải khóc nỉ non xông phá bốn phía một chút ồn ào chuyển tới t h a n h âm tuy là lúc trước như vậy vang dội nhưng cũng vô cùng rõ ràng cửa còn chưa mở bốn phía bà đỡ ngự y đều là đã hoan hô lên c h ỉ ít cái này hai tiếng khóc nỉ non đại biểu cho trẻ mới sinh không việc gì đường hạo t h ở phào một hơi c h ỉ ít sinh sản vòng này tiết hết thể thuận lợi dưới mắt chính là đại nhân an uy chắc hẳn cùng lúc trước đại nhân an uy muốn thoáng nhỏ hơn một chút sau lưng trình sử mặc cầm lấy n ắ m đấm đấm b ó p đường hạo đầu vai gặp đường hạo xoay người lại vừa mới cười nhạt một tiếng không có việc gì thảo dược xa bưng vải ta đều khiến hai cái cấp dưới cho ngươi kiêng công chúa điện hạ nàng nhất định có thể độ qua năng quan tiểu tử ngươi ngược lại là tốt số một t hai hai hải ta nghe thanh âm này còn giống long phượng thay có phu ca đường hạo nhìn một chút cái kia hành lang m i ệ n g năm bưng hòm gỗ binh sĩ quay đầu về chỉnh sử mặc cười cười dụng tâm hy vọng chất nhi nàng vậy còn an khang Cê cê, hoa hoa c không không một, hai hai một tiếng n gieo h o hò từ trong đám người bạo phát đi ra đường hạo nơi nào còn nhớ được rất nhiều người nhảy cấm hoan hô vội vàng tiến vào ốc xá đón cửa lại đập vào mi mắt chính là thành đống băng gạc nhuộm đầy vết máu nhìn thấy mà giật mình chưa phát giác ở giữa đường hạo chóp mũi chua chua trong mắt nước mắt đào quanh nếu là nói nam nhân chiến trường chính là tại phía trên chiến trường này chém giết nữ nhân chiến trường chính là tại sinh mệnh sinh ra một khác cùng tử thần thi chạy c u ố n qua rèm vải nhìn qua màu trắng tái nhợt h i ế u khí vô lực trường nhạc công chúa chăm chú nắm chặt cặp kia nhu di sao như thế nào trong lòng t i ê n ngôn và ngữ đến thời khắc này vẹn vẹn hóa thành hai chữ này không đợi trường nhạc công chúa trả lời sau lưng ông trẻ mới sinh ngữ y tiếp lời gốc dạng đường công g i a chớ có lo lắng đường phu nhân chỉ là mất máu quá nhiều đã ngừng dưới mắt đường phu nhân mạch tượng tuy rằng yếu lại cũng không h ỗ n loạn ngày sau nhiều chịu chút bổ dưỡng chén thuốc liền có thể trong lúc nói chuyện đã có bà đỡ bưng lên một bát l u ộ c trứng đi tới nhân lúc còn n ó n g ăn ăn chút mới có tinh thần thấy cảnh này đường hạo khuôn mặt có chút động rất có chút giống như đã từng quen biết cảm giác chính mình ở đời sau tức phụ sinh nở bằng cách mổ bụng xong bác sĩ dặn dò muốn ăn bên trên bốn nước trứng gà luộc bổ sung hậu sản thể năng lúc đó lần thứ nhất làm cha đường hạo lại còn làm một hơi vọt tới đối diện nhà hàng lấy mười nguyên giá cao mua xuống một bát nghĩ không ra cái này bất thành văn quy củ lại là từ cổ lúc lưu truyền tới nay gặp đường hạo muốn tiếp qua chén sành bà đ ỡ đưa tay lời ra người đứa nhỏ này trẻ mới sinh hàng thế cũng không nhìn bên trên một chút đều là đau lòng nương tử uy a n loại này thô sống ta cái lao bà t ử này lành nghề vẫn là để ta tới giải thích nhẹ nhàng chậm chạp ngồi ở giường đầu cho suy yếu trường nhạc ô n g chúa cho ăn từ ái trên mặt bên trên qua một vòng ý cười nhìn qua suy yếu đến không muốn nói chuyện trường nhạc ô n g chúa lẩm bẩm nói công chúa điện hạ người à ngược lại là tìm một cái hảo phu quân biết rõ trước tiên quản ngươi chết sống nhà ta kia n ư tử vừa vào phòng sinh liền ôm lấy hắn hải nhi trông thấy là bé trai c ư ờ i không ngậm miệng được đến vậy may mắn là nam hải à nếu là cô gái chỉ sợ lại phải chịu này lao đầu t ự chửi rủa đứng dậy ở giữa nghe được bà đỡ lời nói này đường hạo trong lòng một trận chua sót cổ lúc nam tôn nữ ti chính là thế gian s u thế bất luận kẻ nào cũng không thể n g ự c chuyển ngươi nói cái này một nữ nhân ôm nguy hiểm tính mạng sinh lên một đứa bé dễ dàng mà kết quả là nếu là cô gái còn có lọt vào chỉ trích đường hạo đã từng nghe qua đáng sợ nghe đồn nói là sẽ trong phòng sinh bị bên trên một cái cái bô nếu là bé gái chắc chắn sẽ chết chìm ở trong nước tạo thành chết h i ể u giả tượng đường hạo tiếp qua bà đỡ trong tay trẻ mới sinh nhìn xem cái tia nhăn ba khuôn mặt nhỏ cùng nắm chặt nắm đấm cười không ngầm miệng được mềm mại đến lại hồ muốn lưu động đồng dạng thân thể để đường hạ o ôm không dám loạt động vú em từ sau kéo lấy trẻ mới sinh đầu đâu sợ có sơ xuất đến trông thấy trên giường bóng người hướng về bên này nhìn quanh đường hạo cẩn thận xê dịch bước chân tới gần trường nhạc công chúa nhìn xem chúng ta bà bảo ăn một chút trứng cả trường nhạc ô n g chúa trên mặt có một chút huyết sắc nhìn xem bên giường để đón g ư ờ i cầm cái mũi nhẹ nhàng gọ lấy mềm mãi tóc máu, phi thường chịu trên giường để đó một cái đường hạo trong ngực ôm một cái trang diện ấm áp cùng cực không biết lúc nào t r i n h sử mặc dảng cánh cửa giật ra một đạo thò đầu vào nhìn lên một cái thấp giọng hỏi thăm đường huynh à, để cho ta vậy nhìn xem hải nhi à, nói thế nào đến ta cũng là cái này hải nhi thân thúc ba a trong lúc nói chuyện dưới chân đã không nghe sai khiến một chân đã bước vào đến bên trong cửa phòng gần bà đỡ một thanh đẩy tại t r ỉ n h sử mặc lồng ngực đuổi hắn ra đến các người mới từ chiến trường trở về đầy tay huyết tinh sát khí quá nặng không thể trực tiếp tiến trong thang phỏng sẽ trêu chọc đến không sạch sẽ đổ vật phải hướng ôm hải nhi phải hướng đường công ra túng bách t ử bạc hà diệp ngâm trong b ộ n tắm lại vượt c h ậ u than đem cái kia tà ma đổi đi mới có thể tiến bảo t r i n h sử m ặ c ngược lại là s à n g k h o e chủ một thanh giật xuống trên người mình á o đông cũng không sợ lấy xuân hàn x e l ạ n h khí trời đứng trong sân c h à o hỏi cái kia mấy cái che mặt muốn đi gấp tỷ nữ chạy cái gì chạy nhanh cho ta bị nước rửa mục trì hoãn canh giờ cái này đệ nhất thúc bá vị trí bị người khác bắt đến ta lấy các ngươi thử hỏi vừa dứt lời tô khánh kiệt dắt cuốn họng hét to lên hắc ngươi tiểu từ này động tác ngược lại là nhanh ẹ t mình vậy cùng đường h u n h xuất sinh nhập tử lúc nào muốn để ngươi làm cái này đệ nhất thúc bá ta đến ta tới trước cho ta tẩy t r ư ờ n g tôn sung ngược lại là trơn trượt gặp hai người này trong sân cãi nhau hét lên hắc yến tĩnh y ê n tĩnh trường nhạc công chúa còn cần tinh dưỡng vừa sinh ra hai cái hải nhì cũng sợ cái nhiễu còn nói s a n g hai cái t h u c bá có thể nào liền điểm ấy kiến thức vậy không có gặp hai người lạng yên không lên tiếng cười hh ắ c ắ c hai vị xin lỗi ta trưởng tôn trùng thủ biên giới đã lâu trên tay lại chưa từ dính máu tiên tiến một bước giải thích liền tiến vào trong thang p h ò n g độc lưu hai cái tức giận giận mắng đứng ở trong viện bóng người chương chín trăm hai mươi hai sắt thép tự thú chương chín trăm hai mươi hai sắt thép cự thú đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm đường phủ sinh hạ hai bảo xem như trong hoàng thành đại sự không ít vương công đại thần nhóm đưa tới kỳ chân quả mừng hoặc là đưa tới kim ngân vật phẩm trang sức mấy ngày kế tiếp đường phủ chỉ là thu lấy quả mừng liền bận b i ể u túi bụi có lẽ là nam tôn nữ ti nhưng tại trong xương cốt tư tưởng quan niệm rất rõ ràng hoàng gia thưởng xuống tới cho nam bảo rõ ràng cho nữ bảo nhiều hơn không ít một chút khôi phục chút trường nhạc công chúa nhìn xem lý huyện thanh bảy ra đến lễ vật n h u n nhịp cười nam hải sau này vẫn là khảo thủ công danh nhổ cái đầu trù không thể đang suy nghĩ phu quân như vậy quanh năm suốt tháng buôn ba bên ngoài để cho người ta lo lắng hãi hùng nữ nhi ra còn tốt xem sách biết chữ ta còn có thể giáo chút cầm kỳ thư họa làm trọn vẹn đọc thi thư tài nữ cũng là lựa chọn tốt ngươi nói đâu một đôi đẹp mục đích nhìn về phía đường hạo giống như tại hỏi thăm lại như khi lấy được đường hạo khẳng định đường hạo ngượng ngùng nợ đủ cười yêu thương nhìn xem lẳng lặng nằm trong ngực ngập lấy ngón tay trẻ mới sinh nhẹ giọng đáp lại hết thể nghe ngươi chính là lý huyện thanh tiện tay n h ả ra mấy món kim ngân vật phẩm trang sức đến để đặt tại tinh xảo hộp gỗ nhỏ bên trong chất nhi m vẫn muốn cô gái bây giờ tức là còn chính mình nguyện lại hợp phu quân ý cả hai cái tên d ở hơi ngược lại thật sự là là tới thiên tứ dưới phúc lợi cũng không nhiều như vậy nam nữ có khác khái niệm đường hạo nghe nói lý huyền tinh như vậy nói ra liên tục khoác tay sinh nam sinh nữ chỉ cần làm ì n h đường phụ loại ta cũng đồng dạng đối đãi nhưng ngàn vạn lần đừng muốn kéo ta tiến lần này nam tôn nữ ti vũng nước đ ủ gặp đường hạo như vậy che chở nữ nhi trường nhạc công chúa cười nói như thế rất tốt chuyện phía bên trong nô thông gó gó cửa đi vào đến trông thấy hai cái trẻ mới sinh nhóm lên một chút trong mắt bao hàm cực kỳ hâm mộ chưa mới bàn giao khởi sự t ì n h đến công gia binh bộ bên kia đến tin tức chiết thứ nhất đại bác sinh sản song thành cần ngươi đến nghiệm thu nghiệm thu vỗ nhẹ trong ngực trẻ mới sinh phía sau lưng đường hạo trên mặt tránh qua một vòng lưu luyến c h i sắc ai mỹ hảo thời gian luôn luôn như vậy ngắn ngủi ta mới vừa vặn dấu ngủ l ấ y lý huyện thanh đứng dậy từ đường hạo trong tay tiếp qua trẻ mới sinh l i ế c bên trên một chút đường hạo thúc giục nói đi thôi quốc sự không việc nhỏ húng chi là chế tạo hỏa khí cái này quân quốc đại sự ngươi không đi giám sát xem xét chỉ sợ chúng ta cả đại đường liền không ai dám đến nghiệm thu nhìn xem trẻ mới sinh ngủ say khuôn mặt đường hạo xẹp xẹp miệng một mặt không tình nguyện nói khẽ cũng được cũng được ta đến đến liền về đại bác tư tưởng không phải một ngày hai ngày làm đệ nhất chi hỏa súng chế tạo hoàn thành lúc đường hạo liền bắt đầu triển vọng tương lai kỳ thực bây giờ đại bác nhiều nhất chỉ là hỏa súng phóng đại bản mà thôi có lúc trước chế tạo hỏa súng kinh nghiệm chế tạo bốc cháy pháo đến quả thực tương đối dễ dàng hai người xe chạy tới binh bộ lúc nơi này công xưởng quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt từng tòa đứng với bóng k ó i bốc lên nồng đầm khói trắng hướng lên bầu trời bên trong p h ư n ra người khoác ngân giác binh sĩ cầm bóng lượng sắc bóng bén lượng trên ư sưởng như n trọn công thùng g mâu, qua, sau đem đồng dạng. Hai người đơn được tòa Hai ra cho công chứa thủ thẻ vệ về là người giản bài, liền hướng đựng khu vực khu đến.、Trên、đất trống binh bộ chế tạo nghiệp tướng l á n h năm nút g a o từ trên xuống dưới đánh giá cái này mới nhất chế tạo ra sắt thép quái thú nói là sắt thép cự thú không chút nào khoa trương thời đại này phong ốc cửa sổ hơn phân nửa đều là một chút chất cố vật binh bộ tạo nhiều nhất chính là đao kiếm áo giáp chưa từng sớm nước loại này lấy tấn tính toán chất lượng vật hòa xuống đến là nắm đường tướng quân phúc kiến thức qua thế nhưng là cái đồ chơi này cũng là lần đầu tiên tạo vớt vớt dưới hàm râu dài tướng lãnh ngắm nhìn bốn phía đồng dạng hiếu kỳ rõ xét binh sĩ các ngươi nói cái đồ chơi này coi là thật có thể sử dụng trên chiến trường đối với hỏa súng uy lực cái này chút s ư ở n g rèn các binh sĩ hơn v â n nửa cũng là chỉ là nghe nó nghe đồn nhưng cũng không tự mình chứng kiến qua hoặc nhiều hoặc ít đối mọi người trong miệng nói loại kia đại uy năng có chút hoài nghi như hỏa súng thật sự là có như vậy xuyên thấu chiến giáp uy lực chắc hẳn lửa này phá uy lực tất nhiên sẽ không nhỏ l i ề u mạng chạy trốn nhưng cả hai cái bánh xe chống đỡ lấy đồ chơi nếu thật là trên chiến trường vậy không có vậy kỵ binh như vậy cấp tốc ca ngươi đây liền không hiểu sao bản này liền là có thể giết địch mấy trăm bước đồ vật tăng thêm cái kia đạn pháo huy năng lại có ai dám đến đây tấn công rất nhiều nghi hoặc thanh âm tiếng vọng tại đường hạ bên hai đường hạ huyện chuyển nợ đủ cười đi đến đến. các hạ nói không giả lựa này pháo lấy địch thủ cấp trăm bước đánh đâu thằng đó mặc cho ngươi cường h ã n cỡ nào cũng không thể dựa vào thân thể đối đầu vậy chính là chỗ kinh khủng nghe nói cái này âm thanh không ít binh sĩ xoay đầu lại hướng về đường hạ hành lễ tinh xảo đi lên trước đến đường hạo chạm đến bên trên cái kia rét lạnh dày đặc sắc ống lại nhìn xem các nơi đúc nóng chỗ trình thể mà nói bộ này đại bắc vẫn là thô g i á p vô cùng nhất là tại dược thất cùng pháo đuôi kết nối chi địa còn có chút nhỏ b é đường vẫn đến mảnh xem một phen đường hạo cũng khó có thể căn đoan dạng này một cái họng pháo đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu hỏa dược t h i ê u đốt nhất là chính mình lúc trước chế tạo đạn t h á o bây giờ càng không thể tùy tiện lấy ra thí nghiệm dù sao kéo dài lúc kíp nổ loại này tinh chuẩn kỹ thuật chính mình bây giờ không cách nào đạt tới trước mắt mà nói dùng cái đồ chơi này đ ổ n đá vẫn là ổn thỏa nếu là th chị sợ tám thành sẽ tạt nòng vô vô cái kia băng lãnh s á t thép cự thú đường hạo nói ra lâm đem cái đồ chơi này trước cất giữ t r o n g kho đợi ta nghiên cứu một chút tại làm đại lượng chế tạo đi chương chín trăm hai mươi ba nhạc phụ tham phủ chương chín trăm hai mươi ba nhạc phụ tham phủ đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đại bác sự tình tạm thời gắt lại vừa mới chế tạo tốt thần binh lợi khí liền như vậy bị tiến lên nhà kho phong tồn không ít xưởng rèn binh sĩ vậy rất cảm thấy hiếu kỳ đường hạo nói là về nhà nghiên cứu một chút nhưng ba ngày này hai đầu cũng không thấy đường hạo đưa tới mới đ ổ i tu bản vẽ đối với chế tạo cồn ma chế tạo thủ lĩnh mà nói điều này thực là một loại nội tâm trà tấn luôn cảm thấy không nhìn thấy lửa này pháo l â y trời chấn địa y năng trong lòng liền một mực ngứa điều động mấy cái binh sĩ thăm hỏi về sau mới phát giác đường hạo mấy ngày nay trừ tại đường phủ bên trong t r e o chọc mới mở mắt trẻ mới sinh liền ngồi chung trong tháng trường nhạc ô n g chúa lôi kéo việc nhà tựa hồ đối với đại bác việt này hoàn toàn không có để ở trong lòng chế tạo tướng lãnh sở lấy cái kia dày đặc xa ống rét lạnh xúc cảm lại một chút cũng hàng không giới trong nội tâm loại kia hòa nhiệt Ai? Đại trưởng Phu Trí tại khắp nơi. loại này đồ tốt liền muốn nhất cổ tác khí chế tạo ra có thể nào bởi vì con gái việc nhà mà gắt lại đủ kiểu d à y vò bên trong chế tạo tướng lãnh đem đại bác chế thành tin tức nói cho lý tĩnh muốn cho hắn vậy đến khuyên đ ủ cái này kỳ tư diệu tưởng t i ể u tử mau chóng đem đến tiếp sau cải tiến hoàn thiện lý t ĩ n h thật đúng là một cái không h i ể u nhân tình thế thái thiết huyết n g ạ c h h á n biết được đại bác thành hình một khắc này lúc này cưới trên chính mình đại huyền mã bay đồng dạng chạy tới đường phủ đường phủ người hầu nhìn xem cái mặt này xe ngựa cũng đến không kịp ngồi một đường sôi động đường hạo nhà phụ cũng không dám ngăn cản hai cái trông nhà hộ viện người hầu nhìn xem vô nói đến lời nói đến cái này thật đúng là thời tiết thay đổi luôn luôn quan tâm ra quốc đại sự lý quân thần khó được vì hai cái cất tiếng khóc chào đời hài tử buôn ba một chuyến ngươi hiểu cái gì lý quân thần tám thành là trông thấy trường nhạc công chúa sinh hạ h ả i nhi trong lòng sốt u ruột lấy ô m tô nhi n tới hưng sư vấn tội lý huyện thanh tướng quân sợ là muốn rơi kim đ ầ u đầu nhìn xem hai nhà buộc vui cười nữ quản sự đen lên mặt phía sau nói người dành ngắn ta xem hai n g ư ờ i là không muốn tại đường phủ ở lại coi trọng các ngươi cửa còn dám nói bựa cẩn thận ta cáo cùng lý cô đương xé nát hai ngươi miệng hai nhà buộc biết rõ lý huyện thanh lợi hại nhất thời thần sắc trên mặt biến đổi n g ậ m miệng không nói nữ quản sự nhìn xem cái kia vội vàng biến mất tại trên hành lang thân ảnh mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nhắc tới cũng là kỳ quái trường nhạc công chúa sinh hạ hải nhi muốn nói cũng là cũng là bệ hạ có thể ôm vào cháu ngoan cái này lý quân thần lại là đuổi ở phía trước coi là thật kỳ ngoài phòng người nghị luận ở mỹ cũng hâm mộ lên cả hai cái chưa lớn lên bảo bảo chật vừa ra đời liền nhận nhiều như vậy đại đường trọng thần chiều cố nhưng trong phòng kỳ thực lại là một cái khác phó quan cảnh lý tính tại ốc xá bên trong một vòng không có kết quả ở nhà buộc dẫn đầu dưới vừa mới đến âm p ò n g hiện ở chỗ này trưởng thành vui mừng công chúa trong tháng phòng hai cái tiểu nhi dù mà lý huyện thanh cùng đường hạ o bồi hộ i tràng sở ốc xá bị cách thành hai gian một kiện dùng cho trường nhạc công chúa cùng hai cái sinh ra bảo bảo phòng ngủ một kiện khác chính là bọn hạ nhân dùng để hầu hạ trường nhạc công chúa sinh hoạt thường ngày sử dụng chật vừa vào phòng lò than bên trên liền thịnh phóng lấy tư tư bốc khí ấm nước tường ngoài mang lấy than đá đem chọn ốc xá bên trong đốt ấm áp dễ chịu một mảnh lấy một thân ngay ngăn áo bông lý tĩnh xem hết hai trẻ mới sinh đã làm mồ hôi đầm địa lý huyện thanh bên ngoài phòng chờ lấy thấp p h ỏ n trong lòng không thôi vậy cùng cái kia chút người làm m suy đoán phụ thân hơn phân nửa là đến h ư n g sư vẫn tội tuy nhiên đường phụ không cần hoàn thất xuất sinh sớm chính là t r ư ở n g tử kế thừa đế n vị nhưng mắt thấy trường nhạc công chúa đã sinh hạ hai hải chính mình trong bụng không phản ứng chút nào khó tránh khỏi sẽ khiến thế hệ trước nói ra đứng ngồi không yên ở giữa lý tinh đã từ trong trong phòng nắm đường hạo đi tới hạo nhi a sinh con dưỡng cái đây vốn là phụ đạo nhân gia nên làm sự tình chúng ta đại đường nam nhi muốn bao nhiêu lấy quốc sự làm trọng phương thức chính độ a mới mở miệng chính là dọ quan đường hạo tuy có dị nghị nhưng cũng không dám phản bác cười ngượng ngùng một tiếng nhìn sang lý huyền thanh trong lòng tự đủ đây cũng là đến tuyên dương ra sự q u ố c sự biện chứng một đường tới lý huyện thanh thì lớn thư một hơi phảng phất giống như giải thoát đồng dạng lý tính tính n é t nàng phá lệ rõ ràng t r i n h chiến cả đời coi như đến bây giờ không để ý tới triều chính nhưng sau khi về nhà không phải mua thương làm đồng chính là nghiên cứu sách lịch sử nhất là đối với chiến sự nghiên cứu có thể nói cẩn thận nhập vi liền trong nhà để tại thư phòng gian phòng sa bàn đã lý tính bạc đi không dưới m ư ờ i thậm chí p h ủ bên trong t ậ ợ mục hơn phân nửa canh giờ chính là chế tác người đầu gỗ ngẫu các loại cờ xí người nhẹ nhàng đi lên trước cho ngồi có trong hồ sơ mấy cái trước hai người pha bên trên một ly trà lý huyện thanh sen vào nói phu thân phu quân vừa mới từ tây vực chiến trường trở về lại bắt kịp chất nhi mội mội sinh sản thật vất và rảnh rỗi mấy ngày cái này không phải cũng là chăm sóc chăm sóc mẹ con rảnh rỗi tranh thủ thời gian mấy ngày mà lý tính một mặt nghiêm mặt trong giọng nói hơi có vẻ nghiêm khắc hài nhi bây giờ còn nhỏ không cần ra giáo càng cần làm cha vì đó tương lai sáng tạo một mảnh bình thản đ ồ n g rộng tây vực chi địa lại là đã thu phục nhưng hảo nhi à người ta trong lòng cũng rõ ràng cái tiêu cao cú lệ chi địa là mình bệ hạ trong lòng một tây gai không rút ra lòng có bất ăn a gặp lý huyện thanh một bức muốn nói lại thôi bộ dáng Lý t nghiêm túc ngưng trọng trên mặt có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép thân sắc đỉnh lấy tóc hoa dâm lại cũng không lộ ra thương lão ngược lại cho người ta một loại lao tướng dư huy còn tại cảm giác vậy hạ khâm tứ ngươi công chúa chi vị chính là chúng ta lý ra phúc phận chúng ta muốn tri ân đồ báo vì nước can đảm bôi ít nhất phải xuất ra cùng chờ công hiến có thể nhận được lên dạng này vinh hạnh đặc biệt chương 924. công thành thôi diễn chương 924. công thành thôi diễn đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm mặc cho ai cũng không nghĩ ra cái này quân thần vội vàng đến đây đối nữ nhi đúng là một trận chỉ trích nhìn xem ngón tay đem bàn trà gõ bành bành vang lý tĩnh đường hạo cũng có chút hoài nghi đến cùng cái này đường vương là cho vị này quân thần t ớ i não vẫn là vị này quân thần tiến vào vệ quốc hy sinh thân mình ngõ hẻm ra không được đưa tay vua vô lý t ĩ n h bả vai c h i t để đem đề tài dẫn trở về nhạc phụ lần này chúng ta luận sự chuyện khác dấu vết tạm thời không đề cập tới gặp thần tình kia dần dần kích động lao tướng thoáng trở nên bằng thẳng đường hạo đối đầu lý huyện thành cảm kích ánh mắt n g h i ê n đầu sang chỗ khác đối lý tính nói ra nhạc phụ hôm nay đến đây nên không phải là thuyết giáo hai ta đi cái này dương châu thuyền lớn đã tại kiến tạo trường an quỹ phường đi hướng quỹ đạo còn có ta cái kia chuẩn bị cho tạo thuyền đại nghiệp nối liền tài lộ quán rượu cũng tận tại trong dự đoán chúng ta đại đường nhất thống cựu châu đường đi ở trong tầm tay a dưới mắt chỉ cần hết thể tiến hành theo chất lượng liền có thể nhạc phụ còn có lo lắm chỗ lý tính vô vô đường hạo cánh tay hai lòng đánh giá cái này hoàn mỹ có rẻ ngự trọng tâm lớn lên nói ra không thể lại kéo cao cú lệ cái tô văn đường là một t hạo nghe ú n g ta rõ lý tính lần này đến đến nay thương định chinh phạt cao cú lệ một chuyện thứ hai hỏi thăm đại bác vấn đề ai đường hạo ra vẹn thâm trầm thở dài một tiếng nhẹ dương mi phong lựa này pháo sự tình nói ra ngươi khả năng không hiểu liên lụy đến kéo dài lúc kích nổ hà nội n giao dung cùng gánh chịu hạ độ đem k h ô n g chế trước mắt mà nói rất khó làm đến hoàn mỹ a đạn pháo uy lực chắc hẳn nhạc phụ sớm có nghe thấy âm thanh chấn động khắp nơi mây khói lượt trời cái kia chút bị nuốt hết mây khói người thân thể tàn phá máu thịt bé bét uy năng lớn b ạ o hiểm cũng không nhỏ a nếu là không có làm đến vạn vô nhất thất thử nghĩ tại này hành quân đánh trận trên đường loại này đồ vật tại quân ta bên trong bạo liệt tổn thất kia có thể không người dám gánh chịu a tạo ra đi ra cái kia chút từ ngữ quả thực đem lý tính cho hù dọa vạn chặt lông mày nghe được cuối cùng càng là không còn dám để đôi câu vài lời. túi đầu suy ngẫm lao tướng trầm ngâm thật lâu khẽ gật đầu người nói với việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn nhưng chúng ta cái kia chút đạ tháo đánh xuống cao cú lệ cũng không thành vấn đề đi chạy về phía khuyên nhủ khuyên nhủ cái này lao tướng lại lợi thêm một năm nửa năm cao cú lệ trong nháy mắt có thể diệt nhưng đường hạo xem lý tính tư thế kia tám thành chính mình nói không ra đến là kiên quyết sẽ không bỏ qua nhạc phụ không ngại theo ta đến đây chúng ta tại xa bàn phía trên một phen thôi diễn liền có thể biết được trong đó lợi và hại nghe nói muốn tại xa bàn thôi diễn chiến sự lý tính nhất thời đến hào hứng trà nóng một n g ụ n chưa chắc đi theo đường hạo liền đến úc xá xuyên qua thư phòng đi vào gian phòng một tòa cự đại liêu đông xa bản hiện ra trước mắt lít nha lít nhít thành trại sinh động như thật thành lâu t h ủ bảo còn có na nhan sắc rõ ràng đường quốc hai nước để lý t ĩ n h xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ hạo nhi người cái này xa bản làm ngược lại là tinh tế thoáng như đặt mình vào tái ngoại đồng dạng làm cho lý t ĩ n h lấy làm kỳ đường hạo trong lòng vẫn là có chút đắc ý dù sao cái này xa bản chính là dựa theo hậu thế lịch sử địa đồ dự về phần cái kia chút thành trại vậy bất quá là để đám thợ mộc lớn nghe chút biên tái kiến trúc rừng cây cao sơn đều là phòng chế mà thành đường hạo kỳ thực cũng liền ngay trước một bước tác phẩm nghệ thuật đến quan sát quan sát dù sao mình hiện tại chính là đại đường nhị phẩm đại tướng quân bài diện vẫn là phải có h u y ể n truyền nợ nụ cười bên trong đường hạo phất phất tay nói bất quá là chút nhàn hạ thủ công chế phẩm thôi nhạc phụ đại nhân chỉ cần ưa thích ngay khác đường mối liền để thợ m ộ t thợ tỉa hoa nhóm làm tiếp một bộ chính là lý tính tấm kiêng ngưng trọng trên mặt cuối cùng tại câu nói này về sau có một vệ chuyển biến tốt đẹp chất phác nợ nụ cười rất tốt rất tốt rút ra một viên tắm tải đống bùn nháo bên trên cơ sý lý tính hai con ngươi nhìn chằm chằm cả xa bàn đại c Thô giáp đại thủ cắm xuống cờ một khắc, nắm bước hai cái nhân cắm cờ nắm xuống ngâu sĩ bước cái đường ể đi qua. tướng Trôn Sương hương, cao thước bộ hoang. Đại đường dung si đã qua đời tự có dũng vũ chiến tướng lại lần nữa hưng phạt như lão phu vì đại đường dũng tốt tiên phong tất nhiên dẫn đầu hương binh t r i n h phạt nơi đây lấy an ủi ta vì nước hy sinh nhiệt huyết nam nhi đường hạo nhìn t r u n g đại cục vậy không lên tiếng cầm lấy trên bản thành tướng xếp gỗ xếp thành một chữ đóng giữ cương thổ ta nếu vì tô gà vịn tất nhiên không thể như vậy c h ị vua lúc trước đã có một đạo kiên cố thành tường lần này chỉ cần tu chỉnh kéo dài liền có thể cách t r ở ngàn vạn hùng binh trường thành theo bốn lượn địa thế xây lên dễ t h ủ khó công đại đường mạnh mẽ bắt lấy tất nhiên khó khăn trùng điệp còn nữa đại đường đường xa mà đến nếu là không mạnh mẽ lấy tất nhiên lương thảo không tốt công lâu không dưới chắc chắn không công mà lui nhìn xem cái k i a đạo từ phù dư xây dựng một mực nam hạ xây dựng đạo hải biên thành t ư ờ n g lý tính sắc mặt nghiêm trọng nắm lấy đại đường cờ xì tay chậm chạp không dám rơi xuống đường hạo gặp lý tinh suy nghĩ bất định càng là tại thành khuất chỗ tặt ra một đạo sông hộ thành đến dòng sông v ư ợ quanh danh trời c h i địa coi như công phá trưởng thành lại phải có bao nhiêu tướng sĩ chết n g o à i thành t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm chiến sự trò chơi t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm chiến sự trò chơi đại đường c h i c h â n thế võ thần cc tra tìm triều dương na di đã đến bỏ lên trên đỉnh đầu dòng d ã ba bốn canh giờ hai cái tướng quân vây quanh xa b à n đánh đến hôn thiên á m địa. từng lần một thôi diễn đại đường tiến công cao cú lệ chiến sự cờ sĩ nhổ lại cắm cắm xong lại nổ đem chọn đống bùn náo h khu vực đâm t h ủ n g trăm làn lỗ làm lý tính lại một lần nữa không công mà lối lúc sở trường một ngụm t r ọ khí sắc mặt nghiêm túc đem cờ xí ném ở một bên quay người rời đi hãy cho ta cực kỳ cân nhắc lại đến cùng ngươi g i ả n g co bỏ rơi câu này trong lời nói ra đường phủ thẳng đến lý phủ có lẽ là đường hạo cho lý t ĩ n h ra nan đề cái này chiến tranh mê vậy mà thâu đ ê m suốt sáng tại lý phủ thôi diễn cho tới quên tào triều bãi triều về sau liền có hai người lên tiếng hỏi nguyên do trực tiếp trùng hướng đường phủ không phải bọn họ không tin nhậm chức lý t ĩ n h tài năng mà là cũng muốn nhìn một chút đường hạo tiểu tử này đến cùng cho lý tính ra vấn đề nan giải gì có thể đem một đời quân thần làm khó thôi diễn người từ một người biến thành hai người về sau liền ngay cả ý chỉ kính đức chính chi tiết một đám lao tướng vậy ủ n đùn kéo đến nhân số vậy có hai người biến thành năm người trên đường t à n bộ tô định phương nghe nói đường hạo hành động vĩ đại vậy rất cảm thấy i ế u kỳ trực tiếp chạy đến đường p h ụ liền ngay cả chuẩn bị thừa dịp nhàn hạ đi thân thăm bạn cao sĩ liêm cũng được biết tin tức này vội vàng thoái thác hành trình chạy tới đường p h ụ bên trong vốn là nhỏ hẹp q ố c xá tại cái này chút lục tục no g nghe đến lao tướng về sau trở nên chen chúc không chịu nổi nghe nói vinh công công b ằ n báo đường vương vậy ngồi không yên trên kệ xe ngựa đánh lấy thăm hỏi con cháu c h i ê bài chạy tới đường phủ một tiếng long bảo đường vương c vậy công công hạ giá đáo cũng không nói hoài tới quần thần lễ hỏi đường vương đi thẳng tới xa bản trước ánh mắt từ quen thuộc liêu đông thành trắng nham thành phù dư thành tân thành cùng ô cốt thần thi xa thành bên trên từng cái lướt qua lúc trừ ấm lên đường hạo đây đều là người làm chuyện tốt cái này t r g thành cái nào mà đến phù dư thành làm sao lại thêm vào sông hộ thành tân thành thành tường đều có thể cao tám t r i n g còn có cái này ô cốt thành là tình huống như thế nào thuộc về cái k i a cao cú lệ sao còn có cái này bách tể cùng tân la vốn là hai cái liền nhau bang quốc chiến sự vừa mở bọn họ liền sẽ trợ giúp cao cú lệ sao chúng ta đại đường liền như vậy không chịu đ ổ i quả thực là lớn lên người khác t r í khí diệt uy phong mình b u ồ n cười nghe được đường vương gào t h é t đường hạo mặt không đổi sắc chỉ hướng cái này trưởng thành từ từ giảng giải vậy hạ cái này trưởng thành chính là lịch sử còn xuất lại trước đây ít năm thành bên trong cao cú lệ lần nữa đã xây dựng bên trên một chút tường cao bây giờ lại đi chiến sự bọn họ dẫm lên vết xe đổ lại lần nữa xây dựng trưởng thành không gì đáng trách ta lại nói cao cú lệ cái tô văn xương bá c h i tâm rõ rành, rành rành đối với đại đường từ trước đến nay liền không thân thiện có tâm phòng bị cũng là hợp tình lý tổng thể tới nói đại đường như một hương binh bọn họ đều có thể t u kiến dù sao thành cao lao sâu dựng thẳng vách tường thanh giã mặc kệ n g ư ỡ n như thế nào khiêu khích bọn họ liền cố thủ thành trì liền tốt nghe nói lời này đường vương á khẩu không trả lời được đường hạo nhìn khắp bốn phía cái này chút k h ẽ gật đầu tán thưởng lao thần tiếp tục nói kỳ thực không có đạo này trường thành đã cũng không ảnh hưởng đại cục trường thành thất thủ đều có thể lui khỏi vị trí sông dư cùng làm núi l i ề n tại cái này bờ sông để đại đường vượt sông từng bước xâm chiếm chỉ cần đại đường công không tòa thành tiếp theo chính là vững vàng không lỗ ngồi chờ đại đường cạn lương thực hồi chiều chính là nói ra nơi đây đường hạo vứt bỏ trong tay thành trì xếp gỗ vung tay từ cả liêu đông c h i địa l ư ớ t qua nhìn trung đại cục tân la quốc có bách tể trước đến kiềm chế cao cú lệ đều có thể hướng lên liên hợp tiết duyên đà dưới nhưng cấu kết bột hải quốc môi hở răng lãnh đạo lý liền cái k i a cách xa nhau ngàn dặm đông tây đột quyết đều hiểu bọn họ như thế nào lại không thể m i mạch giải thích hướng phía đường vương nhìn lên một cái đường hạo chắp tay nói v ậ hạ ngài xem cái này chiến sự có phải hay không cái này đấu pháp ngưng thần nhìn xem cái kia xa bàn thật lâu đường v ư ơ n g một bàn tay đánh tại cái kia đường hạo trên n ó người tiểu tử này có dạng này q u â n báo như vậy triệt để phân tích vì sao không nói trước bờ báo có biết hay không thế nhưng là quân quốc đại sự không phải như vậy trò đùa tiến hành đường hạo sờ lấy bị thu dột mới che đầu mặt mũi tràn đầy bị khuất vậy hạ thuyền này chỉ tại tạo thủy lục tịch tiến để cao cú lệ hai mặt t h ụ địch hai phe kiềm chế muốn d ị t quốc bất quá là trong nháy mắt một cái t r ớ c mắt vi thần vốn cho rằng đại thần trong triều nhóm đều là ý tưởng như vậy cho nên chưa từng báo cáo a còn nữa Ta vậy quyền làm đây là một trò chơi buổi tiếp vệ quốc công thực thao diễn luyện nhìn xem riêng phần mình công phòng mà thôi mà không biết lúc nào lý tính đã tới cửa thán bên trên một hơi khả năng này không phải cho đùa nghe nói quân báo sớm tại đầu tháng chín người cao ly liền đã đánh đông tuổi làm tên chữ hàng vô số b ó tuổi còn có cái kia liêu đông c h i đ ị a hội tụ cao cú lệ cả nước trên dưới tử tù chỉ sợ chúc thành không giả nghe nói đồng tử đột nhiên nắm chặt t r i n h phạt tâm tư vậy đ ố n g nhiên yên t ĩ n h lại chín doanh đại định duy này một góc xem ra thu phục cũ nhưỡng sự tình còn cần canh giờ trong n á y mắt nhìn thấy đường hạo tầm kia thu được thắng lợi khuôn mặt nghiêm túc lại đường hạo tạo thuyền sự tình không thể lười biếng còn có cái này trường an thành quán r ư ợ u ngươi cũng muốn tự mình giám sát chấm cho phép ngươi không lên tảo chiều cũng không cho phép ngươi biếng nhác thư giãn ngươi nhưng minh bạch đại cục đã định con sẽ không vào chiều sớm dạng này đãi ngộ đường hạo sao có thể không đồng ý chín mươi độ không người vái chào lễ thần cần tuân thánh mệnh cũng không để ý cái này đầy phòng đại thần đường vương tay hào v u n g lên dẫn đường nhìn xem tôn nhi đến chương chín trăm hai mươi sáu chỉ điểm giang sơn chương chín trăm hai mươi sáu chỉ điểm giang sơn đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm b ậ phủ, phủ hãi, hãi. Xem, đại đại Tốt Tốt. xem ra toàn chúng ta đại đường lại phải ra một vị kinh tiên động địa tuyệt luân tài nhân đường hạ vậy nghiêm túc thuận nước đẩy thuyền đây cũng là vi thần nắm trường nhạc công chúa vậy hạ phước khí nó ngó cái này ô m một cái cái kia đường vương đối cả hai cái lấy vui tôn nhi cực kỳ hài lòng r i ê n g phần mình ô m dân một nén nhang canh giờ vừa mới trả lại cho vũ em trong tay cùng trường nhạc công chúa nói chút chuyện phim lúc thanh đi trong phòng võ tướng đại thần một chút lao thần vậy thừa cơ hướng đường hạo cáo tử nhưng như là lý tĩnh chính chi tiết cao sĩ liêm một đám lao tướng lại chậm chạp không chịu rời đi đường hạo không cần nghĩ trong lòng cũng minh bạch vừa mới chiến sự thảo luận nhìn như kết thúc mỹ mãn nhưng cuối cùng cho ra kế sách quả thực quá qua loa những lao hồ ly này nhất định là muốn từ từ truy đến cùng trong đó tại thay lời khắc giảng vừa mới xa bàn địa đồ cải biến lớn hơn một chút trọng yếu địa phương sớm đã hoàn toàn thay đổi nhưng ánh mắt này đọc các lao tướng tất nhiên từ đó nhìn ra một chút manh mối quả thật đúng là không sai đường vương đi ra khỏi chúc mừng hôn lễ một khắc này huyện chuyển vẻ mặt vui cười trở nên nghiêm túc lên vung tay h à o nói theo chấm trước đến x a bàn một đám lao thần cùng đường hạo theo sát lấy đường vương lại lần nữa vào nhà bò chờ x a bàn trước đó đường vương liếc nhìn một chút số lượng không nhiều mấy vị lao tướng gác tay mà đứng quân quốc chuyện quan trọng không phải cho đùa bây giờ chỉ còn đại đường trụ cột v ữ n vàng đường hạo có mấy lời cũng không cần che giấu tô định phương nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia xa bàn thật lâu chỉ hướng một chỗ nói ta từng nhớ kỹ lẫn vào cao cú lệ thám tử đến báo cái mưu ngoài thành có một chỗ thanh thúy tươi tốt rừng cây tại cái này xa bàn phía trên lại là chống g i n g đến cùng là quân báo có sai vẫn là phiến địa vực này tại hành quân bên trong liền muốn ma diệt rơi còn nữa vì sao muốn ở chỗ này đắp lên một tòa tân thành đường hạo quét mắt một vòng tô định phương chỉ địa phương ngón tay tại cái kia địa đồ phương vị gó gõ tô tướng quân nói rất đúng quân báo cũng không bất kỳ sai lầm nào phiến địa vực này lại là có một mảnh rừng cây cây tối thanh thắp dương mục nhưng đối với chúng ta đại đường mà nói vùng rừng tùng này không nên xuất hiện không nói đến cái này chút viên mục chặt tới xuống tới biến thành cực giai khí giới công thành còn nữa cái này chút thanh thúy tươi tốt trong rừng chính là dấu kín đại quân nơi tuyệt hảo bởi vậy tại đại đường trong hành trình vùng rừng tùng này liền không nên xuất hiện lần này giải thích ngược lại là mọi người hài lòng không ít lao thần cũng âm thầm gật đầu đường hạo ngón tay na di chỉ vào cái kia tạo dựng lên tân thành tiếp tục nói p h í a địa vực này xuất phát từ khe suối kẹp câu chỗ vị trí hiểm yếu dễ thù khó công rất nhiều một người giữ hải vạn người không thể qua chi kỳ công nếu là nơi này xây bên trên một tòa tân thành nhất định có thể cắt đứt trước sau chiều ứng chúng ta đại đường vậy có rất nhiều tương tự cứ điểm thí dụ như hàm cốc quan tại chiếm linh phiến địa vực này về sau xây bên trên một tòa tân thành cửa khẩu bắt buộc phải làm cũng có thể thủ hộ chúng ta chú quân an uy đường hạo suy nghĩ cẩn thận nhập vi liền ngay cả một mực ngưng thần suy tư lý t ĩ n h nghe đến lời này vậy khuôn mặt có chút động đường vương khẽ nhữ l ô n g mày nhìn qua một bên lý tính người như thế nào đối đãi lý tính trầm ngâm một lát chắp tay nói đường hạo suy nghĩ chu toàn lại là khó được cuộc chiến này liền nên đánh như vậy sau khi nghe xong lời này đường vương ngưng trọng khuôn mặt trầm rãi triển lộ nét mặt tươi cười truy vấn mười vạn tinh nhuệ chi sư có thể nuốt vào liêu đông lý tính trên mặt tránh qua một vòng ngưng trọng thận trọng mở miệng bệ hạ cũng là quân trận đại gia nếu là cái này mười vạn đại quân dùng để chiếm đất hoàn toàn đầy đủ nhưng cái này liêu đông c h i địa địa thế phức tạp bàn về công thành sợ là không được nếu muốn cường công thành trì chỉ, chỉ dựa vào trên đất triển l ã n dịch chỉ sợ cần thiết binh tốt không dưới năm trăm ngàn nói xong chính mình suy nghĩ lý tính liền không nói nữa hắn mỗi một câu nói đều là trải qua qua nghị sâu tính kỹ câu câu châm trước thậm chí cái này vô cùng đơn giản hai câu nói đều là từng câu kiếm ra đến cao sĩ liêm nhịu nhũ mày từ bên cạnh thân đứng ở đường vương bên cạnh nhìn chăm chú x a bàn trầm giọng nói bây giờ tây vực chi địa các bộ lạc giải tán rất không cần phải muốn m ê n h mông đại quân đóng giữ như vậy điều hơn mười vạn binh lực hồi chiều không phải việc khó coi như tăng thêm trong hoàng t h a n h binh tốt đụng đủ mười vạn vẫn là có chút khó khăn còn nữa coi như từ tây nam chi địa tại điều động một chút đụng đủ năm trăm ngàn lương thảo thực vật cung ứng vậy kiên quyết theo không kịp mười vạn binh tốt đã là trước mắt đại đường thực hạn đường vương khẽ gật đầu có lý nếu như thủy quân lại thêm năm mươi ngàn như thế nào lý tính nhắm lại tầm mắt nhìn về phía cái kia một mảnh làm sắc khu vực trong mắt đ ố n g nhiên sáng lên năm mươi ngàn thủy quân lục hải phối hợp tổng cộng một trăm năm mươi ngàn công phạt cao cú lệ đủ đã nghe nói lời này đường vương chậm rãi quay đầu nhìn về phía đường hạo nói đường hạo ngươi cảm thấy thế nào đường hạo nhét miệng lên ý cười trong lòng lòng tin trần đầy lý tướng quân nói đều là sự thật thần cũng không dị nghị đường vương trong đôi mắt cái kia phiến tinh hỏa dường như bóng lưỡng phất một cái ống tay á o vậy liền theo hai vị nói đợi lại đường thủy quân kiến thiết xong lại công phạt không mượt chương chín trăm hai mươi bảy diên g phần mình dự định chương chín trăm hai mươi bảy diên g phần mình dự định đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường phủ liên tiếp mấy ngày náo r a động t ĩ n h lớn như vậy làm cho toàn triều văn võ đều biết tin tức linh thông ngụy vương phụ triệt để đem chân tướng bôi cơ sở trong đó liên lụy đến quân quốc đại sự cùng hỏa khí quản sự không dám thất lễ lúc này liền hướng ngụy vương lý thái b ẩ m báo khí trời trở nên ấm áp vạn vật khôi phục ngụy vương cầm một thanh cán cây gỗ sẻn nhỏ đào thổ thân thủ đem hai ngày trước mới từ bắc địa siêu tập đến sổ cúc để vào trong hầm gieo xuống sau lưng rất nhỏ bước chân đình chỉ lúc quản sự thanh âm cung kính chuyển đến ngụy vương điện hạ binh bộ chuyển đến tin tức đường hạo chế làm đại bác đã phong tồn nói là còn cần cải chế đường phủ h ô m qua tụ tập trong t r i ề u một nửa xà nhà võ tướng cùng đường hạo thôi diễn công chiếm cao c ú lệ một chuyện đến cuối cùng nói là các lao tướng cũng từ bỏ tấn công suy nghĩ p h ù chính sổ cúc mầm non s ẻ n nhỏ ở chung quanh lật lên trên bùn đất vỗ vỗ đem chính gốc bó hoa p h ù chính lý thái cầm lấy bên cạnh tiệ gỗ cho mầm non dội lên hai nước trong bầu vừa mới hài lòng đứng lên tiện tay đem mang bùn cái s ẻ n a o cho quản sự cái này đường hạo ngược lại là th nhiều năm trước tới nay đao không hề dính máu cái kia chút võ tướng nhóm tiêu nhọn đầu cũng muốn làm ra một chút chiến sự đến chứng minh chứng minh bọn họ giá trị cái này đường hạo ngược lại là không giống bình thường sợ biết đánh trận hung hăng chối tử quản sự cầm bùn xúc róc thịt cọ hạ lên mặt bùn đất khe n h í u lông mày suy đo nói n đạn t h á o tại t r i n h phạt tây đột q u y ế t chiến dịch bên trong đại triển thần uy chỉ làm cho lưng ngựa bên trên những người man kia nhóm nghe mà biến sắc quân lính tan giã theo lý mà nói loại này uy năng đồ vật lẽ ra nhanh chóng đúc thành mới được nhưng sự thật lại là đường hạo có chút hay cũng để bụn có phải hay không là bởi vì này hỏa khí tai h đường hạo mới không thể không làm ra quyết định như vậy sài bước đi h ư ớ n g trước đến lý thái thân ảnh lộ ra phá lệ trầm tĩnh nói như vậy đến cũng là có mấy phần đạo lý nhưng đường hạo người này xưa nay không theo lẽ thường hành sự hỏa khí sự tình liên lụy quân doanh trực tiếp liên quan đến trong quân doanh thắng qua huyền giáp quân lực lượng phụ hoàng sẽ không không coi trọng càng sẽ không dễ dàng để vật này t r ư ờ n g khống tại người nào đó chi thủ có lẽ đây chính là phương pháp trái ngược để chư vị đại thần tâm tư không muốn để ở nơi này trong sân lưu lại đạp đạp tiếng bước chân nửa này trầm tư hồi lâu lý thái gắt tay mà đứng quay đầu lại chuyên lệnh rơi đến sờ sờ binh bộ tình huống làm rõ bây giờ binh bộ còn tạ i chế tạo thứ gì còn có lưu ý tôn này đại bác đến cùng phong tồn ở nơi nào tài nhân phủ ba tháng là mỹ hảo mùa vụ không có tháng hai xuân hàn xe lạnh nên đón ba tháng xuân về hoang n l ố n đốm lấm tấm hoa đ à o treo tại đầu cảnh tiểu hoa bao tranh nhau hưởng thụ lấy nắng ấm trong n o n có mang theo một tia mềm mại đáng yêu khẽ nói âm thanh từ dưới cây chuyển đến ngươi nói lý trị tiểu t ử này bây giờ nghĩ đến chuyện gì vì sao đưa qua cái này trâm cải liền không còn có đến tiếp sau ngồi tại ghế đầu bên trên hai tay chống nghiêm mặt gò má màu vòng nhìn xem rực rỡ trong bùi hoa phi vũ hồ hiệp có chút nghiêng đ ầ u lại đến hiện tại ngươi còn muốn lấy tiểu tử kia cái này chấp trưởng thiên hạ bệ hạ chẳng lẽ lại cũng nhập không ngươi p h á p nhãn ngược lại là cái kia thường thường không có gì lạ hoàng tử lại thành trong lòng ngươi ý c h u n g nhân nằm trên ghế ngồi bóng người nhìn xem trên đỉnh đầu theo thanh phong rung động n ụ hoa phun ra một cái nét mặt tươi cười vạn sự vạn vật đổi mới đại đường giang sơn cũng không ngoại lệ dưới mắt đ ừ n g nhìn tiểu tử này vẫn là hoàng tử nói không chừng vượt qua hai năm lắp mình biến hóa biến thành chấp trưởng thiên hạ đại quyền sinh sắc quân vương ngươi à. ánh mắt vẫn là muốn lâu dài chút tại tuổi già sức yếu đường vương trước mặt có lẽ chỉ có sống quãng đời còn lại trôn cùng kết quả nhưng ở hắn nơi đó nói không chừng còn có thể ngồi tại lo n g h bên cạnh thân chạm đến chạm đến cái k i a quyền lợi mềm sợ màu vòng dáng người có chút cứng lại trắng một chút trên ghế ngồi thanh â m loại này đại nịch bất đạo lời nói tựa hồ tại màu vòng đã nghe tới vô số lần sớm đã không có lúc trước như vậy c h ầ n kinh võ tài nhân nói cẩn thận làm cẩn thận a đã nói bao nhiêu lần rồi người tại như vậy hầu n g n lo ngữ mười cái đầu cũng không giữ được chặt gặp võ tài nhân bất vi sở động sắp mặt bên trên nơi đó có nửa điểm e ngại cảm giác màu vòng lập tức vậy từ bỏ tiếp tục thuyết phục suy nghĩ xê dịch dưới thân ghế đầu xích lại gần võ tài nhân cẩn thận liếc nhìn một chút t i ê n tĩnh vị lạc vừa mới nói nhỏ lên tiếng tư nghị triều cương chính là mất đầu say mềm lại nói ngươi làm sao sẽ biết cái này lý trị có thể ngồi lên đại đường quân vương c h i vị có lẽ là trong lòng lòng hiếu kỳ thúc đẩy vậy khiến cho cái này tuân thủ luật pháp nha hoàn đối võ tài nhân lời nói này nghi vấn võ tài nhân đâm đâm màu vòng mi tâm cười bổ cợt một câu biết rõ là mất đầu tri tội còn dám cùng ta thương nghị không sợ cũng rơi xuống li giải thích võ tài nhân c á c h ra lên hành non ngón tay từ từ nói ra chi m bay tận lương cung ẩn giấu bây giờ đại đường bắc cảnh đại định tây vực c h i địa mở đô hộ phủ càng là thiết trí tại tây đột quyết trọng địa tây nam c h i địa cùng thổ phiên quan hệ thông gia chuyện tốt đại hảo cục diện tạo nên cái này chút võ tướng nhóm công thành danh thoại mắt thấy chỉ có cao cú lệ c h i địa khối này có thể bước lên chiến hòa địa phương cho nên cái này chút các lao tướng cũng tranh đoạt cái này tại cuối cùng một khối xa trường bên trên lại lập chiến công quan tông diệu tổ vậy bởi vậy sẽ có như vậy nhiều võ tướng nhóm tể tụ đường phủ tranh luận một chuyện đủ ở giữa chia xuống đất ghế dựa nhẹ lấy động Võ t lần, lần này lý trị đăng cơ đã lộ ra manh mối sớm muộn sự tình màu vòng trong đầu suy nghĩ dần dần rõ ràng cái tia sáng ngời trong đôi mắt nhấp nhoáng một vòng hưng phấn ánh sáng kinh hỷ nói như thế nói đến chúng ta chúng ta không phải cũng có thể lời còn chưa dứt võ tài nhân giơ ngón tay giữa lên đặt môi xong trước làm im lặng động tác h ô i sớm chúng ta còn muốn xây lên một chút sức lực Chương bây í mật công nghiệp q u n Chương công nghiệp quân sự. Đại đường chi chân thế võ thần. CC, tra tìm. Trên sự. sự. chi CC, thế g Bí mật tìm. tra Đại i võ ấ được đến cuối c n ù giờ cảm g á c cạn, việc thực cải tạo, này muốn mình hành. tuyệt biết tự rõ Hòa khí đ ư n muôn nhưng g hạo đã muôn qua, chế ỉ n nói, cũng không có để cho người ta hài lòng h thể cho hài ta để mà có cải i b n Bây giờ chế tạo kỹ thuật cần thời gian lắng động còn có vật liệu é p tinh thiết để thuần hoàn toàn không phải thời đại này có thể tùy tiện làm đến hà nội kỹ thuật còn có thể thông qua khuôn đúc miễn cưỡng chịu đựng nhưng cái này sắt thép sức chịu đựng độ thượng lại cần thí nghiệm đến hoàn thành đường hạo dứt khoát sắp hiện ra có cái gì t r ư ớ c chế tạo tốt tại để về sau cải tạo sự tỉnh muốn lên nửa đêm sáng sớm đường hạo liền cưỡi lên ô t r u y đơn thương độc mã đến thái c ự a cung còn tại rửa mặt đường vương nghe nói đường hạo bài kiến rất cảm thấy nghi hoặc đợi bốn cung nữ đem tơ lụa áo trong bao đắp lên người liền phất tay gọi tới vinh công tông để đường hạo trong điện nói chuyện dưới ánh đến bốn cung nữ vây tại đường vương bên cạnh vội vàng thân h n h chiếu tại bình phong phía trên để tại chín giờ tới năm giờ về sinh hoạt chắc hẳn tại trời có chút sáng lên liền muốn đứng dậy tào c h i ề u đường vương tới nói quả thực hưởng thụ không ít không tập trung đào ngũ ở giữa từ sau tấm bình phong lẩn lẩn chuyển đến đường vương hơi có vẻ lười biếng thanh âm đường hạo a vội vã như thế gặp chấm thế nhưng là có chuyện quan trọng b ẩ m báo thu hồi suy nghĩ đường hạo cung kính cung không người tử hỏa khí lại thành thần muốn thử xem trong đó uy lực đặc biệt b ệ hạ phê chỉ thị hòa giữa uy lực đường vương là kiến thức qua đạn pháo uy năng đường vương vậy hơi có nghe thấy nhưng này hỏa khí lại là đường vương cũng chưa từng kiến thức qua nhanh chân bước ra trong điện đường vương lấy một kiện đơn bạc cao trắng, Lao r như, chỉ chỉ、so、như vậy đại đường uy t h ấ n tứ hải nhất thống cựu châu đại kế cũng càng gần một bước sài bước tiến lên giữ chặt đường hạo khuỷu tay đường vương tiếp tục nói lập tức lên lệnh binh bộ trắng trợn chế tạo ngươi vậy lập tức cho trâm huấn luyện được đại bác bộ tốt đến gặp đường vương sau lưng mấy cái cung nữ trong tay nâng mấy món không tới kịp phủ thêm quần áo đường hạo cũng có chút không đành lòng đánh gãy đường vương nhiệt tình tăng vọt tình thế làm sao việc này quá trọng đại đáng ra kiên trì chắp tay nói bậy hạ việc này còn cần thí nghiệm thí nghiệm thần mới an tâm đầu nhập quân doanh sử dụng trước mắt còn cần chắc thí đạn pháo trọng lượng tránh cho dẫn phát tạc nòng sự cố đường vương lúc này mới phát giác chính mình thất thố vớt vớt sợi dâu khẽ gật đầu không sai việc này xác thực cần cẩn thận hai cung nữ gặp đường vương chậm xuống thần đến đổi vội vàng quỳ xuống đất đưa lên giày cho đường vương m ặ vào liếc một chút đứng tại trên điện đường hạo đường vương vừa cười vừa nói tiểu tử ngươi chỉ cần có thể cho chấm xây bên trên đại bác danh đến để cho ta đại đường binh lính không đang vì cao ngất thành t ư ợ n g cùng cái kia chút phòng thủ kiên cố pháo đài sầu mượn chấm nhất định phải để lại thưởng luyện binh chi đạo chế tạo chi thuật ngươi cũng là phương diện này người trong nghề hết thảy đều do ngươi đến đặt mua không cần bầm báo nếu là kiến thành chấm cũng muốn quan sát quan sát đường hạo người này tài năng xuất chúng không có phản tâm bây giờ lại là chính mình nữ nhi hôn phu đem loại này uy lực tuyệt luân đ ổ vật giao cho đường hạo đường hương tự nhiên yên tâm đường hạo chắp tay một cái lính chỉ nói bổ sung vi thần lần này đến đây thật sự là khởi bẩm cái này chế tạo cùng thí nghiệm tràng điệu một chuyện trong lúc nói chuyện đường vương đã mặc xong áo ngoài chỉ lưu trên đầu mũ miệng còn cần mặc đưa tay kéo lên đường hạo cánh tay ngồi trong điện bàn trà bên cạnh c ư ờ i ha hả nói ra bây giờ không phải triều đình không có như vậy đa lễ pháp đ ứ t thúc ngươi cũng không cần một ngụm một cái chấm kêu to tùy ý c h ú t đi ngồi lên ghế dựa đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười có đôi khi đi cảm thấy cái này đường vương bông xuống uy nghiêm tư thế ngược lại là càng giống là một cái từ thiện trường bối rất cảm thấy mấy phần thân cận chậm rãi tiếp qua cung nữ bưng lên trà nóng để tại bên miệm uống b v i thần cảm thấy thứ này dù cho trấn quốc lợi khí nhưng rơi tại hưu tâm nhân thủ bên trên tất nhiên di họa vô cùng thần muốn đem lửa này b ả o chế tạo đặt thâm sơn rừng rậm rời xa người ở địa phương cũng có thể ở trong vùng hoang dã kiến tạo một tòa bí mật tiểu thành phân phối một chút công tượng quân sĩ cùng tường quan liên người đối với hắn người cần chặt chẽ khống chế vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta cũng có thể sắp chết thương hạ thấp nhỏ nhất lần nữa tiếp qua cái kia quen thuộc lệnh bài đường hạo khấu tạ hoàng ân liền đang đi ra cửa điện một cái trước mắt đường hạo trợt nhớ tới cái kia ngày đó bị chính mình giăn dậy tiểu tử đến mình nếu là tiếng cái này công s ư ở n g trong thời gian ngắn cũng muốn ở trong đó tiêu hao hơn phân nửa canh giờ cũng không biết cái này mới biết yêu tiểu tử có thể hay không độ qua cái này một tính kiếp nghĩ đến đây đường hạo dừng chân lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem chỉnh lý quần áo chuẩn bị tào t r i ề u đường vương thần vương lý trị ta có thể cũng có thể mang đến đường vương không để ý vung tay lên vương mệnh kim bài đã trong tay ngươi đừng nói là một cái hoàng tử liền là bây giờ vinh công công vậy tất nhiên nghe lệnh tự mình nhìn đi chương 929, bắt tráng đinh chương 929, bắt tráng đinh đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m trời c h i ề u chiếu hồng nửa phía bầu trời quân doanh khản giọng hò hét đã bình tĩnh trở lại huấn luyện một ngày các binh sĩ top năm top ba bắt đầu tan cuộc đến hướng ngủ cư đại trướng gỡ xuống chính mình mua cơm trước đến nhà bếp mua cơm t r ì n h sử mặc mang theo hai cái binh sĩ xuyên toa tại cái này chút buôn tẩu binh sĩ bên trong cầm trong tay một trang giấy quấn chính là đường hạo đêm qua để viết bảng danh sách khôi ngô giáo u y dẫn theo vừa mới t h i khải giáp t r o n g thấy t r ì n h sử mặc một nhóm ba người nhìn chung quanh c ũ n g b i ế t chạy đi qua mồ hôi đầm địa trên gương mặt vừa mới như vậy trầm t ĩ n h lại thần sắc có một tia không tên khẩn trương t r ì n h sử mặc là trong quân doanh nổi danh ma quỷ giáo quan có người chạy bút não bên trong bắt đầu cùng cái kia m ộ ư ơ i cây số việt ở giã đều là hán tử này bố trí đến cho tới hiện tại quân sĩ nhìn thấy vị quan quân này phản ứng đầu tiên chính là t r ô n tránh sợ hắn đang lộng ra chút cha tấn người mới đưa tới trình tướng quân âm vang hữu lực lễ h ỏ i từ trước mặt khôi ngô đại hán trong miệm phát ra trời chiều dư huy tỏa ra chạy xuôi mồ hôi lóe một vòng lộng lẫy trình sử mặc sắc mặt nghiêm túc nhìn lên giáo uý một chút trầm giọng nói huấn luyện cường độ a còn có khí lực nói chuyện ngày mai tăng lớn cường độ trước mặt bóng người lông mày trong nháy mắt và lên lại trong nháy mắt thư g i ã n ra ngẩng đầu g i ữ ngực trịnh trọng hồi phục vâng dương dương trong tay bản g danh sách trình sử mặc đưa đi qua một nén nhang canh giờ ta muốn nhìn c h ứ danh đan thượng sĩ tốt lại là một chương bản g danh sách mà cũng không phải là tàn khốc huấn luyện hạng mục giáo uý trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút mừng thầm một thanh tiết quá trình sử mặc trong tay bản danh sách giáo uý có càng liền chạy sợ vị này k h n g bố giáo quan lại cho chính mình bố trí chút kỳ quái một lát sau quân doanh các nơi xuất hiện kỳ quái một màn xếp thành trường long nhà bếp trước n ồ n ngang lộn xộn nằm trong t r ứ n g ngủ cùng cái k i a còn tại ngâm trong b ồ n tắm ao nước một bên tràn ngập các giáo lý cao giọng gọi tên thanh â m công bằng liền tại trình sử mặc trước mặt cây nhang kia đốt đến một điểm cuối cùng lúc chữ cuốn lên viết ba trăm binh sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng tại trình sử mặc trước mặt bởi vì thông chi quá qua vội vàng lại không thiếu giáo lý trong tay roi ra quật không ít binh sĩ chạy tới lúc quần áo không trình tề có chút chật vợt từ cái này chút binh sĩ trên thân quét qua trình sử mặc sắc mặt trở nên ô n trầm nhìn xem các ngư dạng nếu là chiến sự h ợ t p h á t liên bộ dáng này như thế nào ứng chiến khi tất cả trong lòng người cũng coi là miễn không đồng nhất ngừng lại trách phát lúc chỉnh sử mặt lại vung tay lên nửa chén trà nhỏ canh giờ mang lên bọc hành lý xuất phát quân nhân lấy chấp hành quân mệnh là thiên chức không có dám đến chất vấn muốn đến hướng nơi nào làm chuyện gì trong óc lượn vòng chỉ có cái kia tới gần canh giờ như ong vỡ tổ đến có như ong vỡ tổ sông về n g ủ cư cầm chính mình bọc hành lý lại lần nữa vội vã lao tới giáo trường cái kia chút bưng bắt cơm binh sĩ nhìn xem cái kia chút giáp sĩ vội v à n thân ảnh vậy sớm đã thành thói quen chỉ vì bọn họ là đường hạ bộ hạ cũng chỉ bởi vì bọn họ những người này có một cái thần bí đặc trùng thân phận ba bách nhân đội ngũ tập hợp vẫn là khá dễ dàng làm chỉnh tề đứng tại t r ì n h sử mặc trước mặt một khắc này không ít người cũng thở hồn hển chờ lấy an bài nhiệm vụ mới mắt nhìn rõ ràng so với vừa nay cấp tốc không ít binh sĩ ngồi ở trường trận vị trí đầu não t r ì n h sử mặc cuối cùng lộ ra một vòng vui mừng ý cười cũng không tệ lắm có thể mo hơn không ít vẹn vẹn câu này đơn giản lời nói đã không ít binh sĩ trong lòng hoan hỉ không thôi có người xấu lấy chỉnh sử mặc bậy trên bàn trà cơm trắng liếm, liếm bờ n ô i nuốt nước miếng chính mình lay bên trên hai cái đồ ăn đã sớm bị chính mình để qua một bên không biết dưới mắt nhiệm vụ còn cần bao lâu chính mình mới có thể trở về đến lay bên trên hai cái nhưng t r ì n h sử mặc tựa hồ cũng không dự định mở miệng thuận tay cơ lấy trên bàn đ u a c h ú c ngay trước ba trăm người phương trận liền như vậy ăn như do c u ố n tuyệt không bận tâm bốn phía binh sĩ cảm thụ một nén n h a n g qua một bát cơm trắng đã thấy đáy t r ì n h sử mặc q u ẹ t q u ẹ t mồm sừng đứng lên rất tốt xuất phát không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh liền đơn giản mấy chữ các binh sĩ trong lòng có đủ kiểu nghĩ hoặc nhưng thủy trung không dám nhắc tới cùng yên lặng chờ tại chỉnh sử mặc sau lưng chậm g ã i ra quân doanh dạng này sự tình không chỉ là quân doanh mới có tại cả trường an vậy náo ra đồng dạng tình hình sườn g e n bên trong thân mang hoàng giáp binh sĩ nâng tay lên bên trong lệnh bài đối xử lạnh nhạt nhìn xem chính tại đánh thiết bổng thợ thủ công binh bộ s á t m ệ n h mang đi kinh hoàng thợ thủ công nhất thời bị binh sĩ mang đi gây nên bên cạnh thợ thủ công nhóm một mảnh nghĩ kỵ thậm chí tại cái kia hoàng thất ngự chủ vậy có hoàng giáp xuyên toa thân ảnh không có ai biết là bởi vì chuyện gì vậy không người nào dám đến hỏi thăm nghe n ó n g những người này vì sao bị binh sĩ mang đi bởi vì cái kia một thân hoàng giáp chính là hoàng thất tiêu chí tiêu chí cái này bệ hạ thân binh thân phận tôn quý. b ó từ, từ, từ, từ hôm nay g xuống, c trở đi các người đem mai danh nhận tính toàn đem lấy ngành nghề số lượng mệnh danh chúng ta muốn đến một tòa núi hoang ngăn cách thẳng đến dụng cụ xuất thế mới có thể rời núi đại đường c h i trần thế võ thần cc tra tìm cao cú lệ bộ lạc c á t cứ chiếm đất làm vua thời đại đã kết thúc tại cái tô văn cường ngạnh thủ đoạn quân sự dưới thiết kỵ đạp biến hơn phân nửa đ ả o quốc chư bách tể cùng tân la hai cái giáp giới tiểu quốc bên ngoài toàn bộ bán đảo đều thật p h ụ thạch xây pháo đài bên trong phòng chế đại đường sơn so n đại trụ bên trên khắc bàn lòng đại biểu cho hoàng thất cung điện uy nghiêm lưu ly đăng trản bên trên nến quang chập trờn chiếu dọi tại kim sắc vương tọa bên trên nổi lên một vòng phú quý sắc thái cái tô văn u ố t u ố t ly rượu nhất cước dâm tại hồ c ử u vương tọa bên trên một trong đôi mắt lộ ra một vòng dâm tà ánh mắt nhìn qua điện bên trong vũ cơ nhanh nhẹn nhảy múa liếm láp cái này mở môi mặt bao quát nhạy mới góc cạnh rõ ràng một tấc trường đao xẹo từ đầu lông mảy nghiêng kéo xương gò má vì này tấm hai gò má đổ thêm mấy phần vẻ hưng ác thanh nhạc dừng lại m ộ t khắc cái tô văn kéo miệng nở nụ cười vỗ tay bảo hay điện bên trong b à n trà bên cạnh ngồi các vị c u ầ n thần nhìn một chút trên thềm đá vương tọa thân ảnh đứng dậy toàn thân ngăn không được r u lên cuýt đi theo vỗ、tay. có lẽ là cái tô văn trên người có loại quân nhân trời sinh mang theo sắc khí chỉ làm cho một vị ngồi phía trước bưng lao thần có chút e ngại c ố n g u í t ở giữa trên đầu chiêu quan đúng là bị lê i n lụy có mẹo và ảnh chiêu quan từ đỉnh đầu trượt xuống lật qua hơi có vẻ vụng về hai tay n ệ lật lại bản án trên bàn loại rượu đinh đinh cạch cạch thanh âm cũng không tính lớn nhưng tại vui mừng nghe múa nghỉ trên đại điện lại phá lệ rõ ràng nguyên bản khẩn trương trên đại điện nhất thời lại tăng thêm một điểm bất an lại hồ sở hữu đại thần cũng đồng loạt nhìn sang ngồi tại đuôi tòa lão thần run dậy gọi ra một n g ụ n thở dài vô ý thức hai tay đỡ đỡ, đỡ đỉnh đầu của mình mũ quan. xác nhận văn kiện về sau mới chậm rãi rời tay t h ằ n g a vương hận nhất loại này mất hứng gây nên sự tình thạch đại nhân sợ là muốn gặp gỡ phiền phức thấp thanh âm chuyên r a bên cạnh thân bản lao thần đọc qua mặt mũi từ từ nhắm hai mắt ai thanh than nhẹ một tiếng ai đều là mệnh số a thạch đại nhân luôn luôn vì dân cùng vương ý kiến vốn là không hợp lần này gặp lại việc này nhất định muốn bị vương trách phạt một phen thôi thôi nói cẩn thận a tiếng nói vừa ra một khắc cảm nhận được một cô nóng rực ánh mắt phòng tới hai người thần cũng không dám lại nói bựa túi thấp đầu sọ l ặ n g lặng nghe điện thủ đứng đấy thân ảnh nhìn xem lao thần run rẩy đèm chiêu quan nhật lên đỡ tốt lật đến loại rượu thân người cốc lại ngồi q u ỳ chân cái kia tên đầy đủ không dám nhìn trên đài bóng người một chút năm sáu mươi năm tuổi lần này lại một cái làm sai việc nhỏ h à i bàng hoàng bất an thạch đại nhân chi này lan lăng vũ khúc không hợp n g ư ờ i khẩu vị nghe nói c h a hỏi họ thạch lao đầu thân hình lắp một cái cung cấp tay đến khởi bầm đại vương tiếng đàn du dương nhạc khúc u y ề n truyển quả thật nhân gian tiên nhạc lao thần không dám có chỗ dị nghị đứng tại trên điện thanh âm lớn lên lớ a một tiếng nghiêm nghị quát vừa mới nhảy múa chính vũ cơ ở đâu tiếng nói vừa ra lúc sau lại điện bên cạnh mặc giáp binh sĩ đã lớn x à i bước ra ngoài điện một lát sau kéo lấy run chân nhảy múa chính vũ cơ ném trong điện cái tô văn nhìn về phía trên chỗ ngồi không người túi đầu lao giả một chút đang nhìn một chút nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy tịnh lệ thân ảnh h ừ l ệ n h một tiếng thân là vũ giả lại không thể nhảy ra làm người vừa lòng bước nhảy cứ thế thạch đại nhân tâm phiền tức giật loạn tội không thể tha kéo xuống đến chảm không rõ ràng cho lắm vũ cơ trận tròn một đôi đẹp mục đích ánh mắt tại cái kia láo giả cầm đầu cùng trên điện đại vương ở giữa bồi hồi thẳng đến dưới thân đầy ánh sáng bị hai binh sĩ、si、ra không ra bên ngoài kéo đến lúc mới hiểu được chính mình đã muốn bị xử tử thê lương thét lên nương theo lấy kịch liệt dãy r u ộ n tại cả trên điện phủ gào thét đại vương hoan uổng a hoan uổng thạch đại nhân mau cứu ta mau cứu ta bị cái kia âm thanh thê lương kêu khóc âm thanh dọa ra một cái giật mình thạch đại nhân cuốn quýt quỳ đi mấy bước đi vào trên điện đập lấy đầu đại vương lao thần t u y ệ t không ý này thiệt không, không thích dáng múa chi ý mong rằng đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban g a tha nữ t trên đại điện thân ảnh bất vi sở động nhìn xem điện bên trong cuống q u t dập đầu lao giả trong đôi mắt lộ ra một tia đắc ý t h ầ n sắc bồn vương chính là tuân theo thạch đại nhân ý tứ làm việc thạch đại nhân lúc này lại nói cũng không phải là ý này chẳng lẽ lại là bồn vương sẽ sai ý chất vấn trong lời nói mang theo một vòng không được xế vào ngữ điệu chỉ làm cho quỳ tạ i trên điện thân ảnh g i á n mua làm chấn động mồ hôi lạnh chảy d ò n g d ò n g trên mặt tránh qua một vòng ngạc nhiên ngược lại sắc mặt tái nhật đại vương lao thần t u y ệ t không ý này a nghe nói lời ấy vương tọa tiền thân tư thế cao g i n g nợ nụ cười vụ vô, vô tay tốt, tốt. là ý tứ này liền thôi xoay người đem trên bàn trà chén rượu d ơ lên cái tô văn chậm rãi đi xuống bậc thang đứng tại lao giả trước người túi người đến quân thần một lòng chính là định quốc ca định điểm tốt thạch đại nhân nâng ly chén này sợ hai bóng người trong tầm mắt chiếu ra chén rượu kia đưa lên đến đây bóng dáng cuốn quýt trở lại đến nhặt chén rượu đã thấy chén rượu bên trong cũng không rượu ngưỡng quay đầu thời khắc gặp cái tô văn cầm trong tay đẹp nhuộn g uống một hơi cạn sạch bao hàm tâm h ý nhìn về phía mặt đất một chút nhữ, nhữ mày cũng không nói lời nào run run dày dày lão nhân thuận cái tô văn ánh mắt trông thấy bãi tia vẩy xuống vết rượu thấm khổ nhữ m chậm rãi túi người đến đục ngầu nước mắt rơi xuống tại vết rượu phía trên hòa làm một thể làm r ư ợ u tiếp cận đến răng m ô i cái tô văn lời nói q u a n quẩn tại đại điện vang vọng bên thay bờ thạch đại nhân đã cùng bổn vương đụng qua chén từng uống rượu biểu qua hình dáng từ nay về sau bổn vương nếu là lại có nghe thấy nghe nói thạch đại nhân cùng bổn vương không hợp ngôn luận hết thể dựa theo yêu ngôn hoặc trúng luận sử không được sai sót Chương lực Chương lực áp quần thần. quần áp á cái tô văn đôi mắt đồ quân nhu phát ra cái này một vòng khiếp người ánh mắt quét l i ế c nhìn một chút trúng thần sải bước đi trong điện nghe nói đại đường tây trinh quân đã khải hoàn đại quân hao tổn không trải qua ngàn vậy hoàn toàn là ở thời điểm này đại đường hướng chúng ta đệ trình thư khuyên hàng ý muốn như thế nào chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây trong lòng hiểu rõ cao cú lệ sẽ không hàng người cao ly càng sẽ không hàng cất cao thanh âm tại cả đại điện bên trong vang v ọ n g ra chỗ ngồi các lao thần mỗi cái bị cái này âm thanh bá khí mười phần lý do thoái thác chấm nhiếp không dám phản bác sau một lúc lâu một cái thanh âm rất nhỏ từ trong đám người chuyển tới đại vương đại đường quân tiên phong đang nổi tây trinh đến nay hiện ra võ lực cực kỳ c ứ n g hãn lấy chúng ta thực lực bây giờ sợ còn có chút trên người ta thanh â m không lớn lại làm cho mỗi cá nhân cũng nghe được rõ ràng q u â n t h ầ n ngạc nhiên quay đầu thời khắc gặp thạch đại nhân quỳ trên mặt đất thấp túi người ngước đầu nhìn lên lấy cái tô văn rất có dị nghị thanh â m từ sau lưng phát ra cái tô văn mí mắt nhảy lên hàm d ư ớ i bắp thịt rút ra mấy lần mang theo một vòng dẫn tái đi khuôn mặt chậm rãi chuyển đi qua nhìn về phía quỳ thân ảnh cái tia quỳ trên mặt đất thân ảnh sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt nhưng một chương v ẻ ư u sầu mặt già bên trên lại có một đôi sáng ngời đôi mắt cái tia con ngươi bên trong quang mang lại phá lệ kiên định hơi h í p mắt màn cái tô văn từng bước một đi lên trước đến trên đại điện theo chậm chạp đạp đạp tâm thành tựa hồ có một c ố kiểm chế đến ngạt thở cảm giác thạch đại nhân theo ngươi nói chúng ta hẳn là hàng thạch đại nhân khóa chặt lông mày trong tầm mắt chiếu đến cái k i a một đôi dần dần tới gần quân hoa trong lòng khủng hoảng không tên bành trướng nhưng bây giờ cả nửa đảo bên trên tại cái tô văn cường quyền quân sự hóa quản lý dưới làm nền tầng dân chúng tranh thủ cuối cùng một tia thở dốc thời cơ chỉ sợ b một khắc đầu lâu theo tới gần bước chân dần dần r á n vào tới trên mặt đất thạch đại nhân thanh â m vậy khủng hoảng run dày lên đại vương nước ta thống nhất dung hợp bất quá giải rác vài năm cả nước trên dưới bách phế đại hưng để xuống việc cấp bách chính là phát triển dân nuôi t ạ m vì quân doanh bộ tộc cung cấp cường đại lương thực hậu thuẫn mới có thể nhất chiến bây giờ c ư ơ n g ép ứng chiến sẽ chỉ làm vốn là cằn cỗi q u ố c độ càng thêm bẩn cùng lạc hậu càng biết để dân chúng khổ không thể tạ a vương a nghĩ lại a tùng tùng tùng cái chán liên tiếp gõ vang trên mặt đất bước chân tại đầu c h i xuống đất bóng người trước người dừng lại cái tô văn nhìn xuống bóng người này trong lòng sinh ra một vòng hận ý đến thạch căn chính là trong triệu nổi danh cứng rắn miệng q u ủ n thần ở trên làm quân vương trước mặt để qua không ít lợi dân lương sách quảng thu dân tâm từ cái tô văn lên đài đến nay thạch căn có chỗ khuất phục có thể quỳ xuống cặp kia đứng thẳng t ắ p chân lại như c ũ v g vớt không đăng cái này q u ủ n thần mọi chuyện vì dân đầu lưới cái tô văn nếu là một cái toàn dân gia bình c ư ờ i trên chiến mã liền có thể đánh nam dẹp bắc tiên tộc lấy năm đấm nói chuyện dùng vũ lực nói chuyện cao cú lệ thư lệnh một tiếng từ cái tô văn trong lỗ mùi phát ra nhìn xuống một chút dưới đáy thanh n m gào thét dân, dân. Từ cái tô văn thần sắc dần dần kích động lên và ảnh một tiếng nện xuống chén rượu trong tay đột nhiên xuất hiện tiếng vang chỉ làm cho các vị đang ngồi ở đây lao thần một cái giật mình cái tô văn đại c ư ớ c đặt xuống ép lưu ly cặn bã kéo kẹt rung động uy nghiêm thanh âm tại trên đại điện tiếng vọng đại đường bắc cảnh trí điệu có liên miên thảo nguyên có thành đàn dây bò vùng đất miền trung tài nguyên khoáng sản phong phú có tốt nhất luyện sắt luyện thép nguyên liệu nam lính hoang m a n chi địa có mê người trái cây cái k i a phiến rộng lớn thổ điệu bên trên đất rộng của nhiều cái gì cần có đều có chúng ta có cái gì càn gỗi thổ điện thật d à y băng tuyết vơn quanh sân mạch phát triển dân nuôi tàm đại hưng thủy lợi chúng ta như thế nào đến so lấy cái gì đến so t h u cùng thanh âm quanh quẩn tại cả trên đại điện chấn động đến cung n ó i ông, ông tắc hưởng ánh đến phiêu hốt ở đây lão thần nhìn xem cái tia tại trên đại điện p ẫ n nộ kêu gào thanh âm không dám thở mạnh một ngụn cái tô văn thật sâu hút vào một ngụ m tức giận đông nhiên quay người nhìn về phía thạch can chỉ một ngón tay đến ngươi đến nói cho ta biết như thế nào cầm mảnh này c ầ n côi thổ địa siêu việt đường c h i ề u như thế nào tại mảnh này quốc độ phía trên thành lập được một cái so đại đường còn cường thịnh hơn thịnh thế đến theo từng tiếng chất vấn âm thanh mặt đất bóng người thân thể run dậy dữ dội nửa ngày lại nghĩ không ra một cái biện pháp đến nhìn xem yên t ĩ n h đại điện cái tô văn sắc mặt âm trầm xuống như ưng mâu t ử liếp nhìn một chút đại điện bên trái văn thần còn chỉ đi qua cao cú lệ kiến thiết không phải là các ngươi những văn thần này dùng miệm nói ra hôm nay hòa bình dựa vào là nằm đấm dựa vào là đào kiếm dựa vào là d ũ n g manh cao cú lệ dũng sĩ dùng máu tươi dùng đầu lâu bị thay thế đông đột quyết e ngại đại đường quân tiên phong tây đột quyết e ngại h ỏ a dược đều đã vong q u ố c diệt chủng các ngươi một cái còn có mặt mũi để hàng đường chi sự tỉnh dừng lại nửa khác cái tô văn vung tay lên chuyên lệnh rời đến lại chứng minh tốt triệu tập nông phu hưng ơ chiến sự vì nước mà chiến chương 932, h o à n g sơn giá lĩnh chương 932, h o à n g sơn giá lĩnh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm xong cao cú lệ cái k i a chút thanh niên trai tráng thiếu niên cùng cái k i a chút vất vả lao động các con dân song đây là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thạch a ă n trong lòng một ý nghĩ cuối cùng cao áp chính quyền tay cầm đại quyền sinh sát cái tô văn cơ hồ thành trên triều đình một câu định càn không nhân vật không người nào dám có dị nghị thậm chí cho dù có dị nghị vậy hoàn toàn không làm nên chuyện gì mấy năm trước đại đường binh tốt tại sông dư l ù một đời sầm một bên bị tàn sát cái k i a chút binh sĩ biến thành tô gạ vịn trong lòng vết xẹo tại lấy được nhất thống đại quyền về sau bắt đầu tại toàn dân bên trong áp dụng quân sự hóa quản lý tiện lợi nông cụ là từ binh khí thêm chút cải ch toàn dân bên trong không có xe ngựa một từ toàn từ chiến mã thay thế cả nước nhiều hơn phân nửa thợ mộc bị tụ tập cùng một chỗ chế tạo gấp gáp công thành phòng thủ dụng cụ lại hồ sở h ư u đ á m thợ rèn điên cùng tại nóng dược luyện sắt trong phòng chế tạo gấp gáp khối giáp cái tô văn cẳng là thân t r i n h năm mươi ngàn dân phu chặt cây cây cối muốn tại cả nước bắt đầu tu kiến công sự phòng ngự cửa hải cuối năm lúc thành tố t binh sĩ giả bộ đốn tuổi tiểu phu xâm nhập biên cảnh tri địa đem từng cây ôm hết thô viên mộc trộm trở về xây dựng thêm trên biện chiến hạm đông đảo lao lực bị điều đi ra khai khẩn đất tốt vậy mọc đầy cao cỡ nửa người có dại một chút cao tuổi lão nhân thậm chí cô độc chết đói trong nhà vậy không người biết được trường thanh phía d ư ớ i mệnh chết chẳng hán hai cốt trực tiếp bị ném tại bên ngoài nghĩ đến gần đây năm qua hết thảy quỳ trên mặt đất bóng người che mặt nghẹn n à o khóc không thành tiếng nghĩ không ra đường đường văn thần đứng đầu tại cái này trên triều đỉnh đúng là mảy may không được chút điểm tác dụng có người từ phía sau đem sủi lơ thạch căn dịu d ắ t đứng lên hảo tâm nhắc nhở âm thanh từ phía sau l ư n g vang lên thạch đại nhân a dân chúng khó khăn chúng ta lòng biết rõ, như vậy công cùng đại loạn rằng co cẩn thận đầu người khó giữ được c trong thanh ấm mang theo nồng đậm đau thương cùng thê lương chỉ làm cho thạch căn tâm c ả n h càng thêm rét lạnh đại vương tốt chinh phạt thị cướp bóc đại hưng công nghiệp quân sự không lầm dân nuôi t ạ m sớm m u ộ n dưới đi gặp gia đại sự trông thấy bên ngoài người chết đói khắp nơi trên đất thành tốp nạn dân thoát đi khắp nơi cái kia một cái nửa đại hải tử trong mắt đều là khát m á u q u a n mang lão phu sợ à sợ chúng ta cao cú lệ tương lai sẽ tại trong chiến hỏa một cái trôi qua sẽ đang chém giết lẫn nhau bên trong quên y bản tính lời còn chưa dứt đã lại lần nữa âu yết sau lưng hai người thần kéo lấy cỗ kia tuyệt vọng thân thể hướng về ngoài điện đi đến nhìn phía xa cái kia chút diệu võ dương ai không để ý nước bên trong an nguy của bách tính chết sống dạng này quân vương ai thì tính sao nước bên trong các binh sĩ từng mảnh đều tin phụng một bộ này trong quân các binh sĩ mỗi cái nhiệt huyết sung mãn đấu trí cao ngang đi ra đại điện san sát binh sĩ nhiều lên ba người nhìn nhau ai thán một tiếng im lặng không nói phía nam đường núi hoang nơi đây địa thế đa số đồi núi khu vực s ơ n mạch trùng điệp chập trùng từ mấy ngày trước đây số lớn binh sĩ mang theo một nhóm công tượng chui vào tòa sơn cốc này đối với điều động mà tới đây chút thợ thủ công nhóm chỉ biết lúc đương thời xe ngựa tiếp đến liền bị bịt kín miếng bãi đen nghiêng về phía trước lấy thân thể đi tới dốc cao bốn phía có chim bay kinh hai bay có dòng nước dốc rách còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hương khí đại khái là ven đường hoa dại phát ra ba ngày từng người tự chia phần từng tòa thô sơ công xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên dân túc cùng nhà bếp cái gì cần có đều có mỗi ngày thiên ma tê dại sáng lúc ngoài núi liền có xe ngựa đưa tới rau quả vài trăm người thức ăn không phải một cái con số nhỏ mục đích hai chiếc chất đầy đầy tương xứng xe ngựa chỉ có hai cái xa phu phóng ngựa đến đây đưa trừ tự do hạn chế lợi hại cùng ở lại hoàn cảnh hơi có vẻ đơn sơ bên ngoài nơi này đúng là có hoàng thất đồng dạng đáy ngộ c h í ít mỗi ngày còn có thể ăn được rau tươi cái này thật to an u ổ i xem như vớt lên không ít thợ thủ công nhóm sao động không an lòng thêm nữa đường hạ tọa c h ấ n sơ cốc vô hình ở giữa cho người ta một loại cảm giác an toàn cảm giác cái kia chút binh sĩ còn tốt dù sao cũng là đường hạ bộ hạ nhìn xem cái kia xây xong gốc xá cho tới giờ k h ắ c này cái này chút binh sĩ trong lòng cũng không rõ rõ đường hạ muốn tạo đến cùng là vật gì đường hạ vô vô ngồi tại trên lan can ngẩn người lý trị nhìn qua phía trước tú lệ núi xác đang suy nghĩ gì mấy ngày nay đến lý t r ị tựa hồ khúc m ắ t vẫn là chưa dại thậm chí nhìn thấy đường hạo lúc có chút né tránh chắc hẳn hôm đó cho đứa nhỏ này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ sợ là từ nhỏ đến lớn còn chưa hề có hơn người dám dùng ngày đó ngựa khí cùng bao hàm ý hiếp lời nói cùng cái hoàng t ử này nói chuyện nhìn xem bên cạnh thân ảnh lý t r ị lại còn là vô ý thức hướng bên cạnh chuyển chuyển trong ánh mắt tránh qua một vẻ bối rối không có không có gì lơ đáng cái này một ít động tác hoàn toàn rơi tại đường hạo trong đôi mắt đường hạo biết rõ bây giờ lý chị vốn là đối với mình có chút kính sợ bây giờ e ngại chiếm thượng phong thuyết phục một cái phản nghịch kỳ h ả i tử nhất là tại cảm tình một chuyện bên trên lại hồ tương đương nói x u ố n g đường hạo không có ý định lãng phí cái này chút vô dụng miệng lưỡi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lý trị ngươi có biết vì sao ta bách chiến bên trong vô luận ra sao hung hiểm tình trạng đều có thể lông tóc không thương đi tới đột nhiên xuất hiện vấn đề để lý trị s ư n g sờ quay đầu nhìn về phía tấm kia cười nhẹ nhàng khuôn mặt lòng nghi ngờ vậy tại vào thời khắc này thức ra người lời đều là nói ngươi là thần tiên hạ phàm chế tạo những vật này đều là trước đó chưa từng có, có trên trời thần linh phù hộ chẳng lẽ lại trong tầm mắt cái kia bôi ý cười trở nên rực r thần linh câu chuyện bất quá là người đời suy đoán có lẽ chỉ nói bên trong một nửa thần kỳ mà là ta đôi mắt này hiểu rõ vật vật có thể thấy rõ trăm năm ở giữa nhân gian tăng thương lời nói đón đến nhìn về phía chân trời ai thán một tiếng ngươi cùng nàng tương lai ta vậy xem lý trị có chút nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ truy vấn như thế nào t h ở một hơi dài nhẹ nhõm nhắm mắt lại màn đường hạo đem thần tiền khoan dung diễn dịch vô cùng n h u n nhuyễn con nối dõi bị đổ thay đổi triều đại đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc c h a tìm có lẽ là đường hạo lúc trước hậu thế ngôn luận để lý trị kinh hãi thiếu niên này tại mấy ngày nay không có như vậy lo lắng nhiều lo ngược lại trên khuôn mặt lộ ra một vòng khổ sở đường hạo biết rõ cái kia tám chữ to đối với hắn ảnh hưởng quá lớn thậm chí có chút khó mà tiếp nhận thử nghĩ một cái từ nhỏ thân thể cư hoàng cung bên trong không nhận sóng cả gợn sóng triều đỉnh ảnh hưởng không cần cân nhắc qua nhân tâm hiểm ác tra tấn thậm chí cái kia chấp trưởng quyền hành vị trí cũng cùng hắn không có chút nào liên quan dạng nay một cái không buồn không lo hoàn cảnh dưới lý trị y nguyên bị bồi dưỡng thành một cái tính cách thuần lương thiên chân vô tả người mà lần này khuyên bảo hắn chính tại là một kiện đại lịch bất đạo tán g tận lương tâm sự tình c o n nhỏ tâm linh tiếp nhận cái kia hết thảy quả thực để cho người ta có chút không đành lòng vì đại đường lý thị giang sơn vì đại đường không tại dẫm lên vết xe đổ đường hạo chỉ có như vậy về phần trị hết bệnh lý trị tiểu tử này trong lòng vết thương chỉ có dựa vào chính hắn mỗi đêm trời tối người đến lúc chính mình liếm láp tự lành xe xe mỏ sắt bị vận lên sân cốc tiên tĩnh trong bóng đêm các tướng sĩ mình trần ra trận vai trọn đọc kiêng cuối cùng tại nhanh đến ánh bình minh lúc đem đỉnh núi mỏ sắt gỡ xong sáng sớm hôm sau rửa m ặ t lúc không ít thợ thủ công nhóm trông thấy này thiên ngoại bay v ậ t đ ồ n g dạng xuất hiện tại trong sân khoáng sơn rung động trong lòng không thôi đường hạo cơ cánh tay hét lớn đám người tập hợp nhìn xem trước người gần năm trăm n g ư ờ i chỉnh tề san sát trước người đường hạo chỉ chỉ sau l ư n g thiết q u a n thạch các tướng sĩ đại đường chống đỡ nhất định phải quốc thái dân an nhưng cao cú lệ cũ n g n h ư ộ n g sớm ở tiền triều liền trở thành một cái khó giải quyết c h i địa càng là đại đường bệ hạ gai trong cổ họng trái tim trâm ta có nghe thấy cao cú lệ đã có không ít mật thám cải trang ngoại thương lẫn vào h o à n thành chính tại đại lượng thu thập quân tỉnh đem trư vị bên trên núi hoang cũng là giữ bí mật tiến hành bất đắc dĩ lập tức lên chúng ta chỉ có một mục tiêu chính là tạo thành l ử a này pháo nhất cử dẹp viên cao cú lệ vì chúng ta đại sành lại thêm tân bản đồ biết rõ giờ phút này cái này chút binh sĩ thợ thủ công nhóm mới rõ ràng bọn họ muốn làm chính là công nghiệp quân sự lợi khí thậm chí là đường kim thế gian d u n g manh nhất lợi khí chiến tranh vĩnh viễn là cái này chút nhiệt huyết sôi nhảy các binh sĩ tốt nhất chất xúc tác nghe nói nơi đây không ít binh sĩ nhảy cấm hoan hô quá tốt cái tia c u ồ n v ọ n cao cú lệ vương nhất định phải nhận phải có trừng phạt công chiếm cao cú lệ thu phục cũ dưỡng lại sáng tạo đại đường huy hoàng nguyên lai muốn tạo đ loại này uy năng sự vật liền muốn thành tốt đầu nhập quân doanh sao thợ thủ công nhóm vậy theo binh tốt lời nói lộ ra hưng phấn lên không chỉ là chế tạo thời gian đệ nhất uy năng sự vật mà là đại đường các dũng sĩ muốn mang theo chính mình chỗ tạo khí vật đến chinh phục dị vượt quốc độ đây đối với cái này chút thợ thủ công mà nói lại là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt đưa tay đẻ xuống trong không khí ép một chút ra hiệu cái kia chút sao động đám người a n t ĩ n h lại đường hạo trên mặt cũng không có trước mắt đám người kia như vậy hưng phấn hắn biết rõ lần này trên vai bút lên trách nhiệm cùng đánh an toàn một mực là vấn đề lớn nhất thử nghĩ đem một quả bom hẹn giờ liền như vậy bày ra tại nhân viên dày đặc sơ g ố c có chút sai lầm kẻ nhẹ đỉnh núi rời bình trọng giả chính là nhóm này chọn lựa ra tất cả bên trong tinh anh m á u thịt bé bét không ai sống sót các tướng sĩ các con dân đạn pháo uy lực không cần ta nói thêm nữa theo trình tự làm việc chế tạo chặt chẽ quản lý cái này chính là sinh sản tiền đề hy vọng mỗi cái thợ rèn các công nhân chặt chẽ tuân thủ cả ngọn núi con dân an nguy lại đều nắm tại trong tay các ngươi nâng lên sinh sản an toàn cái kia chút nguyên bản kích tình tăng vọn đám thợ rèn rõ ràng có thể cảm nhận được tình thế nghiêm trọng mỗi cái thần tình nghiêm túc đường hạ huy nghiêm thanh n g h i ê m lại lần nữa tại bên trong vùng thung lũng này đề ra này đến cao cú lệ lộ trình xa xôi gập ghênh sóc này càng là khảo nghiệm chế tạo công nghệ tinh xảo nơi này đám thợ thủ công đều là trong nghìn chọn một hạ thủ đều có thể có cái này chính mình môn đạo ở chỗ này ta mặc kệ các ngươi là cái nào từng hàng nhà nhất định phải đồng tâm lực lực tranh luận có thể có nếu như độc lai độc vãng cố chấp bảo thủ sẽ trực tiếp chật đưa sẽ hoàng thất thiên lao cương điệu xong thợ thủ công nhóm đường hạ thần tình nghiêm túc n g h i ê trọng liếp nhìn một chút toàn thể dân chúng ngự khí cũng biến thành phá lệ nghiêm khắc lần này công trình liên lụy vào quân cơ n g u y n bí bất luận các ngươi là bị cưỡng ép bắt đến vẫn là đối lập tức điều kiện bất mãn đều phải cùng ta nhịn xuống g i á m can đ ả m có tự tiện ra doanh thăm người thân người tự tiện thoát đi người hướng ra phía ngoài mật báo người lúc này xử trạm giết chết bất l u ậ t tội giải thích đường hạo mi phong dựng lên nghiêm nghị quát trình tướng quân ở đâu trình s ử mặc nghe vậy ứng thanh ra khỏi hàng đường hạo gỡ xuống bên hông thanh công b ộ i kiếm giao về phần trình s ử mặc trong tay nói bổ sung nếu như ta không tại quân doanh lúc một giới đều là theo như người điều hành làm việc không phục hiệu lệnh người trong quân doanh có phản quốc đầu hàng được người bộ phận quan chức cao thấp bất luận tước vị lớn nhỏ càng không để ý ra thế thân phận hết thẻ theo luật sử trảm đem cái k i a c h u nặng bảo kiếm cầm đến trong tay t r ì n h sử m ặ c chậm rãi dơ cao dưới ánh mặt trời thanh công kiếm vỏ kiếm đao bên trên bảo thạch chiếu sáng rặn g rỡ hào quang trói mắt Bành! Chúng tướng sĩ đi nửa quỷ trên quyền hô. mặt đất, ôm quyền tề sĩ đi quỷ ôm mà là bên cạnh có như thế một đám lanh khốc tướng sĩ quả thực để cho người ta trong lòng có e rẻ lo sợ bất an Vì thế tề hô trừ khử lúc đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười đại đường từ trước đến nay thưởng phạt phân minh chư vị lần này ẩn cư sân giã vì nước sự tình buôn b a chỗ tốt tất nhiên không ít hòa khí đại thành lúc công tượng các lính ngàn sâu dùng tốt hai mươi mẫu trao tặng thợ khéo vinh hạnh đặc biệt thời đại đều có thể vì hoàng gia làm việc binh sĩ linh ba ngàn sâu dùng tốt năm mươi mẫu trao tặng quốc gia vệ sĩ xưng hảo có tham tuyển huyền giáp quân tư cách trọng thưởng phạt nặng dị thường rõ ràng. Cái chính là cái này chút binh sĩ đám thợ thủ công mười năm ở giữa cũng khó có thể tích lũy thành hình nhất là cái kia chút vinh hạnh đặc biệt càng là liên quan đến con cái đời sau tiền đồ càng là không thể dùng tiền tài làm cân nhắc trong lúc nhất thời đám người lại lần nữa táo động đường hạo nhìn qua cái này chút nhiệt tình chưa từng có bành trướng con dân vung tay lên khởi công chương chín trăm ba mươi bốn ấm áp phủ đệ chương chín trăm ba mươi bốn ấm áp phủ đệ đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra tịm đường phủ một đoạn canh giờ tính dưỡng tăng thêm sữa bồ câu gà mẹ sương sần tâm bồ trường nhạc công chúa dần dần khôi phục khí sắc nhà lúc liền xuống giường đi đi hoạt động một chút gân cốt hoặc là những ngày này thịt cá bổ dưỡng quá lợi hại nguyên bản hiệu điệu dáng người đã có chút mật mà lý huyện thanh cái này bảo mẫu nhân vật nhân vật cũng coi là dính vào ánh sáng tại thân lúc đôi gương đồng thường thất lúc vậy phát hiện cái này quần áo tựa hồ có một ít nữ nhân vẫn cảm không phải một điểm hai điểm xoa bóp trên bụng giấy mỡ cũng ít tìm tới trường nhạc công chúa đôi tầm gương chắc tay sau lưng chụp lấy phía sau lưng lỗ hổng trường nhạc công chúa vậy ẩn ẩn phát hiện trước kia ngó sen cánh tay ngọc vậy có chút trở nên vẫn là không thể đèm cái kia nút áo chụp tiến lôi thủng bên trong làm sao ta giúp người đi lý huyền thanh k h ẽ rời đi bước liên tục từ gian ngoài đi vào đến đứng tại trường nhạc công chúa sau lưng hỗ trợ chụp lấy nút thắt một đôi đẹp mục đích nhìn xem tinh xảo bên trong tiếp thân quần áo k h ẽ nhũ mày lúc này mới mới hơn phân nửa chở cái này quần áo cũng không giống lúc trước như vậy rộng rãi xem ra là ăn béo nhẹ giọng lời nói rơi tại lý huyền thanh trong hai lý huyền thanh vậy vung lên quần áo lộ ra e o thon ai ta sao lại không phải trên bờ e o thị thừa rõ ràng tăng nhiều còn như vậy rời đến chỉ sợ tiểu từ ngu ngốc kia sẽ có g h t bỏ nữ nhân ở giữa cuối cùng sẽ ưa thích đưa ra những câu chuyện này tựa hồ cũng nên tìm ra giống nhau sự vật mới cùng bằng hữu của mình đứng lên cùng một cái dây ta cũng không có nói chính là chính các ngươi đ o á n bò mang theo một vòng ý cười thanh â m chuyển đến không biết lúc nào nhẹ chân nhẹ tay đường hạo đã xuất hiện ở trong nhà cánh cửa chỗ lý huyền thanh mang theo một vòng tức giận vung xuống quần áo c h n g đến cửa nhân khẩu ảnh một chút l é n lén lút lút trường nhạc công chúa ngậm lấy vẻ mặt vui cười giống như quá khứ một dạng muốn chào đón lại bị dẫn đầu đi tới đường hạo nâng lên ngươi vừa mới từ quỷ môn quan đi một chuyến thể cốt suy nhược vạn sự đều muốn cẩn thận thân mật lời nói luôn luôn có thể xuất động nữ tử trong lòng cây kia tiếng lỏng trường nhạc công chúa ngọc nhuận trên gương mặt nụ cười càng phát ra rực rỡ vung lên ống tay á o lộ ra trắng như ngó sen cánh tay nhấc lên phía trên da thị triển t lãm cho đường hạo xem phu quân ta béo ta còn nghe bà đỡ nói sinh song bảo bảo người trên bụng sẽ c ó nếp nhăn đưa tay đẩy ra trường nhạc công chúa tay đường hạo nhẹ nhàng nào h nặng bên trên cái kia có chút phiếm hồng cánh tay trên phố cho giữ nhà mới ưa thích xương cốt ta thích chính là hiện tại các ngươi giải trí lời nói đem hai vị kiều nương đùa nhánh hoa trần chiến cả ấm phòng tràn ngập ấm áp nụ từ vũ em nơi đó ô m qua hai cái ngủ say hài nhi bé trai ngủ lúc vậy nắm chặt nằm đấm lúc không lúc đạp đạp che kín tạ lót nhìn xem cái này không an phận hải tử trường nhạc công chúa cười cười ngươi xem cái kia nhàn nhạt lông mi cùng ngươi thật giống nhau đến mấy phần lý huyện thanh chùi chùi cái kia nắm chặt nằm đấm che miệng cười khẽ đó là lông mi giống à rõ ràng là tính tình này giống liền xem như ngủ cũng không phải không an phận chủ đường hạo tuyệt không buồn mực ngược lại cười yếu ớ t nam hải hiếu động một chút tốt tương lai tay chân phải mạnh là một cái có thể nâng lên lại cục chủ vốn muốn nói là có thể khiêng nổi quân kỳ chủ nhưng đường hạo biết do trường nhạc công chúa không muốn chính mình hài tử đến huyết tinh chém g i ế t trên chiến trường bán mạng lại nói một nửa vẫn là cứ thế mà nuốt rưới đến xem hết con trai trường đường hạo từ trường nhạc công chúa trong ngực tiếp qua chính mình tiểu nữ nhi nữ hài nhi thể nhẹ đường hạo ô m phá lệ cẩn thận sợ đem cái này tâm đầu đục xiết đau đồng d ạ n g tay nhỏ che t ạ i phấn dốc sức dốc sức gương mặt bên trên giống thẹn thu người mà lông mi dài một thanh tiểu p h í tử lúc không lúc vỗ một cái tiên t ĩ n h quận mình tại bảng đông trong tạ lót trường nhạc công chúa phá lệ yêu thương đứa bé này n g ó n tay chân bóng trẻ mới sinh non mềm cái cảm nói khẽ nhìn xem chương này miệ giống như ta đợi ngươi sau khi lớn lên bố nuôi liền có thể cho ngươi cũng làm chút đồ ăn ngon thức ăn đến lúc đó đưa ngươi nuôi trắng trắng mập mập quả nhiên đang ăn trong mắt nghĩ đến hết thảy chính là cái này mỹ thực câu nói này ngữ ngược lại là nhắc nhở lý huyền thanh trong mắt đẹp tránh qua một vòng tham luyến t h ầ n sắc ngồi tại đường hạo một bên ôn nhu hỏi phu quân cái này chất nhi mội mội một ngày ba bữa đều là thanh đạm c h i vật tuy có t h ị t cá ă n để cho người ta phân án ngươi lúc nào rảnh rỗi không bằng liền cho chúng ta làm tiếp chút mới mẻ thức ăn như thế nào trông thấy đường hạo cái tia dần dần xẹp dưới đến miệm lý huyền thanh lại lần nữa nhượng bộ nắm vớt đường hạo cánh tay năn nhỉ không bằng liền hôm nay như thế nào dầu gì cũng không cần cái kia chút mới mẹ thức ăn làm chút cái kia dầu dội mặt cũng thành hoặc là làm chút làm mặt phơi tốt tiêu cái gì mì ăn liền đến lúc đó chúng ta cũng có thể tự mình nấu như thế nào trong tháng bữa ăn là đường hạo cố ý phân phó qua không có cay độc không có quá nặng khẩu vị ăn quen hậu thế cái kia chút kích thích mỹ thực để cả hai cái thèm ăn được mấy tháng thịt cá sát thực gian nan đường hạo cố mà làm giật nhẹ khỏe miệng than nhẹ một tiếng nghiệm tại hai ngươi trong nhà coi như tận tâm tận lực phân thượng ta liền tự thân xuất má đi làm một đạo mai đồ ăn thịt hấp đi chương 935, t h ứ c ăn mỹ vị chương 935, t h ứ c ăn mỹ vị đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đường vương đến đến chính là thời điểm trên bàn đường hạo cùng hai vị nương tử chấm ăn quên cả trời đất đường vương liền đẩy cửa vào xông vào mũi hương khí để vào nhà đường vương muốn ăn tăng nhiều nhìn xem xứng sở tại chỗ ba người cao giọng nợ đủ cười bắt kịp bắt kịp không nói hai lời ngồi có trong hồ sơ mấy cái một bên vinh công công ngược lại là nhìn mặt mà nói chuyện chủ trao hỏi nhà này buộc trình lên mười ngàn cơm trắng bày tại đường vương trước mặt đường hạo nhìn xem ăn thừa đồng dạng đồ ăn bàn có phần có chút khó khăn ngoắc để người làm lấy ra thịnh phóng tại phòng ăn chuẩn bị cho hai vị nương tử bữa tối cái kia một bàn đến đường vương vậy một điểm không k h á c h khí đem mới bưng tới cái kia bàn trực tiếp ra tại trước người mình tiểu tử ngươi sao mỗi lần cũng tại ăn một mình là ta người nhạc phụ này không đủ tư cách cùng ngươi ngồi cùng bàn c h u n g ăn vẫn là ngươi thức ăn này quý giá thiên hạ khó t ì m mới mở miệng chính là cởi đến quân vương áo ngoài để cho người ta cảm nhận được thân tình ấm áp đường hạ vui cởi cái này đánh lấy liếc mắt đại khái tự mình tăng thêm hơi mòng thịt đặt đường vương trong chén trước trận canh giờ rau tươi còn có c ò n thựa phơi chút rau tươi lớp gia vị vốn là chuẩn bị làm thành cháo ăn với cơm đ ồ ăn không nghĩ tới lúc này lại phát huy được tác dụng lời còn chưa dứt đường vương đã xem cái kia phiến m ỏ n g thịt bọc lấy cơm trắng đưa vào trong miệng nhấm n u ố t ở giữa trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên mập m à không ngán mùi thịt sung mãn hương liệu mê người cái này ngự thiện phòng t r ù nghệ so với tiểu từ người đến đơn giản liền là thối cá mục tôn vừa dứt lời mũ u nhỏ g n đã đưa đến trước người một mũng đen xì thức ăn đựng tại cơm trắng bên trên liền cái kia rõ ràng màu sắc so sánh đường vương vậy không làm sao có hứng nổi đến khe nhũ l xem đi qua cái này cũng có thể ăn không đợi đường hạo trả lời trường nhạc công chúa đã vui cười cái này mở miệng nói tiếp thức ăn này a so với vừa mới thịt càng thêm tươi hương p h ụ hoàng mau nếm thử có trường nhạc công chúa cam đoan đường v ư ơ n g lại không lo nghĩ chỉ là màu sắc quả thực có chút tả hữu nhìn lên một cái nhẹ nhàng kẹp lên một đoàn cùng cơm trắng này nhai kỹ nuốt chậm mềm mại cảm giác có chút sức lực mỗi lần nhấm nuốt một n g ụ m lại phá lệ ngon miệng hấp thu chất thị phì du bắt đầu ăn cũng không tủi khô ngược lại trở nên thoải mái trượn ăn ăn cũng ăn trông thấy ngừng đũa ba người đường vương vội vàng chào hỏi đường hạo lay bên trên hai cái cơm kịp phản ứng do hỏi vậy hạ n g a i tự mình đến thăm đường phụ sẽ không phải là liền vẹn vẹn ăn được một miếng cơm ăn đơn giản như vậy đi cầm thịa gỗ múc thức ăn này đường vương có chút ngây người kịp phản ứng cái này vừa vào cửa chính là mùi hương ngây ngất trong lúc nhất thời đúng là chỉ lo ăn uống chính sự cũng cấp quên ngầm đầu thấy lý h u y ề n thanh cùng trường nhạc công chúa hơi có vẻ ngưng trọng biểu lộ dễ dàng cười nói không cần kinh hoàng hôm nay trâm tại cung bên trong phiền muộn liền nghĩ đến đường phụ đi, đi nhìn xem c á i kia hai cái cháo ngoan như thế nào đây chẳng phải là bắt kịp khai h ế n thời khắc mà như vậy nói ra dấu d i ễ m trường nhạc công chúa cùng lý huyện thanh hai người lại kiên quyết không gạt được đường hạo đ ả o bên trên một miếng cơm ăn gặp đường hạo vẫn là hữu ý vô ý nhìn qua đường vương c ư ờ i ha h a trong tay đốt trúc chỉ chỉ đường hạo l i ê n tiểu tử ngươi quỷ tinh Chấm, lần này đến đây chính là muốn đánh hỏi thăm hỏi hỏa khí sự t ì n h bây giờ đã là qua tiếp cận nửa tháng chắc hẳn trên núi hoang hết thệ đều đã đi hướng quỹ đạo đường hạo à, hỏa pháo kia thí nghiệm như thế nào sao không thấy ngươi báo cáo cùng ta nói đường hạ hô, hô to không ổn ngày đó chính mình điện bên trong hướng về đường vương hứa hẹn thí nghiệm về sau đem đến tiếp sau sự tỉnh cho đường vương báo cáo mà nếu nay chính mình căn bản liền không có tiến hành thí nghiệm đại bác bổ sung bom sự t ì n h tất nhiên không còn dám nghĩ dù sao bây giờ chính mình còn không có cái k i a kỹ thuật bất quá thạch đạn có vẻ như liền không có, có chú ó c ý nhiều như vậy chỉ cần nện vững chắc chặt chẽ chắc hẳn không có bao nhiêu độ khó khăn vậy hạ hỏa khí kỳ thực không cần thí nghiệm nếu là bổ sung bên trên hòn đá tất nhiên bạn vô nhất thất theo thần ý kiến lựa này pháo đối với phá hủy xây thành uy lực cự đại coi như cũng chính diện chiến trường hơn phân nửa cũng là như thế vận dụng về phần đạn pháo đều có thể dùng máy ném đá tiến hành oanh tạng chắc hẳn dạng này hiệu quả mới có thể phát huy cả hai uy lực chân chính đường vương một lần hướng trong miệng đưa ngon miệng thức ăn một lần n g o ắ c đánh gãy đường hạo lời nói nguyên do trong đó chấm cũng không hiểu chấm chỉ cần biết rằng có thể sử dụng liền có thể hơn vân nửa bát cơm trắng vào trong bụng nửa mâm đồ ăn đồ ăn đã có chút không đủ bộ dáng đường vương tiếp tục nói chấm dự định a là thời điểm đi xem một chút vậy cái này sắt thép cử thú cuối cùng như vậy gác lại tại cũng không cũng không phải cái biện pháp đường vương tâm t ỉ n h đường hạo có thể hiểu được một cái kinh tế hai tục đồ vật liền như vậy để đó không dùng xuống tới sớm muộn sẽ có người nhớm tại cái này cái kia chút chấn thiên hám địa huy năng đường vương một ngày không nhìn thấy trong ngày này tất nhiên trong lòng nữa binh bộ đó là hoàng thất đồ vật đường hạ o vậy ngăn cản không bệ hạ tự tiện chỉ là nếu là thật sự muốn nhìn lửa này phá vi lực không ngại tìm tới một mảnh đồng rộng cách xa chút vừa mới an toàn tại cái này bệ hạ tuyệt đối phải nhớ kỹ nay hỏa khí không dám bổ sung đạn t h á o để tránh tạt nòng dùng chút hòn đá khối sắt thay thế ổn t h o á n nhất đường vương bay đầu nhìn về phía sau lưng binh công công phất phất tay nhớ kỹ quên rồi để binh bộ đem hỏa pháo kia ra tại chấm hậu hoa viên chấm phải thật tốt quan sát quan sát vinh công công đi ra ngoài thời khắc đường vương giặt giỏ lại nhớ giữ bí mật chương chín trăm ba mươi sáu dấu vết để lại chương chín trăm ba mươi sáu dấu vết để lại đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm ngụy vương phủ mới gieo xuống tiểu số cúc phá lệ không chịu thua kém trải qua qua trong khoảng thời gian này tiến hành chăm sóc một cái khôi phục vốn có thần thái lý thái nhìn xem một lần nữa đứng lặng tại trong vườn hoa từng cây mầm non tâm tình cũng theo thoải mái mặc ấm hoa nợ u ô i giới chim mà cũng là thời điểm chiếu chiếu ánh sáng k í c h thở không khí đem lồng chim treo tại phủ đệ hành lang bên trên lý thái huýt sáo đùa với trong đó chim tước nguy vương hoàn thành d ị động d ị động hai chữ xúc động lý thái cây kia kéo căng lấy thần kinh bay quá mức nhìn về phía sau lưng lạng yên mà đến quản sự tỉnh chuyện gì quản sự chắp tay trả lời trong quân doanh đường hạo dưới chướng mấy trăm danh sĩ tốt không tên biến mất phía tây sạp hàng nhóm vậy do tham tin tức người khoác hoàng giáp binh sĩ từ trưởng tôn đại nhân luyện sắt công xưởng mang đi mấy người che mặt không ai thấy rõ hình dạng cái kia chút các binh sĩ vậy rất lạ mặt chưa từng thấy qua lý thái nhẹ dương lấy lông này bưng một chúng á i ta sờ thám i c tử căn không không dám tới gần phủ đệm một bước liền xem như xem xét cũng chỉ dám tùy ý liếc bên trên một chút không dám ngồi chờ giám thị sau khi nghe xong lời này lý thái trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng chậm rãi l ắ t đầu khó làm khó làm đường hạo dưới t r ư ớ n g binh tốt chỉ có trình sử mặc cùng đường tự mình điều lệnh mới có thể xuất động đây cũng là phụ hoàng tự mình mệnh lệnh như thế nói đến đường hạo nhất định là điều động nhóm này binh tốt đến chấp hành đặc thù sứ mệnh hoàn thành trăm người binh tốt điều động cũng không phải là một kiện đại sự cho tới b á c h tính từ triều đình dường cột không người sẽ đến chú ý nhưng ngụy vương khác biệt nhất là đường hạo mỗi một bước động tác vô cùng có khả năng đối thái từ chi vị sinh ra cự đại truyền hướng nhất là hiện ở nửa đường bên trên giết ra một cái lý trị đến càng làm cho hắn đối đường hạo có một vệ kiên kỵ h ỏ a khí mang theo một vòng kinh ngạc lý thái dừng chất lại trong mắt hiện ra một mảnh vẻ ngạc nhiên binh lính biến mất tượng công bị bắt nhìn như hai kiện không hề quan hệ sự tình nếu là thêm vào h ỏ a khí một chuyện hoàn toàn thuyết phục theo cái này lớn mật suy nghĩ sinh ra lý thái trên mặt hơi biến sắc nếu như chi này bộ tộc thật sự là tại bí mật chế tạo h ỏ a khí cái kia đường hạo dưới t r ư ớ n g binh sĩ nhất định có thể lực gáp tam quân trở thành trong đại đường thế lực cường hắn nhất có một đội quân như thế làm hậu thuẫn trên triều đình quyền nói chuyện ảnh hưởng rất lớn cha toàn thành bí mật cha rõ nhất định phải phái người cha ra cái này chút công tượng tung tích quản sự lĩnh mệnh trước khi đi lúc hơi có vẻ hầu nghi cái kia đường hạo bên kia lý thái chắp tay mà đi chậm rãi hướng về phía trước cô thân mội mội vui sinh hai hải cô tất nhiên mau mau đến xem nô vương phủ ao nước vẹn chuyển gió mát nhẹ nhẹ nô vương gác tay đứng ở làng t i ể u phía trên nhìn xem vàng rực cá chép tại trong nước hồ đập bấm nước tại dưới chân tới lui trong nước hồ giả sơn đá lầm chậm thấp gốc tung bách hình thái ưu mỹ mạnh mẽ sinh lớn lên non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết nhưng bây giờ ngô vương lại đối cái này cảnh đẹp dễ cây để không nổi mấy phần hào hứng tinh miện g hoàng thành lưới sớm đã dò thăm trực tiếp tin tức mấy ngày trước đường hạo mang theo thập bát kỵ một tiếng áo tơ trắng hơn phân nửa xuyên qua thành môn trực tiếp hướng về ngoài thành mà đến mà tại nửa tháng sau đó canh giờ bên trong đường hạo như là bốc hơi khỏi nhân gian không còn có trở lại hoàn g thành mà hoàn toàn là tại hôm qua đường hạo lại nên ngang xuất hiện tại trường an thành trên đường cái kiểm kê tự mình cửa hàng ngô vương có loại dự cảm đường hạo lần này ra khỏi thành bên ngoài nhất định là cùng hỏa khí có quan hệ sau lưng mạnh mẽ bước chân văng lên ẩn ẩn giáp phiến tiếng ma sát âm có tiết tấu trộn lẫn trong đó lý khắc không cần quay đầu lại đi xem cũng biết người đến nhất định là hộ vệ mình như thế nào lời nói vẫn như cũ như cùng đi xưa kia đồng dạng bình tĩnh tựa hồ trước mắt cái hoàng tử này đối rất nhiều chuyện cũng không lạnh không nhạt đồng dạng hồi bẩm lô vương điện hạ lần này ra khỏi thành lại là không chỉ cái này khu khu t r ă m tên binh sĩ trưởng tôn đại nhân luyện sắt công xưởng thợ thủ công đông thị phần đôi tinh kéo phường nằm tên y địa tượng còn có tây ngoại ô mười thợ mộc cùng trong hoàng thành ngự thiện phòng mấy cái đầu bếp bọn họ cũng biến mất không thấy gì nữa lý khắc dội ra tiêm lớn lên ngón tay chống đỡ chất gỗ trên lan can cười n h ạ t cười á n mặc ở r ù n g toàn cùng xem ra đường hạo lần này liền tại hoàng thành phụ cận nào đó nơi hẻo lánh lặng lẽ tạo lấy đạn tháo đại bác cái này bí ẩn thủ đoạn ngược lại là làm cực kỳ tốt như thế một số người từ hoàng thành bốc hơi đúng là không người biết được hộ vệ nhìn xem trước người bóng dáng hơi có vẻ chần chờ cuối cùng vẫn nói ra thần vương điện hạ vậy tại cùng thời khắc đó biến mất không thấy gì nữa thậm chí nửa tháng bên trong cũng không xuất hiện tại trong học đường lời này vừa nói ra lý khắc đồng tử đột nhiên nắm chặt nắm lấy lan can hai tay nắm chặt nếu g non n là n tấn vương điện c hạng coi là thật liền tại chế tạo công xưởng bên trong lời còn chưa dứt đã được lý khắc lạnh lùng đánh gãy thiên đại quân công đối với người chết cũng là không có chút giá trị ngươi nhưng minh bạch hộ vệ không trần trờ nữa c h ắ p tay linh mệnh l ạ g yên lui ra chương 937, đại bác u y năng chương 937, đại bác u y năng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à t ị m ngự hoa viên trên bậc thang đá đen k ị sắt ống cái tại hai bánh xe ở giữa mấy người mới có thể thôi động sắt thép cự thú liền như vậy triển lãm tại đường vương trong ngự hoa viên vây quanh hỏa pháo kia chuyển lên hai vòng đường vương sở lại sở xem lại xem lần thứ nhất nhìn thấy dạng này sắt ống q á i vật trừ cự đại bên ngoài quả thực nhìn không ra có cái gì địa phương đặc thù thậm chí đường vương có chút hoài nghi cái này bụng ống tròn thẳng ra hỏa thật sự là đường hạo trong miệng có thể công thành nổ trại đại bác đơn giản cấu tạo một lần để cho người ta hoài nghi cái này sắt ống chẳng lẽ lấy ra dọa người đường vương nhìn xem bên cạnh chế tạo thuộc cấp lĩnh nhắm lại thu hút nói đây chính là đại bác sao còn không có quân nỗ phức tạp s ư ở n g g e n tướng lãnh đ ồ ngũ v mắt nhìn mặt đất vật nặng lại nhìn xem đường vương cười b ồ i nói chúng ta sưởng g e n vậy là lần đầu tiên kiến tạo lớn như vậy đồ vật đến nếu là nói đến cái này đồ vật thật đúng là không khó chế tạo đường tướng quân cũng chưa nghiêm minh trong đó đặc biệt chú ý chỗ. ngoại trừ hình quá lớn trọng lượng quá nặng khuôn đúc khó mà điêu khắp bên ngoài tựa hồ s ắ c thực không có quá nhiều chỗ kỳ lạ nghe đồng vũ như thế một dạng đường vương trong lòng cái kia câu nghi hoặc càng thêm dày đặc vô vô cái kia rét lạnh xa ống đường hạo nhưng từng nói qua lửa này pháo nhét vào có gì có trọng nghe nói lời này đồng vũ rất là hưng phân lên luôn luôn cùng n h i ệ t chế tạo của ma giờ phút này phát huy ra chính mình đặc biệt lớn lên không dối gạt bệ hạ lúc trước đường tướng quân tại chế tạo hòa xuống lúc vậy tại thần trong tay chế tạo thần tại trong âm thầm kỹ càng so với qua cả hai bàn vẽ kỳ thực tỷ lệ gần nhất là cái này bổ sung đạn dược tối、thương. so với s á t ống muốn thu bên trên không ít chắc hẳn chính là cái này hỏa lực uy lực chỗ tại bổ sung càng nhiều uy lực càng lớn nhưng bên thai thất chỗ rất nhiều tiểu k h ổ n g đến nay thuận tiện k i ế p nổ là ọ vào mà tới là vì đại quan sát bổ sung hỏa d ư ợ c phải trăng tràn ra n g h e một đống lớn miêu tả đường vương vất phất tay đánh gây đồng vũ thao thao bất tuyệt ngươi lại nói lựa này pháo thao tác sử dụng ngươi có thể không được nghe nói lời này đồng vũ mặt tường hướng lên nói thẳng nói thần còn chưa từng sử dụng qua nhưng từng cùng đường tướng quân thương thảo qua chắc hẳn nếu là thao tác kỳ thực không khó nghe vậy đường vương vỗ sắt ống đến ngươi đến cho chấm nhìn xem l ử a này phá o uy lực đồng vũ hơi chấn động một chút mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía đường vương nơi này vậy hạ tuyệt đối không thể a nơi này chính là hoàng cung bên cạnh vinh công công gặp đường vương sắc mặt kiên định không giống là trò đùa lời nói sắc mặt vậy biến đổi tiến lên trước chắp tay nói vậy hạ nghĩ lại a tây trinh lúc đường hạo sử dụng đạn pháo đã có thể chấn nhiếp tam quân uy lực mười phần cái này trong hoàng cung nếu là có sai lầm hậu quả khó mà lường đ a đường vương tựa hồ bất vi sở động quay đầu nhìn về phía vinh công công một chút đạn pháo uy lực đường hạo đã biểu thị qua về phần lửa này tháo cũng bất quá là phỏng đoán trâm đã hỏi qua đường hạo loại này đồ vật đến cùng lớn bao nhiêu y năng liền ngay cả chính hắn cũng nói không rõ không nói rõ chỉ phía xa trước mắt mình khối này muôn hồng nghìn tía vườn hoa đường vương hỏi thăm mảnh này vườn hoa cuối cùng dưới đây bao xa vinh công công đáp lại năm trăm bước có thửa đường vương đứng chắp tay nhìn cao ngất thành cùng cùng cái này chút đầy đất nở rộ bông hoa đại đường ngạnh cung bắn ra xa nhất bất quá một trăm năm mươi bước xe nọ xa nhất bất quá hai trăm bước cái này đồ sắc vật còn có thể bắn ra năm trăm bước hay sao lắp đạn đồng vũ trần chờ một lát chắc tay nói Vật này âm thanh này chấn âm đợi ộ một n nơi, còn mong hơn. g khắp hạ một bước chăm bước bước bệ có đ một đoàn người đứng vững đồng vũ dán nhẹ m ộ t hơi lạnh nhạt đem hỏa dược nhét vào rửa thất sau đó đem dưa hầu lớn nhỏ hòn đá tiến lên ống tháo dùng gỗ truy đảo gây nên chặt chẽ lần thứ nhất cùng dạng này đồ vật liên hệ đồng vũ vẫn còn có chút khẩn trương làm xong hết thảy đã là đầu đầy mồ hôi nắm chặt n ắ m đ ấ m đồng vũ che lỗ thai châm lửa cầm bó đuốc binh sĩ đối loại này đồ vật có chút e ngại quả thực là điểm hai lần mới khó khăn lắm điểm ngắn ngủi chờ đợi nổ vang rung trời nương theo lấy mặt đất rung động nồng đậm khói trắng từ sắt ống miệng phun tung tóe mà ra đại lượng bụi bặm mây khói bao phủ cái k i a sắt thép tự thú một đoàn hắc ảnh nhanh như t h i ề m điện từ mây khói bên trong bắn ra sắp nhọn tiếng nổ đùng đoàn bên trong hắc ảnh theo trời mà đến không thấy tăm hơi khắp nơi lần nữa trở về bình tĩnh nồng đậm mây khói dần dần lên nhảy tan đến t r ă m bước có hơn đường vương cùng ngự lâm các tướng quân nghe trong không khí gây m ù i khói lửa chậm rãi từ trên lỗ thai lấy tay ra trận mắt hốc mồm nhìn xem lẳng lặng đứng lặng trên mặt đất đại bác sợ hai đan sen đệ nén không được nhịp tim đập phảng phất còn đắm chìm tại vừa mới cái kia kinh tâm động phách trong một tiếng nổ vang trong đầu không ngừng dần hiện ra vừa mới cái kia dọa người hình ảnh tay chân vậy ẩn ẩn run dày lên không biết là đối cố này không biết lực lượng hoảng sợ vẫn là đối loại này đại u y năng đồ vật mừng rỡ dần dần đường vương một đôi trong mắt bên trong toát ra một vòng sáng còn đến chỉ vào đại b á c tay ẩn ẩn run dày cái này đây cũng là đại bác u y năng coi là thật coi là thật thật không thể tin ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía xa như vậy chỗ vườn hoa thanh phong thổi tan mây khói phật đi gây m ù i khí tức vạn hoa chập trờn từng cơn mùi thơm ngát theo thanh phong chuyển đến vốn không như trong tưởng tượng bị mảng lớn ngăn trở bông hoa không có lật tung bùn g đất cả vườn hoa hết thẻ bình thường cổn u thạch đâu đường vương kinh ngạc mở miệng hỏi thăm đồng vũ cũng bị cái này âm thanh kinh hô nhắc nhở một bàn tay đập tại trên nóc ai nha ta làm sao đem chuyện này quên đường tướng quân từng nói nói, khoảng cách gần dưới rượu thất không cần lấp đầy cái kia cổn thạch hơn phân nửa n g h tại bên ngoài đến chương chín trăm ba mươi tám thiên ngoại phi thạch đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm vượt qua năm trăm bước cái kia chấn động đại địa lực lượng đủ để cho đám người chấn kinh vượt qua cực hạn tầm bắn càng làm cho người kinh hãi vinh công công mặt lộ ra kinh ngạc càng làm a n g theo một vòng nồng đậm lo lắng này nha cái này nếu là nện tại trường a n đường cái cũng không biết bao nhiêu người muốn hồn về tây thiên tiếng nói vừa ra lúc điện bên trong có người quát lớn hộ giá hộ giá người khoa á hoàng giáp ngự lâm quân sĩ cầm trong tay hàn quang lập lòe đường đ a o một loạt mà già t r n vào ngự hoa viên xoạt xoạt áo giáp chấn động c ù n đạp đạp vội vàng trong tiếng bước chân giáp sĩ nhóm đem đường vương một đoàn người một mực hộ ở giữa ngự lâm tả tướng quân nhìn một chút cầm đao đề phòng cấp dưới âm chầm xuống vội cái gì đi theo ta tiếng nói vừa ra lúc đẩy ra giáp sĩ nhanh chân bước ra hướng về ngoài viện đi đến sau lưng binh sĩ dọ xét bên trên bốn phía một chút không dám vi phạm quân lệnh vội vàng đuổi theo đến rõ ràng vừa mới cái tiên như là thiên thần gào rít giận d ữ tiếng vang cùng cái này rung động khắp nơi cảm giác chân thật như vậy nhưng dụ trong hoa viên trên mặt tất cả mọi người lại là một mảnh thần sắc phức tạp thậm chí bệ hạ trong đôi mắt đúng là toát ra một cố kho nói lên lời cầu nhiệt giống như kích động lại như kinh hãi. phó tướng kiên trì đi lên trước theo phía trước khoan thai dạy vội vàng tướng lãnh tướng h quân cái này tiếng vang đến từ ngự hoa viên chúng ta cái này tướng lãnh trên mặt có phai nhạt ra khỏi một vòng nụ cười lời nói nói mây trôi nước chảy t h á i ta lực còn tốt chẳng lẽ lại còn không biết cái này tiếng vang từ đâu truyền ra như vậy phó tướng càng thêm nổi lên nghi ngờ tiếng vang ở bên trong lúc này lại hướng về ngoài cung mà đến vậy chúng ta cái này là muốn xuất cung mang theo một vòng thăm dò phó tướng nói ra trong lòng nghi hoặc tướng lãnh cầm đao cưỡi ngựa nhìn về phía chỉnh tề đứng thẳng g i á sĩ quất lên đề phòng h o à n thành đường cái đường đi cùng sở hữu ốc xá như có dị dạng lập tức báo cáo trường an đường phố một tòa hoang phế tòa nhà trước người đông tấp nập tất cả mọi người nhìn xem ẩm vang sụp đổ đầy đất đổ nát thế lương lao nhau nghị luận lên u, đây là làm sao bị t r ờ i phạt e m đẹp tòa nhà sao đống nhiên sụp đổ mặc một mạc lái bơn u vòng tay ở trước ngực nhìn qua đầy mục đích bừa bộn v ị lạng xẹp xẹp miệng khoan hay nói cái này thật đúng là có thể là chơi phạt liên vừa mới à ta tận mắt nhìn thấy một khối thiên ngoại phi thạch đập trúng nóc phòng Đập sắp ốc xá, l một c tiếng này ẩm kẹp lưới thanh em chuyển đến trung niên nam tử méo miệng nhìn qua đằng sau một gia đình cảm khái xuất khẩu người này a vẫn là muốn tốt tốt tích đức nếu không sớm muộn rơi trời phạt tội qua vừa dứt lời có người từ phía sau chen vào nói phản bác a một cái lăn thạch năng đem ốc xá đập sập cho cười ngươi cho là địch quân công thành cầm xe bắn đá ném nơi này chính là hoàn thành bây giờ đại đường bốn phía tứ hải chống đỡ nhất định phải nơi nào có chiến sự mà nói theo ta thấy a cái này ốc xá sụp đổ nhất định là có người tận lực mà vì hòn đá kia bất quá là một cái t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi a từ trước đến nay gian thương này hai chữ như hình với bóng quả thật từ cái này thương nhân trong miệng liền không có một câu lời nói thật nghe nói cái này âm thanh n i ệ m ai lái buôn trên mặt tức giận nhìn về phía nói chuyện nam tử một thân hoa lệ quần áo không phú thì quý Tuyệt đối k h ô người p này h một a vẫn là muốn thành tín kinh doanh nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy liền chưa có vọng nghị nói b ừ a còn chưa dứt lời dưới oanh minh tiếng võ ngựa bỗng nhiên nhớ tới che giấu công tử thanh nhâm nơi góc đường mã thất chạy vội người khoác hoàng giáp binh sĩ lao vùn vụt vào tới thản ra hoàng gia chấp sự người không liên quan trở rút lui đám người tứ tán bên trong mã thất một đầu đâm vào cái này phế tích bên trong đỉnh đầu hoàng sắc anh nuôi lơ tướng phóng ngựa tại phế tích bên trong quét mắt một vòng đá tương đ ủ cưới ngựa lập dưới tàng cây xem kỹ thật lâu nhìn qua mặt đất tứ phân ngũ liệt cồn thạch khối vụn t ừ lộ tại bên ngoài thạch tâm cũng có thể đánh giá ra cái này hòn đá vốn là một cái chính thể chỉ là trước mắt lực phá hoại quả thực để cho người ta l i ễ u l ư ớ i l i ê n xem như máy ném đá nhiều lắm là cũng là đem cái này ôm hết cổ thụ đâm đến một nửa rút ra mặt đất bẩm báo bệ hạ cồn thạch đã tìm tới vây quanh cái này chỗ ở chi phế tích binh sĩ bên trong đi ra một người p h hoặc hoặc dù sao đối với trong lòng mọi người rõ ràng cái kêu bị đụng đến hơn phân nửa vỏ cây cổ thụ nhưng là chân chính bị cỗ này cự lực đẩy được lung lay sắp đổ máy ném đá nhưng không có dạng này lựa đạo chương chín trăm ba mươi chín hoàn thành mưa gió chương chín trăm ba mươi chín hoàn thành mưa gió đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra t ị m thiên n g o ạ i phi thạch tin tức tại trong hoàng thành không tính là bí mật gì l i ê n ngay cả đường phụ phụ trách chọn mua người làm cũng nghe nói việc này nô thông càng là ngay đầu tiên đem dạng này tin tức truyền tống cho đường hạo biết được tin tức đường hạo trên mặt cũng không bao nhiêu kinh hãi biểu lộ ngược lại trong lòng có chút lo lắng sơ sơ cái cảm nhẹ v ặ n lông mày đường hạo than nhẹ bên trên một hơi lần này chỉ sợ bệ hạ cho chúng ta chọc không ít phiền phức nhìn qua tấm kia trầm tư khuôn mặt nô thông thử dò hỏi công gia là sợ n g vương cùng nô vương không sai dứt khoát sau khi trả lời đường hạo liền dạo chơi tại trong sân bước đi thong thả cất bước đến mới xây trong sân thợ mộc đem từng cây từ trên đỉnh núi chặt về nguyên bản đổi thành một đoạn một đoạn chuẩn bị chế thành cái bản đám thợ rèn đinh đinh cạch cạch đánh khối sắt thanh â m rót thành lộn xộn thanh â m h ô n loạn bận rộn viện lạc lại tuyệt không ảnh hưởng đường hạo suy nghĩ tiện tay chỉ hướng hậu sân chỗ qua bên k i a n ó i xuyên qua viện lạc đi qua lục ấm cỏ hoang trồng đường hạo tại một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây ngồi xuống lô vương cùng ngụy vương hai người đều là bụng dạc cực sâu người không giống lý thừa cằn như vậy thẳng thắn thẳng th nô thông âm thầm gật gật đầu đặt mông ngồi t r ồ m h ổ m trên đồng cỏ ở sau lưng chống đỡ tay nhìn xem trong khe núi bay tả xuống thác nước công gia suy đoán không sai kỳ thực sớm tại công gia hồi kinh lúc thập bát kỵ liền phát giác nô vương người tại trong hoàng thành sinh động nhìn xem đường hạo tấm kia vạn lông mày trầm tư khuôn mặt nô thông nhẹ nhàng nói lên một câu không bằng chúng ta cơ hội là không cần nghĩ ngợi ở giữa đường hạo mở miệng ngăn lại không thể còn chưa tới đạt một bước này nô vương ngụy vương hai người trong triệu bộ dễ không nhỏ quân quyền chấp trưởng liên quan đến cuối cùng thái tử chi vị lựa chọn v ậ hạ sớm có lập thái tử chi ý chỉ là bây giờ lý trị quá nhỏ yếu. đến đỡ t h ừ a toạ sẽ chỉ trở thành một cái chịu r ế t viếng lắm tiếng nói vừa ra hai người đồng đều đang c h ầ m tư thung lũng lúc không lúc hai tiếng chim hót tăng thêm yên tĩnh nửa ngày đường hạo đánh vỡ yên lặng bây giờ bọn họ muốn tìm tới đơn giản liền là lý trị tung tích cùng n à y hỏa khí chế tạo địa vực cỗ này chấn nhiếp tam quân vũ khí chính là có thể nâng lên lý trị bên trên tốt nhất lực lượng đã bọn họ muốn tìm liền để bọn họ tìm tới thì thế nào quay đầu nhìn về phía trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc l ư thông đường hạo nói ra đem đưa rau quả hai tên lái buôn ném ra ngoài đến để bọn hắn tìm được đã thái tử chi tranh không thể tranh né chúng ta liền rơi xuống một chương lớn lưới chính là trong lòng ngàn vạn n g h i hoặc đạo bên miệng chỉ là một câu thuộc hạ tuân mệnh thiên ngoại phi thạch oanh sập ốc xá phá ngược lại cổ thụ không phải một cái việc nhỏ mấy ngày sau một đạo mật tín bị truyền vào hoàng cung trưa hôm đó lúc hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ gián tiếp đ ầ y hoàng gia bố cáo hoàng thất kiểu mới đại bác thử bắn thành công bị hao tổn ốc xá gấp hai bồi thường tin tức này nhất thời oanh động hoàn g thành ngự trà hiên bên trong đong đưa bồ phiến thường thất trả tòa c h ấ n t r à quán thư sinh kể chuyện nước miếng văng tung tóe kể rõ đường hạo tây trình tin tức đạn pháo h uy lực bị cái này đẩy người thư sinh tức giận nam tử nói sinh động như thật chiến sự kể xong lão giả bổ phiến về phần bàn trà cười nhẹ nhàng đứng lên đạn pháo chi h uy lão phu nói bất quá m ộ t hai lệnh tam quân t ă n g đảm càng là lệnh đầu hàng mười họ bộ tộc túi đầu xương thần loại này kinh thiên động địa uy năng dăm ba câu khó mà miêu tả uống bên trên một miệng trà làm chân khô giáo bờ môi cầm lấy trên bàn bổ phiến bông dưng điểm, điểm tóm lại à đại đường có này lợi khí mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước công thành đoạn đất không nói、chơi. phía dưới tập trung tinh thần nghe k h á c h nhóm tự nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tự hào cảm giác đến thân mang hoa lệ quần áo thư sinh thu về trên tay quả giấy truy vấn vậy ngưng ngược lại là nói một chút lựa này pháo là vật gì so với đạn pháo đến uy lực lại như thế nào liên quan đến trường an thành bên trong đ ư ờ n g kim nhất là kình bạo tin tức thư sinh kể chuyện nhất thời đến hào hứng đại bác chính là liên quan đến quân quốc bí mật người ta không dám nói bừa nhưng chư vị n g ấ p lại hoàn g thành cùng cái k i a hoang phế vị lạc cách xa nhau rất xa xin hỏi thế gian lực sĩ có người nào có như vậy thần lực có thể đem loại này lớn nhỏ cồn thạch ném xa như thế khoảng cách lại không luận trong đó uy lực liền như vậy tầm bắn đã vượt xa cung nỏ vừa dứt lời dưới đài một người nhất thời hưng phấn lên nói như thế cái này nếu là chế tạo một cái đại bác quân doanh lít nha lít nhít của thạch thêm nữa cái kia đạn pháo tập kích chẳng phải là bất luận cái gì quốc độ đều muốn thần phục cùng ta đại đường quốc độ thư sinh kể chuyện tay vớt ư sợi dâu âm thầm gật đầu hô cả trong quán trà nhất thời sôi trào lên đại đường mỹ vũ đường tướng quân không hổ là chúng ta đại đường cứu tinh có thể tạo ra loại này vi năng sự vật đại đường nhất thống ở trong tầm tay a cái gì cao cũ lệ cái gì thổ phiên đông doanh đều là chút trong nháy mắt có thể diện tiểu quốc chúng ta đại đường nhất định muốn sừng s ư n g thế giới chi đình giờ k h ắ c này cha quan chúng vì các con dân kích động trong lòng không thôi tựa hồ lửa này pháo xuất thế cho các con dân vô tận tự hào cho đại đường càng đầy lực lượng để cả trường a n dân chúng vì đường hạo lớn tiếng khen hay vì đại đường hương thịnh mà gieo họ